Cái đồ chơi này là nhạy cảm vật phẩm trực thuộc đang xây thôn lệnh chủ thể lên là vận mệnh cùng tử vong hai cái này cổ đông danh giới cuối cùng nếu như hắn lại đem những cái kia thế giới thực hạt giống cho rời đi đi qua tin hay không cái kia hai cái cổ đông ngay lập tức sẽ là bài đương nhiên Trương Dương cũng không có nhiều như vậy tài chính hắn cũng không muốn thế giới thực mảnh vỡ tài chính trực tiếp phá sản Tóm lại hắn cũng không có ý định cùng vận mệnh cùng tử vong hai cái này cổ đông khai chiến cây tốt đẹp hoa mát cớ sao mà không làm đâu hết thể sẵn sàng Trương Dương lúc này mới chính thức mở ra văn minh Vân này Phía trên này là dùng tới chọn văn minh loại hình. Mà căn cứ vào thế giới thực mảnh vỡ tự mang đặc tính, thần thánh LV cấp 2, hắn có thể lựa chọn văn minh loại hình kỳ thật đã bị hạn định. Phe thần bí, độ phù hợp 100%. Phe ma pháp, độ phù hợp 89%. Phe tiên hiệp, độ phù hợp 93%. Thần bí ma pháp tổng hợp, độ phù hợp 94%. Thần bí tiên hiệp tổng hợp, độ phù hợp 95%. Ma pháp tiên hiệp tổng hợp, độ phù hợp 81%. Thần bí ma pháp tiên hiệp tổng hợp, độ phù hợp 72%. Chú thích, độ phù hợp càng cao lợi càng cao thế là Trương Dương không nói hai lời liền lựa chọn thần bí tiên hiệp tổng hợp cái này không có cách ai bảo hắn có một cái tiên kiếm tông tiên mà không chọn tiên hiệp quá bị thua thiệt bất quá cân nhắc đến phe thần bí lại có 100% độ phù hợp như vậy trong tương lai thế giới thực mảnh vỡ đang phát triển lực lượng thần bí khẳng định là muốn áp chế tiên hiệp lực lượng một đầu cũng không biết đó là dạng gì tình cảnh tiên hiệp thế giới bản Linh khí khôi phục chương 359 trong truyện xưa chuyển xưa chương 359 tronguyện sư xưa, chuyển xưaểu thuyết điên quồng lệnh xây thôn tác giả lửa chim một khối khoảng chừng 2 triệu km2 đất này, tựa như là cực lớn bánh gà tổ, lộ ra mùi thơm mê người. Trương Dương đứng tại cực lớn dưới trời sao, một mặt say mê, đồng thời cũng tại xoắn xuýt nên như thế nào cắt xuống đao thứ nhất, cái này dù sao không phải một cái thôn, cũng không phải một cái thành thị. Còn có, hắn cố nhiên muốn phát triển tốt khối này thế giới thực mạnh vỡ, nhưng hắn lại không phải tới chơi sách lược trò chơi. Bởi vì nguy cơ chưa hề rời xa, áp lực sinh tồn vẫn luôn ở. Phát triển toàn diện là không thể nào, chuyện xưa, muốn bắt đầu từ nơi này. Trương Dương tay tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Gợn nước gợn sóng khuếch tán ra, tựa như là một bộ tranh thủy mặc. Lúc đầu, là một khối góc cạnh rõ ràng tảng đá, tiếp tục trên tảng đá nhiều một cái gánh vác kiếm khí nằm nửới, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng lờ mờ có thể cảm nhận được trên người hắn bổ sung tăng thương. Một mảnh đen trắng lá dụng vòng quanh vòng mà đồng bền rơi xuống, hình ảnh trên nhiều một cây đại thụ, cành lá rầm rạp, sắc thái cũng dần dần từ đen trắng trở nên hay thay đổi, có xuân xanh nhạt và nhạt, có hạ xanh biếc xanh lông mày, có thu hỏa hồng lãng có đông đen trắng điệu hựu. Ngày qua ngày, năm qua năm, góc cạnh rõ ràng tảng đá dần dần bồ đầy rêu xanh. Đại thủ Quang Vinh khô một lần lại một lần, chỉ có cái kia đeo kiếm nam dưới bóng lưng chưa bao giờ thay đổi. Hắn giống như là một pho tượng, ở canh gác cái gì? Châm rãi, đại điệu biến đến xanh tươi, đã từng thủng trăm ngàn lô vết tích không thấy, một cái giếng xuất hiện tại trong hình ảnh, cổ xưa, tăng thương, thần bí. Hình ảnh bắt đầu hướng bốn phía quét tán, đầu tiên là một cái thợ săn xuất hiện đang vẽ mặt một góc, tiếp theo là một tòa xấu nhà tranh. Nam chủ nhân, nữ chủ nhân, còn có một mảnh nhỏ khai khẩn đi ra vườn rau, một cái lao cổ, một lớn một nhỏ hai cái trẻ em đang đuổi đuổi nhẹ nhàng bay lượn hồ điệp. Bốn phía nhà tranh dần dần nhiều hơn, bắt đầu có một cái đường nhỏ, lui tới người đi đường cũng nhiều. Tập tính học theo trẻ em trở nên rắn chắc, cường tráng nam nhân, nữ nhân già đi, già đi người chết đi. Hết thảy bất quá là tầm thường nhất hình ảnh. Thôn nhỏ biến thành vinh trấn nhỏ, chấn nhỏ biến thành một tòa thành thị. Không có người nhớ kỹ tòa thứ nhất nhà tranh là khi nào dựng lên, lại khi nào bị đẩy xuống. Chính như không có người nhớ kỹ trong tòa thành thị này còn có một ngụm cổ xưa giếng, bên giếng có một cái đeo kiếm nam giới ở canh gác. Chuyện xưa muốn tử cực kỳ lâu trước kia nói lên, đã từng có một cái yêu quái từng đại Nó pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, đàng vân giá vũ, ngày đi nghìn giảm. Nó hại rất nhiều người, thích ăn nhất đứa nhỏ tâm, không người có thể chống lại nó. Về sau, có một cái dạo chơi kiếm khách, hắn thể muốn tiêu diệt yêu quái, bọn hắn từ mặt trời mọc giết tới mặt trời lặn, lại từ mặt trời lặn giết tới mặt trời mọc, giết ra 700 giảm, cuối cùng mới bị thương nặng cái kia yêu quái. Nhưng kiếm khách lúc này cũng toát thoát, không có sức giết chết yêu quái kia, thế là, kiếm khách đem hắn cùng hắn kiếm, hóa thành một cái giếng cổ, đem yêu quái kia phong ấn. À, miệu giếng này ngay ở chỗ này, đã từng có người ở nửa đêm trải qua thậm chí sẽ nghe được trong giếng chuyển đến o o tiếng kêu lạ. Một cái mặt mũi nhăn nhẻo, hiền lành vô cùng lao thái thái, ngồi dưới ánh mặt trời, một bên giật hồ quần áo, vừa hướng xuống lại ở bên cạnh mấy cái tôn nhi kể chuyện xưa. Cách đó không xa, chính là một cái giếng, hai cái trẻ tuổi phụ nữ đang hợp lực chuyển động sách nước bánh xe, thời khắc này, ánh nắng tươi sáng, trong truyền thuyết quỷ quái cũng chỉ là truyền thuyết. Càng xa xôi một con đường đầu hẻm, Trương Dương đổi một thân cổ trang, chậm rãi đi ra, giống như là một cái khách qua đường. Trước mắt đây hết thảy, là hắn bỏ ra trọn vẹn 500 đơn vị vũ trụ pháp tắc mới làm ra đến. Không sai. Liên lạc như thế đơn giản, cái gì làm ruộng, cũng so ra kém loại này bật học kiểu văn tạc. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá, hắn không có khả năng cầm vô cùng chân quý thế giới thực mảnh vỡ đi làm ruộng làm xây dựng, vậy tương đương là ở hoàng đế trong cung điện bán bánh nướng, không phải hắn gốc, liền là hoàng đế gốc. Cho nên, không bằng trồng ra một cái chuyện xưa đến, hắn dùng một cái hoạch tâm thân truyền đệ tử, một tòa thành, cùng với 5000 phàm nhân, trồng ra như thế một cái chân thực, bị thế giới thực mảnh vỡ tán thành, có thể hình chiếu đến chư thiên vạn giới chuyện xưa. Đã từng nhiếp tiểu thiến, Ninh Thái Thần, Hắc Sơn lão yêu. Mụ mổ mổ những thứ này, đại thừa kỳ tu tiên cao thủ có thể làm được chuyện, hắn vì cái gì làm không được? Hắn bây giờ có điều kiện so với cái kia người tốt ra mấy trăm lần, huống chi cố sự này còn có miễn phí diễn viên chân tình đầu nhập. Đây mới là mở rộng thế giới thực mảnh vỡ 108 loại phương pháp bên trong có giá trị nhất. Chí ít đối với Trương Dương tới nói là như thế này. Hắn cứ như vậy rời đi tỏa thành thị này, giống như chưa hề xuất hiện qua, chuyện xưa nhưng cũng đã chính thức bày ra. A. Đang múc nước một tên phụ nữ trẻ kêu thảm một tiếng, ôm bụng ngồi xổm xuống, sắc mặt tái nhợt vô cùng giống như ngay tại kinh nghiệm đáng sợ thấu khổ. Một đám người vội vàng đưa nàng nâng dậy đi, đồng thời mời tới bác sĩ. Sau đó cũng không có cái gì chuyện đặc biệt phát sinh, phụ nhân kia ở nhà tính dưỡng mấy ngày liền đã khỏi hẳn. Nhưng chẳng biết tại sao, mỗi khi phụ nhân này tới gần chiếc giếng cổ kia khoảng cách nhất định, liền sẽ không hiểu nghe được một chút quỷ dị nói nhỏ, vô cùng kinh khủng. Lúc đầu phụ nhân này không dám hướng những người khác nói lên, nhưng từ ngày đó lên, chỉ cần nàng nhập động, liền sẽ phát hiện chính mình không tự chủ được đi lại một mảnh trong sương mù, sương mù chỗ sâu, có quỷ dị nói nhỏ, hơn nữa thanh này sẽ càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến nàng bị bừng tỉnh. Phụ nhân kia lần nữa bệnh, cánh tay nàng lên bắt đầu sinh trưởng ra từng mảnh nhỏ vải rắn, nàng thậm chí không còn thích làm quen thức ăn, bắt đầu khát vọng máu tươi. Những thứ này tình huống khác thường nàng không dám trước bất kỳ ai miêu tả, nhưng nàng trong ngộ tình hình nhưng càng ngày càng nghiêm trọng, nàng đã thấy một tôn có chút mơ hồ cực lớn, rắn pho tượng hình dáng. Đêm đó, giếng cổ trung quanh 14 sân nhỏ, huyết quang trùng thiên, hơn 100 bộ thi thể bị tắn đứt thiết hầu, hút đi máu tươi. Mắc câu rồi, vẫn là đang thử thăm dò. Trương Dương toàn bộ hành trình chú ý, tựa như là một cái đang đánh cờ người chơi cờ. Một quân cờ lần nữa bị đánh ra, một tên Thiên Kiếm tông đệ tử đời 5 triệu sư mệnh xuống núi lịch lãm, đường tắt nơi đây, phát hiện yêu khí trùng thiên, hắn lần theo manh mối tìm tới tên kia dị biến phụ nữ, đồng thời khóa chặt chiếc giếng cổ kia, nhưng hắn thực lực không cách nào chống lại tên kia dị biến phụ nữ, sống chết trước mắt, một đạo kinh hồng xuất hiện, chém giết cái kia dị biến phụ nữ, lại là một cái trên mặt tăng thường, có vô tận cô đơn tâm ý năm giới. Đây đương nhiên là ứng tiếp người Ngô quận. Chương Dương là lợi dụng hắn thế giới thực mảnh vỡ chi chủ thân phận, không có di chuyển thời gian, hắn cũng di chuyển không được, nhưng cho một tòa thành, mấy ngàn pháp nhân Còn có hắn đại đệ tử rót vào một chút thời gian cực nhanh tin tức lại là lại dễ dàng vô cùng. Thậm chí, cái kia rắn ôn dịch cũng sẽ bởi vậy bị lửa. Hoặc là không mắc miu cũng không quan hệ, Trương dương mục đích rất rõ ràng, ngươi đến, chúng ta liền diễn kịch. Ngươi không đến, ta liền biên một cái chuyện xưa tiếp tục diễn kịch. Đã từng nhiếp tiểu thiến, ninh thái thần những người tu tiên kia có thể bằng vào thiên nữ hữu hồn chuyện xưa nhường liêu trai mạt pháp thế giới kiên trì lâu như vậy. Không có đạo lý Trương dương hôm nay chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, còn không thể kiếm lời cái đầy buồn đầy bác. Thân, cứ lẽ đi vào, cho cái khen ngồi rồi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp Lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mắt đọc. Chương 360, Lý Độ Thành. Chương 360, Lý Độ Thành tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Cô cô cô. Sáng sớm lên, Trương Dương là bị đói tỉnh, hắn sửng sốt hơn nửa ngày mới nghĩ từ chính mình tới làm cái gì. Giờ phút này, hắn là Lý Độ Thành bên trong một cái khách sạn tiểu nhị, gọi Vương Nhị Cẩu. Nhưng đây không phải bản thể hắn bản sắc biểu diễn, mà là dùng cùng loại linh hồn xuyên qua phương pháp. Đây không phải hắn nhàn rỗi nhăm chán, mà là đây cũng là hắn trong kế hoạch một bộ phận, cái gọi là biết người biết ta, không thâm nhập nữa hiểu dẫn ôn dịch lực lượng cấu thành, một vị rựa vào mỏ neo của tử vong, không khỏi quá bị động. Bất quá bởi vì hắn linh hồn quá cường đại, cho nên xuyên qua đến khách sạn tiểu nhị trên người linh hồn chỉ có 1 phần 10, nhưng coi như thế, đều suýt chút nữa thì Vương Nhị cầu mạc nhỏ. Bởi vì cái này tương đương với nhường đại não quá nóng quá tải, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng Vương nhị Cẩu đã là lý độ thành bên trong 5.000 trong phẩm nhân linh hồn cường độ cao nhất một cái, vì e cấp. Cho nên vì phòng ngừa không biết nấu xấu đầu, chương dương linh hồn chỉ có thể lựa chọn ẩn nút phần lớn, cái này đưa đến suy nghĩ của hắn vận chuyển tốc độ đường thẳng hạ xuống, có đôi khi tỉnh lại sau giấc ngủ thậm chí quên chính mình là ai, ở nơi nào, nghĩ làm cái gì. Trời bên ngoài mới tảng sáng, chương dương kéo lây không linh hoạt lắm thân thể đơn giản rửa mặt một cái, lại bắt đầu khách sạn tiểu nhị thường ngày. Tóm lại, chương dương lay hay là đầu đầy mồ hôi, bụng đói vàng, mới làm xong đây hết thảy, lúc này trưởng quỹ mới rãi rời giường. Trương Dương còn phải lại đổ một lần phân. Trong khách sạn khách nhân có 7 cái, nhìn xem ngày dâng lên, Trương Dương đến bưng chậu gỗ, thả nửa bồn nước nóng, lần lượt đưa cho những khách nhân, khách sạn không tối bữa sáng, nhưng nước rửa mặt là miễn phí. Liên tiếp cho ba cái khách nhân đưa lên nước nóng, Trương Dương lại bưng một chậu nước nóng gõ cái thứ tư khách nhân cửa phòng, kết quả bên trong không có nửa điểm âm thanh. Thế là hắn lại gõ cửa một lần. Gõ đại ra ngươi, mới sáng sớm, còn có để hay không cho ra ra đi ngủ, gõ lại liền vặn mất cổ của ngươi. Một cái vô cùng nóng nảy thanh âm từ cái thứ 5 khách nhân vị trí phòng truyền đến. Khách quan, xin lỗi, ngài muốn hay không điểm nước rửa mặt?" Trương Dương vội vàng mở miệng. Hôn nhiên liền là một cái chân chính tiểu nhị. Một kiện vật nặng nề nện ở trên cửa phòng, người này tính tình thật nóng nảy a. Thế là Trương Dương không ra, quay đầu liền cho vị thứ 6 khách nhân đưa nước rửa mặt, loại chuyện này quá thường gặp. Toàn bộ sáng sớm cứ như vậy đi qua, 7 cái khách nhân, trước hai vị đã tính tiền rời đi, có hai vị đi ra ngoài làm việc, thứ tư, vị thứ 5 khách nhân vẫn luôn không có đi ra khỏi cửa phòng, ngược lại là cái cuối cùng, đó là cái hết sức anh khí người trẻ tuổi, công trường kiếm. Giống như là người trong giang hồ, hắn đối với khách sạn tiểu nhị hết sức khách khí, bất quá cũng không có đi ra ngoài. Trở lên những chuyện này, Trương Dương đều không có hướng sâu nghĩ, không phải là không thể, mà là không dám, vương nhị cẩu linh hồn cường độ quá yếu, thân thể cũng càng kém, hắn nếu là cẩn thận suy tư, trực tiếp liền sẽ siêu tần quá tải. Bất quá Trương Dương cũng không phải vì giả heo ăn thịt hổ đến, hắn chỉ cần làm tốt một cái khách sạn tiểu nhị bản phận là đủ. Không có ai biết hắn chân chính miêu đồ là cái gì. Lúc buổi sáng, một vị đi ra ngoài trở về khách nhân đường tắt vị thứ tư khách nhân phòng lúc, Ngửi thấy một loại nát cá nát tôm mùi hôi thối, hô to gọi nhỏ gọi tới Trương Dương, cái này khách sạn tiểu nhị, đổ ập xuống liền là một chầu thoá mạ, động tĩnh này kinh động đến trưởng quỷ, hắn sau khi đến cũng là không phân tốt xấu, trước khi trách một chầu Trương Dương, lúc này mới bồi không phải, cuối cùng mới gõ vang vị thứ tư khách nhân cửa phòng. Bên trong đương nhiên không có tiếng vang nào. Đến lúc này, kinh nghiệm phong phú khách sạn trưởng quỹ còn có vị khách nhân kia rốt cục ý thức được có chút không thích hợp. Vị khách quan kia tối hôm qua còn muốn một đĩa thịt kho tương cùng ba lạng rượu trắng. Trương Dương chỉ tới kịp nói xong câu đó, Trưởng quy đã phá tan cửa phòng chuyện như vậy đối với Vương nhị nhịẩu linh hồn cường độ tới nói đầy đủ coi là có chuyện xảy ra cho nên Trương Dương có thể làm chuyện liền lập tức nhắm mắt lại che lên lỗ thai quay đầu liền chạy sau lưng đã chuyển đến trưởng quy cái kêuồng loạn kêu to cùng một cái khác khách nhân kịch liệt luôn mửa trời mới biết bọn hắn nhìn thấy cái gì bất quá cân nhắc đến linh hồn của bọn hắn Cường độ cùng thân thể năng lực chịu đựng bị ô nhiễm đó là nhất định dù sao Trương Dương ở đối diện xuyên qua trước đó thế nhưng là đem văn minh thuộc tính tiết là tốt thần bí 100% thiên hiệp 95% quan sai rất mau tới, là Trương Dương bá quan, Dương tặng chính là trưởng quỹ mệnh lệnh, giờ phút này hắn giống như chim cút trốn ở trong nơi hẻo lánh, đang trả lời xong quan sai đơn giản hỏi ý sau liền không ai để ý không hỏi. Chuyện còn lại không ngoài dự đoán, số 4 phòng khách nhân thi thể bị chở đi, cái này bị coi như một kiện cực kỳ ác liệt quỷ dị vụ án giết người, nhưng điểm đáng ngờ ngay tại ở thi thể đã mục nát đến trình độ nhất định, có thể hết lần này tới lần khác hôm qua trạm vạng tối khách nhân còn sống được thật tốt. Trong khách sạn tất cả mọi người bị quan sai bắt buộc có trong hồ sơ kiện không có bị phá án và bắt giam trước đó, không cho phép rời đi khách sạn. Đồng thời nghe nói toàn bộ Lý Độ Thành cũng bị phong tỏa, huyện lệnh đại nhân ra lệnh, đồng thời điều động 500 binh sĩ. Bởi vì đây cũng không phải là thứ nhất lên mật thất vụ án giết người. Trương Dương chẳng hề làm gì, liền trốn ở trong góc tuổi trưởng quy đã bị dọa phát sợ, mặc dù hắn trả lời quan sai lời nói như cũ rất có trật tự, nhưng hắn cặp kia phát bụi con mắt, cùng với con mắt trong cái bóng ngẫu nhiên lóe lên bóng rắn đủ để chứng minh hết thảy. Trương Dương không muốn phá án, không muốn ngăn cản, hắn chỉ là nghĩ hết khả năng kéo dài giờ chết của hắn. Đúng vậy, Vương Nghị Cẩu sẽ chết, trong khách sạn tất cả mọi người sẽ chết. Lý độ thành bên trong tất cả mọi người sẽ chết, đây chính là cùng một chỗ vô cùng kinh điển tại ác xâm lấn sự kiện. Nhưng bởi vì đây là phát sinh ở thế giới thực, cho nên chỉ cần Trương Dương tiêu hao đủ số lượng vũ trụ phát tắc, cố sự này liền sẽ bị lấy thế giới thực hình chiếu phương thức, như sóng vô tuyến điện chuyển khắp chư thiên vạn vật giới. Có lẽ có thế giới sẽ không dấu ấn phần này chuyện xưa hình chiếu, nhưng nhất định có phù hợp thế giới có thể dấu ấn cố sự này. Tựa như là nhếp tiểu thiến, linh thái thần bọn hắn tiến nữ hữu hồn. Chỉ cần cố sự này có thể dấu ấn, liền có thể hình thành hư giới. Mà hư giới bên trong chuyện xưa sẽ cùng trong thế giới thực hiện xưa đầu nguồn phát sinh liên hệ đồng thời có thể quần quận không ngừng phản hồi điểm tính ngưỡng nhưng ngoại trừ tín ngưỡng này giá trị bên ngoài kỳ thật còn có một cái tác dụng đó chính là có thể tiến hành lịch hướng xuyên qua Trương Dương bây giờ xuyên qua cái này tiểu Hỏa kế Vương nhị cầu ở hư giới bên trong cũng nhất định sẽ tồn tại đến lúc đó Trương Dương liền có thể đem chính mình một bộ phận linh hồn hình chiếu đến cái này tiểu Hỏa kế Vương nhị cầu trên người tiến tới liền tạo thành hắn chủ thể ở thế giới thực mảnh vỡ bên trong vẫn còn có một cái phân thân ở cho tàng nghĩa trang bên ngoài Đây đối với hắn điều tra dãn dỗ dịch, còn có làm rất nhiều chuyện đều rất có ích lợi. Trọng yếu nhất chính là, này bằng với là mở ra một cái khác chiến trường. Ba ngày sau, Lý Độ Thành duyệt Lai khách sạn biến thành một cái truyền nhiễm nguồn gốc, ngoại trừ cái kia tuổi trẻ du hiệp, còn có trốn ở trong kho tuổi tiểu nhị Trương Dương, những người khác toàn bộ tử vong. Cùng lúc đó, trong Lý Độ Thành bóng ma tử vong cũng dần dần lan tràn ra. Ngày thứ tư, Trương Dương rốt cục chết rồi, thuộc về Vương Nhị cầu chuyện xưa đến đây là kết thúc, Lý Độ Thành tử vong tai nạn nhưng chính hưởng hực khí thế. Sư Tôn, Cửu Thiên Chu Ma kiếm trận đã chuẩn bị thỏa đáng. Tùy thời có thể phát động tiến công. Lý Độ Thành bên ngoài, Trương Dương vừa mới thu hồi một sợi xuyên qua linh hồn, Lý Độ Thành chuyện xưa, bất quá một trận chân chính giết chóc bắt đầu, Khương Dung, Triệu Bạch Đế Liễu, Hà Diêm Mưu, Lý Quách Hoạ cái này Thiên Kiếm Tông tứ đại nguyên anh cấp hạch tâm đệ tử chính riêng phần mình chủ trì một đạo kiểu Thiên Chu Ma kiếm trận. Đặc thu thân truyền đệ tử mục nhất chắc đang không ngừng truyền về tin tức. Đao yêu, Khúc Thương, Tiết Minh cái này ba cái cấp kim đan linh tu đang đứng ở Trương Dương sau lưng, tùy thời chuẩn bị phóng thích linh vực giăng cẩm. Có khác 23 tên cấp kim đan tâm đệ tử 50 tên trúc cơ cấp ký danh đệ tử thời khắc trở lệnh. "Ừm, thu hồi đi." Trương Dương ra lệnh, dàn ôn dịch lực lượng bị hắn dùng lý độ thành cho dẫn đi qua, hoặc là đối phương cũng là cố ý, hy vọng dùng loại phương pháp này hiểu rõ trận tướng. Bất quá những thứ này đều không quan trọng, trọng yếu chính là, giờ phút này xuất hiện ở lý độ thành bên trong quái vật, giá trị ít nhất 10.000 đơn vị vũ trụ phát tác, coi như trụ đi cho hai cái cổ đồng chia hoa hồng, cuối cùng cũng có thể được 6900 đơn vị. "Tốt, chuẩn bị phóng thích hình chiếu đi." Trương Dương lần nữa ra lệnh, hắn không có tham dự tiến công cũng không cần đến thăm dự, sau lưng hắn Đào Yêu, Khúc Thương, Tiết Ninh ba tên cấp kim đan linh tu bắt đầu phóng thích linh hồn của các nàng lĩnh vực, đi chép lại cái này phát sinh ở lý độ thành bên trong chuyện xưa, cuối cùng thông qua thế giới thực lực lượng, hướng dòng sông thời gian hai bên bờ đưa lên. Ai cũng không biết cố sự này hình chiếu sẽ rơi xuống đi đâu. Ta muốn bê quan một đoạn thời gian, Thiên Kiếm tông trưởng môn do Khương Nhung tạm thay, Hà Dĩ Mưu phụ tá, Triệu Bạch Đế tiến vào chấp pháp đường, Lý Quế Hoạ tiến vào truyền công đường, Mục nhất Trác vì hộ pháp trưởng lão. Đào Yêu vì giải ly cung công chủ, Khúc Thương vì kiếm hồn cung công chủ. Tiên linh vị kiếm cốc cốc chủ, còn lại tất cả hạch tâm thân truyền đệ tử, tương lai chỉ cần có thể đột phá nguyên anh cấp, liền có thể vì Thiên kiếm tông cầm kiếm trưởng lão, có ở ngoài lập môn phái, thu độ thụ nghiệp quyền lực. Từ nay về sau, lại có ký danh đệ tử lên cấp kim đan, đều là Thiên kiếm tông đệ tử đại 3, cứ thế mà suy ra. Trương Dương phân phó song song, liền lặng lẽ đợi chiến đấu kết thúc, sơ lược làm an bài sau đó, liền trở về kiếm cốc bế quan. Sau 3 tháng, lệnh xây thôn truyền đến tin tức, có chuyện xưa hình chiếu hoàn thành dấu ấn. Trương Dương mỉm cười, phân ra một sợi linh hồn, đầu nhập do đảo yêu, khúc thương Thiết định ba người toàn lực duy trì linh vực, nhờ vào cái kia chuyện xưa hình chiếu dẫn rát, cấp tốc 추입 vào lý độ thành duyệt lai khách sạn tiểu nhị vương nhị cầu trong thân thể. Vì chuẩn bị lần này nghịch hướng xuyên qua, Trương Dương hao phí tới tận 3000 đơn vị vũ trụ phát tắc. Mà khi cái này một sợi linh hồn xuyên qua thành công, Trương Dương lập tức liền ở chỗ này đem cố sự này triệt để phong ấn, phòng ngừa có cái khác tồn tại dùng phương pháp giống nhau tiến hành nghịch hướng xuyên qua. Đồng thời đây cũng là vì giữ bí mật, bởi vì lục đại danh sách, chư thiên giới không lộ biết bao, cái kia dẫn ôn dịch tuyệt đối nghị không ra sẽ có một chiêu như vậy kỳ binh. Nhưng chương dương liệu đến hết thảy, nhưng duy chỉ có không ngờ đến, khi hắn nghịch hướng xuyên qua thành công lúc, Vương Nhị Cẩu vẫn là một đứa bé, may mà hắn phản ứng cực nhanh, trực tiếp phong ấn chính mình, không thì cái này đứa bé liền sẽ lập tức chết máy nổ tung. Mà cái này một phong ấn, liền là dòng giá 15 năm. Chương 361, cây méo cổ. Chương 361, cây méo cổ tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Các cặc cặc. Một đầu lớn ngông béo đập cánh, giống như là bay lượn tiên sứ, đầy bãi sông đuổi giết một cái da bọc thiếu niên. Thiếu niên này trong tay nắm lấy một ngụm dao phai. Ti đạo kêu to, phản phất thân ở địa ngục. Chương Dương linh hồn phong ấn liền là vào đúng lúc này khởi ra. Vương nhị cầu cường độ thân thể cùng linh hồn cường độ giống như lại yếu một cái cấp độ. Bất quá đây không phải giờ phút này hắn muốn đậu đen dao uống, bởi vì ngay tại hắn cái này ngây người một lúc trong thời gian, đầu kia lớn ngõ béo sử dụng ra mười bước đuổi tiệm công phu, vừa chuẩn lại hung ác lại ổn vận một nhịp lớn. Đau đến Trương Dương nước mắt đều không không chế nổi. Tập hợp, đây là kim nổ linh đi, so nước ớt nóng còn kích thích. Chương Dương theo bản năng liền nghĩ quay người lại một đao chém tới, kết quả cái kia lớn ngõ béo động tác nhanh hơn hắn một tầng. Miệng một ngầm một mổ liền là một cái vết máu, Trương Dương kêu thảm ném đi dao phay, quá mẹ nó đau. Lang ông quá mạnh vẫn là ta quá yếu. Trương Dương rơi vào trầm tư, sau đó hắn quay đầu liền chạy, nhưng cái này bãi sông nhìn một cái không sót gì, liền tảng đá đều không có, trốn nơi nào? Hết lần này tới lần khác cái này lớn ngông béo hung hãn như vậy, nhìn một chút cái kia hai cái màu xám đôi mắt nhỏ trâu, lại có sát khí lộ ra ngoài, cái gì buồn, cái gì oán à, lao tử cũng không phải ăn người hậu thế. Vừa nghĩ đến nơi này, Trương Dương mới đột nhiên phát giác chính mình mang trước nhiều một cái bị cẩn thận từng ly từng tí bọc chặt đạc bao bố nhỏ. Bên trong chẳng lẽ trứng ngỗng? Ta tập hợp, cái này Vương nhị Cẩu đang làm cái gì? Không phải nên đi duyệt lai like khách sạn làm tiểu nhị sao? Trong lúc mơ hồ có một ít ký ức chen chúc mà đến, nhưng Trương Dương quả quyết ngăn cách mất, sau đó một cái giật xuống mang trước ba bố nhỏ, hướng về phía sau lưng lớn ngỗng béo liền lệm qua. Đây hết thảy đều là theo bản năng hành vi, bởi vì hắn cảm thấy cái này lớn ngỗng béo hẳn là sẽ cùng sợ ném chuột vỡ bình bốn chữ này có chút liên hệ. Vèo, bao vải bay ra trong nháy mắt, cái kia lớn ngỗng béo liền một ngụm lấy, động tác kia gọi một cái nu hỏa, thấy Trương Dương đáy lòng phát lạnh. Đây quả nhiên không phải phổ thông lớn ngông béo. Bất quá hắn động tác cũng không chậm, thừa dịp cái kia lớn ngõ béo ngẩm lấy bao vải trong náy mắt, quay đầu một cái hổ nào. Ôm lấy cái kia lớn ngõ béo cái cổ, mượn thân thể quán tính liền đem cái này lớn ngông béo cho hất tung ở mặt đất, cũng mặc kệ cái thằng này cánh như thế nào bay nhạy, liền là gắt gao hướng trong đất theo. Không bao lâu, Trương Dương đều hơ thoát, cái kia lớn ngông béo mới không có động tính. Hắn cũng mặc kệ cái kia rất nhiều, từ lớn ngông béo trong miệng đoạt lấy bao vải, mở ra xem, nhưng ngây ngẩn cả người, đó căn bản không phải cái gì trứng ngõ, mà là ba cái lớn trứng hồ đào nhan sắc đỏ tươi quả, tập hợp, cầm nhầm kịch bản đi. Nhưng Trương Dương chỉ sửng sốt mấy giây, lập tức liền đem cái này ba cái đỏ tươi quả cho ăn hết, vương nhị cầu rất nhiều ký ức đều bị hắn cách ly, nhưng nếu người này liều chết cũng muốn đoạt cái quả này, nói rõ vật này không độc. Từ ngực, ba cái quả cực kỳ thơ ngọt, thịt quả non mịn, trước nay chưa từng có ăn ngon, thậm chí đều để Trương Dương trong bụng sinh ra một tia nhiệt lưu, nhường hắn nguyên bản đói bụng m nhọc đều làm dịu hơn phấn nữa. Đây là thiên địa linh khí. Trương Dương vừa mừng vừa sợ lại bối rối, hắn dù sao cũng là một cái người tu tiên. Đối với thiên địa linh khí cảm ứng hết sức mẹ bén, nhưng cái này không đúng, lý độ thành chuyện xưa coi như lại hình chiếu đến địa phương tốt gì, cũng hình chiếu không đến tiên hiệp thế giới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sự nghi ngờ này chỉ chợt lóe mà qua, Trương Dương liền không thèm nghĩ nữa, hắn lúc này vẫn rất đói, nhìn xem cái cổ bị bẻ gây lớn ngum béo, hắn quơ lấy thông suốt răng đao bổ tuổi liền là một trận cháy mạnh, uống chút máu, lại ăn thịt, cuối cùng mới nhóm lửa nướng hai cây ngum béo chân, thật là tốt. Ăn uống no đủ sau đó, Trương Dương mới mang theo gần nửa chỉ ngum béo, bắt đầu xem Vương Nhị khẩu ký ức. Lúc này hắn đã có đầy đủ thời gian đến giảm sóc Vương Nghị Cẩu ký ức, kết quả là phát hiện cái này hình chiếu chuyện xưa bối cảnh quả nhiên phát sinh biến hóa. Tối thiểu nhất một chút, Vương Nghị Cẩu từ nhỏ đến lớn liền không có nghe nói qua Lý Độ thành ba chữ. Vương Nghị Cẩu nhà cần xuyên qua một cái rộng 30m tiểu hà, còn muốn vượt qua một tòa mọc đầy bụi gai, âm trầm kinh khủng núi, cuối cùng vượt qua một mảnh hoang dã, khoảng chừng 50 mươi mấy dặm xa. Trong trí nhớ, tiểu tử này cũng không phải là đói điên rồi mới đi khiêu khích đầu kia lớn béo, hắn lại là muốn trở thành tu sĩ học đồ, lúc này mới bị quá hóa liều. Mà lại cái kia lớn ngống béo cũng không phải phổ thông ngống béo, mà là một loại dễ dàng nhất đối phó yêu thú, tên gọi lương sắt bụi miệng ống Dối loạn, hoàn toàn rối loạn. Trương Dương thở dài, Vương Nhị Cẩu không muốn làm tiểu nhị, thế mà muốn làm tu sĩ học đồ, Chật trưởng, hắn phải cẩn thận một chút. Mắt nhìn thấy sắc trời còn sớm, ước chừng là 2 giờ chiều trái phải, Trương Dương liền cầm lấy dao bổ củi chặt mấy cây tinh chất cứng rắn, không biết là cái gì chủng loại cây nhỏ, đem nó từng cái cắt gọn thành mẩu gỗ. Từ Vương Nhị Cẩu trong trí nhớ, tự hồ cái này ngoại cho tới bây giờ liền không yên ổn. Lần này tiểu tử này một hơi chạy ra mấy chục dặm, thế mà không có gặp được nguy hiểm, thật sự là đi cứt heo vật khí. Đem dư thừa mâu gỗ trên lưng, lại chặt chút cỏ dại đem gần nửa chỉ ngông béo bao vây lại, Trương Dương liền một tay đau bộ tuổi, một tay mâu gỗ xuất phát. Cũng không biết là ăn cái kia ba cái quả hiệu quả, vẫn là ăn ngô béo thịt hiệu quả, tóm lại giờ phút này hắn một chút cũng cảm giác không thấy suy yếu, trong bụng càng là có một tia hơi nóng ở ngự nhớ chuột không đi, tốt ta, là đang dần dần tiêu tán. Chu Dương bây giờ không kịp tu hành, thứ nhất là ngoại không an toàn, thứ hai là Vương Nghị bộ thân thể này quá kém như là cái phép tu hành cọ long, cho nên biện pháp tốt nhất liền là nhanh chóng, lượng lớn tiến hành vận động, lợi dụng máu chảy xuôi phương pháp đem cái này vài tia yếu ớt thiên địa linh khí cho tiêu hao hết. Đến cuối cùng cần phải có thể để cho toàn bộ thân thể cường độ gia tăng như vậy ném một cái ném. Trương Dương không xác định, bơi qua tiểu Hà, leo lên núi gai núi, tạm thời không có gặp được cái gì ngoài ý muốn, bất quá đứng tại trên sườn núi, hướng nơi xa nhìn liền có thể nhìn thấy từng cái từng cái cực lớn dãy núi như thần long bốn phía sen quẽ chập trùng, bạch vân mê mang, sơn dã mênh mông, thế giới này chân thực đến làm cho người hoang nghi. Đè xuống trong lòng nghi ngờ, Trương Dương cất bước chạy vội, đại khái sau một tiếng, phía trước xuất hiện có chút quen thuộc thôn trại, nhưng tình cảnh như thế cũng không nhường hắn mừng rỡ, ngược lại có thấy lạnh cả người tự xương sống lưng phần đùi siêu siêu bốc lên. Cỏ hoang bụi bên trong, một cái còn xuống bóng lưng lẳng lặng đứng ở đó, không biết là người sống vẫn là người chết. Trương Dương lập tức lùi về sau đường vòng, mấy phút đồng hồ sau ở một phương hướng khác, một cái giống vậy bóng dáng nằm ngang ở hắn phía trước mấy chục mét bên ngoài. Hắn có chút hoang loạn, không phải là bởi vì sợ, mà là hắn cái này một sợi linh hồn hướng xuyên qua đến Vương Nghị Cẩu trên người rất khó. Nếu như không cẩn thận chết ở chỗ này, chẳng khác nào lý độ thành chuyện xưa hình chiếu ở cái địa phương này triệt để cắt ra chìa khóa, vĩnh viễn cũng không cách nào mở ra. Trương Dương bỏ ra 3000 đơn vị vũ trụ phát tắc, cũng không muốn cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trời, vẫn như cũ hết sức chướng mắt rất sáng thật tấp áp, cái này khiến hắn hơi thả lòng giọng nói, không phải quái dị, bởi vì quái dị sẽ phong tiến tượng. Lại nhìn mắt xa xa thôn trang, lúc đến cảnh tượng tia sáng sáng tỏ, hình ảnh chất lịch, không, có ánh sáng chít xạ kéo ju đây cũng không phải là ma quỷ bởi vì ma quỷ nhất thiện chế tạo hiện tượng dị độ không gian Trương Dương cuối cùng lại cắn cắn đầu lưới đồng thời thử mở trói linh hồn hết thể cũng đều bình thường nói do đối diện không phải nghi ngờ trêu người tâm hôn loạn linh trí yêu vật đến tận đây hắn một trái tim mới chậm rãi bông lòng cũng đoán được đối diện là cái gì tinh thần ràng buộc mà thôi bị trói buộc ở nhất định bên trong khu vực cho nên có thể di động trong nháy mắt như vậy căn cứ đi địa tinh thần ràng buộc đặc điểm hắnược điểm lớn nhất ở chỗ muốn tìm tới nó hà cốt Trương Dươngằngg đầu khoa tay một cái mặt trời độ cao hồi tưởng một cái mới đất này tinh thần ràng buộc xuất hiện vị trí cùng với góc độ gia tập hợp, đầu đau quá, vậy mà tính toán công ra. Coi là bóng. Xoe xẹt, dung đao bổ cùi nơi tay trên lòng bàn tay vẽ một cái, lại đem ba chi mồ gỗ phân biệt nhúng lên máu tươi, hắn đều không lo được băng bó, ném đi đao bổ cùi, vác lên mồ gỗ liền tiến lên. Làm Phiền, có thể thấy được qua ta núi xanh hài nhi. Lam Trường Dương xông đến 20m ở bên trong, cái kia còn xuống bóng dáng đột nhiên hỏi, đây là phát động tinh thần giáng buộc tiến công quy tắc. Trương Dương hoàn toàn không đáp, chỉ là như bị điên xông về phía trước. Lam Phiền, có thể thấy được qua ta núi xanh hài nhi. 10m Cái kia còn xuống bóng dáng đỗng nhiên xoay người lại, đó là một tấm dàn mua khuôn mặt, xám xịt, sói quảy, trống chân hốc mắt, nhưng thật giống như có đồ vật gì có thể trực thấu linh hồn. Giang Cẩm, Trương Dương gọi một tiếng, dùng chính là dễ mang ngôn ngữ, bà lão kia tinh thần dạng buộc cứng ngắt lại một cái, hắn liền va chạm đi qua, có thể rõ ràng chung cái kia tinh thần dạng buộc thân thể, lại là như là một đoàn không khí, cái gì cũng không có. Nhưng cái kia bà chi trường mâu lên máu tươi lại lập tức trở nên hôi thối vô cùng. Giống như có một loại ớn lạnh tiến vào cái này mâu gỗ bên trong, hướng phía Trương Dương trong thân thể xuyên mạnh. Thần mạnh đoán khí. Trương Dương không dám thất lễ, gắt gao nắm lấy cái kia ba chi mộc gỗ, cũng không bay đầu lại sông về phía trước, khoảng chừng lại sông ra mấy chục mét, phía trước đột nhiên sáng sủa, có một loại từ trong nước lộ ra đến nhẹ nhõm cảm giác. Đây là gia tinh thần giàng buộc quy tắc khu vực. Trương Dương lúc này lại vừa quay đầu lại, nhìn thấy liền là một gốc cái cổ siêu vẹo cây liếu, cây đã chết héo, liền lẽ lẻ lỏi chờ chọi đứng ở trên cánh đồng hoang. Mà ở mới, hắn thế mà không nhìn thấy cái này quả cây méo cổ. Mẹ nó. Dung sức nuốt nước bọt, Trương Dương trong mắt trong nháy mắt dâng lên sát ý điên cuồng, đây là một cái cơ hội. Một cái yếu đuối, đoán chừng vừa mới sinh ra không bao lâu tinh thần giằng buộc, qua thôn này liền không có tiệm này. Hắn trực tiếp mở trói linh hồn hạn chế, thời khắc này đầu góc của hắn cao tốc vận chuyển, máu tươi tựa như là từng cái từng cái tiểu xạ từ con mắt, lỗ mũi, trong lỗ thai chảy ra đến. Đại não muốn dừng máy. Xây dựng thứ hai đường vòng tròn. Trương Dương đem hết toàn lực, đem một quả hỏa cầu thuật hoàn thành, khóa chặt cây kia cây méo cổ liền ném qua. Sau đó, hắn liên kết quả như tại sao cũng không thấy, liền quy trên mặt đất, đầu góc trùng rỗng, chọn vẹn chậm 10 giây. Lúc này mới cảm ứng được thế giới này nhiệt độ <cười> h Trương Dương phát ra như nhưã thú tiếng cười sau đó choáng đầu hoa mắt đứng lên cũng mặc kệ cái kia tinh thần ràng buộc phải trang chết rồi trước tiên đem cái kia gần nửa chỉ ngỗng béo ăn như hổ đói ăn hết lúc này mới thận trọng tới gần cây kia đã bị đốt thành bùi cây méo cổ không hề nghi ngờ cây này liền là trói buộc cái kia đáng thương bà lao can Nguyên. Trương Dương có thể dùng hắn thâm niên thân phận của kẻ săn ma đến thể quay đầu liế nhìn còn tại hơn 10 giảm bên ngoài tô tr hết sức kiến tĩnh xem ra chính mình viên kia hỏa cầu động tinh không lớn cần phải chỉ lớn chừngà đông đi Nhưng uy lực đầy đủ giết chết một cái tinh thần ràng buộc. Ngươi xổ người xuống, ở cho tàn bên trong sờ soạng một lát, Trương Dương mỏ ra một quả hạt trâu màu xám trắng, trứng chim cút lớn nhỏ, bên trong cất giấu một chút xám trắng khí. Nhếch miệng cười một tiếng, Trương Dương rất hài lòng, mặc dù tinh thần giang đột hình thành nguyên nhân quỷ dị, nhưng thiên địa linh khí nhưng vẫn là đồng tiên mạnh. Đoán chừng có một cái đơn vị cấp phổ thông thiên địa linh khí, cái này rất tốt, không uổng công hắn mạo hiểm một lần. Chương 362, thủ thái âm. Chương 362, thủ thái âm tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim Sắp tới cao 3m ở tường đá, phía trên dùng cây lớn dựng thành lối đi, còn có cách mỗi 200m một tòa tiền tháp cùng nhìn chạm canh gác. Dưới tường đá có hằng hào, bên trong tập trung sắp đặt sắc bén mô gỗ, có thể tưởng tượng rơi xuống cảm giác. Nhưng chẳng biết tại sao, Trương Dương nhìn thấy như thế thôn trại phong cách sau có chút nhìn quấn mắt, không phải đến từ Vương Nhị cầu ký ức, càng giống là đã từng hắn tại cái kia tiên hiệp thế giới thực gặp phải một chút thôn. Dừng lại, Vương Nhị, qua bên kia. Một đội trang bị trường mâu, tấm chắn thuần đội tuần tra thành viên như Lâm Đại Địch đem Trương Dương tạm giam đến thôn cửa vào tầng thứ nhị. Nơi này lại có một cái nho nhỏ ùn thành. Ùn thành trung ương nhất, bay biện một cái cực lớn lưu hương, lưu hương đằng sau thì là một cái mặt xanh nhanh vàng pho tượng. Đây cũng là thôn xóm thần hộ mệnh, nhưng cụ thể như thế nào bảo hộ, Vương nhị cầu trong trí nhớ nhưng không có. Cái kia một đội đội tuần tra thành viên đem Trương Dương bắt giữ lấy nơi này, liền có một cái da bọc xương ống lão, tiện tay từ cái kia lưu hương bên trong bắt đem tàn hương, hoa ở một bát màu đỏ trong nước. Uống. Không thể nghi ngờ, Trương Dương không được chọn, chỉ có thể nắm lô nuôi đem cái này một bát quỷ dị nước cho uống hết. Sau đó, không có cảm giác gì xem ra là quá hải. Vài phút sau đó, mấy cái kia đội tuần tra thành viên mới thở phào nhẹ nhõm, trong đó một cái vô cùng khỏe mạnh đại hán, cười ha ha đập Trương Dương bả vai một cái, lực lượng to lớn suýt chút nữa nhường hắn bay ra ngoài. Không tệ lắm, Vương Nhị, thế mà thật từ lương sắt bụi miệng lông truy sát bên trong trốn thoát, có thể coi là như thế, ngươi cũng tuyển không hơn tu sĩ học đồ, còn không bằng sớm gia nhập đội tuần tra. Trương Dương ra vẻ xấu hổ cười cười, không nói chuyện, ở Vương Nhị cầu trong trí nhớ, hắn ngày thường liền là như thế kiệm lời nói, trong nhà cũng chỉ có một cái quẻ chân ra ra, cũng không cần lo lắng bị nhìn ra cái gì. Xuyên qua cái kia nhỏ ủng thành thời điểm, Chương Dương nhìn lướt qua vết tưởng, nhìn thấy liền là một chút cần dùng thiên địa linh khí đến kích hoạt đạo pháp cấm pháp đường cong, sẽ không sai, cái này lý trong thôn, chí ít sẽ có một cái trúc cơ kỳ người tu tiên, mà lại nhất định là Kim đã nói. ủng thanh bên trong, liền là chân chính lý thôn, diện tích khá lớn, không sai biệt lắm có hơn ngàn hộ, phòng ốc liên tiếp phòng ốc, sân nhỏ tiếp tục sân nhỏ, cao thấp xen vào nhau, cũng rất ít nhìn thấy có cây cối. Ngoại trừ một cái chính giữa đường đi, còn lại đều là chỉ có thể song song đi hai người ngõ hẻm nhỏ. Tình cảnh như vậy, Thật sự là có chút lý thôn mét đắt hương vị Trương Dương dựa theo vương nhị cầu ký ức chậm rãi đi trở về nhìn thấy liền là một gian lại một gian đơn giản xây dựng căn phòng trong phòng chen chúc mấy nhân khẩu hơn phân nửa đều là lão giả đứa nhỏ phụ nữ giờ phút này thời tiết vừa vặn ở một chút rộng rãi địa phương liền có thể nhìn thấy một đám quần áo tạ tơi gây cho cả xương lão nhân chen ở nơi đó phơi nắng bắt con giận liền vốn hẳn nên lớn nhất không vui trẻ em cũng rất đáng tính bởi vì nói làm Trương Dương đi qua lúc một đám người xanhét con mắt thật nhường hắn dùng mình hắn cảm giác cái này so ngoài thôn tinh thần ràngn buộc còn muốn hung Một trận đi nhanh, vòng qua 7-8 cái mê cung hẻm, Trương Dương mới đi đến Vương nhị cậu nhà, tình huống nơi này hơi khá hơn một chút, tựa hồ Vương Nghị cậu nhà là bản địa hộ, mà không phải kẻ chạy nạn. Bởi vì đây là hai gian khoảng chừng 40 mét vuông nhà tranh, cộng thêm 30 mét vuông tiểu viện, đang nhìn qua những cái kia chợt hẹp xấu túp lều sau đó, Trương Dương cơ hồ muốn cho rằng đây là hào trại. Nhị cậu ca, người trở lại á? Một cái hết sức kinh ngạc vui mừng, do Đan thanh âm dọa Trương Dương nhảy một cái, sau đó hắn liền thấy một gian trong tú́p lều đi tới một cái khoảng chừng 17-18 tuổi, trên mặt có chút tàn nhang. Giống vậy gầy yếu thiếu nữ, cặp mắt kia tốt sáng tỏ. Hắn, giống như đây là vợ của hắn, chưa xuất giá, 3 tháng trước từ một cái khác thôn chạy nạn tới, sau đó liền thành Vương nhị cầu lão bà, điều kiện là bọn hắn một nhà đều muốn ở tại Mạc Khắc một gian trong túp lều. "Nhỏ, Tiểu Thủy A." Trương Dương hà to miệng, cuối cùng vẫn là cầm đao bổ tủi phân một cái ngõng đầu đi qua, bao nhiêu cũng coi là thịt không phải. Khu khu khụ. Mạc khác một gian trong túp lều, vang lên một cái lao hán kịch liệt tiếng ho khan, Trương Dương vội vàng thừa cơ vào nhà, trong túp lều rất tối tăm, cũng không có gì đồ dùng trong nhà. Liên Dương đất đều không có, một cái gầy đến giống thi quỷ lão đầu tử ống bế thở gốc, hai con mắt ngược lại là tinh thần. Ra ra, Trương Dương lên tiếng chào hỏi, đem lão đầu tử đỡ dậy, liền bắt đầu đem còn thừa lại thịt đông băng, hắn còn muốn nấu điểm cháo, kết quả hất lên vài gạo, bên trong chỉ có một cái bị đói thành thầy khô con chuột. Nhị cầu Ca, trong thôn muốn thả cháo, đi chế liền không có. Bên ngoài tiểu thúy đang tê. Tình huống đã tồi tệ đến tận đây sao? Trương Dương trong lòng hơi có chút nghi ngờ, từ lý thôn trên tường thành khắc họa trận pháp chế đến xem, ít nhất là có một cái tu hành kim đan nói chút cơ kỳ người tu tiên sức lực như vậy, có được lý thôn cái này không sai biệt lắm một hai vạn nhân khẩu, liền là tùy tiện đi mở cày chút ruộng đồng, cũng không trở thành là quang cảnh như vậy đi. Ta hôm nay không đi." Trương Dương trả lời, trong tay hắn có gần nửa chỉ thịt ngống, đi cũng không có khả năng lấy tới cháo, nhưng là đem thịt ngống thả trong nhà lời nói, lao đầu tử có thể coi chừng sao, cũng đừng bởi vậy hại tính mệnh. Bất quá trong nhà chẳng nhưng không có mét, liền tuổi cũng không có, cuối cùng vẫn là đi tiện nghi nhặt mẫu nhà cầm chút, nhớ mang máng hắn còn có cái tiện nghi đại cứu ca, nhưng không ở nhà. Bận rộn một trận, đi hai bát cháo thịt Cho lão đầu tử cho ăn xuống dưới nửa bát, chính mình uống một chén, còn lại nửa bát liền cho tiện nghi nhạc mẫu đưa qua, lão thái bà này cũng có vẻ bệnh, quả thực đáng thương, đương nhiên, tất cả mọi người đáng thương. Dây vò hoàn tất, Trương Dương liền ngồi ở lão đầu tử trước giường, trông cậy vào cái này tiện nghi ra ra có thể nói ra cái gì kinh người ngữ điệu, tỉ như nói cháu ngon à, nhà chúng ta còn có một khối tổ truyền ngọc bội các loại. Nhưng lão đầu tử thật sự là không còn khí lực nói chuyện, chỉ là thở phi phò, nhìn qua Trương Dương, trong ánh mắt một mảnh mến Trương Dương vài lần nhịn không được muốn đem đánh giết tinh thần giằng buộc lấy được cái kia một đơn vị cấp phổ thông linh khí cho lão đầu tử dùng xong, nhưng về sau vẫn là nhịn được. Hắn đến đầu tiên sống sót, hơn nữa muốn biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì đường đường một cái tu tiên thế giới sẽ trở nên thảm như vậy? Theo lý thuyết, chỉ cần không phải linh khí khô kiệt, tiến vào mạt pháp thời đại, người tu tiên dù sao cũng nên là vô địch. Rất nhanh, lão đầu tử liền ngủ mất, Trương Dương lúc này mới rón rén ở góc phòng ngồi xuống, một phen chuẩn bị về sau, liền bắt đầu thử tu luyện công pháp. Hắn là không thiếu công pháp cơ bản. Nhưng Vương nhị cầu bộ thân thể này thực sự quá kém cảm giác toàn thân kinh mạch đều và mèo thân thể tiềm lực tựa như là bị đóng mấy trăm lỗùng bong bóng thời đều thổi không nổi Mặt khác nếu như từ thọ nguyên đến tính toán Vương nhị cầu bộ thân thể này nhiều lắm là có thể sống 30 năm tựa như là nhân loại của thế giới này do nó đã bị người phá giải sau đó cô ý và mèo hay là cùng loại bị hạch ô nhiễm kể từ đó người tu tiên đừng nghĩ tiến bộ phàm nhân thân thể cũng không tốt đẹp được cho nên ta muốn sống sót hàng đầu mục đích không phải tu hành mà là chữa trị cố này bị bom méo nhiều sóng thân thể Trương Dương liền không do dự nữa, thoáng bung ra linh hồn cách ly, lấy thời gian ngắn nhất bảy ra quan sát bên trong thân thể, một giây sau một lần nữa cách ly linh hồn, liền cái này, thân thể đều không chịu nổi, máu tươi không cần tiền từ trong lỗ mũi chui ra ngoài. Trương Dương lúc này cũng không lo được cái này, mà là cấp tốc suy nghĩ. Kiếm tu có 9 đại thiên mạch kiếm hoàn, Kim Đan đạo tắc là có 7 phủ thập tam kinh lời giải thích, bởi vì Kim Đan nói người tu tiên tu chính là trường sinh cự thị, cho nên đem thân thể so sánh thang lên trời, chẳng những không thể tùy tiện phá hoại, còn cần cẩn thận che chở, thiếu một thứ cũng không được đi. Từ điểm đó tới nói, Vương Nghị cầu thân thể này, tu kiếm tu có lẽ có như vậy không phải mấy cơ hội, tu kim đan nói lời nói, liền một phần ư cơ hội đều không có. Bất quá may mà ta tự có hắc tinh tế chữa trị, có lẽ có một chút cơ hội, không, ta nhất định phải tranh thủ đến đầy đủ cơ hội. Như vậy, cân nhắc ta tình huống hiện tại, bảy phủ khó tu, tối lui mà cầu kỳ thứ, từ thập tam kinh chữa trị bắt đầu. Cái gọi là thập tam kinh, chỉ là nhân thể các bộ điểm thiếu huyệt, thậm chí rất nhiều trong phạm tục võ sĩ thầy thuốc cũng quen thuộc. Đương nhiên, giới hạn top 12 trải qua, Kim Đan nói người tu hành liền là lấy cái này Thập Tam Kinh bên trong các bộ điểm thiếu huyết, tích góp vận chuyển thiên địa linh khí, cuối cùng chúc cơ hóa kim đan. Trương Dương đối với cái này cũng coi như hiểu rõ, dù sao hắn đều khởi tử hoàn sinh nhiều lần, mà lại kiếm tu chín đại thiên mạch bên trong hồn mạch kiếm hoàn cùng linh mạch kiếm hoàn là cùng kim đan nói hết sức tương tự. Trương Dương cẩn thận suy tính một lát, liền đã xác định chữa trị mục tiêu, thủ tam âm kinh một trong thủ thái âm phế kinh, sở dĩ như vậy là hắn phát hiện Vương Nghị Cẩu có nhẹ nhàng thở khò khè, có thể hết lần này tới lần khác thế giới này không có cái gì chất gây ô nhiễm, không khí rõ ràng hết sức mới mẻ. Thiên địa linh khí cũng không giống quá thiếu thốn bộ dáng. Nhất là chủ yếu nhất là, hôm nay ban ngày hắn ăn vào cái kia ba viên hư hư thực thực linh quả về sau, cái kia một tia đại biểu cho linh khí nhiệt lưu ở dọc đường tim phổi vị lúc, tán giật tốc độ nhanh nhất. Mà trước đó một đường trở về lý thôn, những cái kia kẻ chạy nạn, nam nữ già trẻ, tựa hồ cũng có hoặc nhẹ hoặc nặng hò khan khuyết điểm. Cho nên dẫn đầu chữa trị thủ thái âm phế kinh liền rất trọng yếu, tối thiểu nhất có thể nhường hắn trong chiến đấu sẽ không bởi vì hô hấp không khoẻ mà sức chiến đấu giảm nhiều. Đến nỗi như thế nào chữa trị, đương nhiên là dùng thiên địa linh khí Trương Dương lấy ra hôm nay đánh rất tinh thần dạng buộc đoạt được hạt châu, lại đem ba chi từ tiểu thủy chỗ mượn tới kim may đâm vào mấy chỗ yếu huyệt, lúc này mới nặn ra hạt châu kia, đem một đơn vị cấp phổ thông thiên địa linh khí đều nuốt vào. Cùng một thời gian, Trương Dương còn bung ra linh hồn khống chế, hết sức ráp chế những linh khí này tụ lại ở ba khu yếu huyệt phía trên, ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, hắn giống như bị sét đánh, liên tiếp ba miệng máu đen phương ra, cũng bởi vì đại nào đứng máy mà ngất đi. Lúc nửa đêm, Trương Dương chậm rãi tỉnh lại, đầu tiên cảm giác đầu đều là mộc, giống như biến thành ru mộ cú cục, cái này rất bình thường. Linh hồn của hắn mở khóa số lần quá nhiều gây nên, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể không sao. Tiếp theo nhường hắn vô cùng quan tâm, liên la thủ thai âm phế kinh chữa trị, hiệu quả tự nhiên rất tốt, không cần quan sát bên trong thân thể, chỉ là nhẹ nhàng hô hấp mang tới sảng khoái cảm giác, thật giống như rời đi một toàn núi lớn. Xong rồi, thủ thai âm phế kinh hết thảy 22 cái khiếu huyệt, nhưng bị nhiều sóng nghiêm trọng nhất liền là ba cái kia khiếu huyệt, lúc này được chữa trị tới, cái kia thật không thua gì quỷ bị lao triệt để khỏi hẳn. Bất quá khoảng cách này có thể tu luyện công pháp còn kém xa lắm đâu, cho nên Trương Dương cũng không đợi thu thập một chút liền tiến vào ngõ đẹp. Chương 363, oho, oh, chó nhà có tang. Chương 363, oho, oh, chó nhà có tang tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương là bị đói tỉnh, hôm qua còn lại thịt ngỗng đều ở nửa đêm bị hắn ăn hết, cho nên hiện tại hắn là một chút thức ăn cũng bị mất. May mắn lý thôn trước mắt là sớm tối thi triển cháo một lần, mỗi người một bát, trong chẻo phát sáng, hạt gạo đều đến ra, cũng không biết đang gà ai. Nhị cầu, Vừa cho mình vị kia tiện nghi ra ra một bát cháo loãng, ngoài cửa liền có người đang gọi hắn là một cái có chút tráng kiện năm giới, cùng hôm qua nhìn thấy những cái kia giả yếu tàn tật tương đương khác biệt, vác trên lưng cũng cứng, bên hông vác lấy trường đao, một thân tiêu sắc khí, hẳn là một cái võ giả, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Người này, dĩ nhiên chính là Trương Dương Tiện Nghi đại cứu ca, ở 3 tháng trước liền gia nhập Lý thôn đội tuần tra. Đại ca, có chuyện gì sao? Trương Dương hỏi, ở Vương nhị cầu trong trí nhớ, cái này gọi đại hắc gia hỏa đối với hắn cũng không tệ lắm. Người còn muốn muốn đi làm tu sĩ học đồ. Đại cứu ca thần sắc nghiêm trọng hỏi, đây không phải hắn lần thứ nhất hỏi như vậy. Ta hôm qua là cùng Cho nên vừa mới thăng chức làm đội dẫn đầu, nếu như ngươi đến đội tuần tra, có thể tới tiểu đội của ta, ta chiếu cố ngươi. Thế nhưng là ta còn muốn thử một lần." Trương Dương lộ ra vẻ tươi cười. Liền ngươi cái này gió thổi qua liền ngã thể trạng, ngươi đi chỉ có thể là một con đường chết." Đại cứu ca bộ dáng rất tức giận. "Ta biết." Trương Dương gật gật đầu, dù là không cần Vương nhị cầu ký ức, hắn cũng có thể đoán được chân tướng. Bây giờ thế giới này không biết là làm sao vậy, dù sao cơ số khổng lỗ phàm nhân nương nương phát sinh nỗi tại nhiêu sóng, người vẫn là người, nhưng là hết thệ trở nên không thích hợp tu tiên. Đây là tại phá hủy người tu tiên cơ sở A, cho nên muốn đi làm tu sĩ học đồ không có gì, có thể đầu tiên liền cần uốn nắn trong kinh mạch nhiều sóng, quá trình này tuyệt đối là muốn người chết. Có thể Trương Dương đối với cái này thật là cầu còn không được, hắn đêm qua mới chữa trị thủ thái âm phế kinh, đây cũng là hắn sau cùng bật khí, sau này hắn nghĩ gặp lại một cái tinh thần ràng buộc tỷ lệ vô hạn bằng không. Cho nên, trong thôn tu sĩ học đồ chiêu mộ liền là cơ hội duy nhất của hắn. Hử! Đại cứu ca giận dữ, phải tay háo bỏ đi. Trương Dương bình tĩnh đóng lại nhà tranh cánh cửa Cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi trong thôn. Lý thôn trung ương là có tiên nhân, thôn dân trong nhận thức biết tiên nhân, cũng chính là một cái trúc cơ kỳ người tu tiên, hắn ở tại một tòa căn phòng lớn bên trong, có trọn vẹn mười mấy mẫu vườn hoa, nhưng vườn hoa này bên trong loại nhưng thật ra là các loại dược thảo, hơn nữa dùng tụ linh trận pháp thủ hộ lấy, ở thôn dân trong mắt nhìn xem hết sức hoa lệ, hết sức tiên nhân. Nhưng là, cái này thật hết sức keo kiệt. Một cái đường đường trúc cơ kỳ người tu tiên, thế mà hủy khốc cầu toàn chạy đến một cái trong thôn bịt mắt chó tìm, vừa linh dược chỉ có mười mấy mẫu, cái kia rộng lớn thiên địa đâu, không dám đi đi. Dung Trương Dương mà nói, liền là chó nhà có tang. Cao đại thượng người tu tiên xưa nay sẽ không cùng phàm nhân hợp tác, càng sẽ không khoảng cách gần cùng phàm nhân tiếp xúc, bây giờ làm như vậy rồi, đủ để chứng minh vấn đề đã nghiêm trọng đến không lời nào để nói trình độ. Trương Dương lúc đến nơi này, nhìn thấy liền là buồn thôn Tô lão, tuần tra đội trưởng những thứ này trong thôn tầng trên nhân vật chính một mực cung kính từ một cái sắc mặt trắng bệnh trong tay nam tử trẻ tuổi nhận lấy lá bùa cùng linh đan, đây là dùng để thủ vệ thôn thường ngày tiêu hao. Sau đó, dòng 20 tên thanh sao vàng vọt lưu dân thiếu niên nam nữ bị dẫn tới, bọn hắn đem bịt chỗ lửa Người hợp lệ trở thành tu sĩ học đồ, không hợp các người, biến thành một cỗ thi thể hay là một đầu quái vật. Cho nên Lý trong thôn phàm là có chút đường sống, phàm là có thể có một chút hy vọng sống, cũng không nguyện ý tới làm cái gì tu sĩ học đồ. Bởi vì đi qua 3 năm qua, chỉ có 2 người thành công, mà chết đi người, không sai biệt lắm có hơn 1000 người. Nếu như không phải người tu tiên này hoàn toàn chính xác giải quyết mấy lần thôn thai họa ngập đầu, nếu như không phải phụ cận có những thôn khác lưu dân không ngừng chạy tới, Lý thôn trên dưới đã sớm tạo phản. Bây giờ, Trương Dương là gần nhất 2 năm qua Cái thứ nhất chủ động yêu cầu trở thành tu sĩ học đồ người. Đi theo ta, sư tôn đang chờ người nhóm. Cái kia sắc mặt trắng bệnh nam tử trẻ tuổi là 3 năm này duy hai thông qua tuyển chọn, bất quá thực lực trước mắt cũng liền như thế. Trương Dương mặt không hề cảm xúc đi theo cái khác giống vậy chết lặng các thiếu niên đi vào. Bên trong phòng ở rất lớn, linh khí cũng hết sức tràn đầy, xem ra người tu tiên này còn không có phá sản, đây là tin tức tốt. Bỏ đi quần áo, nam rối đi trái, nữ tử đi phải, rửa mặt một phen lại đến thấy ta. Căn phòng lớn bên trong có một cái mỏi mệt thanh âm nam tử truyền đến. Trương Dương liền cùng 10 tên thiếu niên đi bên trái một chỗ thoạt nhìn rất quái dị phòng, trong gian phòng có một cái ao nước, ao nước trong suốt, ẩn ẩn có một tầng mờ mị xương mù màu trắng dâng lên. Thấy cảnh này, Trương Dương lập tức hiểu rõ, Chọn lửa kỳ thuật đã bắt đầu, cái kia trong ao để đó tuyệt không phải nước sạch, mà là nồng độ tương đối cao linh dịch, nếu như là ở lúc trước, bất kỳ một cái nào người bình thường có thể tại đây trong linh dịch ngầm một phen, vậy cũng là lớn lao tạo hóa, nói ít có thể duyên thọ 50 năm. Nhưng là bây giờ, tất cả phàm nhân đều bởi vì không biết tên nguyên nhân phát sinh nhu sống. Kinh mạch trong cơ thể sớm đã không cách nào tu hành, nếu như cưỡng ép hấp thu linh khí, hậu quả kia hoặc là tử vong, hoặc là liền biến thành không biết quái vật gì. Trên thực tế, cái kia 10 tên thiếu niên còn chưa chờ tới gần cái kia ao nước, liền từng cái khó chịu vô cùng, sắc mặt đỏ lên, toàn thân gân xanh nổ lên, đây là trong cơ thể của bọn họ cái kia nhiều sóng kinh mạch tại mãnh liệt phản kháng. Lúc này, Trương Dương trực tiếp đem bọn hắn kéo ra, xài bước đi qua, trong tay ba cái kim may cấp tốc phong bế thủ thiếu âm tâm kinh ba khu nhiều sóng khiếu huyết, sau đó ngực ngực một trận mãnh liệt rót. Đây chính là linh dịch Người tu tiên kia sở dĩ để bọn hắn ngâm trong bù tắm, lại là lo lắng bọn hắn gánh không được linh khí đánh vào, mà không phải muốn nhất định phải tắm. Trương Dương một hơi rót khoảng chừng 4-5 cân, mới ước chừng có một đơn vị cấp phổ thông linh khí số lượng. Lúc này hắn cả người giống như đang xoắn, làn da như nóng đỏ tô mự, từng cây mạch máu tóe lên, ở một ít khu vực, mao mạch mạch máu đều nhao nhao nổ tung. Tử vong sắp đến. Nhưng Trương Dương thời khắc này tâm thần nhưng cực kỳ ổn định, hắn ngay từ đầu lựa chọn thủ thái âm phía kinh, cùng bây giờ thủ thái âm tâm kinh không phải tùy tiện chọn cũng là bởi vì cái này hai đầu kinh mạch cơ bản bao gồm phần lớn yếu ớt nội tạng. Nhất là đã chữa trị thủ thái âm phế kinh, tại lúc này đã phát huy ra tác dụng trọng yếu, như là một tòa hồ nước, không ngừng từ thân thể những bộ vị khác tiếp nhận gào thét máu lũ, từ đó nhường Trương Dương thân thể không đến mức đột phá sụp đổ để phòng giá trị. Cùng một thời gian, Trương Dương cũng ít số lượng dung ra linh hồn cách ly, một phương diện dùng để trấn áp đầu nhiều sóng khiếu huyết, một phương diện thì là dùng để chữa trị thủ thái âm kinh nhiều sóng khiếu huyết. 3 phút, 3 cái nhiều sóng khiếu được chữa trị, Chương Dương chịu đựng trời đất quay cuồng, rút ra 3 chi kim mai Trong nháy mắt trong cơ thể ngọn lũ liền như là tìm tới vỡ đê miệng, vừa thông đến đấy, toàn thân thư thái. Nói một cách khác, dù là cái khác trong kinh mạch nhiều song khiếu huyết chưa chữa trị, nhưng chương dương thân thể đã có thể chịu đựng chút ít linh khí trực tiếp quan trú. Nhưng hắn không tiếp tục tiếp tục, thủ thái âm phế kinh cùng thủ thái âm tâm kinh chữa trị đầy đủ hắn quải, mà lại hắn cũng cần che giấu tự thân linh hồn nghịch hướng xuyên qua bí mật. Cho nên, hăng quá hóa dở. Chương 364, dưỡng phù. Chương 364, dưỡng hồn tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Trong 20 người Chỉ có Trương Dương sống tiếp được, còn lại 20 danh lưu dân thiếu niên đều chết bởi linh khí quan thể, cái này không thể nói là lớn lao bi ai. Trương Dương không có nếm thử can thiệp, hắn cũng không cách nào can thiệp, tựa như là cái kia trúc cơ kỳ người tu tiên, nhiêu sóng khiếu huyết rất dễ tìm đến, nhưng là như thế nào chữa trị, lại không phải rựao vào ba cái kim may là có thể giải quyết. Trương Dương chính mình có thể làm được, là bởi vì hắn có thể thông qua linh hồn của mình đến tiến hành chi tiết chữa trị, đặt ở trên thân người khác, độ khó kia đâu chỉ tăng lên gấp 10, sợ là phải cần một cái cấp kim đan linh tu tiêu chuẩn mới có thể làm được. Người tên là gì? Một cái khoảng chừng hơn 50 tuổi, LM có thể nhìn ra ngày xưa thần thái nam giới đứng tại Trương Dương trước mặt, vô cùng ôn hòa đường. Trương Dương ngẩng đầu nhanh chóng nhìn đối phương liếc mắt, cơ bản có thể xác định mấy năm trước vị lão huynh này vẫn là hơn 20, hắn đã chật vật đến không cách nào duy trì dung mạo tuổi trẻ trạng thái. "Ta, ta gọi Vương Nghị." "Rất tốt, ngươi thông qua được kiểm tra, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là môn hạ của ta cái thứ ba thân truyền đệ tử, có một số việc cùng ngươi giới thiệu một hai, vị sư đạo hiệu Thanh Phong Tử, là nam vực đại đạo tông đời thứ 72 trưởng nhân, đây là đại sư huynh của ngươi Vân Sở Tử." Đây là nhị sư minh ngươi Vân Mặc Tử, ngươi đã nhập Ta Ngũ Hành Tông, vi sư liền ban thưởng ngươi đạo hiệu Vân Dương Tử. Ân, bây giờ thời cuộc gian nan, hết thảy tử. Đố nhi tư chất của ngươi không tệ, mới vừa vào cửa liền xông ra hai đầu kinh mạch, trừ phi này thiên đạo đại kiếp, ở trong ngày thưởng tư chất của ngươi sẽ càng thêm ưu tú, tạo hóa chơi ngươi. Bất quá ngươi nhưng lúc cần lúc xiên năng tu hành, cần biết thiên địa này đại kiếp chỗ lợi hại nhất chính là có thể không ngừng ăn mòn chúng ta tu sĩ kinh mạch. Vi sư 10 năm trước thế nhưng là phân thần kỳ tu vi, 5 năm trước liền hạ xuống nguyên anh kỳ, bây giờ chỉ còn lại chút cơ kỳ, bất quá Như thế thiên đạo đại nạn cuối cùng cũng có đi qua ngày, chỉ cần chúng ta trong lòng còn có thiên đạo, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đưa tay làm tan mây trời ánh trăng. Ông lao hết sức thổ thức, nhưng tốc độ nói rất nhanh, không có nửa điểm cao nhân đắc đạo bộ dáng. Trương Dương thì là nghe được âm thầm kinh hãi, trách không được liền thần thông quảng đại người tu tiên đều chật vật như vậy, tình cảm loại này kinh mạch nhiều sóng dù là được chữa trị, vẫn là sẽ tiếp tục nhiều sóng đi xuống. Lúc này vậy liền nên sư phụ liền tiếp tục nói, bởi vì thiên đạo đại kiếp ở, vì sư không thể truyền cho ngươi càng nhiều đại đạo công pháp, nơi này có một bản tiểu thừa gió đạo thư. Ngươi lại cầm đi lính hội, chỗ nào không hiểu có thể thỉnh giáo hai vị sư huynh của ngươi, mặc khác, tu hành sau khi, ngươi có thể học một chút phụ lục, cái này đối ngươi tương lai có lợi thật lớn." Thanh Phong tử nói xong, Liên Vội vã đi bế quan, đúng vậy, hắn tại đây căn phòng lớn bên trong chuyên môn tạo một gian bế quan mật thất, bên ngoài tất cả sự vụ đều giao cho hai cái thân truyền đệ tử, cùng với một cái ký danh đệ tử, bây giờ thì nhiều trưng Dương gặp qua hai vị sư huynh. Trương Dương hướng về phía Vân Sở Tử, Vân Ngọc Tử thi lễ, trong hai người này, Vân Sở Tử là Thanh Phong tử từ Đại Đạo Tông mang tới mà Vân Ngọc Tử lại là 4 năm trước ở Lý Thôn tuyển ra đến. Sư đệ không cần đa lễ, người ta đều là sư tôn thân truyền, lẽ ra nên vì hắn lão nhân ra chia sẻ sự vụ. Sư tôn, cái này bên trong đạo viện, trước mắt có 3 chuyện cần nhân viên, ta có trách nhiệm chăm sóc linh thảo vườn, nhị sư đệ có trách nhiệm cùng Lý Thôn đội tuần tra câu thông liên hệ, còn có một việc liền là chăm sóc giếng cổ, mỗi ngày rút ra chí ít 30 thùng nước giếng đồng thời vận chuyển nước sạch linh hồn trận loại bỏ, không có vấn đề đi sư đệ. Ta sẽ hết sức. Trương Dương cũng không quan tâm cái này, rõ ràng khổ sai chuyện, hắn ngược lại là hiếu kỳ Lý Tôn cái này miệng giếng cổ. Vân Sở Tử đối với Trương Dương thái độ thật cao hứng, cái kia Vân Ngọc Tử là Lý thôn thôn lao cháu trai, ở bây giờ loại này thế cục bối cảnh xuống, người tu tiên cũng không cách nào ở phàm tục thế lực trước mặt hơn người một bậc. Cho nên cái này đi giếng cổ sách nước công việc vẫn luôn là Vân Sở Tử kiêm. Lúc này vị kia nhị sư Minh Vân Ngọc Tử cũng không có phản ứng Trương Dương tự đi tu hành, Vân Sở Tử đối với cái này cười khổ một tiếng, liền mang theo Trương Dương đi cái này đạo viện chỗ sâu, quả nhiên một cái giếng cổ dấu ở chỗ nào. Nhìn thấy cái này miệng giếng cổ, Trương Dương trong lòng liền khẽ động. Vì cái gì nhìn xem như thế nhìn quấn mắt, đây rõ ràng là lý độ thành bên trong hình chiếu tới Nhiếp tiểu thiên giếng a. Nhưng đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này miệng giếng cổ nguyên bản cũng không phải là lý thôn tất cả, là 3 năm trước đây sư Tôn ra ngoài lúc mang về, lần kêu lão nhân ra ông ta bị thương rất nặng, tu vi càng là vừa lui lại lui. Bất quá cái này miệng giếng cổ nhưng thần thật đặc sắc, bên trong đánh ra nước giếng rất có linh tính, ta cùng sư Tôn có thể tại đây lý thôn đặt chân, cái này miệng giếng cổ tác dụng khá lớn, bất quá một số thời khác, trong giếng cổ sẽ không hiểu xuất hiện một chút yêu tà. điểm ấy sư đệ nhớ lấy, không thể chủ quan. Nếu có yêu tà hiền thân, lập tức thối lui, Sư tôn cùng ta sẽ giải quyết." Vân Sở Tử nói hết sức kỹ càng, Trương Dương nghe được cũng rất chân thành. Rất nhanh, Vân Sở Tử rời đi, Trương Dương nhìn về phía cái này, giếng cổ ánh mắt cũng biến thành cổ quái, thế giới này tựa hồ giống như là thế giới thực, nhất là rất giống hắn đã từng đi qua tiên hiệp thế giới thực, tỉ như thanh phong tử vị trí môn phái liền là Nam vực Đại đạo tông. Đương nhiên thế giới này có lẽ là tiên hiệp thế giới thực hình chiếu, không thì không có cách nào giải thích loại kinh khủng tiên đạo đại nạn, dù sao lấy thế giới kia ý chí giả hoạt trình độ Cần phải đụng không hơn loại này thiên đạo đại kiếp mới đúng. Lại chậm rãi điều tra đi. Trương Dương nghĩ thầm, hắn bây giờ đã thông thủ thái âm phế kinh cùng thủ thái âm tâm kinh, cho nên so với người bình thường phải cường đại hơn rất nhiều, xách nước 30 thùng cũng hoàn toàn không là vấn đề. Bên giếng cổ bên cạnh tự có một cái thùng gỗ, phía trên buộc lên trẻ em to bằng cánh tay dây gai, vô cùng rắn chắc, liền là cái này dây gai chiều dài kinh người, Trương Dương chậm chậm buông xuống, khoảng chừng 60 mét mới tiếp xúc đến nước giếng. Đây thật là một cái khổ hoạt tính toán. Bất quá múc nước quá trình cũng không có cái gì ngoài ý muốn đánh lên đến nước giếng vô cùng trong suốt, mang theo một loại thấu xương mát mẻ. Những thứ này nước giếng đều muốn bị để vào cách đó không xa một ngụm hoa sen trong vạc, đây không phải phổ thông hoa sen gạch, mà là bị bám vào nước sạch linh hồn trận. Đây cũng là người bình thường, bao quát cái tiệp ký danh đệ tử không cách nào nhắc tới nước nguyên nhân. Trương Dương đã thông hai đầu kinh mạch, trong cơ thể còn có nhất định linh khí bảo lưu, hắn chỉ là dùng sức thúc đẩy hoa sen gạch, trong cơ thể linh khí liền tự động cùng nước sạch linh hồn trận liên kết. Một đạo thanh quang hiện lên, những thứ này nước giếng liền đã bị vệ sinh qua. Làm xong mỗi ngày sự vụ ngày thường, Trương Dương liền tự đi một chỗ không người phòng, tu luyện cái kia tiểu thừa gió đạo thư cùng phụ lục. Đạo thư liền là công pháp, phù lục lại không phải phụ triện. Phù triện chỉ là một loại thành phẩm, một loại có thể trao đổi, giao dịch tu tiên đạo chiếc, đồng thời cũng đời chỉ một chút không thể miêu tả hình vẽ hoa văn, cấm chế các loại. Nhưng phù lục lại là một chủng loại giống như công pháp thủ đoạn, giống vậy có thể dùng cho tu hành đại đạo. Tỷ Như Thanh Phong tử cho Trương Dương lưu lại một loại tu luyện phụ lục, nói dưỡng hồn phù, nghe tới cùng phù triện cùng loại, kỳ thực không thì, loại này dưỡng hồn phù không cần lá bùa một loại vật dẫn chỉ cần ở trong lòng quan tường vẽ, cuối cùng cái này dưỡng hồn phụ dần dần thành hình, liền cùng thân thể linh hồn hoàn mỹ dung hợp, đối với giúp ích linh hồn cường độ rất có ích lợi. Trương Dương bây giờ đang lo như thế nào cường đại bồi dưỡng vương nhị cổ bộ thân thể này linh hồn cường độ, cái này dưỡng hồn phụ chính là thỏa đáng. Chương 365, thiết tuyến mâu trùng. Chương 365, thiết tuyến mâu trùng tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Đã ở núi khác, có thể công ngọc. Bây giờ Trương Dương đối với câu nói này tương đương có trải nghiệm. Thanh phong tử truyền tụ cho hắn dưỡng hồn phù hắn là càng nghiên cứu càng sợ vui. Nói đến, những năm này hắn chủ yếu nhất tinh lực đều đặt ở kiếm tu trên, liền nguyên bản lớn nhất ưu thế linh hồn cường độ cũng không quá để ý tới, cho nên hắn linh tu đẳng cấp vẫn là chút cơ cảnh, liền Đào yêu, Khúc Thương, Tiên Linh cái này ba người đệ tử cũng không sánh bằng. Có thể coi là như thế, thực lực của hắn cũng dừng bước cho nguyên ánh cảnh, muốn đột phá điểm thần cảnh, thủy chung là kém một đạo núi, không, có nửa điểm đầu mối. Có thể giờ khắc này ở cái này trên dưỡng hồn phù, hắn đúng là cảm giác được có một chút đột phá khả năng. Ngay sau đó Trương Dương thu nhiếp tinh thần, bắt đầu một lòng một ý dựa theo dưỡng hồn phụ chỉnh tự thao tác. Đem một cái bao bối nhỏ mở ra, bên trong là ba phần chế tắc có chút thô ráp dược tề, đây là đại sư huynh Vân Sở tự cho hắn, xem như hắn có trách nhiệm từ giếng cổ sách nước chỗ tốt. Lấy ra một phần dược tề, Trương Dương đem nó cùng một bát nước sạch tương dụng, trong nháy mắt cái này nước sạch trở nên đỏ ngầu, khá giống trước đó ở ùng thành chỗ uống qua cái chủng loại kia. Thuốc này liệu có an thần dưỡng hồn hiệu quả, lại thêm cái này từ giếng cổ đánh tới ẩn chứa có linh khí nước sạch, nếu là có cái gì yêu tà thân, thật đúng là dễ dàng bị phát hiện. Trương Dương liền dùng ngón trỏ tay phải điểm cái này đỏ ngầu nước thuốc, dựa theo dưỡng hồn phụ lục phương pháp ở trên chán họa, việc này đột nhiên hơi có chút cấp thấp buồn cười, bất quá hắn nhưng tương đương nghiêm túc. Một lần khô cạn, liền lại hóa một lần, mai cho đến đúng bắt nước thuốc hao hết, lúc này Trương Dương mới vận lên thủ thái âm phế kinh cùng trong thủ thái âm tâm kinh dự chữ linh khí, tụ tập ở ngón trỏ tay phải phía trên, hướng mi tâm một chút, liền nghe hô một tiếng, linh khí dập dờn, cả phòng cũng có một đạo hình vẽ xuất hiện, đây chính là lúc trước hắn từng lần một vẽ ở trên chán. Lúc này theo linh khí tiêu hao Bước đồ án kia tựa như là có linh tính không ngừng thu nhỏ, từ tràn ngập cả gian phòng, lại đến thu nhỏ vì đồng tiền lớn nhỏ, cuối cùng chui vào Trương Dương trong mi tâm. Đến tận đây, cái này tầng thứ nhất dưỡng hồn phù xem như tu luyện thành. Trương Dương chỉ cảm thấy trong óc như có một cái lạnh leo trong suốt tia nước nhỏ thấm vào, ngũ quan lục thức không còn ngơ ngơ ngác ngác, lập tức liền sáng long lanh. Mà lại loại hiệu quả này không phải nhất thời được khác, mà là có thể không ngừng tầm bổ, nhường linh hồn từ đầu đến cuối ở vào một loại không minh trạng thái đỉnh phong thật thân vậy đương nhiên Trương Dương nhanh như vậy liền nắm giữ dưỡng Hồn Phù tầng thứ nhất, cũng không mang ý nghĩa thứ này rất đơn giản, đây là lệ riêng, không phải tùy tiện ai cũng có thể tại tu luyện không có từ nông đến sâu trước đó liền có thể thôi động trong cơ thể linh khí. Cứ thế mãi, ta cái này một sợi nghịch hướng xuyên qua linh hồn nói không chừng thật đúng là sẽ có đại tạo hóa. Trương Dương trong lòng thầm nghĩ, rất là cao hứng. Sau đó hắn ngồi một mình tinh thất, một bên hưởng thụ lấy dưỡng Hồn Phù mang tới hiệu quả thần kỳ, một bên lẳng lặng đọc qua quyển kia tiểu thư gió đạo thư, cái gọi là tiểu thư gió, nói đúng là đạo này sách mặc dù là tu luyện công pháp, Nhưng tuyệt đối không phải có thể hỏi nói cầu trường sinh, đồng thọ cùng trời đất công pháp. Vẹn vẹn giới hạn trong lục địa thần tiên cảnh giới, cũng chính là nguyên anh cảnh. Bất quá coi như thế, quyền này tiểu thừa gió đạo thư vẫn là để Trương dương mở rộng tầm mắt, đối với kim đan nói tu hành hệ thống, thậm chí cái khác tu hành hệ thống cũng có nhất định hiểu rõ. Nhất là hắn vốn là nguyên anh cảnh kiếm tu, lúc này từ một góc độ khác quan sát, kia thật là thu hoạch không ít, đáng tiếc đây không phải ở bản thể, không thì hắn đều lòng có cảm giác chuẩn bị một lần bế quan trùng kích. Tiểu thừa gió đạo thư bên trong hết thảy có 18 cái công pháp tu hành phân biệt nhằm vào người khác nhau căn cơ tiềm lực, thậm chí là loại người sinh linh phương pháp tu hành. Trương Dương từng cái xem, cuối cùng chỉ tuyển một cái cơ sở nhất công pháp. Bất chi bất giác, trời liền đã tối, Trương Dương đi tìm đại sư huynh Vân Sở Tử, hướng hắn báo cáo tình huống, liền rời đi đạo viện, nơi đây ngược lại không hạn tự do, mà lại bao an bao ở. Trương Dương cầm hai cái bánh mì, liền trở về chuyển trong nhà, hắn cũng không thể nhường vậy liền nên ra ra chết đói. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Dương trở về đạo viện, cái tia thanh phong tử cũng không thân, cũng chưa thấy đến vị kia nhị sư huynh Tử chỉ có đại sư Minh Vân Sở Tử ở vườn thuốc bên trong bận rộn. Hiện tại hắn đã hiểu rõ, sư phụ Thanh Phong Tử là bệnh hổ một cái, có thể cùng Lý thôn bảo trì trước mắt quan hệ hợp tác, vẫn là vườn thuốc, bởi vì đại sư Minh Vân Sở Tử mỗi ngày ngoại trừ chăm sóc vườn thuốc, liền là chế tác dược tề, các loại dược tề, ngoài ra còn có chế tác duy nhất một lần tiêu hao phụ triện, giống như cũng không có thời gian tu hành dáng vẻ. Trương Dương cùng Vân Sở Tử lên tiếng chào hỏi, trước hết đi Hồ Linh Dịch, nơi này cách mỗi 30 ngày liền sẽ trình diễn một lần cực kỳ bi thảm người chết sự kiện, cũng không biết Thanh Phong Tử đến cùng ở mưu đồ gì. Trương Dương không đi quản những thứ này, chỉ là yên lặng lấy ra ba chi kim may, cấp tốc phong bế thủ thái âm phế kinh 3 khu yếu huyệt, sau đó bắt đầu mãnh liệt quán linh chất lỏng. Bởi vì vẹn vẹn một ngày một đêm trong lúc đó, hắn cái này rõ ràng đã chữa chỉ khiếu huyết vậy mà lại có chút muốn nhiều sóng dấu hiệu. Chết không được thanh phong tử đường đường điểm thần cảnh đại cao thủ cũng sẽ lẫn vào thảm như vậy. Nửa ngày, Trương Dương lấy ra một cái mang theo trong người ít rượu đàn, đem một ngụm máu đen nôn ở trong đó, khả năng này liền là dẫn đến kinh mạch nhiều sóng lây nhiễm thể, hắn cần nghiên cứu một chút. Chỉ là vừa từ hồ linh dịch đi ra, chỉ thấy nhị sư Vinh Vân Ngọc Tử vội vã chạy đến, hô lớn: "Sư Tôn, Sư Tôn không tốt rồi, thôn mặt phía bắc đến rồi cái quái vật, đội tuần tra khó mà ngăn cản, còn xin sư Tôn cứu mạng a." "Hô cái gì? Sư Tôn đang lúc bế quan." Đại sư Minh Vân Sở Tử đẻ nén thanh ngạc quát, "Nhưng là Vân Ngọc Tử căn bản không quản, chỉ là quát, Lý Tôn như xong, lại thế nào bế quan cũng vô dụng." Nghe đến lời này, Vân Sở Tử trên mặt hiện ra cực kỳ phẫn nộ biểu lộ, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có phát tác. "Sư Tôn đang lúc bế quan, không thể nhiễu, việc này ta đến xử lý, tam sư đệ, ngươi cùng ta cùng đi." Thấy chút việc đời cũng tốt, Trương Dương không có từ chối, hắn biết cự tuyệt cũng vô dụng. Tốt, ta đi lấy vũ khí." Hắn liền đi hôm qua phòng mang tới ba chi chim gỗ, đối mặt trong thế giới này không biết thảm họa, người tu tiên thủ đoạn đại khái đều miễn dịch, cho nên thời điểm ten chốt vẫn là ông bạn già có thể tin hơn. Vân Ngọc Tử nhìn nhìn Trương Dương Mộ Gỗ, hơi nhếch miệng, nhưng là không có trào phúng, Vân Sở Tử cũng không nói cái gì, một cái đệ tử mới nhập môn, còn có thể trông cậy vào cái gì đâu. Thôn Bắc có chút xa, chờ Trương Dương cùng Vân Sở Tử hai người đuổi tới phía Bắc cùng thành trên tường thành thời điểm, Đã là 10 phút sau, đến nỗi Vân Ngọc Tử, hắn đã hoàn thành câu thông nhiệm vụ, đương nhiên là có thể không cần đích thân tới tiền tuyến. Đứng tại trên tường thành, bên ngoài vùng bỏ hoang nhìn một cái không sót gì, nơi này đồng thời không phát sinh chiến đấu, bởi vì mục tiêu còn tại bên ngoài mở rạm, nhưng cái kia đích thật là cái quái vật, ngoại hình như cái màu trắng cây nông lớn, hết sức bóng loáng, không sai biệt lắm, có cao 10m, ngay tại trong đất bùn chậm chạp di động tới, nhìn nó tiến lên con đường, chính là lý thôn chính giữa. Trương Dương không nhận ra quái vật này bất quá hắn sẽ nhìn Vân Sở Tử sắc mặt, vị đại sư huynh này ở trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe ra một loại thống khổ lửa giận, bàn tay có chút run rẩy, hiển nhiên là nhận ra quái vật này, hơn nữa nhất định tại đây quái vật trên người ăn rất lớn thua thiệt. Là thiết tuyến mâu trùng, bởi vì thiên đạo đại nạn sinh ra vật, không sợ phép thuật đạo thuật, phòng ngự cực cao, dùng pháp bảo đều hành không ra, nhưng không có lực công kích, duy nhất có thể sợ liền là bên trong giấu 80.0000 quả trứng trùng, Năm đó, đại đạo tông sơn môn liền là bị mấy ngàn thiết tuyến mâu chủng cho một hơi công phá. Chương 366, Đáp trứng Chương 366, ấp trứng tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tập giả, lười chim. Đại sư Minh, thứ này nhược điểm là cái gì? Trương Dương lập tức hỏi, một cái thiết tuyến mâu trùng cùng mấy ngàn thiết tuyến mâu trùng cố nhiên giống như cách biệt một trời, có thể hẳn là cũng không kém, tuyệt đối không phải lý thôn như thế thôn có thể đối phó. Nếu như thanh phong tử cùng vị này, tiện nghi đại sư Minh không có cách nào, Trương Dương cam đoan hắn sẽ chạy ở vị thứ nhất. Có. Vân Sở tử nghiến răng nghiến lợi nói, sư tôn về sau mới tìm đến cái này thiết tuyến mâu trùng sơ hở, thế nhưng lại chậm, bây giờ xâm phạm thiết tuyến mâu trùng chỉ có một cái. Vậy liền rất tốt đối phó, hắn phương pháp chính là làm nó sinh non. Thiết tuyến mâu trùng nguy lực lớn nhất liền là một khi di chuyển đến xác định vị trí công kích, liền sẽ lập tức sinh hạ dòng giá 80,0000 quả trứng trùng, những thứ này trứng trùng vừa ra đời liền có cực mạnh sức chiến đấu, chỉ cần 15 phút liền có thể thành thục, mặc dù chỉ có 3 canh giờ thọ nguyên, nhưng là giống như đám côn trùng này suốt đời tinh huyết cùng điên cùng đều tập trung ở cái này trong 3 canh giờ, bọn nó vô cùng đáng sợ, hành động như gió, công kích như đao, mà theo lúc có thể tự bạo, nhất là phối hợp cái kia phô thiên cái địa số lượng. Lý đội trưởng ta chỗ này có một phần có thể nhường cái này thiết tuyến mâu trùng sinh non dược tề, cần ngươi phái ra mấy tên dũng sĩ ném vào cái này thiết tuyến mâu trùng trong miệng. Vân Sở từ lúc này liền lấy ra một cái lớn chừng bàn tay gói thuốc, có thể lý thôn đội tuần tra người đều là không lên tiếng, bởi vì cái này nhiệm vụ có thể qua hố, rõ ràng đi chịu chết, à, chúng ta đánh không lại ngươi, cho nên mời ngươi hé miệng, thuận tiện chúng ta đầu độc. Đây là cái gì đạo lý? Trương Dương cũng cảm thấy không đáng tin cậy, bởi vì hắn quan sát nửa ngày, cũng không có phát hiện cái này thiết tuyến mâu trùng giắt hút ở nơi nào. Đại sư huynh Sư Tôn nếu tìm tới cái này thiết tuyến mâu trùng ngược điểm, có thể từng dùng độc dược này thí nghiệm qua a? Chưa từng, nhưng chúng ta dù sao cũng phải thử một chút, không thì như bị cái này thiết tuyến mâu trùng đánh vào trong thôn, nơi đây tuyệt không may mắn thoát khỏi." Vân Sở Tử lạnh như băng nói. "Vậy Sư Tôn?" Trương Dương thử thăm dò hỏi một cái. Vân Sở Tử liền cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tức giận quét một cái, còn lại liền là vô tận đùa cợt. "Vì còn con này chô nương thân, Sư Tôn cùng ta đã nỗ lực đầy đủ thành ý, tiểu sư đệ, ngươi hiểu ý của ta không?" Vân Sở Tử nói xong, liền quét Trương Dương liếc mắt. Thế là Trương Dương lập tức liền đọc hiểu hắn ý tứ trước mắt một màn này nhìn như là ngẫu nhiên nhưng thật ra là tất nhiên mặc kệ lần này lý hôn gặp phải quái vật là thiết tuyến môu trùng cũng tốt vẫn là cái khác quái vật cũng được thanh phong tử sư đồ kỳ thật đều đã làm xong dự định đó chính là cuốn cứ gói rời đi lý thôn bên trong đã chui vào trí ít 3 năm 10,00 10, phạm nhân mà số người này càng nhiều dẫn đối quái vật vô cùng khả năng liền càng mạnh hoặc càng nhiều lần nhất là lý thôn cao tầng thái độ thực là đem thanh phong tử sư đổ coi như chó rơi xuống nước ởóc lộ đây chính là người tu tiên A coi như cho dù tốt lòng dạ Sợ cũng đã sớm nhịn không được. Chỉ có điều, Trương Dương xuất hiện hẳn là một cái ngoại lệ, Thanh Phong tử cái này tiện nghi sư tôn vẫn là quý tài, dù sao ở bây giờ hoàn cảnh, có thể thêm một cái có thể tu tiên đồ đệ, thật sự là quá khó khăn. Cho nên đây cũng là Vân Sở Tử giờ phút này ám chỉ ý tứ. Liên nhìn Trương Dương tức thời không thức thời. Trong nháy mắt, Trương Dương trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, hắn đương nhiên đối với Lý thôn bên trong cái này mấy chục ngàn phạm nhân không quan trọng, có thể Thanh Phong tử đầu này tạm định đổi lại không thể không ôm. Duy chỉ có một chút, hắn bây giờ vẫn là quá yếu, phát dục thời gian quá ngắn ngủi. Nếu như đã mất đi Lý thôn cái này địa bản, hắn hết sức lo lắng tại dã ngoại gặp được thời điểm nguy hiểm sẽ có bị coi như con rơi khả năng. Đại sư Minh, trong tay ngươi loại này sinh non độc dược còn có bao nhiêu, không bằng toàn bộ cho ta, để cho ta tới thử một chút, ta cam đoan không gây trở ngại. Trương Dương bỗng nhiên mở miệng, hắn dù sao cũng phải làm chút gì, mà lại hắn dám đánh cược kỳ thật Thanh Phong Tử sư đồ cũng không nguyện ý nhanh như vậy liền vứt bỏ Lý thôn, nhìn một chút trong thôn dược thảo vườn, một lần nữa xây dựng, cái kia đến chậm trễ bao nhiêu thời gian a. Vân Sở Tử quả nhiên sững không để lại dấu vết quay đầu nhìn một cái. Liên thấp giọng nói, "Tiểu sư đệ ngươi cũng đã biết người đang nói cái gì. Sư tôn đích thật là đang nghiên cứu cái này đối phó thiết tuyến mẫu trùng dự thể, nhưng từ trương nghiệm chứng qua, ngươi muốn cỡ sao?" Ta nguyện ý. Trương Dương trầm giọng nói, trong lòng thì nhanh chóng tính toán. Vẫn Sở Tử nhìn chằm chằm Chương Dương vài giây đồng hồ, tựa hồ tại do dự, cuối cùng hắn vẫn là lấy ra dòng dã 5 cái gói thuốc. Đều ở nơi này, là sư tôn những năm này chế biến ra đến, hiệu quả còn không cách nào xác định, sư đệ xin cẩn thận, mà khác, ngươi chỉ có 15 phút thời gian." Chương Dương tiếp nhận gói thuốc, không nói một lời xuống cùng thành tường thành. Thẳng đến ngoài cửa thành, hắn vẫn là có mấy phần nắm chắc. Những người bình thường kia đội tuần tra đương nhiên không cách nào tìm tới cái này thiết tuyến mâu trùng rất hút, thậm chí là Thanh Phong Tử sư đồ cũng làm không được. Nhưng là, nếu như sử dụng một chút không thuộc về tiên hiệp thế giới lực lượng đâu. Trương Dương bây giờ còn không thể xác định cái này gặp phải thiên đạo đại nạn thế giới có phải là hay không hắn đã từng đi qua cái kia tiên hiệp thế giới thực. Nhưng có một chút hắn có thể xác định, kia cái gì thiết tuyến mâu trùng cùng với hắn đại biểu người xâm nhập, nhất định là nhằm vào thế giới này tiên hiệp lực lượng tiến hành khắc chế. Cho nên, Chu Dương muốn thử xem sử dụng ma ngôn ngữ. Nếu như là ở một ngày trước đó hắn căn bản sẽ không có ý nghĩ này nhưng bây giờ hắn đã đem dưỡng hồn phù tu luyện đến tầng thứ nhất đã có thể làm cho linh hồn của hắn trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không bị hạn chế xuất hiện ở Vương nhị cầu trong linh hồn cái này đủ rồi nếu không tại sao nói kỹ nhiều không ép thân đâu cái kia thiết tuyến mẫu trùng tốc độ di chuyển cực chậm nhìn xem là ở vài dá bên ngoài nhưng đoán chừng thật di chuyển đến lý thôn bên trong đến mấy giờ Trương Dương một đường cẩn thận tới gần liền phát hiện cái đồ chơi này thật như là dù đen loại kiaa cây nấm lớn sang ngoài hiện đây các loại đường con hình vẽ lợi hại hơn là Cái này thiết tuyến mâu trùng chung quanh vài mét không khí cũng có rõ ràng bị áp xúc chết sạn. Trừ cái đó ra, cái đồ chơi này không có lộ ra nửa điểm sơ hở, đi đâu tìm giác hút đi. Bất quá Trương Dương mảy may đều không do dự, hắn liền cái này một cái biện pháp, nếu là không hiệu nghiệm cái kia còn có cái gì dại nói, nhanh chân liền chạy chứ sao. Lúc này hắn liền đứng tại cái kia thiết tuyến mâu trùng 50m bên ngoài, tâm niệm vừa động, trực tiếp kích hoạt dưỡng hồn phù, trong nháy mắt một đạo phù lục ngay tại Trương Dương trên trán như dấu ấn xiển xít hiện ra, rất là thần kỳ. Sau đó, hắn thử đem linh hồn của mình từ cách ly trạng thái tỏa ra, Quả nhiên Vương Nhị cầu linh hồn không có xu đổ, không sai biệt lắm có thể chống đỡ 10 giây đồng hồ dáng vẻ, nhưng cái này đã đầy đủ. Trương Dương trong miệng bắt đầu phun ra cái này đến cái khác cổ quái âm tiết, đây là lúc trước hắn đang bế quan lúc lại giải mã một cái cung điện khổng lồ ngữ điệu, cũng tức ngôn ngữ của ma, chấn nhiếp. Đây là so một cái khác ngôn ngữ của ma, giam cầm lại càng dễ nói ra được, tiêu hao cơ hồ muốn nhỏ hơn gấp mấy lần, đương nhiên hiệu quả cũng sẽ tăng kém. Chỉ là nhường Trương Dương không tưởng tượng nổi chính là, khi hắn mới phun ra bốn cái cung điện khổng lồ âm tiết, chưa hoàn thành ngôn ngữ của ma, chấn nhiếp thời điểm Đối diện cái kia thiết tuyến mâu trùng căn bản là không có cách sử dụng pháp thuật pháp bảo vênh mở cây nấm trên vỏ cứng, từng đạo đường con đúng là giống như hưởng ứng cái gì, từ từ lực lên. Sau đó không đợi Trương Dương kịp phản ứng, cái này thiết tuyến mâu trùng vậy mà mẹ nó trước thời hạn ấp trứng. Chương 367, vô hạn chủng tộc. Chương 367, vô hạn trùng tộc tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Hoàng Bết. Trương Dương lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng quỷ dị chính là hắn linh hồn giống như bị thứ gì cho hút vào, căn bản không thể nào phản ứng. Ngắn ngủi mấy giây sau, hắn liền mắt tối sầm lại, Cái gì cũng không biết. Chờ Trương Dương tỉnh lại lần nữa, liền phát hiện hắn chính vị cho một cái băng lãnh bịt kín trong không gian, toàn thân cao thấp đều rất quỷ dị, mà lại hắn hết sức suy yếu, có một loại sốt ruột cảm giác đói bụng. Bất quá chỉ cần hắn còn có thể sống được, cũng đã là lớn nhất may mắn. Tất cả ký ức vẫn còn, cái kia một sợi nghịch hướng xuyên qua mà đến linh hồn giống như cũng khôi phục, Trương Dương liền bắt đầu yên lặng tu luyện dưỡng hồn phụ lục, đây là hắn giai đoạn hiện tại duy nhất có thể làm chuyện. Nhưng hắn mừng rỡ là, dưỡng hồn phu lục tầng thứ nhất hiệu quả vẫn còn, tựa hồ trước đó thiết tuyến mâu chung ấp trứng sau hắn không có lọt vào công kích. Nhưng lúc này hắn không thể nhận ra nhìn chỉ có thể chờ đợi một lần lại một lần ở trong lòng vẽ dưỡng hồn phụ lục Trương Dương cái kia nguyên bản còn sốt ruột cảm giác đói bụng vậy mà yếu b bất rất nhiều loan thoáng hắn cảm thấy có một loại không hiểu xúc động muốn để hắn mở cái miệng rộng cắn xé hết thể trung quanh giống như là bản năng nhưng Trương Dương rất rõ ràng đây không phải hắn bản năng cho nên hắn cũng không đi quản liền làm một lần tiếp một lần vẽ dưỡng hồn phụ lục đây thật là một loại rất không tệ công pháp chỉ cần không ngừng ở trong lòng qua tưởng liền có thể dần dần ra tăng hiệu quả cũng không biết đi qua bao lâu Trương Dương cũng không có cảm giác đến mệt mỏi buồn ngủ, ngược lại là cái kia loại bản năng cảm giác đói bụng đã hạ xuống đến một loại cực thấp trình độ. Bất quá hắn thân thể như cũ suy yếu, không cách nào chuyển động. Cái này khiến Trương Dương nhịn không được liền nghĩ, muốn hay không thuận theo bản năng, đi thôn phệ trùng quanh không biết thể lỏng. Có thể cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, bản năng liền là bản năng, đây không phải hắn bản năng. Mà lại loại kia chớ nhắn, băng lánh, không biết cụ thể là thứ đồ gì thể lỏng, hắn nào dám đi uống a. Như vậy, chỉ có thể tiếp tục vẽ quan tưởng giữa hồn phù lục. Lại là không biết bao lâu đi qua. Ở Trương Dương vẽ quan tưởng bên trong, Dưỡng hồn phù lục thành công đột phá tầng thứ hai, cái này hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Đầu tiên là linh hồn của hắn cường độ tiến một bước gia tăng. Khoảng chừng có lẽ điểm gấp 5 lần dáng vẻ. Tiếp theo, cái này dưỡng hồn phù lục rốt cục thành công ở trong linh hồn hắn thành hình, phải biết tầng thứ nhất dưỡng hồn phù lục chỉ có thể ở trên trán cụ hiện. Cái này dưỡng hồn phù lục cùng linh tu linh vực lại có hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh chỗ tốt, thực ra không tồi, chính là ta thân thể giống như càng suy yếu. Trương Dương lúc này bởi vì linh hồn cường độ gia tăng, Cho nên đã có thể đối với thân thể tiến hành đơn giản quan sát bên trong thân thể, sau đó đem hắn giật mình tiêu lên. Hắn cảm giác này vô cùng thân thể hư nhược, vậy mà không phải thân người. Cái quỷ gì? Trương Dương bây giờ cũng coi như kiến thức rộng rãi, lại thêm đây không phải hắn chủ thể linh hồn, cho nên sau khi ăn xong giật mình sau liền nhanh chóng bình tĩnh xuống tới, hắn bắt đầu cẩn thận nhìn kỹ. Đầu tiên liền phát hiện chính mình thân thể này nhiều một cái cái đứa nhỏ. Sau đó là thân thể thân thể, tốt a, không có ngũ tạng lục phủ người, thậm chí cũng không có thú cùng loại khí quan, có chỉ là một cái cùng loại trái tim cổ quái khí quan. Mặt khác liền là sau cái chân đốt xem xét ngoại hình liền vô cùng hung tàn cái chủng loại kia lúc này Trương dương rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì hắn dùng cung điện khổng lồ nôn ngữ của ma trước thời hạn kích hoạt lên thiết tuyến mâu ng ápp trứng nhưng cùng một thời gian hắn cũng bởi vì nguyên nhân nào đó linh hồn của hắn bị từ vương nhị cầu trong đầu hút đi ra tiến vào một cái thiết tuyến trùng trong thân thể bất quá hắn bộ thân thể này còn không có bị hoàn toàn ấp trứng không chính là không có bị ấp trứng Trương Dương cái này buồn nôn cộng thêm kinh dị A hắn rốt của minh bạch cái tia loại đói bụng bản năng là chuyện gì xảy ra Nếu như lúc trước hắn thuận theo cái này đói bụng bản năng, thôn vệ vỏ trứng này bên trong thể lỏng lời nói, hắn liền thật bị ấp trứng ra ngoài, sau đó thì sao? Thiết tuyến trùng chỉ có 3 canh giờ tuổi thọ, đến lúc đó hắn liền thật tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay. Rõ ràng rồi là chuyện gì xảy ra, Trương Dương liền biết hắn giờ phút này muốn làm gì. Tuyệt không ấp trứng. Hắn muốn tiếp tục quan tưởng vẽ dưỡng hồn phụ lục, có thể kéo bao lâu là bao lâu. Đến nỗi bên ngoài là tình huống như thế nào, hắn đã không để ý tới. Một lần lại một lần, Chương Dương không ngừng quan tưởng vẽ dưỡng hồn phù lục, mà thân thể của hắn cũng càng phát ra suy yếu. Hắn tựa hồ sẽ chết, đây là nhất định, không hấp trứng, đó chính là túi trứng. Rốt cục, không biết lại qua bao lâu, ở Trương Dương cố này thiết tuyến trùng thân thể sắp bởi vì quá mức suy yếu mà tử vong thời điểm, hắn dưỡng hồn phụ lục đột phá tầng thứ 3. Hắn mới không quan tâm bộ thân thể này chết đi, hắn muốn chạy trốn ra ngoài, ba tầng dưỡng hồn phụ lục, đầy đủ hắn đi làm một cái cô hồn dã quỷ. Hắn coi như đi chuyển tu quỷ tu, cũng không muốn làm côn trùng. Đem cường độ càng cao hơn linh hồn sợi tơ thả ra, lần này Trương Dương rốt cục đem linh hồn xuyên thấu vào trứng, bất quá cảm ứng bên trong bốn phía một vùng tám tối. Chỉ có một cái phương hương có một chút ánh sáng. Trương Dương liền thôi động linh hồn sợi tơ liều mạng hướng điểm ấy ánh sáng chạy đi, hắn cho rằng đây là lối ra, nhưng khi linh hồn của hắn sợi tơ đụng chạm đến cái kia ánh sáng trong nháy mắt, hắn liền cảm ứng được một cái giống như đã từng quen biết đồ vật. Sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, cái kia ánh sáng liền chủ động cuốn lên đến, đồng thời từng hàng số liệu tự động hiện ra. Bởi vì không biết không thể kháng cự nguyên nhân, 958 số 7 cỡ nhỏ chủng tộc lệnh xây thôn thôn trưởng đã tử vong. Quét hình đến phạm vi 10 cây số bên trong có một cái vô hạn chủng tộc, lại thỏa mãn với linh hồn cường độ C tiêu chuẩn thấp nhất, căn cứ vô hạn chủng tộc dự định phát tắc, 958 số 7 cỡ nhỏ chủng tộc lệnh xây thôn quyền hạn có thể rời đi, rời đi đang tiến hành. Vô hạn chủng tộc dự định pháp tắc dấu ấn bên trong, dấu ấn thành công. Vô hạn chủng tộc xây thôn mổ đủ lệ truyền bên trong, truyền thành công. Vô hạn chủng tộc xây thôn quyền hạn rời đi bên trong, rời đi thành công. Trương Dương hoàn toàn là trận mắt há hốc mồm, bất quá hắn vẫn là cấp tốc kịp phản ứng, chủng tộc lệnh xây thôn, đồ tộc Giờ phút này hắn hoàn toàn không thèm để ý dấu ấn ở chính mình cái kia tầng thứ 3 giữa hồn phụ lục trên cái gọi là dự định pháp tắc. "Ừm, đây không phải pháp tác lực lượng, mà là một loại cùng loại với chủng tộc pháp luật, có thể ở thời khắc mấu chốt xác định người thừa kế, sau đó so với ai khác đẳng cấp càng cao hơn. Cho nên cái đồ chơi này đối với Trương Dương không có chút nào uy hiếp. Chân chính nhường Trương Dương cảm thấy hứng thú chính là chủng tộc xây thôn mồ đủ lệ. Bởi vì là cỡ nhỏ lệnh xây thôn, đẳng cấp rất thấp, bởi vậy cái này xây thôn mồ đồ lệ bên trong mồ đồ lệ rất ít, chỉ có 6 loại. Trong đó loại thứ nhất liền là thiết tuyến mẫu chủng." Cần quyền hạn 8, tài nguyên 5, linh hồn C mới có thể chiêu mộ hoặc sử dụng. Loại thứ 2 là thiết tuyến phi trùng, cần quyền hạn 6, tài nguyên 4, linh hồn C mới có thể chiêu mộ hoặc sử dụng. Loại thứ 3 là tiểu cầu trùng, cần quyền hạn 6, tài nguyên 3, liền có thể chiêu mộ hoặc sử dụng. Loại thứ 4 là đường lang trùng, cần quyền hạn 4, tài nguyên 3, liền có thể chiêu mộ hoặc sử dụng. Loại thứ 5 là khâu dẫn trùng, cần quyền hạn 3, tài nguyên 1, liền có thể chiêu mộ sử dụng. Loại thứ 6 là thiết tuyến trùng, cần 3, tài nguyên 1, liền có thể chiêu mộ sử dụng. Nhưng trừ cái đó ra kỳ thật còn có một cái ẩn nút mô bản, đó chính là do thiết tuyến mâu trùng ấp trứng đi ra bạo bạo trùng. Trương Dương bây giờ thân thể liền là một cái bạo bạo trùng, nhưng một khi ấp trứng, tuổi thọ chỉ có 3 cái giờ. Cho nên hắn là vô luận như thế nào đến đổi một cái thân thể. Dựa theo cỡ nhỏ trùng tộc lệnh xây thôn cho ra 6 loại mô bản, loại thứ nhất thiết tuyến mâu trùng không thể nghi ngờ là tốt nhất, nhìn một chút cái kia khuyết đại thuộc tính. Thiết tuyến mâu trùng. Sinh mệnh: 5000, tuổi thọ 5 năm. Lực lượng: 500. Phong ngự: 500. Nhanh nhẹn: 1. Thiên phú đặc tính: ma phản lở cấp 7. Thiên phú đã tính, linh khí vòng bảo hộ lở cấp 9. Thiên phú đã tính, diễn, cách mỗi 10 ngày có thể thai ngén một vòng bạo bạo chủ chứng. Chắc không được trong thế giới này tiên hiệp tông môn bị thế lớn, đây là hoàn toàn bị khắc chế, bị nhằm vào dáng vẻ. Bất quá Trương Dương là không thể nào lựa chọn tiết tuyến mỗ trùng, hán Trương mẫu người cũng không cần mặt mũi sao? Loại thứ hai thiết tuyến phi trùng cũng không tệ, là 6 cái mô bản bên trong thứ hai tốt. Sinh mệnh 1000, tuổi thọ 1 năm. Lực lượng 300. Phong ngự 100. Nhanh nhẹn 300. Thiên phú đặc tính, ẩn hình. Thiên phú đặc tính, diễn, ở thành thuộc sau cùng thiết tuyến mô trùng hoàn thành diễn, sau đó lập tức tử vong. Trương Dương vội vàng từ bỏ, cái này khẳng định không được. Loại thứ 3, tiểu cầu trùng, cái này liền rác rưỡi. Sinh mệnh, 500, tuổi thọ 6 tháng. Lực lượng, 80. phòng ngự, 50. Nhanh nhẹn, 120. Thiên phú đặc tính, đào hang. Loại thứ 4, đường lang trùng. Sinh mệnh, 500, tuổi thọ 6 tháng. Lực lượng, 100. phòng ngự, 100. nhẹn 60. Thiên Phú đã tính, quân bạo, xé rách. Loại thứ 5, khâu dân trùng, cái này càng dấp rưỡi, tuổi thọ chỉ có 10 ngày, tác dụng là đào đất chính xác. Loại thứ 6, thiết tuyến trùng, đây là khâu dân trùng thăng các bản, tuổi thọ 30 ngày, tác dụng là đào đất trinh sát thêm công kích trên đất liền, nếu như tuân gia binh hải lời nói cần phải hết sức đáng sợ, đáng tiếc trương dương không thích hợp. Cuối cùng, hắn lựa chọn tiểu cầu trùng. Bởi vì tương đối mà nói, tiểu cầu trùng nhanh nhẹn không tệ, tháng qua đường làm trùng, cái kia di chuyển quá trượng. Về phần tại sao không chọn thiết tuyến phi trùng? Là bởi vì tiểu cầu trùng đào hang đặc tính càng tốt hơn, dù sao Trương Dương không phải thật sự con trùng, hắn không đáng đi nghiêm túc phát triển, hắn chỉ là cần một cái giảm sóc thời gian, sau đó tìm tới một bộ có thể gánh chịu chính mình linh hồn thân thể, liền có thể tiếp tục đi phát dụng. Cho nên sẽ đào hang tiểu cầu trùng liền là tốt nhất. chương 368, ngồi mát ăn bắt vàng. chương 368, ngồi mát ăn bắt vàng tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Hoàn toàn tính mịch trong hoang dã, một cái chó con, không, chỉ là nhìn từ xa giống chó Gần nhìn đây chỉ là một cái hình thủ kỳ quái quái ra hỏa. Cái đầu lớn nhỏ đại khái châu rừng lớn như vậy, cái cổ hết sức to, có thể co vào, phía trên mọc ra một quả máy xúc đầu, hết thể 12 tổ hàm răng, có thể không có khe hở cắt chém bất luận cái gì mục tiêu. Không có con mắt, không có lô thai, hoặc là nói đúng không cần. Thân thể mặt ngoài mọc lên thật dày nếp nhăn, giống vậy có thể có rươi, dài nhất có thể kéo đưa đến 15m, tính đến cái kia có thể kéo đưa đến dài 3m cái cổ, khoảng chừng 18m kéo rươi không gian. Dưới thân thể mới là dòng rã 12 con móng rốt, nhưng dưới tình huống bình thường Chỉ có thể nhìn thấy bốn cái, cái này bốn cái móng bướt hết sức thô to rắn chắc, có thể đưa đến chèo chống vững chắc tác dụng. Đến nỗi còn lại 8 con móng bướt, chỉ có mấy chục cm, từng cái giống bữa. Tóm lại, đây chính là trương dương hoàn toàn mới thân thể, một cái tiểu cầu trùng. Xem như lớn nhất có thể kéo dôi ra 18m thần kỳ thợ mỏ, giờ phút này cũng liền dài 2m thân thể. Bất quá hắn không có rảnh nghiên cứu cái này, hắn đang khiếp sợ đã biến thành một vùng phế tích lý thôn. Thanh phong tử cùng vân sở tử đôi thầy trò này xem ra là thật chạy trốn Mà lý thôn thôn dân tự nhiên cũng không chịu nổi trọn vẹn 80,000 đầu bạo bạo trùng đổ sát. Nhìn cách đó không xa hẳn là vương nhị cầu hải cốt, Trương Dương tâm tình rất nặng nghề. Sau đó, hắn liền tại phụ cận cho mình đánh một cái hố, trọn vẹn sâu hơn trăm thước, bởi vì hắn cần đem một chút tài nguyên cho để dành Đáng nhắc tới chính là, cỡ nhỏ trùng tộc lệnh xây thôn căn bản cùng Trương Dương đã từng có khối thứ nhất lệnh xây thôn không cách nào so sánh được, liền không gian nhà kho đều không có, càng không có màu vàng cán cân có thể mua sắm tư Cho nên những vật tư này kỳ thật đều dấu ở thiết tuyến mâu trùng cái kêu cây nấm lớn vỏ sò bên trong. Trương Dương cũng không biết cái này thiết tuyến mâu trùng là như thế nào chết mất, nhưng khẳng định cùng hắn kêu đi ra cung điện khổng lồ ma ngôn ngữ không có quan hệ, bởi vì hắn tại đây thiết tuyến mâu trùng cây nấm vỏ sò trên phát hiện một cái biên giới bị hỏa táng lỗ thủng. May mắn thiết tuyến mâu trùng cây nấm vỏ sò không gian rất lớn, chẳng những Trương Dương không có bị chơi chết, liền rất nhiều vật tư đều còn tại. Những vật tư này vẫn rất có ý tứ, không phải thức ăn, vô hạn trùng tộc không thiếu thức ăn, thế giới này hết thảy sinh linh bao quát nhân loại đều là thức ăn của bọn họ. Cho nên mang theo vật tư đều là dùng để tiến hóa. Hết thể điểm 3 loại, Lam tinh, lục tinh cùng hồng tinh. Trương Dương bây giờ xem như cái này cỡ nhỏ chủng tộc lệnh xây thôn người sở hữu, tự nhiên đối với cái này 3 loại tài nguyên rõ như lòng bàn tay. Lam tinh là cấp thấp nhất tài nguyên, có thể dùng đến chiêu mộ trùng tộc binh sĩ, mỗi một khối lam tinh liền đại biểu cho một đơn vị tiêu chuẩn tài nguyên. Lục tinh là trung cấp tài nguyên, có thể dùng đến xây dựng chủng tộc kiến trúc, mỗi một khối lục tinh liền đại biểu cho 10 đơn vị tiêu chuẩn tài nguyên. Hồng tinh là cao cấp tài nguyên, có thể dùng tới mở gen quyền hạt cơ, một khối hồng tinh có thể thăng cấp một điểm quyền hạn. Đến nỗi cái gọi là gen quyền hạn cơ thì là cỡ nhỏ chủng tộc lệnh xây thôn trọng yếu nhất, vật chân quý nhất, Trương Dương phân tích, khả năng này cùng hắn năm đó đã dùng qua huyền huyễn lệnh xây thôn, mỗi một cái lệnh xây thôn đều tập trung vào bản văn minh văn đợi minh mã. Trương Dương trong tay bây giờ hết thể có 300 khối lang tinh, 10 khối lục tinh, một khối hồng tinh. Đây cũng là tiêu chuẩn bố trí, bởi vì cái kia thiết tuyến mâu chủng còn chưa chờ vọt tới Lý thôn, thành lập căn cứ, liền ra dám. Trương Dương là không hứng thú thành lập căn cứ, thế nhưng là cân nhắc đến Lý thôn đã bị công phá, Phạm vi vài trăm giảm bên trong lại không người ở, mà hắn cái này tiểu cầu trùng thân thể tuổi thọ chỉ có 6 tháng, hắn vẫn là cần làm những gì? Hơn trăm mét sâu dưới mặt đất, Trương Dương do dự một chút, liền sử dụng một khối hồng tinh, đem trùng tộc gen quyền hạn kho đẳng cấp tăng lên cấp 1, quá trình này cũng không có phức tạp hơn, chỉ có điều cỡ nhỏ trùng tộc lệnh xây thôn cho ra tin tức lại làm cho hắn hết sức kinh ngạc vui mừng. Vô hạn trùng tộc gen quyền hạn kho thăng cấp thành công, trước mắt vì lở vở cấp 2, tăng lên đến cấp tiếp theo cần 2 khối hồng tinh. Thu hoạch được hoàn toàn mới gen quyền hạn Cửa nhỏ trùng tộc lệnh xây thôn chỗ chiêu mộ tất cả binh chủng đều đem thu hoạch được 10% toàn bộ thuộc tính tăng thêm, bao quát tuổi thọ. Trương Dương lập tức liền mở ra chính mình cốt này tiểu cầu trùng thân thể thuộc tính, quả nhiên ở tất cả thuộc tính đằng sau đều xuất hiện một cái số, đây là có thể thăng cấp ý tứ. Bất quá điểm bên trên đi sau đó lại phát hiện cái này thăng cấp còn cần một cái giá lớn, tức mỗi thăng cấp 1% đều cần tiêu hao một khối lam tinh. Trương Dương tất nhiên là không kém những thứ này lam tinh, thế là hắn thuộc tính rất nhanh liền biến thành. Sinh mệnh 550, tuổi thọ 200 ngày, lực lượng 90, phong ngự 55. Nhanh nhẹn, 132. Thiên Phú, đào hang LV2. Tuổi thọ thế mà gia tăng đến 200 ngày. Trương Dương tương đối hài lòng, suy nghĩ một chút, liền thẳng đến ly thôn phế tích, nơi này đã là cỏ hoang ung tùm, xem ra ngày đó diệt thôn một trận chiến trí ít đi qua mấy tháng. Vừa nghĩ, Trương Dương rất mò tiến vào phế tích, nhưng phải nhờ vào hắn giờ phút này linh hồn cường độ không kém quan hệ, hắn đã nhận ra không biết nguy hiểm. Phía trước một tòa đổ sụp phòng xá bên trong, một bộ cứng ngắp thi thể từ đó bỏ lên, trong miệng phát ra hiển hách thanh â Trương Dương không cách nào tưởng tượng bị bạo bạo trùng giết chết thôn dân tại sao lại biến thành cương thi, vô hạn trùng tộc còn giống như không có cái này khắc thường năng lực đi. Oh go. Trương Dương theo bản năng gọi một tiếng, trực tiếp chui lên đi, có được 12 hàng răng đầu trực tiếp một trận cắn xé, thôn dân kia cương thi liền bị xử lý, nhưng chân chính nguy hiểm cũng tại thời khắc này bỗng nhiên dáng lâm. Vèo một tiếng pha không, Trương Dương liền bay ra ngoài, hắn còn không biết người công kích đến từ chỗ nào đâu, HP liền giảm mạnh 500 điểm, ta thắng, có lầm hay không? Quay đầu thoắt nhìn, Trương Dương liền ngã hít sâu một hơi, lại là một cái xã mỹ nữ, tốt ta là thuần cô rắn, không có khuyết đại như vậy xinh đẹp, nhưng phía dưới đầu kia dài mười mấy mét đuôi rắn thật chói mắt. Một loại thật không tốt cảm giác trong tim hiện lên, dù thế nào cũng sẽ không phải cái kia rắn ôn dịch nguyên rủa lực lượng cũng giáng lâm cái này tiên hiệp thế giới a. Bất quá lúc này Trương Dương không nói hai lời, trực tiếp ra tay liền là một đạo cung điện khổng lồ ngôn ngữ của ma, Giang Cẩm. Bang vào một đầu trùng tộc tiểu cẩu trùng là vô dụ chỗ, chuyện này chỉ có thể cho hắn cung cấp linh hồn vật dẫn. Bất quá Trương Dương chính mình cũng không biết, khi hắn mở miệng nói ra cung điện khủng long ngôn ngữ cổ ma đồng thời Liên tiếp ba đạo dưỡng hồn phù cũng chống rống nhẹ ra, bên trong dưỡng hồn phù, LM có một cái mơ hồ bóng người. Giam Cầm vừa ra, đối diện thôn cô rắn lập tức ngồi phịch ở tại chỗ, đây là phi thường đáng sợ đẳng cấp áp chế. Sau đó Trương Dương nhào tới liền là một trận cán loạn, đồng thời còn phát động kỹ năng Tiên Phú, đào hàng, bởi vì hắn nhất định phải ở thời gian ngắn nhất đánh chết đẳng cấp này rất có thể cao hơn tiểu cầu trùng ra ngũ lục cấp đại quái. Mấy giây sau đó, thôn cô rắn biến thành một đống thịt áo. Cùng lúc đó, Trương Dương cũng thu đến đánh giết tin tức. Thành công đánh cấp 15 ôn dịch sa nữ. Thu hoạch được không chọn vẹn ôn dịch tin tức thẻ, thu hoạch được tinh hoa huyết nục một bộ, có thể đem hắn để vào vô hạn chủng tộc kiến trúc, năng lượng trong lò luyện sẽ có tỷ lệ thu hoạch được cao cấp hồng tinh. Xây thôn tuyên bố nhiệm vụ, thu thập không chọn vẹn ôn dịch tin tức thẻ 110. Ha ha. Trương Dương trong lòng cười lạnh, đối với xây thôn nhiệm vụ sáo lộ hắn đã sớm xem qua vô số lần, cho nên hắn trực tiếp lấy ra ôn dịch tin tức thẻ, lựa chọn mở ra đọc đến. Trong nháy mắt, một cái không chọn vẹn tin tức trực tiếp hiện lên ở trong góc hắn. Duy lớn ôn dịch chi chủ a, ta khẩn cầu lực lượng của ngài, để cho ta Tin tức này biến mất trong nháy mắt, một cô âm u lạnh lẽo nguyền rủa lực lượng trực tiếp rơi xuống Trương Dương trên người. Đáng tiếc, tiểu cầu trùng tựa hồn là hoàn toàn miễn trừ loại này lực lượng thần bí, căn bản không bị ảnh hưởng. Có ý tứ. Trương Dương như có điều suy nghĩ, hắn lần này sợ dĩ muốn lợi dụng thế giới thực mảnh vỡ hình chiếu, lại dùng linh hồn nghịch hướng xuyên qua, chính là vì thu thập dán Ôn Dịch tình báo, biết người biết ta, trong trận trăm tháng nha, cuối cùng hắn mới có thể đi cùng rắn Ôn Dịch cưng rắn. Thế nhưng là Ôn Dịch thẳng liền là rủa chí đầu, bất luận cái gì cùng hắn có liên quan sự vật, cho dù là một câu một cái tin tức đều sẽ bị nguyên rủa. Tỷ như mới cái cái ôn dịch tin tức thẻ, nếu là dùng vương nhị cầu thân thể đi xem, trong nháy mắt liền sẽ bị nguyên rủa chơi chết. Nhưng là dùng vô hạn trùng tộc thân thể đi xem, cũng chính là chuyện như vậy. Cho nên, vô hạn trùng tộc cái này lệnh xây thôn, ta phải thật tốt bồi dưỡng. Trương Dương tâm tình thật tốt, tiểu cầu trùng thân thể không sợ rắn ôn dịch nguyên rủa, cũng điện khổng long ngôn ngữ cổ ma có thể khắc chế rắn ôn dịch lực lượng, hắn hạch tâm linh hồn chỉ cần trốn ở phía sau cùng ngồi mát ăn bát vàng là đủ. Sáo lộ này sảng khoái a. Chương 369, Đường Lan trùng Chương 369, Đường lang trùng tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Trương Dương quyết định thành lập một cái trùng tộc căn cứ. Chỉ băng vào vô hạn trùng tộc không nhận dẫn ôn dịch nguyên rủa ảnh hưởng điểm ấy liền đầy đủ chiếm cứ ưu thế. Bất quá hắn cỡ nhỏ lệnh xây thôn trước mắt chỉ mở ra lở vờ cấp 2 chủng tộc gen quyền hạn, cho nên hắn có thể xây dựng vô hạn chủng tộc kiến trúc chỉ có 2 cái, một loại chính là năng lượng lò luyện, có thể thu trở về thi thể, tinh luyện ra tinh thể năng lượng. Loại thứ hai chủng tộc bồi dưỡng áo, cụ thể tác dụng là đem vô hạn chủng tộc chết trận thi thể ném vào. Giống vậy có thể tinh luyện ra chút ít tinh thể năng lượng. Tóm lại, vô hạn trùng tộc là một cái sẽ không lãng phí nửa điểm tài nguyên chủng tộc. Trương Dương một hơi toàn bộ xây dựng đi ra, vị trí liền đặt ở trăm mét sâu địa động bên trong. Vì thế hắn tiêu hao toàn bộ 10 khối lục tinh. 3 giờ sau, hai tỏa trùng tộc kiến trúc lần lượt xây thành. Năng lượng lò luyện cũng không phải là một cái đại lô con, ngược lại cùng loại một cái trẻ lớn, phía trên khắc họa các loại quỷ dị đường con, giống như một loại nào đó ma phát trận. Trương Dương đem đầu kia ôn dịch sản nữ thi thể bỏ vào, liền sử dụng 3 khối lam tinh khởi động năng lượng lò luyện, không ra hẳn đoán. Lam Tinh bên trong năng lượng ẩn chứa khởi động những cái kia quỷ dị đường cong, những đường cong này liền nhanh trong sáng lên, hình thành một loại nào đó thần bí lực trường, chớp mắt, cái kia ôn dịch sản nữ thi thể liền bị phân giải mất, biến thành các loại trôi nổi hạt, đủ mọi màu sắc, nhìn rất đẹp. Sau mười mấy phút, những thứ này trôi nổi hạt làm lạnh, ngưng kết, ngay tại năng lượng luyện trong lò tạo thành kết tinh trạng thái, đây chính là chủng tộc lệnh xây thôn cần thiết tài nguyên. Trương Dương đều không lo được cảm khái vô hạn trùng tộc khoa học kỹ thuật, bởi vì hắn thu hoạch lần này rất lớn, một đầu ôn dịch sản nữ thế mà liền cống hiến hai khối hồng tinh, năm khối lục tinh cùng với 24 khối lam tinh, bất quá ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên, cái kia ôn dịch sàn nữ đẳng cấp rất cao, thực lực rất mạnh, không phải Trương Dương vận dụng cung điện khổng lồ ngôn ngữ của ma, liền xem như 50 đầu tiểu cầu trùng cũng chưa chắc giết được nó. Không nói hai lời, Trương Dương liền tiêu hao 2 khối hồng tinh, đem vô hạn chủng tộc gen quyền hạn kho đẳng cấp lại nói ra cấp 1, biến thành LV cấp 3, tác dụng vẫn là toàn bộ thuộc tính 10. Tiếp tục hắn lại tiêu hao 10 khối lam tinh, đem chính mình cỗ này tiểu cầu trùng thân thể thuộc tính tăng lên. Sinh mệnh: 605, tuổi thọ 220 ngày. Lực lượng: 99 Phòng ngự 60, nhanh nhẹn 145, thiên phú, đào hang lở 2. Bởi vì giờ phút này đã có cấp 3 quyền hạ. Trương Dương liền chiêu mộ năm đầu thiết tuyến trùng, đây là cỡ nhỏ chủng tộc lệnh xây thôn có thể chiêu mộ 6 loại mô bản một trong, cũng không cần binh doanh, chỉ cần quyền hạn đủ, có tài nguyên liền có thể chiêu mộ. Loại này thiết tuyến trùng năng lực là đào đất công kích chính xác, có thể cùng Trương Dương cùng hưởng tầm mắt, lớn nhất cùng hưởng tầm mắt 100m. Sau đó nếu như Trương Dương còn muốn đi lý thôn phế tích đi thám hiểm lợi nói, loại này thiết tuyến trùng liền đối với hắn rất có tác dụng miễn cho hắn lần nữa bị ôn dịch sản nữ cho đánh lén. Nói đến đây cũng là tiểu cầu trùng tệ nạn, dù sao cái này bình chủng chỉ am hiểu đào hang. Ròng rã sau 5 tiếng, Trương Dương mới đem HP trở về đầy, bất quá hắn tại cái này trong thời gian cũng chưa quên không ngừng vẽ quan tưởng dưỡng hơn phù, đây mới là hạch tâm sức cạnh tranh. Ra đến phát trước, Trương Dương triệu tập 5 đầu thiết tuyến trùng, cũng dùng lam tinh cho bọn nó toàn bộ thuộc tính thăng cấp. Thiết tuyến trùng, cấp 3. Sinh mệnh: 150, tuổi thọ 4 ngày. Lực lượng: 35, phòng ngự: 35, nhanh nhẹn: 35. Thiên Phú, chính xác. Mang theo năm đầu thiết tuyến trùng, Trương Dương đổi giết Lý thôn phế tích, lúc này đã là ban đêm, toàn bộ Lý thôn trong phế tích đều tràn ngập một tầng màu xanh đen huyền rủa sương ngủ, điều này nói rõ nguyên rủa sinh vật ở ban đêm càng sinh động. Nếu như đổi lại là nhân tộc, căn bản không có cách nào tới gần, nhưng đối với vô hạn trùng tộc tới nói, loại nguyên rủa này lực lượng căn bản không sợ. Có năm đầu thiết tuyến trùng cùng hưởng tầm mắt, Trương Dương có thể nhìn thấy phạm vi liền không có gốc chết. Mà lại thiết tuyến trùng là dưới đất tiềm hành, tính bí mật cũng vô cùng tốt. Chương Dương không dám xâm nhập Lý thôn phế tích, chỉ là ở ngoại vi chạy. Tạm thời không thấy được ôn dịch săn nữ loại này cao cấp quái, ngược lại là ôn dịch cương thi không ít, có thể loại này cương thi liên kích dết tin tức đều không có, dết sau đó duy nhất giá trị cực lớn đại khái liền là đưa vào năng lượng lôi lò. Sau nửa giờ, Trương Dương rốt cục thông qua thiết tuyến trùng cùng hưởng tầm mắt phát hiện một đầu ôn dịch săn nữ, nó ở trong bóng tối vô thanh vô tức chờ đợi, rất khó bị phát hiện, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, như chính hắn đi tới lời nói tuyệt đối không cách nào phát hiện, toàn dựa vào thiết tuyến trùng trinh sát tiên phú. Đi đem nó dẫn ra. Trương Dương cho một cái thiết tuyến trùng ra lệnh, Cái kia ôn dịch sa nữ trốn ở khoảng cách phế tích biên giới trọn vẹn 200m ở sâu địa phương, hắn có chút kiêng kỵ. Chỉ là, làm đầu kia thiết tuyến trùng chạy đến khoảng cách cái kia ôn dịch sa nữ còn có 50m ở vị trí, đầu kia ôn dịch sa nữ đúng là phát hiện nó, một cái bật lên, tựa như là gà con mổ châu chấu, cứ như vậy rực quát lưu loát đem đầu kia thiết tuyến trùng cho từ dưới đất cầm ra đến ăn hết, rất giòn, mùi thịt gà. Thấy Trương Dương cái này gọi một cái im lặng. Hắn lập tức mệnh lệnh đầu thứ 2 thiết tuyến trùng tới gần, đem cái này ôn dịch sa nữ lại cho dẫn ra 50m. Sau đó là đầu thứ 3 thiết tuyến trùng. Đến tận đây, cái này ôn dịch sàn nữ rốt cục tiến vào Trương Dương xác định an toàn công kích khu. Giang Cầm. Sau đó liền là xung phong, cắn xé, đối mặt không thể đánh trả ôn dịch sàn nữ, tiểu cầu trùng đào hàng, kỹ năng phá lệ tốt dùng. Một lát sau, Trương Dương hí ha hí hửng mang theo ôn dịch sàn nữ thi thể đường cũ trở về. Loại này phát dục vui vẻ, người ngoài không đáng nói đến. Suốt cả đêm thời gian, Trương Dương chạy 3 chuyến, dùng 10 đầu thiết tuyến trùng một cái giá lớn, giết chết 3 đầu ôn dịch sàn nữ, thông qua năng lượng luyện lò thu được 6 khối hồng tinh, 12 khối lục tinh, 70 khối lam tinh. Ngoài ra Trương Dương còn lấy được 3 phần không chọn vẹn ôn dịch tin tức thể, hắn như thường làm mở ra nghe, bên trong đều là một chút ôn dịch tín đồ tế tự dẫn ôn dịch lời khen, ý nghĩa không lớn, đến nỗi bổ sung mì rùa, đương nhiên đều là không nhìn. Sau khi trời sáng, Trương Dương tiêu hao 4 khối hồng tinh, đem vô hạn chủng tộc ghen quyền hạn kho quyền hạn đẳng cấp lên tới LV cấp 4, đến cái này cấp 1, hắn liền có thể chiêu mộ một cái khác chủng tộc mộ đồ lệ, Đường lang trùng. Đây là một loại mạnh mẽ có lực chiến đấu chủng tộc, sức chiến đấu mạnh mẽ hơn tiểu cẩu chủng nhiều lắm, phong ngự cũng cao, liền là tốc độ di chuyển tương đối chậm. Có bốn cấp quyền hạn về sau, Trương Dương trước tiên cho mình thăng cấp thuộc tính. Sinh mệnh: 660, tuổi thọ 240 ngày. Lực lượng: 109. Phong ngự: 66. Nhanh nhẹn: 160. Thiên phú: Đào hang lở 3. Đó lấy, Trương Dương lại chiêu mộ 10 đầu đường lang chủng, 10 đầu thiết tuyến chủng, cũng một hơi cho bọn nó điểm thuộc tính đến 30%, sau đó liền mệnh lệnh bọn nó ở căn cứ 4 phía tuần tra đề phòng. Mà chính hắn thì là nắm chặt thời gian quan tưởng vẽ dưỡng hơn phủ, cái này mới là hắn thủ thắng mấu chốt. Một ngày trôi qua, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Trương Dương lúc này mới mang theo tất cả thủ hạ hướng phía Lý thôn phế tích cái này tài quái điểm trùng trùng điệp điệp mà đi. Mười đầu toàn bộ thuộc tính tăng lên 30% đường lan trùng, đủ để xé nát một đầu ôn dịch xa nữ, đương nhiên khẳng định sẽ chết trường phân nửa, nhưng chủng tộc một khi phát triển, chính là không bao giờ thiếu số lượng. Bất quá Trương Dương cũng không tính lấy số lượng thủ thắng, hắn vẫn là sử dụng lúc đầu xáo lộ, cung điện khổng lồ ngôn ngữ cổ ma giam cầm đường lan trùng, Lý thôn trong phế tích ôn dịch nữ căn bản là không có cách làm cản liền bị xử lý. Đến ngày thứ 2 trời sáng, Trương Dương mang về 4 đầu ôn dịch sàn nữ thi thể, cùng với 4 đầu thăng cấp đường lang trùng. Đây là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Những thứ này đường lang trùng lại có thể thông qua săn giết tiến hành thăng cấp. Như vậy tiểu cầu trùng vì cái gì không thể thăng cấp? Vẫn là bởi vì chính mình là trùng tộc anh hùng duyên cớ. Trương Dương cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp tiêu hao 8 khối hồng tinh, đem vô hạn chủng tộc gen quyền hạn kho đẳng cấp từ LV cấp 4 lên tới cấp 5. Tiếp tục lại cho mình thuộc tính thăng cấp. Sinh mệnh: 720, tuổi thọ 260 ngày. Lực lượng: 119. Phòng ngự: 73. Nhanh nhẹn, 176. Thiên Phú, đào hang LV3. Sau đó lại cho cái kia bốn cái đường lang trùng thăng cấp, bọn nó bây giờ chờ cho toàn bộ thuộc tính 50, so trương dương tiểu cầu trùng còn xa hoa. Sinh mệnh, 750, tuổi thọ 280 ngày. Lực lượng, 150. Phòng ngự, 150. Nhanh nhẹn, 90. Thiên Phú đã tính, cùng bạo, xé rách. Cũng không biết cái này cái gì vô hạn trùng tộc ghen quyền hạn kho quyền hạn đẳng cấp cao nhất là bao nhiêu, hẳn là có một cái hạn mức cao nhất, không thì điên quầng như vậy bạo binh đi ra. Thẳng liền là Voida. Trương Dương rất trở mong thầm nghĩ. Chương 370, Vương Trứng. Chương 370, Vương Trứng tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Thứ tư danh sách, cho tàn nghĩa trang. Trương Dương có cái kia một khối thế giới thực bên trong mảnh vỡ, hắn chân thân ngay tại kiếm cốc chỗ sâu nhất bế quan tiềm tu. Chỉ là một ngày này hắn bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, hình như có nhận thấy. Nguyên lai ta cái kia một sợi nịch hướng xuyên qua linh hồn đã đứng vững bước chân a. Ở đốt lên một chi kỳ dị hồn hương sau đó, Chương Dương liền biết rồi toàn bộ hình ảnh. Đối với cái kia một sợi linh hồn vậy mà chiếm cứ trùng tộc thân thể hắn biểu thị thật bất ngờ, cũng thật cao hứng. Không sai, kết quả mới trọng yếu nhất, mà lại mặc kệ bên ngoài như thế nào biến hóa, thứ trọng yếu nhất còn tại hắn nơi này. Có ý tứ, thế giới kia nhìn qua không giống như là hình chiếu thế giới, nếu không không có khả năng dẫn tới rắn ôn dịch lực lượng giáng lâm, loại kia loại manh mối biến hóa, rõ ràng là một đám ác lang để mắt tới một tảng mỡ dày, cho nên ta cũng cần thiết tăng lớn một chút đầu tư cường độ mới được. Trương Dương suy tư, lúc trước hắn chỉ là phân một phần ngàn linh hồn đi qua, vốn là kế hoạch là ném đá giò đường ai nghĩ đến vậy mà lại có như thế lớn thu hoạch. Cái kia một sợi linh hồn ở ngắn ngủi một tháng trong thời gian liền đem dưỡng hồn phù tăng lên tới tầng thứ 4, sau đó liền đến bên cảnh. Mà tầng thứ 4 dưỡng hồn phụ, linh hồn cường độ phán định mới là cấp C, cái này hiển nhiên là không đủ dùng. Mà khác mặc dù một tháng qua, cái kia một sợi linh hồn đã bồi dưỡng được 30 đầu đường lang trùng, 50 đầu thiết tuyến trùng, một đầu thiết tuyến phi trùng, có thể trước mắt cũng chỉ có thể thúc đẩy đến lý trang phế tích bên ngoài, có thể lý trang trong phế tích nhưng ẩn ẩn có tiếng tụng kinh truyền ra, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một tòa chùa miếu cái bóng. Cái này khiến Trương Dương lo lắng, sẽ có hay không có ôn dịch xà tăng xuất hiện. Đây chính là tương đương với cấp S tồn tại, một đầu ôn dịch tăng, không sai biệt lắm liền có thể nhường Trương Dương giai đoạn trước tích lũy toàn bộ ưu thế hết thể biến thành dao cấp vàng. Cái kia lại thêm tiền đánh cược 1000 phần 99 linh hồn đi. Một đêm tỉnh lại, Trương Dương đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, đây là bản thể của hắn vận chuyển tới càng nhiều lực lượng linh hồn, cái này tương đương với bản thể 1% linh hồn trực tiếp liền để hắn ở trên giường hồn phu hát vang tiến mạnh, từ tầng thứ 4 trực tiếp đột phá tới đệ lục trọng giữa hồn phu. tiếp tụng cung điện khủng lâu ngôn ngữ của Ma Lúc. Hắn đều có thể nhìn thấy chính mình bản thể. Đến nỗi linh hồn cường độ, trước mắt đã đạt tới B cấp. Chỗ tốt như vậy thể hiện tại cỡ nhỏ trùng tộc lệnh xây thôn bên trong, chính là có thể đem vô hạn trùng tộc gen quyền hạn kho trên đẳng cấp hạn từ lúc đầu cấp 10, tăng lên tới cấp 15. Đúng vậy, gen quyền hạn cũng không phải là không có hạn mức cao nhất. Bây giờ, trải qua một tháng phát triển, hắn trùng tộc căn cứ đã đơn giản quy mô. Đầu tiên là, vô hạn trùng tộc gen quyền hạn kho đẳng cấp đã tăng lên tới cấp thứ 7, chỉ kém cấp 1 quyền hạn, liền có thể chiêu mộ thiết tuyến mâu chủng. Sau đó Trùng tộc căn cứ bên trong có 3 tòa kiến trúc, theo thứ tự là năng lượng lò luyện, trùng tộc Bồi dưỡng Ao, cùng với trùng tộc Vương Trứng Bồi dưỡng Ao. Hai cái trước liền không nói, cuối cùng này một cái trùng tộc kiến trúc là gen quyền hạng đạt tới 7 cấp sau mới xuất hiện tuyển hạng, rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Hắn tác dụng chính là tương đương với cho một cái trùng tộc đơn vị lấy thoát thai hóa cốt, một lần nữa làm trùng cơ hội. Sử dụng nhân loại mà nói, liền là chuyển một cái, nhị chuyển, tam chuyển, cho đến cửu chuyển. Toàn này trùng tộc Vương Trứng Bồi Dương Ao tổng cộng là tiêu hao 10 khối hồng tinh tạo dựng lên, hôm nay Trương Dương liền muốn lần thứ nhất sử dụng cái này kiến trúc. Mở lớn, chương 2, chương 3, chương 4. Gọi một tiếng, bốn đầu tựa như nhỏ tạ đường lang trùng ngay lập tức xuất hiện ở Trương Dương trước mặt, sơ cấp đường lang trùng là màu xám cho nhận, nhưng là trải qua một tháng thăng cấp, cái này bốn đầu bị trọng điểm chú ý, an trọn vẹn hơn 100 đầu ôn dịch sa nữ điểm kinh nghiệm đường lang trùng hoàn toàn biến thành màu đen. Trung tộc học tâm một trong là biển trùng cùng phối hợp, nhưng Trương Dương trước mắt càng ưa thích tinh anh hóa bổ dưỡng. Đã qua 1 tháng, cơ hồ tất cả tài nguyên đều dập vào cái này bốn đầu đường lang trùng trên người, cái này hiệu quả là rõ rệt lại không nâng lên quyền hạn tăng lên toàn bộ thuộc tính 70% tăng thêm. Cái này 4 đầu đường lang trùng bởi vì đánh reset ôn dịch sa nữ liền riêng phần mình thu được 4 lần thăng cấp. Cho nên bọn nó bây giờ thuộc tính là: Sinh mệnh 1100, tuổi thọ 380 ngày. Lực lượng 210, phòng ngự 210, nhanh nhẹn 126. Thiên phú đã tính, cùng bạo cấp 6, xé rách cấp 6. Vô cùng quyết đại, dựa theo chương dương tính toán của mình, không sai biệt lắm liền là lực lượng B, phòng ngự B, nhanh nhẹn C, nhất là vô hạn chủng tộc có một cái đặc điểm bọn nó bởi vì tuổi thọ quá ngắn ngủi cho nên căn bản không lấy chính mình mạng nhỏ coi ra gì, vừa lên đến liền là như chó điên phát ra, mai cho đến tử vong mới thôi. Cho nên ở sức chịu được một hạng, không sai biệt lắm có thể cho ra cái mát. Bây giờ, Trương Dương tốn hao món tiền khổng lô chế tạo 4 cái vương chứng, tiêu hao tài nguyên bao gồm 10 khối hồng tinh, 100 khối lục tinh, một bộ hi hữu thiết tuyến mâu trùng di thể, cái tiêu cây nấm mai rùa, liền là muốn để cái này bốn đầu đường lang trùng hoàn thành lần thứ nhất chuyển hóa. Bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, bốn đầu đường lang trùng liền chui vào đặc biệt vương chứng bên trong. Ở kích hoạt năng lượng sau đó, chỉ còn lại chờ đợi. Trương Dương chỗ nào cũng không dám đi, liền thủ tại chỗ này, cái này bốn cái vương chứng chế tạo, không sai biệt lắm liền hao hết sạch hắn toàn bộ vô liếng. Nói đến, may mà là hắn như thế một cái tự mang học chủng tộc thống trường, không thì căn bản là không có cách vượt qua lớn giai đó trước. Lý thôn bên trong tùy tiện một đầu ôn dịch sàn nữ đều có thể treo lên đánh chủng tộc tạp binh được chứ. Chỉ là Trương Dương cũng kỳ quái, dựa theo thanh phong tử nói, thế giới này trước hết nhất loạt vào vô hạn chủng tộc xâm lấn, cũng tức cái gọi là thiên đạo đại nạn, theo lý thuyết vô hạn chủng tộc không có khả năng yếu như vậy. Vì cái gì một tháng qua, hắn đều không nhìn thấy cái khắc trùng tộc đơn vị đâu. Dù sao hắn cũng phân biệt phái ra thiết tuyến trùng đi chung quanh hơn trăm km bên ngoài lục soát chính xác, cũng không thể là bọn ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau, thợ săn càng ở phía sau, lão tiền sư ở sau cùng sáo lộ a. Trương Dương hết sức lo lắng, hắn bây giờ bị giới hạn linh hồn tổng lượng, không cách nào suy nghĩ càng sâu, càng rộng đại cục, chỉ có thể đem chứng kiến hết thể suy nghĩ mỗi cách một đoạn thời gian trả lời đi qua, nhường chủ thể linh hồn ở càng trên cao cấp phương diện tiến hành phán đoán cũng không biết chủ thể linh hồn là xuất phát từ dạng gì cân nhắc mới thêm vào đầu tư. Vương chứng ấp chứng hết sức tốn thời gian, còn muốn không ngừng rót vào Lam Tinh. Ở ngày đêm không ngừng trông coi 3 ngày sau đó, cái này bốn cái vương chứng ấp chứng cuối cùng kết thúc. Răng rắc rang rắc vết rạn tiếng vang lên, trọn vẹn cao 3m vương chứng phá tán đến, bốn đầu uy phong lẫm lâm chuyển một cái đường lang trùng hoành không xuất thế. Lần đầu tiên liền là hết sức uy phong. Chuyển một cái trước đường lang trùng chỉ có một m50 10 độ cao, tổng trọng số lượng ở 300 kg, năm giữ 12 con lưỡi liền đủ, sáu con bò đủ, sức chiến đấu hết sức phong cách. Nhưng chuyển một cái sau đó đường làng trùng, độ cao đã đạt tới 2m, tổng trọng số lượng 500kg, nguyên bản làn da màu đen xuất hiện chút ít màu vàng hoa văn, cái này hoa văn cũng không phải vì đẹp mắt, mà là sẵn sàng nhất định mà kháng hiệu quả. 12 con lưới liềm chân không thay đổi, nhưng chiều dài gia tăng, chủ loại gia tăng, mới tăng 4 cái trường thường chân, mở rộng ra đến sau khoảng chừng dài 4m, phi thường sắc bén, mang theo cực lớn danh máu, bình thường đều nút ở thân thể hai bên, lúc cần, 4 súng đều xuất hiện, cam đoan để cho địch nhân chết có ý nghĩa mà khắc vốn có đại đao chân chiều dài ra tăng đến 2m tháng 4 năm không, càng rộng, càng dày, trầm hút nặng, hết thảy bốn cái, có trên dưới chém thẳng, trái phải chém ngang, vừa đi vừa về chém nghiêng năng lực. Đồng thời cái này bốn cái đại đao chân còn có thể làm tâm thuẫn, đúng vậy, mỗi cái 50cm rộng, 30cm sau đại đao đủ tùy thời tùy chỗ có thể tạo thành một mặt lá chắn tưởng, phòng hộ ở phần đầu ngực. Sau cùng 4 cái chiến đấu chân cũng là đao hình, nhưng biến thành đao nhỏ chân, chiều dài chỉ có 1m, càng mảnh, cũng càng linh hoạt đa dạng. Đến nuôi 6 con bò đủ Thì là tăng lên bật lên năng lực, trước hai con bò đủ có cân bằng công năng, sau 4 cái bò đủ có trách nhiệm trợ lực bật lên, cao nhất bật lên độ cao 10M, xa nhất bật lên khoảng cách 50M, tương đương giá sức. Lại nhìn thuộc tính, giống vậy nhường trương dương hai mắt tỏa sáng. Sinh mệnh, 2000, tuổi thọ 720 ngày. Lực lượng, 300. Phòng ngự, 300. Nhanh nhẹn, 150. Thiên Phú, cùng bạo cấp 8, xe rách cấp 8. Thiên Phú, ma phản cấp 1. Cái này ma phản cấp 1. Liên La Đường Lang trùng chuyển một cái sau đó xuất hiện màu vàng hoa văn, mà cái này vốn hẳn nên là thiết tuyến mâu trùng mới có thiên phú. Chỉ có điều thiết tuyến mâu trùng mà phản là cấp 7. Bất quá như thế cũng đã đủ rồi, dù sao thiết tuyến mâu trùng ngoại trừ ấp trứng bạo bạo trùng, lực công kích cơ bản là không. Có thể cái này bốn cái chuyển một cái đường lang trùng, đầy đủ miểu sát ôn dịch xà nữ. Thậm chí phối hợp Trương Dương cung điện khổng lồ ngôn ngữ của ma, giết chết ôn dịch xà tăng cũng không phải là không thể được. Tiếp xuống, ta phải cân nhắc cho ta cái này tiểu cầu trùng thân thể làm một cái vương trứng. Trương Dương suy tư. Thế nhưng là trước mắt, hắn chuyện thứ nhất phải làm chính là đột nhập Lý thôn trong phế tích bộ. Hắn tự mình dẫn đội, 50 đầu thăng cấp thiết tuyến trùng trải rộng ra, tầm mắt cùng hưởng đến phạm vi 3000m. Đây là linh hồn của hắn viện quân sau khi tới mới có năng lực, không thì quá nhiều tầm mắt cùng hưởng mấy giây nhường hắn sụp đổ. Có cái này kinh khủng tầm mắt cùng hưởng, còn lại liền là hắn tự mình dẫn đầu, mở lớn, chương 2, chương 3, chương 4, cùng với 20 con đường lang trùng tiểu đệ trực tiếp giết vào. Hành động lần này là hắn chờ mong đã lâu, cũng là hắn vô cùng cần thiết, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được Đến từ Lý thôn trong phế tích tâm ôn dịch lực lượng đang chuẩn bị đối với hắn bày ra tuyệt mệnh phản kích. Đi tới Lý thôn phế tích, Trương Dương dẫn đội một đường tiến mạnh, cái gì cương thi, cái gì ôn dịch xa nữ, hết thảy dây mất. Sau đó khi tiến vào Lý thôn phế tích khoảng chừng 800m về sau, đối diện một tiếng kỳ dị gào thét, ở Trương Dương phía trước cùng hưởng tầm mắt trực tiếp tắt đèn 2/3. Lại là một người mặc đỏ chốt ca sa, cầm trong tay ngựa nha sạ, lông mày xanh đôi mắt đẹp con lửa chọc kéo lấy dài hơn 10 thước thô to đuôi rắn đằng đằng sát khí mà đến. Ta tập hợp, bột. Trương Dương không nói hai lời, Một đạo cung điện khổng lồ ngôn ngữ của ma liền hô lên Giang cầm trọn vẹn thất trọng dưỡng hồn phù bay lên trời hóa thành thất trọng lồng ánh sáng ở giữa đã không nhìn thấy Trương dương bóng dáng mà Trương dương trong miệng hô lên cung điện khổng lồ ngôn ngữ của ma Dòng dã 32 cái âm tiết nhỏ liền hóa thành từng đạo xỉn xích hướng phía cái kêu ôn dịch xả tăng bao phủ tới đây là mới biến hóa cái cái ôn dịch xà tăng vội vàng không kịp chuẩn bị hoặc là nói nó căn bản không có cách nào mới trừ dù là nó là cấp ép tồn tại đều không thể ức chế rơi vào bị giam cầm trong trạng thái cùng một thời gian Bốn đầu chuyện một cái đường lang trùng bắn nhanh ra như điện, trường thương chân, đại đao chân, đổ ập xuống đối với cái kia ôn dịch xả tăng đánh điên của một trận. Trực tiếp đem cái kia ôn dịch xả tăng đánh cho máu đen chảy ngang, không thành hình người. Thế nhưng là nhường trương Dương chân chính lo lắng chuyện phát sinh, vẹn vẹn qua 3 giây đồng hồ, cái kia ôn dịch xả tăng liền cưỡng chế tự giam cầm trong trạng thái tránh thoát đi ra, sau đó chỉ một bàn tay, liền đem mở lớn ba con đại đao chân cho đánh nát. Mà không chờ nó bổ sung thứ hai bàn tay, chương hai cái trường thương chân liền theo nó ngực xuyên qua. Có thể bực này thương thế tựa hồ đối với cái này ôn dịch xà tăng không có ý nghĩa gì, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở sinh trưởng. Sau đó cái kia ôn dịch xà tăng vừa quay đầu lại, một bàn tay liền đem trương hai đầu như bóng rổ đập tới mấy trăm mét bên ngoài. Quá mẹ nó hung hãn. Chương 371, ôn dịch lệnh xây thôn. Chương 371, ôn dịch lệnh xây thôn tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Xe rách. Ở mở lớn cùng trương 2 bị trọng thương thời điểm, chương Tam chương 4 công kích nhưng Rốt cục có hiệu quả bởi vì bọn nó hai cái tử vừa mới bắt đầu ngay tại điên cuồng đối phó ôn dịch xả tăng cái đôi. Tám con đại đao chân tựa như là ở chặt thịt nhân bánh ở ngắn ngủi trong mấy giây chặt xuống mấy trăm lần, mạnh mẽ đem cái kia ôn dịch xả tăng thô to cái đôi cho chém thành hai đoạn. Cái này đau đến cái kia ôn dịch xà tăng điên cuồng gào thét không ngừng, một cái miệng khổng lồ, một cái màu xanh lưỡi dài liền bắn nhanh ra như điện, như như tiêu thương trực tiếp đem Trương Tam đầu đánh thành hỗn áo. Bất quá cũng liền vào đúng lúc này, Trương Dương rốt cục lần nữa tụng lên cung điện khủng lồ ngôn ngữ của ma. Uy hiếp Loại này cung điện khổng long ngôn ngữ của ma mỗi niệm tụng một lần liền là đối với lực lượng linh hồn cực lớn tiêu hao, cho nên trong một trận chiến, đấu, giam Cẩm chỉ có thể sử dụng một lần. Cái kia ôn dịch xà tăng toàn thân cực trấn, thất thần nháy mắt, cũng liền tại đây trong nháy mắt, trên bầu trời một đạo tàn ảnh gào thét mà đến, lại là Trương Dương thủ hạ con duy nhất thiết tuyến phi trùng nắm lấy cơ hội, nhanh chóng ra tay, một cái liền tóm lấy ôn dịch xà tăng màu xanh lưới dài, đem nó kéo đến thẳng tắp, sau đó, mở lớn cổ thừa đại đao chân bỗng nhiên một trận điên cùng chém, thành công chặt đứt cái này màu xanh lưới dài. Trong nháy mắt, Cái kia ôn dịch xà tăng miệng phun máu tươi, vô cùng kinh sợ, biểu lộ dữ tợn, tựa hồ là sinh mạng bị thương nặng. Còn lại đường lang trùng lúc này cũng như thủy triều phun lên, dù là trực tiếp liền bị cái kia ôn dịch xà tăng một quyền một cái vênh sắt nhưng cũng không lùi bước. Mở lớn, chương 4 cũng kẹp ở trong đó, thình lình liền là một đạo hung ác. Mười mấy đầu thiết tuyến trùng cũng gia nhập chiến đấu, từ dưới đất phát động tập kích. Có thể vài giây đồng hồ sau đó, cũng không biết vì cái gì, cái kia ôn dịch xà tăng bỗng nhiên hai mắt trắng dã, có chút không giống nhau lắm, lập tức nó không quan tâm mở lớn, chương tứ đẳng người công kích. Mà Lạc đem ánh mắt nhìn về phía Trương Dương, cái này ánh mắt thẳng quỷ dị tới cực điểm, tựa như có siêu cường xuyên tấu năng lực, có thể từ Trương Dương thân thể này mặt ngoài nhìn thấu sâu trong linh hồn. Phốc. Cái kia ôn dịch xà tăng hai mắt đột nhiên mở lớn cho đâm ù, nó cũng triệt để tử vong. Ta tập hợp, đó là rắn ôn dịch nhìn chăm chú. Lông tóc không hao tổn Trương Dương ở trong lòng bôi qua một vệt mồ hôi lạnh, thật sự là may mắn bên trong may mắn, nếu như mới hắn vẫn là thân người lời nói. Tuyệt đối bách phát bách trúng nhận, vừa rồi ôn dịch xà tăng tuyệt đối là tại phóng thích một loại nào đó đáng sợ mượn Đáng tiếc Vô hạn trùng tộc Thiên Phú liền là miễn dịch hết thể nguyên rủa. Lúc này đánh giết tin tức hiện ra. Thành công đánh giết cấp 30 ôn dịch xà Tăng, thu hoạch được hoàn chỉnh ôn dịch tin tức thẻ, thu hoạch được cấp chuyển kỳ huyết nục thi thể một bộ, có thể đem hắn để vào năng lượng trong lò luyện, sẽ có tỷ lệ nhất định thu hoạch được tử tinh. Xây thôn tuyên bố nhiệm vụ, thu thập hoàn chỉnh ôn dịch tin tức thẻ một 10. Chương Dương đối với cái này cái gọi là tin tức không quá quan tâm, từ cái kia ôn dịch Sát Tăng thi thể chỗ tìm ra cái kia hoàn chỉnh ôn dịch tin tức thẻ, trực tiếp cờ xem. Trong nháy mắt, Cái này ôn dịch tin tức thẻ liền hóa thành một đạo khói đen rót vào Trương Dương đầu lâu bên trong đây cũng là cường đại ôn dịch nguyên quyền rủa cũng không có cái gì chứng dùng thần hóa thân hàng tỷ lực lượng của thần vô tận thần tướng cho ngươi sống mãi một cái cổ quái nỉ non tiếng vangg lên sau đó Trương Dương liền thấy một bộ mơ hồ hình ảnh vô tận trong hoang dã một tôn rắn lớn tám đầu pho tượng đứng lặng ở nơi đó hình ảnh biến mất Trương Dương liền phát giác linh hồn của mình lập tức trở nên vô cùng suy yếu liền 6 tầng dưỡng hồn phụ đều triệt để vỡ vụ bị đánh về nguyên hình cho nên đây là quan sát rắn ôn dịch bản tôn hình ảnh hậu quả Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, quả nhiên tiên thần đều không phải dễ đối phó, nhưng ít ra hắn bây giờ đã thu được càng lớn tiến triển. Ra lệnh trở về, đem đầu kia ôn dịch xà tăng thi thể ném vào năng lượng luyện lò, đem chương hai, trung tâm thi thể ném vào chủng tộc bồi dưỡng ao, hắn liền bắt đầu chờ đợi trận chiến này thu hoạch. Hắn cái này cỡ nhỏ chủng tộc lệnh xây thôn hẳn là cấp thấp nhất, thông thường dưới tình huống cao nữa là có thể thu hoạch hồng tinh, nhưng bây giờ có chương dương ở, lại là có tỷ lệ thu hoạch được tử tinh, cái này không thể nghi ngờ sẽ là một cái nhảy vọt kiểu tiến bộ. Ôn dịch xà tăng thi thể cực kỳ khó mà luyện hóa. Trương Dương một hơi đầu nhập vào 150 khối lam tinh, 30 khối lục tinh, tốn thời gian ròng rã 3 ngày, lúc này mới triệt để luyện hóa. Đợi đến năng lượng luyện lò làm lạnh, cái kia ngũ thải tân phân hạt liền bắt đầu đông lại. Đầu tiên là 3 bà khối tử tinh, sau đó là 12 khối hồng tinh, cuối cùng là 200 khối lục tinh, căn bản không có cấp thấp nhất lam tinh. Cái này đủ để chứng minh cái kia ôn dịch xà tăng không giống bình thường. Trương Dương mừng rỡ, cầm lấy một khối tử tinh, tin tức liên quan liền tự động trồi lên. Tử tinh, siêu cấp năng lượng tài nguyên, ở trong chứa lượng nhỏ lực lượng pháp tắc, tác dụng một Cường hóa vương chứng, 100% thành công. Tác dụng 2: Thăng cấp vô hạn chủng tộc gen quyền hạn kho ẩn nút quyền hạn. Tác dụng 3: Thăng cấp lệnh xây thôn phẩm chất. Suy nghĩ một chút, Trương Dương cũng không có vội vàng sử dụng, mà là trước dùng hồng tinh đem vô hạn chủng tộc gen quyền hạn kho đẳng cấp từ cấp 6 tăng lên tới cấp 7, sau đó lúc này mới sử dụng một khối tử tinh. Trong nháy mắt, một vệt ánh sáng bao phủ toàn bộ chủng tộc căn cứ, bao quát mỗi cái chủng tộc binh sĩ, đều là ấm áp. Một lát sau, Trương Dương lại nhìn, vô hạn chủng tộc quyền hạn kho mở ra một cái quyền hạn đặc biệt, tức vô hạn tộc tướng cấp gen quyền hạn kho trước mắt vì cấp một. Cái này quyền hạn tác dụng là mới tăng hai cái chủng tộc chiêu mộ mô-đun. Sắt giáp chủng nô, tướng cấp binh chủng, ban đầu chiêu mộ đẳng cấp 15, cần phổ thông quyền hạn 7, quyền hạn đặc biệt 1, hồng tinh tài nguyên 2 mới có thể chiêu mộ. Nóng này chủng mẫu, tướng cấp binh chủng, ban đầu chiêu mộ đẳng cấp 15, cần phổ thông quyền hạn 7, quyền hạn đặc biệt 1, hồng tinh tài nguyên 2 mới có thể chiêu mộ. Trong đó sắt giáp chủng nô thuộc tính là sinh mệnh 8000, tuổi thọ 48 tháng. Lực lượng 500, phòng ngự 500, nhanh nhẹn 300. Thiên phú: Thiết giáp. Thiên phú: Quân bạo. Kỹ năng: Đòn nghiêm trọng. Nóng nảy trùng mẫu thuộc tính là: Sinh mệnh 5000, tuổi thọ 30 tháng. Lực lượng 500, phòng ngự 500, nhanh nhẹn 50. Thiên phú: Diễn, duy nhất một lần diễn 5000 con nóng nảy trứng trùng. Thiên phú: ngọn lửa sự hòa hợp. Kỹ năng: Hỏa cầu phóng ra, 30 giây một quả đại hỏa cầu, hoặc 5 giây một quả tiểu hỏa cầu, lớn nhất chiến đấu bay liên tục thời gian 30 phút. Hai cái này mới tăng tướng cấp binh chủng Dương Chương Dương phi thường hài lòng. Bởi vì rất mạnh, trong đó sắt giáp trùng nôn là cận chiến loại, một cái sức chiến đấu liền so ra mà vượt 4 cái chuyển một cái đường làn trùng, có lẽ còn không phải là đối thủ của ôn dịch sa tăng, nhưng ít ra không cần lo lắng bị ôn dịch xà tăng một quyền một cái miểu sát. Nóng nảy trùng mẫu thì là rõ ràng viễn trình loại, so thiết tuyến trùng con cái cao cấp hơn, thiết tuyến trùng con cái duy nhất thủ đoạn công kích liền là ấp trứng 8 vạn con bạo bạo trùng, mà lại một tốc độ di chuyển là lớn nhất được điểm. Mà nóng nảy trùng mẫu thì là có 100 nhẹ, hoàn toàn có thể nhanh chóng phối hợp đại bộ đội hành động quả cầu phóng ra kỹ năng có thể so với súng máy hoặc là súng lưu đạn. Cho nên Trương Dương đang tự hỏi một phen về sau, trực tiếp tiêu hao còn thừa 2 khối tử tinh, đổi 200 khối hồng tinh, chiêu mộ 60 con sắt giáp trùng nô, 40 con nóng nảy trùng mẫu. Sau đó, toàn quân xuất phát, hắn muốn một lần hành động cầm xuống Lý thôn phế tích, tuyệt đối không thể lại cho đối thủ thở dốc thời gian. Nếu như hắn đoán không sai, Lý thôn phế tích ương, cần phải có một khối ôn dịch lệnh xây thôn. Chương 372, trung tộc tiểu hảo. Chương 372, trung tộc tiểu hảo tiểu thuyết, điên lệnh xây thôn tác giả, lười chim Đối với ôn dịch lệnh xây thôn phán đoán, Trương Dương cũng không phải bắn tên không đích. Đầu tiên điểm thứ nhất liền là căn cứ vào lệnh xây thôn tính chất, quá khứ vô số lần sự thật chứng minh, ngoại trừ ở thứ 5, thứ 6 danh sách, tại cái khác 4 cái trong danh sách, lệnh xây thôn hình thức đều là tốt nhất dầu cụ là hình thức, có thể phát triển, có thể nhập sông, có thể bảo mệnh, có thể gây chuyện. Cho nên rất nhiều chủng loại lệnh xây thôn đều bị luyện hóa thành thần khí, chuẩn thần khí, ngụy thần khí. Dĩ nhiên không phải tất cả lệnh xây thôn đều là thần khí, càng nhiều hơn chính là một loại hình thức. Tỷ như cỡ nhỏ chủng tộc lệnh xây thôn Cái này lệnh xây thôn giá trị vẫn chưa tới một đơn vị vũ trụ phát tắc, nhưng cái này hình thức tựa như là một cái hẳn giống, ngẫu nhiên giải ra, ai biết có thể hay không trưởng thành đại thụ che trời. Đây mới là loại hình thức này có giá trị nhất địa phương. Tiếp theo điểm thứ hai thì là căn cứ vào lý thôn trong phế tích biến hóa, thôn dân cương thi không tính, từ ôn dịch sả nữ lại đến ôn dịch sà tăng, sự biến hóa này là tiến dần lên, mà không phải ngay từ đầu cái kia ôn dịch sà tăng liền tồn tại. Cho nên Trương Dương mới phán đoán, lý tồn trong phế tích cũng có một cái lệnh xây thôn. Gián ôn dịch xem như người xa cơ thất thế thiên thần, nó muốn trôi qua thoải mái chút, muốn chạy trốn cho tàn nghĩa trang đối bát, đó là đương nhiên cần tài nguyên, có thể tài nguyên làm sao tới, còn không phải xâm lấn gây sự à. Thời gian không dài, Chương Dương đại bộ đội liền đến Lý thôn phế tích bên dưới, ở chỗ này, khói đen nguyền rủa xương độc thế mà bắt đầu co rút lại, bộc lộ ra phế tích ngoại bộ cùng trung bộ khu vực, mà ở Lý thôn phế tích khu vực hạt tâm, một tòa chùa miếu đã xây thành. Chùa miếu bên trong, một đoàn cô vào rủa khói đen ngay tại rãi lưu chuyển, giống như là muốn hình thành một gốc che trời cổ cây hoại bộ dáng. Mà ở chùa miếu bên ngoài, thậm chí còn xuất hiện mười mấy cái nhìn như cùng người bình thường không có gì khác biệt người làm ruộng, ở tràn đầy phế tích trong đất cần mẫn củ nhọc, nếu như không phải bọn hắn vậy còn không quá phối hợp động tác, thật đúng là dễ dàng đem người lừa qua đi. Thấy cảnh này, Trương Dương cũng không nhịn được thầm kêu may mắn, may mà hắn phản ứng quá quyết, cầm tới Tử Tinh lập tức chiêu mộ bộ đội đến đây tiến công, nếu không nếu để cho đối thủ lại đến một đoạn thời gian phát triển, liền thật không thể chế. Bác Không A Di Phật, thường nói, "Oan oán tương báo khi nào?" Thị chủ, ta nhìn ngươi Dương cốt thanh kỳ, trong lòng hẳn là có cái gì tâm nguyện chưa giúp. Lão nạp vừa thấy, nguyện miễn phí vị ngươi lễ cầu siêu một phen. Theo một tiếng quát hiệu, cả người cao 5m, cao lớn vạm vỡ đuôi rắn con lửa chọc liền hồng quang đầy mặt đi ra chõ miếu, hòa thượng này chỗ mi tâm, ba đầu màu đỏ tiểu xà dây dưa, tựa như là một đóa hoa sen đỏ, yêu dị cực kỳ. Không hề nghi ngờ, đây chính là nơi đây cuối cùng buốt. Trương Dương lười nhắc cùng nó nói nhảm, hoặc là cũng không cách nào nói nhảm, ra lệnh một tiếng, 40 con nóng nảy trùng mẫu vây quanh chõ miếu, từng đoàn từng đoàn trẫu nước lớn nhỏ hỏa cầu nhắm ngay cái kia con lửa chọc thấy liền trực tiếp đạp tới. Bất quá đôi rắn kia con lửa chọc hệ thấy trực tiếp đem trên người đỏ chốt cả xa vung ra, hình thành một mảnh hỏa vân màn trời, vương vững vàng, vàng vàng liền đem tất cả đại hỏa cầu công kích cho cả lại. Sau đó, người này chợt lách người liền lui về chùa miếu bên trong, mà cái kia đỏ chốt cả xa biến thành hỏa vân thì là bao phủ lại toàn bộ chùa miếu, đây là rõ ràng kéo dài thời gian a. Có thể càng là như thế, Trương Dương liền càng phát ra xác định hắn lúc đầu phán đoán không sai. Cho ta ấp trứng nóng nảy trùng từng công. Không chút do dự, Trương Dương liền làm 20 con nóng trùng mỗ vọt tới phụ cận, diễn phần mình ấp trứng nóng nảy trùng. Những thứ này nóng nảy trùng mẫu cả đời chỉ có thể ấp trứng 3 lần, sau đó liền sẽ tử vong, mà mỗi lần ấp trứng nóng nảy trùng khoảng cách cũng có một tháng, điều kiện tương đương hạ khắc. Nếu như không phải tình huống lần này khẩn cấp, Trương Dương mới sẽ không nhường bọn nó ấp trứng nóng nảy trùng, giữ lại làm hỏa cầu độ súng muốn càng có lời. Cái này hỏa bạo trùng mâu ấp trứng tốc độ thật nhanh, cũng liền 1 phút đồng hồ thời gian, 100.0000 chỉ nóng nảy trùng liền bị ấp trứng đi ra. Cái đồ chơi này chỉ có bóng đá lớn nhỏ, Viên Viên mập mạp, ra nhảy lên đáp, từ phe mình góc độ đến xem là phi thường đáng yêu. Nhưng đối với địch nhân tới nói liền là vô cùng hung ác. Mắt nhìn thấy cái này, 10 vạn con nóng nảy trùng tựa như là màu đỏ chiều cường, trong khoảnh khắc liền leo đến hỏa vân cả xa phía trên, mà lại đều là tập hợp một chỗ, cái này rất không tệ, sẽ còn chơi xác định vị trí bộc phá. Sau một khắc, chỉ thấy những thứ này nóng nảy trùng thân thể bắt đầu cao tốc dẫn lở, ở đạt tới mấy lần sau đó liền bắt đầu nổ tung. Cảnh tượng này quá hùng vĩ, 100.0000 nóng nảy trùng, tựa như là 100.0000 tòa mô hình nhỏ núi lửa, tiếng nổ nhường mặt đất đều kịch liệt chấn động. Một đám lửa sau đó Cái kia hẳn là là pháp bảo nào đó hỏa vân ca sa trực tiếp bị tạc cái náo nhọẹt. Cùng lúc đó, còn thừa 20 con nóng này trùng mẫu cũng đồng thời phong thích một đợt đại hỏa cầu, toàn diện tập kích ở đoàn kia nguyên rủa khói đen ngưng tụ trên đại tụ. Trương Dương tự nhiên biết cái này đại tụ khẳng định là đối phương bức kế tiếp đòn sát thủ, như vậy vô luận như thế nào cũng không thể để hắn ngưng tụ ra. Đáng chết. Cái kia con lửa trọc hệ thấy lần nữa tứ hồn huyễn hiện thân, lấy ra 3 viên quỷ dị Phật châu, cũng không biết vận dụng cái gì một cái giá lớn, ba đầu ôn dịch xả tăng liền bị nó triệu hoán đi ra. Rít. Có thể Trương Dương không sợ chút nào. Phân ra 30 con sắt giáp trùng nâu quấn lên cái này ba đầu ôn dịch Satan, sắt giáp trùng nô siêu cao phòng ngự liền bảo đảm dù là đánh không lại cái này ba đầu ôn dịch tăng, nhưng cũng có thể quấn lấy bọn nó. Bảy trận, tiến công. Trương Dương mệnh lệnh còn thừa 30 con sắt giáp trùng nô tập kết thành hàng ngũ, chậm dài hướng về phía trước tiến lên. Hắn ngay tại hàng ngũ bên trong, hai bên còn đi theo mở lớn trung tam, trên đầu bay lên thiết tuyến phi trùng, dù sao hắn đến phòng ngửa cái kia con lửa trọc hệ thấy chấp hành chém đầu chiến thuật. Bất quá, cái con lửa trọc thấy cũng không có xông lên, chỉ là hận hận liếc mắt nhìn quay đầu liền chạy tiến vào chùa miếu chỗ sâu. Trương Dương cũng không vội không chậm, chỉ là mệnh lệnh 20 con nóng nảy trùng mẫu bảo trì không gián đoạn hỏa cầu tấn kích, trì trệ cái kia nguyên rủa khói đen ngưng tụ ra ôn dịch cổ thụ. Sau đó hắn liền dẫn đội giết vào chùa miếu. Cái này chùa miếu bên trong nguyên rủa lực lượng không thể nghi ngờ là mạnh vô cùng, nhưng lại vô hạn trùng tộc trước mặt không hề có tác dụng. Một đường thúc đẩy, cái này chùa miếu đột nhiên trở nên vô cùng xám xịt, giống như lực lượng nào đó bị rút ra ra ngoài. Không tốt, cái kia con lửa chọp muốn chạy trốn. Trương Dương lập tức xuất động thiết tuyến trùng cùng hưởng tầm mắt, đồng thời làm duy nhất không chung đơn vị thiết tuyến phi trùng lên cao chính xác. Quả nhiên, chỉ thấy ở chùa miếu chỗ sâu, cái kia nguyền rủa khói đen đã bỏ đi ngưng tụ ôn dịch cổ thụ, ngược lại toàn bộ co vào đến một tôn tám đầu rắn lớn trong pho tượng. Đến nỗi cái kia con lửa chọc huyệt thấy, thì là quỷ gối ở pho tượng kia trước, vô cùng quỷ dị. Không thích hợp a. Trương Dương trong lòng nghi ngờ, sau đó hắn lập tức đem 20 con nóng nảy trùng mấu triệu tập tới, trước tiên ở phạm vi công kích bên trong để xong pháo chiệp, chuẩn bị năng lượng. Sau đó, Trương Dương suy nghĩ một chút, nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là phân ra một nửa linh hồn, rót vào một cái bên trong thiết tuyến trùng, khiến cho cấp tốc trở về chủng tộc căn cứ. Hắn đến phòng bị cái kia con lửa trọc phóng đại chiêu. Rất nhanh, đại chiêu thật đến rồi, cái kia con lửa trọc hệ thấy đột nhiên tự bạo, toàn thân huyết nhục đều rơi vào cái kia tám đầu rắn lớn pho tượng trên, sau đó, pho tượng kia đúng là sống lại. Thời khắc này Trương Dương rõ ràng liền cảm ứng được ý dẫn mút trời, còn có vô cùng kinh khủng ý áp, một loại nào đó không thể nói tổn tại Giang Lâm. Trong mắt, tất cả sắt giáp trùng nô đều run lên bẩy. Tất cả nóng này trùng mẫu đều đã mất đi chiến đấu dục vọng. Trương Dương Cố này tiểu cầu trùng thân thể thậm chí ở tan rã. Nhưng là hắn lại tại cười to trong lòng, cái này rắn ôn dịch là nghèo túng đến trình độ nào, thế mà bị hắn dùng một cái trùng tộc căn cứ bức cho thành bộ dáng này, vậy mà vận dụng phân thân dáng lâm. <cười> Hoa ha ha ha. Trương Dương cùng tiếu, linh hồn trong nháy mắt cho bụi. Nhưng là cơ hội là cùng lúc đó, Trương Dương chủ thể cũng khẩn cấp khởi động vận mệnh tiên kiếm, nương tựa theo còn thừa lại cái kia một cái thiết tuyến trùng làm tọa độ, trực tiếp xuyên qua đến. Oeng. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, Trương Dương liền đem ba đạo mỏ neo của Tử Vong cho ném ra ngoài, căn bản không cần đến đi chiến đấu, lại nói hắn cũng đánh không lại, hắn bởi bắt rắn ôn dịch nhiệm vụ liền là đem Tử Vong neo ném tới bất luận cái gì có rắn ôn dịch bản thể xuất hiện địa phương. Suy, suy, suy. suy. toàn bộ không gian đều xuất hiện ba đạo vết rách to lớn, ba đạo mỏ neo của Tử Vong hóa thành ba đầu Tử Vong cốt long từ ba phương hướng quan sát cái kia vừa mới phục sinh dáng lâm 8 đầu rắn lớn, lúc này dù là mạnh như cổ thần rắn ôn dịch, cũng run lẩy bẩy như tiểu trùng. Nó căn bản không có bất luận cái gì dễ cơ hội liền bị từng đạo thần bí xiển xích cho trói buộc chặt, sau đó trực tiếp một đạo không gian vòng xoáy xuất hiện, cái này gián ôn dịch liền bị bắt đi. Trương Dương đứng tại chỗ, biểu lộ lạnh nhạt, trên thực tế trong lòng đã mừng rỡ tới cực điểm. Thành công bắt được gián ôn dịch phân thân 22, chú thích: gián ôn dịch một phần khác phân thân bị không biết lực lượng chiếm giết. Thành công hoàn thành vận mệnh lệnh xây thôn đầu mối chính xây thôn nhiệm vụ, vượt lên vận mệnh hải triều, ngươi đã thu hoạch được ban thưởng, vận mệnh điểm số 1, tử vong thuyền buồm đen 1. Vài giây đồng hồ về sau, Trương Dương rốt cục kìm nén không được trong lòng mừng rỡ, nhìn trời cười ha hả. Quá khó khăn Trong khoảng thời gian này, hắn giống người điên trên nhảy xuống bọn, các loại thần chuyển hướng, các loại dây vò, đây hết thể nguyên nhân còn không phải bởi vì rắn ôn dịch nhiệm vụ này áp bách hắn không thể động đậy. Nhưng là bây giờ liền không giống với lúc trước. Có vận mệnh điểm số, liền có thể chính thức sử dụng vận mệnh lệnh xây thôn tất cả công năng, thời khắc mấu chốt, đây là có thể cứu mạng. Đến nỗi tử vong thuyền buồn đen, chỉ cần trang bị lên liền có thể nhiều nhất mang theo 99 người tiến hành danh sách xuyên qua, mà lại cái này xuyên qua cùng vận mệnh tiên kiếm xuyên qua không giống, có thể tiến về phía trước một chút vô cùng quỷ dị địa phương, trọng yếu nhất chính là không cần bỏ ra tiền. Sau 1 phút, Trương Dương thu hồi đắc ý cùng mình dỡ, bắt đầu cảm ứng cái này, tao ngộ thiên đạo đại nạn thế giới. Hắn giờ phút này là khác biệt, cái kia một sợi linh hồn thực lực quá yếu, cảm ứng được chi tiết không nhiều. Thò tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, liên tục vài chục lần, Trương Dương trong tay liền thêm ra đến hơn 10 đạo khác biệt màu sắc linh khí. A, tình huống hoàn toàn chính xác hết sức phức tạp. Trương Dương nói thầm một tiếng, tản mất những linh khí này, đồng thời thôi động kiếm khí, đem ngón trỏ tay phải đã biến thành màu đen một đoạn cho tinh ngọc mất. Thế giới này là tiên hiệp thế giới không thể nghi ngờ. Liên kết chẳng những rủi ro rào mà lại vô cùng nguy bạo, nhưng giống như nhận lấy cực lớn ô nhiễm, trong đó lớn nhất nguồn ô nhiễm thêm mà không phải rắn ôn dịch nguyên rủa lực lượng. Trương Dương hết sức nhìn thấy mà giật mình, hắn mới đi đến thế giới này, liền cảm giác được nguy cơ to lớn, cho nên nơi đây không thể ở lâu. Sau suy nghĩ một chút, Trương Dương lại lần nữa lưu lại một 1% linh hồn, sau đó thôi động tử vong thuyền buồm đen trở về cho Tàn nghĩa Trang, hắn xem như kiếm tu không cách nào tại cái này phức tạp trong thế giới dày vò, nhưng bồi dưỡng chủng tộc tiểu hầu lại là không sai. Chương 373, Ulin Dano Chương 373, Ú Linh Đao nô tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Chạy. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chương Dương chủ thể mới vừa rời đi, hắn chủng tộc tiểu hào liền lập tức hành động, chủ thể mặc dù từ bắt đầu đến kết thúc tổng cộng dừng lại không đến vài phút thời gian, nhưng lại suy tính rất nhiều vĩ mô vấn đề, bao quát một chút xem như chủng tộc tiểu hào không thể lý giải, cũng không cách nào chạm đến đồ vật. Cho nên, hắn mới nhất định phải lập tức rút lui. Bởi vì rắn ôn dịch giáng lâm, bao quát mồ neo của tử vong lưu lại chập chẩn đều là động tính không nhỏ rất dễ dàng dẫn tới không thể diễn tả cường đại tồn tại chú ý, lúc này lại đem trùng tộc căn cứ lưu tại nơi này, cái kia thật là muốn chết. Cho nên Trương Dương làm rất thẳng thắn. Hắn liền cái kia 20 con bởi vì sử dụng ấp trứng thiên phú, rơi vào trọn vẹn nửa tháng thời kỳ suy yếu nóng nảy trùng mẫu cũng không cần, chỉ là mang lên năm tám con sắt giáp trùng nô, 20 con bình thường nóng nảy trùng mẫu, hai con đặc thù đường lang trùng, có thể làm cùng hưởng tầm mắt thiết tuyến trùng 20 đầu, một cái thiết tuyến vi trùng, cứ như vậy vội vã rời đi. Đương nhiên đây là không thể thiếu cỡ nhỏ chủng tộc lệnh xây thôn. Cũng may cái đồ chơi này là có di chuyển cơ chế, nhưng muốn tổn thất toàn bộ quyền hạn, bao quát toàn bộ kiến trúc, cái này trừng phạt một cái giá lớn không nhỏ. Có thể Trương Dương toàn bộ không để ý nữa. Những thứ này nơi nào có mạng nhỏ trọng yếu, huống chi hắn cũng không mất mát gì. Ba đầu ôn dịch xà tăng thi thể, chí ít cũng có thể cho hắn chiết xuất ra 5 viên trở lên tự tinh đi. Mà trong tay hắn còn có thừa hồng tinh 25 khỏa, làm tinh 380 khỏa, đầy đủ đồng sơn tái khởi. Trương Dương chạy cái này gọi một cái thôn khoái, gần nửa ngày đã chạy ra mấy trăm dặm, trên đường cũng đã gặp qua mấy cái dù đã quỷ hồn nhưng Song Vương rủ là xác nhận ánh mắt, nhưng cũng không có cái gì kia lửa ma sát, vô hạn chủng tộc trời sinh miễn dịch thần bí hệ nguyên rủa lực lượng, nhưng tương tự, đối với loại này hư vô linh thể, vô hạn chủng tộc cũng đừng nghĩ công kích đến. Đối với cái này Trương Dương ngược lại là có một cái mơ hồ ý nghĩ, có thể hay không Song phương lao đại riêng phần mình ký kết cái gì miễn trừ hiệp nghị. Bằng không, vô hạn chủng tộc này thiên phú cũng thật sự là quá nghi thiên. Một hơi đã chạy ra hơn 1000 dằm lộ trình, trên đường cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh, hoặc là nói là nhằm vào vô hạn chủng tộc ngoài ý muốn không có. Không thì liền cái này cách mỗi mấy chục dặm một cái du đáng quỷ hồn, cách môi mấy trăm dặm một cái toán linh, trên bầu trời bay là vô hình quái dị, trên mặt đất chạy chính là chỗ mê liền rủa, cái này nếu là đổi lại là một chi nhân tộc đội ngũ, đến từng bước một giết tới mới được. Thế giới này lộ ra 10 phần quỷ dị cùng tám môn. Nếu thật là vô hạn trùng tộc lao đại cùng thần bí nguyên rủa trận doanh lão đại liên thủ, ta đây tiếp xuống liền càng thêm cần cẩn thận, cái này chủng tộc tiểu hào dùng tốt lắm lời nói, tương lai sẽ có đại dụng. Bất quá, nếu là dựa theo ta chỗ phân tích lời nói, tiêm xuống liền không dễ chơi. Ta trước đó sở dĩ có thể tìm tới một chỗ luyện cấp cải quái địa điểm tốt, là bởi vì rắn ôn dịch người này, mặc dù cũng thuộc về thần bí nguyên rủa trợ doanh, nhưng triệu hoán đi ra lại là ôn dịch sa nữ, ôn dịch xà tăng như thế thực thể quái vật. Như vậy tiếp xuống ta nên tìm cái gì làm luyện cấp cải quái mục tiêu? Trương Dương nghĩ tới đây, liền thở dài, kỳ thật đáp án này là không cần nói cũng biết. Vô hạn chủng tộc cùng thần bí nguyên rủa một phương liên thủ, khẳng định là toàn diện xâm lấn thế giới này nhân tộc tu tiên văn minh a, chỉ cần tìm được một chỗ nhân tộc thành trấn, hay là nhân tộc tu tiên môn phái, tất cả mọi người sóng vai, dùng sức đánh chính là một đợt nối một đợt, một làn sóng càng một làn sóng, các loại công kích, các loại lực lượng, tuyệt đối không cho người ta tộc người tu tiên nửa điểm cơ hội phản ứng, đoán chừng đây cũng là vì cái gì rõ ràng là cường đại người tu. Tiên lại bị đánh cho giống như chó nhà có tang, thật sự là bởi vì khó lòng phong bị. Lương Tâm có chút quá không đi a. Trương Dương lại thở dài một hơi, sau đó liền làm quyết định, trước quan sát, không chủ động, không tiến công, trước làm ruộng, nhưng nếu có thằng xui xẻo đưa tới cửa, hắn chắc chắn sẽ không nương tay. Trước xây căn cứ đi, ta phải lại tìm một bộ thân thể mạnh hơn. Thuận tiện đem dưỡng hồn phù lại tăng lên đến 6 tầng trở lên. Trương Dương chủng tộc căn cứ rất dễ tìm, cố bởi vì phụ cận liền không có đích nhân, những cái kia thần bí nguyên rựa bên cạnh đồ vật cũng không quan tâm bọn hắn này một đám côn trùng. Ở một chỗ không cao trên dãy núi, chư hướng phía dưới đánh 500m sâu hàng, sau đó nối rộng, buông xuống cỡ nhỏ lệnh xây thôn, Trương Dương đầu tiên liền cho vô hạn chủng tộc gen quyền hạn kho thăng cấp, bởi vì một lần di chuyển, tất cả phổ thông quyền hạn cùng quyền hạn đặc biệt đều thuộc về không. Dựa theo cấp 1 cần 1 khóa, cấp 2 cần 2 khỏa, cấp 3 cần 4 khóa, cấp 4 cần 8 khóa sáu lộ. 25 quả hồng tình chỉ có thể đem phổ thông quyền hạn lên tới cấp thứ 4. sau đó hắn một lần nữa kiến tạo 3 tòa năng lượng lò luyện nửa ngày sau năng lượng lò luyện xây xong Trương Dương mau đem 3 bộ ôn dịch xà tăng thi thể ném bảo loại này chiến lợi phẩm vẫn là nhanh chóng nâng hiện tương đối tốt hắn tiếp xuống có thể hay không an ổn làm ruộng ăn dưa liền toàn dựa vào những thứ này trầm công ra việc tinh tế 3 ngày sau đó 3 bộ ôn dịch xà tăng thi thể triệt để bị luyện hóa hết thể thu hoạch được 5 viên tự tinh 185 khoảng tinh 580 quả làmâm tinh coi như không tệ thu hoạch thoáng suy tư Trương Dương lại lần nữa cho vô hạn chủng tộc kho gen thăng cấp, cấp 5 tiêu hao 16 khỏa, cấp 6 tiêu hao 32 khỏa, cấp 7 cần 60 tứ khỏa, cuối cùng còn lại 83 khỏa. Cái này cấp 7 quyền hạn là nhất định, không thì không có cách nào chiêu mộ sắt giáp trùng nô cùng nóng nảy trùng mẫu. Bất quá, đây chỉ là tướng cấp chủng tộc đơn vị, Trương Dương suy nghĩ thêm ba bốn, liền tiêu hao một khỏa tử tinh, tăng lên cấp 1 quyền hạn đặc biệt, lại tiêu hao hai viên tử tinh, tăng lên tới cấp 2 quyền hạn đặc biệt. Không ngoài dự đoán, cấp 2 quyền hạn đặc biệt lại có hai cái có thể chiêu mộ mô bản nhưng không phải hắn tưởng tượng vương cấp trùng tộc đơn vị, vẫn là tướng cấp đơn vị. Một cái là có thể ẩn thân U Linh Đao nô, một cái là có thể phóng thích lôi điện cầu lôi điện trùng mẫu. Hai cái này tướng cấp đơn vị thuộc tính so với sắt giáp trùng nô, nóng nảy trùng mẫu càng tốt hơn, huy lực cũng càng mạnh mẽ, không so chiêu quyền một cái giá lớn cũng cao, cần quyền hạn đặc biệt 2, phổ thông quyền hạt 8, hồng tinh 3. U Linh Đao nô thuộc tính là: Sinh mệnh 1000, tuổi thọ 60 tháng. Lực lượng 500, phòng ngự 300, nhanh nhẹn 450, thiên phú ẩn thân. Thiên phú dẫn đến tử vong. Kỹ năng: Ứu linh truy hồn trảm. Lôi điện trùng mẫu thuộc tính là: Sinh mệnh 8000, tuổi thọ 48 tháng. Lực lượng 400, phòng ngự 500, nhanh nhẹn 150. Thiên phú: Diễn, duy nhất một lần diễn 3000 con lôi điện trứng trùng, 3 lần diễn sau tử vong. Thiên phú: Lôi điện sự hòa hợp. Kỹ năng: Lôi điện chi tiên, 30 giây mỗi lần, hoặc 5 giây một quả lôi cầu, lớn nhất chiến đấu bay liên tục 30 phút, lớn nhất công kích khoảng cách 800m, đối với linh thể có nhất định tổn thương. Xem ra ta phán đoán rất có thể liền là chân tướng a, Lôi điện trùng mẫu kỹ năng nói rõ thế nhưng là có vấn đề. Trương Dương phân tích, liền phân giải một quả tử tinh, thu hoạch được 100 quả hư tinh, đem vô hạn trùng tộc kho gen phổ thông quyền hạn lên tới cấp 8. Đến tận đây, hắn cái này trùng tộc căn cứ liền xem như hết sức hào hoa. Bất quá hắn bây giờ chỉ chiêu mộ năm cái u Linh Đan nô, năm cái Lôi điện trùng mẫu liền đình chỉ. Sau đó, hắn muốn cho chính mình chọn một cô thân thể, lại bồi dưỡng một cái có thể chuyển một cái vương chứng. Chuyển đổi thân thể chuyện này không khó, nhưng bởi vì là lần thứ 3 chuyển đổi, Một cái giá lớn rất đắt đỏ, cần tiêu hao một khoản tử tinh, cái này đương nhiên không có vấn đề. Mà Trương Dương lựa chọn đương nhiên là thuộc tính sắc nhất với hắn. U Linh Dano, cơ sở HP liền có 10000 điểm, tuổi thọ là 60 tháng, tương đương với 5 năm, đối với một cái chủng tộc tới nói, rất đáng ngờ. Mà cái này cũng chưa tính phổ thông quyền hạn gia tăng 80%, Trương Dương dùng làm tinh một đường tăng lên đến, cuối cùng tính mạng của hắn liền đạt đến 18000 điểm, tuổi thọ là 108 tháng. Sảng khoái. Đến tận đây, Trương Dương mới bắt đầu vẽ quan tưởng dưỡng hồn phù. Cái này chính là hắn tương lai một đoạn thời gian rất dài tất nhiên việc cần phải làm, thuận tiện chờ đợi Vương chứng ngồi dưỡng. Chương 374, quân đội bạn ngươi tốt. Chương 374, quân đội bạn ngươi tốt tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Ngoán một cái liền là 3 tháng trôi qua. Trương Dương ở chính mình trùng tộc trong căn cứ ngày đêm tiềm tu, xung quanh hàng xóm cũng không có quấy rầy, thật là có chút tự do. Bây giờ hắn đã đem dưỡng hồn phù ve quan tưởng đến đệ cửu trọng, cái này cơ bản đã xem như dưỡng hồn phù tối cao tầng thứ. Sở dĩ như vậy nhanh chóng, một mặt là Trương Dương sớm có kinh nghiệm Một mặt khác lại là Trương Dương chủ thể lưu lại linh hồn đủ nhiều, cho nên mới có này tiến triển. Bất quá, liền xem như dưỡng hồn phù đệ cự trọng, hắn linh hồn cường độ cũng liền miễn cưỡng đạt tới a, vừa lúc kẹt ở siêu phàm cùng trúc cơ trong lúc đó. Trương Dương đối với cảnh giới này thế nhưng là không có chút nào lạ lắm, bởi vì đã từng hắn cũng là từ nơi này cảnh giới, nảy lên trúc cơ, trở thành kiếm tu. Bất quá xem như vô hạn chủng tộc, hắn không cho rằng có cơ hội vượt qua một ngày này hố. Bởi vì đạt tới cảnh giới này chính là hắn linh hồn, không phải hắn cái u linh này nô thân thể. Dù là tiến hành 80% cường hóa, cái ú linh này đau nô thuộc tính cũng liền tương đương với lực lượng B, phòng ngự C, nhanh nhẹn C dáng vẻ, khoảng cách đột phá A có thể sống đâu. Ân, loại này số liệu ước định chuyển đổi là Trương Dương chính mình ở nhàn rỗi thời điểm làm, hắn mới mặc kệ cỡ nhỏ chủng tộc lệnh xây thôn cho ra thuộc tính, chỉ là dựa theo thói quen của mình đến, dù sao trái phải bất quá là số liệu thuyết minh phương thức khác biệt mà thôi. Thời gian 3 tháng, cũng đầy đủ Trương Dương dùng một viên cuối cùng tử tinh bồi dưỡng được một cái chuyển một cái vượng chứng, lúc đầu Trương Dương là muốn cho chính hắn sử dụng Chính mình cường đại mới là thật cường đại nha. Nhưng còn chưa chờ hắn sử dụng, một cái xảy ra bất ngờ tin tức nhưng cải biến chú ý của hắn. Kỳ thật cũng không thể xem như tin tức, chỉ là một loại ba động, nguồn gốc từ vô hạn trùng tộc huyết mạch trong gen cái chủng loại kia thiên nhiên trập trở. Mô sát na kia, Trương Dương suýt chút nữa không chế không nổi chính mình bộ thân thể này, hoàn toàn là quỷ bái, hơn nữa vô cùng sợ hãi, giống như nghe được tổ tông mình dạy bảo. Trên thực tế, cái này thật sự chính là vô hạn trùng tộc thủy tổ truyền đến trập Trương Dương không phí sức liền đem nó phiên dịch thành tin tức. Tấp kết, chiến đấu cho sợ hoàng núi. Ý tứ rất rõ ràng, liền là phát dục xong có thể mở làm. Trương Dương bộ thân thể này ở tiếp thu đạo này chập trần về sau, lập tức liền muốn triệu tập tất cả chủng tộc đơn vị khai chiến dáng vẻ, còn tốt bị trương Dương chế trụ. Điều này cũng làm cho hắn vô cùng kỳ quái. Theo lý thuyết U Linh Đao nô thân thể này đã không có lúc đầu chủng tộc linh hồn, vì cái gì nó còn có thể tự chủ trương? Chẳng lẽ nói đây chính là chủng tộc đặc thù Thiên Phú, vẹn vẹn dựa vào huyết mạch gen liền có thể hoàn thành loại này phức tạp trao đổi, vậy cũng thật là đáng sợ. Bất quá hắn rất nhanh liền lại, hắn cẩn thận nhìn kỹ, thu đến cái này chủng tộc thủy tổ mệnh lệnh Chỉ có chính hắn, cái khác trùng tộc đơn vị đều là hết sức kiến tĩnh, hoàn toàn không có nửa điểm ảnh hưởng. Nói một cách khác, bọn nó chỉ biết thần phục Trương Dương chính mình, trừ phi thủy tổ tự mình Giang Lâm, nhưng cái kia trùng tộc thủy tổ chí ít cũng là thiên thần cấp tồn tại đi, có vẻ như bất luận cái gì thiên thần đến, bất kể là ai đều sẽ bị dọa nước tiểu, cho nên có thể không cần cân nhắc cái này. Có hay không một loại khả năng, ta thân thể này càng mạnh, nhận thủy tổ huyết mạch triệu hoán ảnh hưởng lại càng lớn, ta vậy mới không tin nếu như ta sử dụng chính là một cái thiết tuyến trùng, cái kia thủy tổ mệnh lệnh còn có thể ảnh hưởng ta. Thế là liền căn cứ vào nguyên nhân này, Trương Dương tạm hoán để cho mình thân thể sử dụng vương chứng cơ hội. Sau đó hắn đem cái này cơ hội nhường cho một cái lôi điện trùng mẫu. Đây coi như là dưới tay hắn mạnh nhất năng lượng công kích đơn vị, chủ yếu nhất là người này có thể tổn thương đến linh thể, mặc dù là tạo thành nhất định tổn thương, nhưng đó cũng là tổn thương không phải. Nếu như đem lôi điện trùng mẫu chuyển một cái lời nói, tổn thương khẳng định sẽ càng cao hơn. Vậy phần tại sao Trương Dương muốn làm như thế, thuần thúy là bởi vì hắn căn bản không muốn hưởng ứng kia cái gì trùng tộc thủy tổ lời kêu gọi, đi ngươi lại ra, nhường lão tử đi vây giết nhân tộc người tu tiên. Tại sao không đi chết? Nhưng mà, căn cứ muốn phát triển, thủ hạ phải cường đại hơn, dù sao cũng phải có con ngồi a. Thế là Trương Dương quyết định vụ trộm săn giết một chút phe thần bí quân đội bạn. Lúc này, chuyển một cái lôi điện trùng mẫu liền có thể phái trên tác dụng. Bắt đầu đi. Trương Dương hết sức vui sướng đem một cái lôi điện trùng mẫu đưa vào vương trứng, sau đó tiêu hao năm quả hổ tinh, tiến hành chuyển một cái. Ba ngày sau đó, trọn vẹn cao 6 mét màu tím vàng vương trứng răng rắc một tiếng, vô số màu vàng nhỏ bé xâm xét rông cá bơi từ trong cái khe xuống tới, tí tách ba ba lên, có vẻ như rất có uy lực. Tư Lạc. Lại một cái đường vòng cung dòng điện đánh qua, chiếu lên bốn chu minh lắc lư. Sau đó, lôi điện trùng mấu chuyển một cái thành công, từ cực lớn trứng trùng bên trong leo ra. Chuyển một cái sau lôi điện trùng mẫu thay đổi hoàn toàn bộ dáng, thoạt nhìn tựa như là nửa người nửa nện. Tám đầu lớn dài, chân, cực lớn phần bụng, phía trên hiện đầy dài hơn 20 cm, thật dày màu tím lông tơ, giống như một loại nào đó để điện trang bị, bởi vì phía trên đồng dạng là dòng điện tán loạn. Mà lên nửa người, lại là cùng nhân loại nữ tính cùng loại, vẻn vẹn cùng loại mà tôi, bởi vì cái này nửa người trên khoảng chừng cao 3m cứ lớn, cháng kiện, hùng vĩ, sinh trưởng 6 đầu mềm mại xúc tu, cái này xúc tu có dài hơn 4 mét, phía trên lượn lờ dòng điện, nhẹ nhàng vung lên, liền là một mảnh hồ con điện. Cuối cùng là đầu lâu, phía trên có hai đầu xúc tu, giống dây ẹn tận ra da, hết sức linh hoạt. Trương Dương đã có loại dự cảm, hắn lần này phát đạt lại nhìn thuộc tính, quả là thế. Lôi điện trùng mẫu, chuyển một cái sinh vật. Sinh mệnh, 1000, tuổi thọ 60 tháng. Lực lượng, 500. Phòng ngự, 500. Nhanh nhẹn, 200. Thiên phú, diễn duy nhất một lần diễn 5000 con lôi điện trứng trùng, 3 lần diễn sau tử vong. Thiên phú: Lôi điện sự hòa hợp. Kỹ năng: Lôi điện chi thiên, 20 giây mỗi lần, hoặc 3 giây một quả lôi cầu, lớn nhất chiến đấu bay liên tục 30 phút, lớn nhất công kích khoảng cách 1000m, đối với linh thể có rất lớn tổn thương. Kỹ năng: Cùng lôi thiên lao, ở cái khu vực nào đó bên trong thả ra đầy đủ lôi điện đồng thời hình thành ngắn ngùi lao tủ, phòng ngừa mục tiêu chạy trốn đồng thời tiếp tục địa giật. Chú thích: Cần 3 giây đọc bài viết. Kỹ năng: Năng lượng cảm ứng, đối với yếu tố năng lượng biến hóa 10 phần mẹ cảm có như thế một cái cường đại chuyện một cái lôi điện mâu trùng, Trương Dương lập tức liền bắt đầu chấp hành kế hoạch của hắn, hắn muốn đối hàng xóm của hắn hạ thủ. Bởi vì trải qua hắn thời gian dài như vậy quan sát cùng phân tích, hắn cho rằng, thần bí nguyên rủa bên cạnh quân đội bạn cũng hẳn là có quân chính quy cùng quân lính tàn mạng. Dù sao phe thần bí lực lượng là như vậy không thể nắm lấy, tùy tiện tiết lộ một chút, liền có thể ở trong lúc lơ đáng chế tạo ra một chút phụ thuộc thần bí sinh vật. Cho nên nếu như hắn giết chết những thứ này thần bí sinh vật, hẳn là sẽ không phát động quân đội bạn trừng phạt cơ chế. Tóm lại, thử một chút thì biết. Cái thứ nhất bị Trương Dương để vào săn giết danh sách, là khoảng cách chủng tộc căn cứ 500 m ở bên ngoài một đầu nhân tộc tinh thần dạng buộc, nó vốn hẳn nên là một cái thợ săn, không biết chết như thế nào trong núi, cuối cùng bị lực lượng thần bí nhuộm dần trở thành thần bí sinh vật. Giết nó. Trương Dương không có nhường cái kia chuyển một cái lôi điện trùng mẫu ra tay, mà là nhường một cái phổ thông lôi điện trùng mẫu xuất ra đầu tiên. Tư lạc. Một cái dài hơn 50m, nắm đấm to lôi điện trường tiên xẹt qua bầu trời, chuẩn xác rơi vào cái kia tinh thần dạng buộc trên người, sau một khắc cái kia tinh thần dạng buộc hét lên, nó chỉ là bị thương nhẹ căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Quả nhân đâu, vô hạn trùng tộc lao đại và phe thần bí lao đại là ký kết miễn trừ hiệp nghị. Trương Dương trong lòng hiểu rõ, lập tức mệnh lệnh cái kia chuyển một cái lôi điện trùng mẫu ra tay. Xoẹt xẹt. Rất khủng bố dòng điện tiếng vang lên, sau đó một quả bóng đá lớn nhỏ lôi điện cầu liền bay ra ngoài, bên trong ẩn chứa một chút ánh sáng tím. Và anh, Chỉ một đòn, cái kia tinh thần ràng buộc liền triệt để bị giật mất. Trương Dương kiên nhẫn chờ đợi tròn vẹn 3 phút, cũng không có nghe được đánh giết tin tức, lúc này mới bình thường, hắn đi lên trước, ở cái kia tinh thần giàng buộc biến thành trong cho bụi sờ một cái liền mò ra một quả có xám trắng khí viên châu. Cái này lại không phải làm Tinh, Lục Tinh, bất quá Trương Dương mới sẽ không bởi vậy mê hoặc, liên quan tới làm Tinh, Lục Tinh, hồng tinh bí mật hắn đã sớm nghiên cứu ra được, bất quá là một loại năng lượng ngưng tụ phương thức thôi. Chỉ cần đem cái này một quả viên châu ném vào chủng tộc trong căn cứ năng lượng lò luyện, cũng giống vậy có thể chiết xuất ra làm Tinh cùng Lục Tinh. Cho nên, đường này thông suốt. Sau đó, Trương Dương phát rồ đối với hắn hàng xóm triển khai vô tình đồ sát. Đương nhiên, giới hạn các loại du đãng linh thể, quỷ hồn, vong linh, cương thi những thứ này hắn ở từng bước từng bước thăm dò cái gọi là quân đội bạn giới hạn thấp nhất. Hơn nữa hắn đều làm xong một khi sự việc đã bại lộ, lập tức tự sát, kiên quyết không cho địch nhân phát hiện chủ thể cơ hội. Dù sao hắn này bằng với là đồng thời trêu chọc hai vị thiên thần cấp đại lao a. Bất quá theo thời gian trôi qua từng ngày, Trương Dương lo lắng chuyện cũng không có phát sinh, thậm chí vị kia chủng tộc thủy tổ cũng không có để ý hắn chiến trường này là binh. Rốt cục, tại một tháng sau đó, đêm đen gió cao thời điểm, Trương Dương lộ ra hắn giữ tận lại tham lam ma trảo, đưa về phía một cái vô tội quân đội bạn. Đây là một cái có tài sản cố định lại thực lực không tầm thường, có chút tình cảm mục tiêu. Một cái ngay tại chỗ quái dị, thực lực xen vào phạm cấp đến huyền cấp trong lúc đó. Cái gọi là ngay tại chỗ quái dị, liền như là tinh thần ràng buộc, không thể tùy tiện rời đi. Hô ho, ho ho. Tiếng gió thổi rất lạnh, Chương Dương mang theo đại đội chủng tộc binh sĩ cấp tốc bao vây một chỗ hoang phế dịch trạng. cái này vốn là ở vào trên quan đạo dịch trạng, bây giờ sớm sẽ theo nhân loại tu tiên giới liên tục bại lui mà hoang phế. Cũng không biết vì cái gì, khách sạn này cùng đồ vật bên trong liền hòa làm một thể, trở thành một cái quái dị. Bất quá cũng không có đoán Hơn phân nửa là thời gian giải sinh hoạt ở dịch trạm, đối với nơi này có cảm tình người sau khi chết biến thành. Hô. Theo Trương Dương tới gần, cái kia dịch trạm bên ngoài một cái cực lớn trên cửa cờ, một chiếc khí tử phong đăng đột nhiên tự động sáng lên, dịch trạm bên trong mấy cái gian phòng cũng nhanh chóng tiến hoạt, có ánh đèn, có mùi thơm, có người ở ồn ào, cơ hồ cùng bình thường. Ha ha, cậu sinh dục rất cao mà. Trương Dương trong lòng nhếch răng cười một tiếng, cũng không dài dòng, ba con phổ thông lôi điện trùng mẫu, một cái chuyển một cái lôi điện trùng mẫu trực tiếp phát động công kích, mà cái khác chủng tộc đơn vị bao quát Trương Dương chính mình liền lặng lặng ở một bên xem náo nhiệt kiêm ăn dưa, cũng chỉ có thể ăn dưa mà thôi. Chuyện gì cũng từ từ, ta tự hỏi không có chọc tới các ngươi. Một cái thanh âm tức giận chuyển đến, bởi vì này quẽ dị giờ phút này cũng chỉ có thể bị đánh, lại không thể công kích, hoặc là công kích không có hiệu quả, cái này rất giận à. Trương Dương không trả lời, cũng không cách nào đáp lại, hắn chỉ là chăm chú nhìn, chuẩn bị tùy thời phóng thích giâm cầm, cái kia chuyển một cái lôi điện trùng mẫu chưa hẳn có thể đánh giết, cho nên còn muốn rựa vào hắn đến giúp đỡ. Thế là cái kia dịch trạm quẽ dị liêu mạng, tình cảnh bên trong như đèn kéo quân biến ảo, Như Trương Dương vẫn là thân người, không biết nhìn thấy đến bao nhiêu quỷ dị cùng kinh khủng tình cảnh, thế nhưng là giờ phút này, hắn là thật không có cảm giác ra. Đột, cái kia ngay tại chỗ quái dị phản ứng ngược lại không chậm, lập tức liền muốn chạy trốn, dù là vứt bỏ hơn phân nửa vô liếng, nó cũng muốn trốn, quá bất lực, quá khi dễ người, chỉ có thể bị đánh không cách nào đánh trả, tập hợp, khi dễ người bạn nhỏ chơi rất vui mà. Giang cầm. Trương Dương ra tay rồi, trực tiếp đem cái kia quái dị trói buộc ở tại chỗ, mà cái kia chuyển một cái lôi điện trùng mẫu lập tức bắt đầu đọc bài viết, 3 giây sau đó, cùng lôi như lao Rên rỉ như nước mắt, một đoàn cho tàn thổ lộ hết loang lổ huyết lệ. Chương 375, Huyên Ngọc. Chương 375, Huyết Ngọc tiểu thuyết, điên quồng lệnh xây thôn tác giả, Lửa chim. Đối với nhân tộc tới nói, quái dị là rất khó bị giết xác, cho dù là phổ thông người tu tiên. Nay chủ yếu là bởi vì quái dị cấu thành phương thức hoàn toàn vi phạm nhân tộc lực lượng loại hình. Tỷ như Trương Dương chủ thể bây giờ tùy thời có thể bước vào phân thần kỳ, lại cùng thế giới thực mảnh vỡ khóa lại, khoảng cách bất tử bất diệt không dám nói ngoa, sống trên cái 500,0005 vẫn là không có vấn đề. Nhưng hắn liền không có tự mình diệt sát qua quái dị. Cho nên lần này, hắn thấy hết sức cẩn thận, bao quát quái dị thi thể, ân, quái dị không có thi thể, lưu lại là một đoạn cho tàn, trong cho bụi chôn chính là một khối huyết ngọc. Máu này ngọc hiện lên hình ngũ giác, độ dày đại khái 3 cm, biên giới mải mòn, ở giữa là một giọt máu, giọt máu này rất phóng đãng, lượng lớn tia máu lan tràn đi ra, ở huyết ngọc trên tạo thành nhàn nhạt màu máu hoa văn, chợt nhìn còn rất đẹp, bất quá cái này nếu như là nhân tộc hay là cái khác cùng loại sinh linh nhìn thấy, cho dù là một cái chút cơ cảnh người tu tiên nhìn thấy, Đoan Trừng cũng sẽ không có quả ngon để ăn, bởi vì cái đồ chơi này liền là dịch trạm quái dị hình thành chủ nguyên dược vật. Trương Dương ruốt rướt, nhìn xem huyết ngọc bên trong dọn kê bông thả máu muốn chạy lại không dám chạy, dám chạy cũng chạy không thoát khó xử bộ dáng, cảm thấy rất thú vị. Cho nên nói, quái dị là giết không chết, câu nói này hết sức chính xác, đem khối này huyết ngọc ném cho một người bình thường, như vậy chỉ cần một đoạn thời gian, một cái mới quái dị liền sẽ sinh ra, tử vong hoan hồn oan khí tử khí sẽ tự động bổ sung huyết ngọc bên trong năng lượng tiêu hao, liền xem như hao hết sức lực giết chết cái kia bên ngoài quái dị. Có thể cái này dẫn đến quái dị xuất hiện hạch tâm lại như thế nào diệt sát? Trọng yếu nhất chính là, dung hợp tại đây huyết ngọc bên trong giọt máu này chủ nhân đến tụt cùng là ai? Là thiên thần sao? Trương Dương trong lòng suy tư, sau đó hắn liền làm một cái lớn mật lại điên cuồng quyết định. Lấy ra khối kia cỡ nhỏ trùng tộc lệnh xây thôn, đem huyết ngọc đi lên vừa để xuống, cả hai cũng không có xuất hiện bất kỳ phản ứng, tựa như là bùn đất cùng tảng đá, không liên quan tới nhau. Thậm chí cỡ nhỏ trùng tộc lệnh xây thôn cũng không có cho ra đánh giết tin tức. Nhưng đây đều là để bên trong phải có chính nghĩa và lợi ích chung, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đó lấy, Trương Dương lại đem khối này huyết ngọc để vào trùng tộc trong căn cứ năng lượng luyện lò, ý đồ đem luyện hóa, nhưng không ngoài dự đoán, năng lượng luyện lò có thể luyện hóa loại kia màu xám trắng linh khí viên cầu, nhưng đối với máu này ngọc không phản ứng chút nào. Ta còn cũng không tin người ta. Trương Dương kêu đến một cái thiết tuyến trùng, trực tiếp thu bạo đem huyết ngọc chôn ở cái này thiết tuyến trùng trong thân thể, thế nhưng là một ngày trôi qua, thiết tuyến trùng như cũ nhảy nhót tư mừng. Trương Dương cũng không dừng lại thí nghiệm, hắn lại làm cái kia chuyển một cái lôi điện trùng mấu nuốt mất linh ngọc, sau đó chính hắn cách xa xa bởi vì hắn cảm thấy cái kia huyết ngọc trợ hồ có bản thân ý thức. Một ngày qua đi cũng không có khác thường. Ấp trứng. Trương Dương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái liền hạ đạt mệnh lệnh, không thấy tôm là không thả kép, không nỗ lực chút một cái giá lớn là không được. Mà lại mặc dù một lần ấp trứng liền sẽ tiêu hao lôi điện trùng mẫu 1/3 tuổi thọ, nhưng hắn cảm thấy vấn đề này như nghiên cứu đúng rồi đường đi, liền sẽ trở nên vô cùng đáng giá. Rất nhanh, 5000 con lôi điện trùng bị ấp trứng đi ra, đám côn trùng này bản thân chỉ có 3 giờ tuổi thọ. Trương Dương liền lần lượt tiến hành kiểm tra, quả nhiên Hắn phát hiện một cái dị dạng lôi điện trùng, chỉ lớn chừng quả đấm, ở ấp trứng trong nháy mắt liền nghĩ chuồn mất, nhưng trực tiếp liền bị Trương Dương bắt lại. Hắc hắc, một cái trùng tộc quái dị, ta còn thực sự là thiên tài. Trương Dương mừng rỡ, cái này kỳ thật không tính là chân chính trùng tộc quái dị, chỉ có thể coi là một cái khái niệm cố, đại biểu cho một loại mạch suy nghĩ, một loại có thể mở rộng vô hạn trùng tộc kho ghen mạch suy nghĩ, đây chính là hắn giờ phút này a nghèo dày vỏ ý nghĩa. Bây giờ, mọi việc sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Ở trong lòng hắc, hắc cười quái dị, Trương Dương cấp tốc kiểm tra một chút cái này dị dạng chủng tộc quái dị. Nó rất yếu căn bản không có sức chiến đấu cũng không có bất kỳ ưu thế nào liền tuổi thọ đều chỉ có 2 giờ nhưng là nếu như dựa theo cái này mạch suy nghĩ nghiên cứu một chút đi trời mới biết hắn sẽ nghiên cứu ra cái gì đến bất quá Trương Dương cũng không muốn làm khoa học quái nhân thợ ra trẻ tiền cái này dị dạng chủng tộc quái dị là hắn lấy ra lừa gạt đầu tư hoặc là nói là dùng để dọa dẫm dùng để ném đá giò đường công cụ năm cái này tuổi thọ chỉ còn lại hơn một giờ đồng thời dần dần trở nên suy yếu chủng tộc quái dị Trương Dương trực tiếp đem nói nhét vào vô hạn chủng tộc kho ghen bên trong Hơn nữa nhấn xuống một cái thu về gen tuyển hạng, "Ân, đây là vô hạn trong chủng tộc, mỗi một cái mâu trùng đều sẽ làm chuyện, vô hạn chủng tộc, dựa vào liền là loại này kiêm dung đồng thời để phương pháp chinh chiến chư thiên danh sách, cho nên Trương Dương các thủ trưởng là không có cách nào bởi vì việc này trừng phạt." "Trương Dương, thậm chí là hoài nghi hắn." Hết sức kiên nhẫn chờ đợi 10 giây đồng hồ thời gian, vô hạn chủng tộc kho gen bên trong hiện lên một đạo hồng quang, cái kia dị dạng chủng tộc quái dị biến mất, sau đó liền là liên tiếp tin tức. "Đã xác nhận thu về gen hiệu quả." "Nên Nên đã thu nhận sử dụng vô hạn chủng tộc kho gen, gen cỏ" Mời dừng lại thu về cùng loại gen. Mời lựa chọn phần thưởng của ngươi. A, ban thưởng tử tinh 8. B, ban thưởng gen quyền hạn kho phổ thông quyền hạn cấp 2. C, ban thưởng gen quyền hạn cột khác biệt quyền hạn cấp 1. Ha ha. Nhìn thấy những tin tức này, Trương Dương trong lòng đắc ý cười một tiếng, hắn lần này thật là một mũi tên chúng ba con chim. Sau đó, hắn hết sức vui sướng lựa chọn B tuyệt hạng. Cái này ba loại lựa chọn thiên về điểm khác biệt, tử tinh có thể dùng để thăng cấp quyền hạn đặc biệt, cũng có thể dùng để ấp trứng vương trứng, nhưng tám quả tử tinh cũng không thể đem phổ thông quyền hạn lên tới cấp 10. Mà phổ thông quyền hạn lại là có thể cường hóa thuộc tính, mỗi lần thăng một cấp gia tăng 10%, đây cũng không phải là nói đùa. Đến nỗi quyền hạn đặc biệt, hắn tạm thời không có ý định tiếp tục thăng cấp, bởi vì vậy sẽ có bại lộ nguy hiểm. Đổi hoàn tất, Trương Dương suy tư một lát, trong lòng đã có một cái hình dáng. Hắn lần này là cố ý, cố ý nghĩ biện pháp đem huyết ngọc cùng chủng tộc gen dung hợp, nhìn như là vì ban thưởng, nhưng kỳ thực là vì tìm hiểu tin tức. Kết quả thật đúng là thu hoạch lớn. Đầu tiên hắn xác định một sự kiện, tức vô hạn chủng tộc cùng phe thần bí đại lão hợp tác cũng không phải là không gì phản đối. Từ cấp trên đối đãi cái này chủng tộc quái dị ghen thái độ liền có thể biết, điều này nói rõ vô hạn chủng tộc khắp nơi nghiên cứu quân đội bạn như điểm. Mà phe thần bí quân đội bạn cũng nhất định tại làm chuyện giống vậy. Bây giờ mọi người ngươi tốt ta tốt, đó là bởi vì tình hình chiến tranh cần, dù sao nhân tộc người tu tiên không dễ trọng, nội tình lại đủ, nếu như không phải vô hạn chủng tộc cùng phe thần bí đại lão liên thủ, công lúc bất ngờ, thật đúng là không biết là ai đang giáo hơn ai. Tiếp theo, hắn thông qua loại phương thức này, xem như kiếm một món hời. dù sao hắn bây giờ vô hạn chủng tộc kho ghen phổ thông quyền hạn chỉ có cấp 8, muốn lên tới cấp 10 liền còn cần 2306 khối hồng tinh, tương đương với 23 khối tử tinh đâu. Cuối cùng, Trương Dương còn suy đoán ra một loại khả năng, đó chính là vô hạn chủng tộc kho gen quyền hạn cần phải rất nhiều, bên trong gen không chừng càng là hơn N, dù sao lấy vô hạn trùng tộc loại này kinh khủng gen khả năng tương thích đến xem, đám côn trùng này tuyệt đối là chư thiên vạn giới lục đại danh sách thứ nhất châu châu a. Cho nên, ta bây giờ là cần phải ngóng trong nhân tộc quốc khởi, treo lên đánh vô hạn trùng tộc cùng phe thần bí đâu, vẫn là hy vọng nhân tộc quốc máy, quân đội bạn hô khắp. Chốt đo Trương Dương cảm khái. Hắn bây giờ vẫn là quá yếu, có thể lại không thể ra ngoài phong túng, chỉ có thể ở nhà chậm dãi phát dục. Cũng may hắn dù sao cũng là thông qua chủng tộc tiểu hào hại chết rắn ôn dịch nha, xem như hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, bây giờ lại có thu hoạch liền là kiếm được. Thế là Trương Dương liền tiếp tục bắt đầu đêm ngày ân cần thăm hỏi các lộ quân đội bạn. Hắn lần này là chuyên môn chọn lũ hồn, linh thể, hoán quỷ động thủ, không còn đi đánh quái dị chú ý, bởi vì quái dị rơi xuống huyết ngọc liên lụy quá lớn, dễ dàng đánh rắn đọ cỏ. Ngược lại những thứ này trốn vào đồng hoang quân đội bạn liền làm rất dễ, làm xong cũng không cần lo lắng phiền phức. Trong giá một tháng, phạm vi ngàn giảm bên trong quân đội bạn liền lắc đắc không có mấy. Mà Trương Dương cũng bởi vậy tích lũy 2.000.000 khối lam tinh, 1.000 khối lục tinh, 50 khối hồng tinh, cùng với chuyên môn lưu lại, có thể trực tiếp hấp thu linh khí linh khí châu 100 cái. Chương 376, Thanh minh kiếm thể. Chương 376, Thanh minh kiếm thể tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Vạn kiếm quy tâm. Thiên địa chấp kiếm. Sơn hà kiếm trận. Thiên kiếm tông sơn môn, kiếm cốc quy mô cùng cấp độ đã lại một lần nữa vượt Cho đến tận này Trong kiếm cốc đã sinh ra 12 vị nguyên anh cảnh kiếm tu, tính đến Trương Dương liền là 13 vị. Như thế đội hình, trong mỗi ngày thi triển kiếm quyết, phóng thích kiếm khí mang đến hiệu quả là kinh khủng. Lại thêm Trương Dương lợi dụng thế giới thực mảnh vỡ ưu thế, đem kiếm cốc diện tích mạnh mẽ khuyết trương đến đông tây dài 500 dặm, nam bắc dài 800 dặm, kiếm cốc trung ương nhất kiếm hải đã có 13.000 m sâu. Kiếm này trong nước kiếm khí áp xúc đối số đã đạt tới 99 lần, từ thanh minh kiếm khí, áp xúc đến mù, lại từ thanh minh kiếm mù đẻ con lại đến minh kiếm thể. Bây giờ Chu Dương liền là mang theo 12 vị nguyên anh cảnh môn hạ đệ tử lơ lửng ở kiếm cốc phía trên, cô đọng thanh minh kiếm thể. Quá trình này tựa như là thợ rèn đánh sắt thép, đến không gián đoạn vùng mạnh truy đánh. Chỉ trước mắt, liền là 9 ngày 9 đêm đi qua, Trương Dương đám người đều là mỏi mệt không chịu nổi, nhưng đạo thứ nhất thanh minh kiếm thể nhưng sắp ngưng luyện ra thế. Theo tiếng sấm mơ hồ, kiếm hải bên trong, vô số thanh minh kiếm xương ngủ tàng ra, một đoàn lớn sền sệt nhưng trong suốt thể lỏng chậm rãi dâng lên. đây chính là do thuần túy nhất kiếm khí áp xúc mà thành, đến gần vô hạn gấp trăm lần áp xúc, rất khủng bố. Sơn Hà Kiếm Ý Trương Dương dẫn đầu phóng thích hắn bây giờ mạnh nhất kiếm ý, chỉ thấy dãy núi lồng lộng, sông lớn cuồn cuộn, nhật nguyệt tinh thần, thiên địa văn vũ, nhoáng một cái liền phong ấn tại cái kia trong chất lỏng. Trải xiết kiếm ý, gió lớn kiếm ý, sở ca kiếm ý, lưng cổ kiếm ý, Ngô Quật, Khương Dung, Lý Quách Hoè, Triệu Bạch Đế Điệp, Quan Sơn, Lý tứ 12 tên nguyên anh cảnh đệ tử theo thứ tự phóng thích ngũ đại kiếm ý, cũng chính là thiên kiếm tông nhất biển hiệu, thành thục nhất ngũ đại kiếm ý. Theo cái này ngũ đại kiếm ý phong ấn, cái kia thể lỏng đúng là bắt đầu cô đọng là thực thể, nhưng ngoại hình vẫn như cũ là không có hình dáng. Giống như là một cái cực lớn cây gậy Nhưng lúc này, Thiên Kiếm Tông hơn 50 tên kim đan cảnh đệ tử ra tay rồi, bọn hắn cũng thay phiên phóng thích ngũ đại kiếm ý, hóa thành từng trôi truy sát, gõ vào trên đó. Mà Trương Dương 13 người thì thừa cơ chậm một hơi, Riêng phần mình bổ sung linh khí, một lát sau, bọn hắn lần nữa gia nhập trận này đánh bên trong. Lại là 3 ngày 3 đêm đi qua, cái này không có góc cạnh cây gậy rốt cục bị đánh thành một ngụm thô giáp cực kiếm, dài 30m, rộng 9m, không có mũi nhọn, nhưng lộ ra vô cùng kinh khủng khí tức. Thấy vậy, Trương Dương rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ngẩng mặt lên trời cười to. Không dễ dàng à, hắn dòng dã mưu đồ 9 năm hoàn cảnh, cuối cùng dựa vào tiên kiếm tông toàn thể đệ tử, còn có thế giới thực mảnh vỡ lực lượng, lúc này mới thành công chế tạo ra một ngụm thanh minh kiếm thể, bên trong kiếm khi áp xúc bội số tại lúc này đã đạt đến 999 lần. Chỉ thiếu một chút xíu, cái này miệng thanh minh kiếm thể liền muốn đột phá tiên khí phẩm dai. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Nếu như lại có mấy năm thời gian, hắn nhất định có thể đem cái này miệng thanh minh kiếm thể chế tạo thành tiên khí, nhưng trùng tộc tiểu hầu bên kia truyền về tin tức lại làm cho hắn không thể không trước thời hạn hành động. Từ đó về sau, Cái này một giới làm tên là Thanh Minh." Trương Dương trầm giọng nói, với tay một cái, một quả màu đỏ thám hạt giống liền bay đến trong tay hắn, đây chính là tạo thành thế giới thực mạnh vỡ, cùng hắn trực tiếp khóa lại cập hoang mãn quả của thế giới thực. "Đi." Trương Dương ra lệnh một tiếng, cái này quả của thế giới thực liền cùng chiếc kia Thanh Minh kiếm thể hòa làm một thể. Mà khi cả hai dung hợp về sau, cái kia Thanh Minh kiếm bên ngoài cơ thể bộ đúng là hiện ra trùng điệp đồi núi, đây cũng là trước đó Trương Dương bọn hắn phong ấn nhập trong đó ngũ đại kiếm ý do giả tạo truyền thực, nhất là ở cộng thêm thế giới thực mạnh vỡ hực lực. Lượng. Một tòa thông thiên triệt địa ngọn núi bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Ngọn núi lớn này trọn vẹn sinh trưởng 7 ngày 7 đêm, cuối cùng mới ngừng lại được. Hướng phía dưới lấp đầy 13,0000m kiếm hải, hướng về phía trước lọt vào mây xanh 9000m. Đồ vật khoảng cách 800 dặm, Nam bác khoảng cách 700 dặm. Tốt một tòa núi lớn. Đến tận đây, núi lớn này chẳng những là thiên kiếm tông căn cơ cùng tường thành, cũng đại biểu cho thế giới thực mảnh vỡ hắc tâm, sau này như thế giới thực mảnh vỡ lọt vào công kích, như vậy chỉ cần ngọn núi lớn này không ngã, thế giới thực mạnh vỡ liền sẽ không bị chuyển. Ngọn núi lớn này cũng bị Trương Dương mệnh danh là Thanh Minh núi, từ đó Thiên Kiếm tông sơn môn cũng sẽ chuyển tới nơi này, đã từng kiếm cốc thì là bị núi này thay thế. Trước đó tất cả công năng sẽ không giảm bớt, ngược lại sẽ càng tốt hơn. Cũng chính là ở thời điểm này, Trương Dương chuyển xuống dưỡng hồn phù, đồng thời ra lệnh từ nay về sau, Thiên Kiếm môn hạch tâm đệ tử nhất định phải linh kiếm song tu. Linh hồn là linh tu, kiếm là kiếm tu, đây là hai loại tu hành phương hướng, giao nhau không tính quá nhiều, trong đó linh tu bảo đảm mệnh năng lực mạnh nhất, kiếm tu tính công kích cao nhất. Như cả hai kiếm tu lời nói liền sẽ hao phí nhiều thời gian hơn cùng nhiều tư nguyên hơn. Trong đó rõ ràng nhất liền là Thọ Nguyên, cũng không đủ Thọ Nguyên, chỉ có thể phát ra ta sinh dã có bờ, mà biết cũng không bờ càng khái. Nhưng trương Dương lại là hấp thụ cái kia đang bị vô hạn chủng tộc cùng phe thần bí xâm lấn tiên hiệp thế giới dạy bảo, nhất thiết phải không lưu góc chết, không lưu nhược điểm, tiến công trước nhất định phải phòng ngự tốt, không cầu có công, nhưng cầu không tội. Cho nên Thiên Kiếm Tông đệ tử nhất định phải linh kiếm song tu. Trong đó như linh hồn cường đại, chí ít ở kim đan cảnh linh tu trình độ, như vậy đối mặt phe thần bí nguyên công kích cũng liền càng có thể được lòng thuận theo tay. Giếng hồn phu là một cái rất không tệ phụ lục công pháp. Chương Dương chính mình tu hành, ngắn ngủi hơn tháng đã đột phá đến thập tam trọng, mà hắn nguyên bản là trúc cơ cảnh linh tu, cho nên hết sức thuận lợi đã đột phá đến kim đan cảnh linh tu. Mà đệ tử khác cũng không kém, trong vòng 3 tháng, đặt tới kim đan cảnh linh tu đệ tử liền có 6 người, tính đến trước đó Đào Yêu, Khúc Thương, Trương Dương thủ hạ đã có 8 cái linh kiếm song tu người hợp lệ, toàn bộ đều là nguyên anh cảnh kiếm tu, kim đan cảnh linh tu. Đến tận đây, Chương Dương liền để cái này 8 tên đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể thông qua tử vong đen lén qua chi viện chủng tộc tiểu Hảo. Hoặc là, là đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Cùng một thời gian, ở chủng tộc tiểu Hào bên kia, Trương Dương thông qua không ngừng cùng quân đội bạn tiến hành hữu hảo trao đổi, đã đem hành động phạm vi khuyết chương đến bên ngoài 2000 dặm, lần này hắn cũng rốt cục mỏ tới xâm lấn chiến trường chính, nhân tộc người tu tiên cùng người xâm nhập chém giết thảm thiết địa phương. Cũng chính là nhìn thấy chiến trường này tình hình, Trương Dương mới biết được thế giới này nhân tộc tu tiên giới nội tình, thật không phải bình thường cương đại. Vô hạn chủng tộc cùng phe thân liên quân phô thiên cái địa, nhưng nhân tộc người tu tiên phản kích cũng là cực kỳ đáng sợ. Trương Dương chính mình là Ulin Dano lại mang 12 cái u linh nô lặng lẽ đi tìm hiểu, căn bản không dám vào nhập chiến trường, chỉ ở biên giới chiến trường đắc trí, kết quả là như thế còn kém chút bị phát hiện. Ta bên này lực lượng quá yếu, căn bản là không có cách tham gia loại này cấp bậc chiến tranh, hi vọng bản thể bên kia chuẩn bị sẵn sàng đi. Trương Dương vẽ xong bản đồ, liền tiếp tục lẫn mất xa xa, tùy thời chờ đấy ăn dưa. Mà tại dạng này trong khi chờ đợi, đến từ vô hạn chủng tộc mệnh lệnh triệu hoán làm một khắc không ngừng, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thế là Trương Dương chỉ có thể lềm lềm me hướng biên giới chiến trường tới gần, kiên quyết không đi làm pháo hôi. Cứ như vậy cá hớp muối ở chiến trường biên giới Du đã mấy ngày, Trương Dương rốt cục vẫn là bị vô hạn chủng tộc đốc chiến đội phát hiện. Trời mới biết vì sao lại có đốc chiến đội, nhưng hắn là căn bản không cách nào chống lại à, đây chính là thực lực không kém gì trúc cơ cảnh côn trùng lớn, cho nên hắn chỉ có thể thành thành thật thật bị một cái khác chủng tộc đại bộ đội cho chiếm đoạn, hơn nữa vội vàng bắt đầu đối với một tòa nhân tộc pháo đại trận công kiến đấu. Chương 377, xin gọi ta nhà đầu tư thiên thần, Business Angel. Chương 377, xin gọi ta nhà đầu tư thiên thần, Business Central. Tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả Lừa chim. xa xa xa, Thu thu thu. Một chỗ thật giống như bị thô bạo xé mở trong hắc gốc, tập trung bảy trùng đang lấy rất thấp thanh âm tần suất đang trao đổi, Trương Dương mang theo hắn 12 con dú linh Đan nô, rút lấy bảy dấu ở trong đó, nào chỉ là hết sức sợ a. Nơi này đã không nhìn thấy lúc đầu địa hình địa vật, có gì mục, thảm thực vật, đó là hoàn toàn không tồn tại, liền mặt đất đều bị đào móc ra vô số đầu khe danh ngang dọc hẻm núi, đến chục triệu mà tính tiểu cầu trùng tới lui vội vàng, chức trách của bọn nó liền là đào mỏ. đào móc hết thảy có thể đào móc địa phương. Mà tại cái này phá thành mảnh nhỏ thế giới trung, ương là một tòa cô thành, đây là nơi này duy nhất một chỗ coi như hoàn chỉnh khu vực. Thành thị này bên ngoài bao vây lấy đủ mọi màu sắc bong bóng, chợt nhìn rất xinh đẹp, nhưng trên thực tế là linh khí thúc dục các loại trận pháp cấm chế, người ở bên trong tộc không biết bị vây bao lâu. Trung tộc phối hợp phe thần bí liên quân, thật đúng là đáng sợ a. Trương Dương trong lòng tự dài, có chút hoài nghi chủ thể sở tác quyết định có chính xác không, tám cái nguyên anh cảnh kiếm tu, thật sự có thể tại dạng này cấp độ cấp bậc trong chiến tranh chiếm được chỗ tốt. Đáng tiếc giờ phút này hắn cũng tự thân khó đảm bảo. Nhan chóng hành quân. Trung tộc mệnh lệnh truyền đàn xuống tới Chung Dương chỉ có thể cùng cái khác chủng tộc đơn vị theo một cái hang động đen kịt phát động tiến công. Ân, bọn nó còn không có tư cách từ mặt đất hoặc là bầu trời phát động công kích, chỉ có thể đi công kích tòa kia nhân tộc pháo đài dưới mặt đất cơ sở. Tòa này pháo đài dưới mặt đất mấy ngàn mét, không, thậm chí là mấy chục ngàn mét đều ở chủng tộc phạm vi công kích bên trong, mà những cái kia tiểu cầu trùng là có thể một hơi đào móc đến chân trời góc biển. Theo huyệt động này hướng phía dưới đi tiếp không sai biệt lắm 10 km, phía trước đột nhiên sáng lên, đồng thời truyền đến chủng tộc tiến công gào thét, tử vong lên, cùng với phù triện, pháp bảo, cấm chế Trận pháp vụ vụ. Tiên công. Toàn diện tiên công. Phía trước rộng rãi sáng sủa, một tòa thông thiên tường sát xuất hiện, tường sắt trước là tập trung trùng tộc binh sĩ, Liều lĩnh hướng phía cái kia tường sát tiên công, đáng tiếc đại đa số chủng tộc binh sĩ căn bản không có cơ hội tới gần cái kia tường sắt, liền bị cái kia trong tường sát nhân tộc người tu tiên dùng các loại thủ đoạn rào sát thành huyết nục bột mịn. Cho dù có có thể thành công giết tới tường sắt trước trùng tộc binh sĩ, cũng sẽ ở cấm chế trận pháp phản chấn xuống cấp tốc tử vong. Cái này thẳng liền là tự sát chịu dâng. Có lẽ duy nhất ý nghĩa liền là tiêu hao nhân tộc người tu tiên pháp lực để bọn hắn càng ngày càng mệt mọc. Trương Dương thẩm kêu không ổn, trùng tộc cái này không sợ chết sách lược đối với bọn nó tới nói là nhất chính xác, cũng là am hiểu nhất, làm sao hắn không muốn chết ta. Cái này tiến công trùng tộc binh sĩ bên trong, thế nhưng là không thiếu đẳng cấp càng cao hơn trùng tộc đơn vị, như thế đều tránh không được bị vây thành thứ băng, huống chi là hắn, ẩn hình đơn vị lại như thế nào, căn bản không có chỗ trốn đi. Trương Dương lo lắng một phần, lại là lui đều không lui được, liền bị giống như hít thuốc trùng tộc đại quân cho xô đẩy tiến lên một bước bước phóng đi, mệnh ta thôi rồi. Ngay tại hắn chờ đợi tử vong đến thời điểm, Đối diện trong tường sắt nhân tộc người tu tiên công kích lực độ đột nhiên giảm bớt, nhưng không phải là bởi vì cái gì ngoài ý muốn, thuần thúy là bởi vì mệnh, linh khí pháp lực còn có phụ triện theo không kịp tiếp tấu. Thật giống như ngâm nước bên trong cá, thời khắc này tất cả chủng tộc binh sĩ đột nhiên điên cùng lên, nếu như nói trước đó là hít thuốc lắc, như vậy hiện tại liền là đánh phượng hoàng máu. Mấy vạn con côn trùng như bị điên sông lên trước, hướng về phía cái kia tường sắt cạch cạch cạch một trận đập mạnh mãnh liệt tán. Trương Dương chợt phát hiện, côn lai cũng là sợ chết. Tại loài này điên cuồng bên trong, Trương Dương cùng dưới tay hắn 12 con đú linh downo bởi vì nguyên nhân nào đó liền bị dấm lên dưới chân, ngược lại là không có cái khác côn trùng phát hiện, dù sao ẩn hình đơn vị tại lúc này vẫn còn có chút ưu thế nha. Nhất là, phía trước tường sắt có lẽ là chịu đựng quá nhiều lần công kích, răng rắc một tiếng, xuất hiện một cái khe, mặc dù nhân tộc người tu tiên viện quân rất nhanh liền đón đi lên, nhưng chủng tộc binh sĩ thực sự quá điên cuồng, nắm lấy cái kia vết nứt liền là một trận cắn xé, liều mạng cào, mới bất quá mấy hơi thở, cái kia tường sắt liền mở rộng một cái cực lớn lỗ thủng, thủy triều tộc binh sĩ tràn vào đi, hết thảy bổ cứu cũng không kịp đuổi theo. Lúc này Trương Dương nơi nào có thời gian vì người đối diện tộc người tu tiên mà nghiệm, hắn chỉ biết là đây là một cái cơ hội, bước qua đầy đất hồ gián thi thể mảnh vỡ, hắn không khỏi cảm khái, đây đều là tài nguyên a, đem những này thi thể mang về, liền có thể thu về lượng lớn lục tinh, hồng tinh. Đáng tiếc, đằng sau có đốc chiến đội, những thi thể này mảnh vỡ thu về cũng tự có chuyên môn trùng tộc đến xử lý, hắn chỉ có thể xông về phía trước. Đi theo dòng lũ trùng tộc đại quân xuyên qua tường sắt, phía trước lại cũng không là chân chính nhân tộc pháo đài, nơi này chẳng qua là một chỗ phòng ngự trận tuyến. Phía trước cách đó không xa, lại là một chỗ tường sát, không đúng, nơi này có ba khu tường sắt, giống như là cái nào đó vô cùng trọng yếu phòng ngự trận tuyến. Trương Dương vừa quan sát được nơi này, đột nhiên một trận tâm niệm biến hóa, lập tức dọa đến hắn không được, bởi vì, hắn cái kia chủ thể thế mà ở thời điểm này lựa chọn xuyên qua đến, ta tập hợp, huynh đệ, về phần ngươi sao? Nơi này chính là địch nhân nội địa tộc sâu a. Ẩn hình ẩn hình. Trương Dương chạy đến một chỗ ngóc ngách, rút lấy bảy đợi, hắn bây giờ liền là xuyên qua tọa độ Cho nên một hồi cái kia tám cái nguyên anh cảnh kiếm tu đệ tử nhất định sẽ xuất hiện ở phụ cận đây. Cũng liền mấy giây, một đạo thuyền buồm đen đột ngột xuất hiện tại đây không gian dưới đất, khoảng cách Trương Dương vị trí có mấy trăm mét, bất quá không có một cái trùng tộc phát giác, đây chính là tử vong thuyền buồm đen lén qua năng lực. Một giây sau thuyền buồm đen biến mất, trở lại Trương Dương chủ thể trong tay, hắn cái này chủ thể ngược lại là rất được sợ ba vị, tuyệt đối sẽ không khinh thân mạo hiểm. Liền là đáng thương cái kia tám cái kiếm tu đệ tử. Trương Dương vừa nghĩ như vậy, Liên đầu tiên cảm ứng được một tầng linh hồn lĩnh vực lấy cực kỳ cường hãn tư thái phong tỏa phạm vi 3000m. Loại này linh hồn lĩnh vực thật mạnh. Bởi vì Trương Dương trực tiếp liền đã mất đi vô hạn chủng tộc đối với hắn liên hệ, này bằng với là đơn độc huyết chương ra đến một cái không gian. Sau đó mới là vô cùng đáng sợ anh kiếm, như từng đạo cực quang kinh hồng lướt lên, dễ như trở bàn tay đem linh hồn lĩnh vực bên trong chủng tộc binh sĩ giống khăn lau cho xóa đi. Quá mạnh. Trương Dương trợn mắt há mồm, ân, hắn bởi vì là tiểu hảo, cho nên hoàn toàn không biết chủ thể bên kia xảy ra chuyện gì, cho đến giờ phút này hắn mới ý thức tới. Chủ thể bên kia là Ngưu Bắc Nga. Vẹn vẹn nửa phút, không sai biệt lắm 150,000 chỉ chủng tộc binh sĩ liền bị giết sạch sẽ. Sư tôn, ngài ở đây sao? Tiếp xuống nên làm cái gì? Đao Yêu một sợi linh hồn sợi tơ cấp tốc cùng Trương Dương kết nối. "Ta, khu khụ, các ngươi còn có thể duy trì cái này linh hồn lĩnh vực bao lâu?" "A, tình huống bên ngoài như thế nào? Phải chăng kinh động trùng tộc đốc chiến đội?" Trương Dương vội vàng hỏi, hắn dù sao cũng là trà trộn chủng tộc rất lâu ra thế, đối với trùng tộc quyền lực cơ cấu tương đương rõ ràng, nếu như không giải quyết được chi này trùng tộc độc chiến đội Như vậy chuyện này chỉ cần một lát liền có thể truyền lại đến chủng tộc thủy tổ nơi đó. Sư tôn, ngay chỉ là những cái kia nửa người nửa trùng thân, toàn thân màu vàng, trên đầu mọc lên kim giác côn trùng sao? Chúng ta trước tiên liền diệt sát bọn nó, hết thảy một năm con. Đào Yêu cấp tốc trả lời, đồng thời truyền tới chiến đấu mới vừa rồi tin tức, người này linh hồn thật mạnh. Quá tốt rồi, không sai, liền là bọn nó. Trương Dương nhảy lên một cái, giải trừ ẩn thân, cũng may Đào Yêu đám người đã sớm biết hết thảy, cho nên cũng không kinh ngạc. Cỡ nhỏ tộc lệnh xây thôn, ta muốn thăng cấp. Đem nhập cổ phần tài sản lấy ra. Trương Dương từ trong miệng đem một khối trùng tộc lệnh xây thôn phun ra, cái đồ chơi này ở vô hạn chủng tộc bên kia giá trị không lớn, nhưng là một loại cắt vào miệng. Đã từng hắn tiên hiệp lệnh xây thôn nhiều lần bị các phương đại lao cưỡng ép nhập cổ phần đầu tư, bây giờ phong thủy luân chuyển, lại là đến phiên hắn đối với khối này chủng tộc lệnh xây thôn cưỡng ép nhập cổ phần đầu tư. Lúc này trên nô quận trước lấy ra một cái hộp kỳ lạ, Trương Dương liền nhìn hắn liếc mắt, ở hắn rời đi chủ thể trước, người này là chết, xem ra bây giờ là bị chủ thể cho sống lại, mà lần này kế hoạch, nô quận mặt khác một thân phận sắp tới quan trọng muốn. Bởi vì Hắn vẫn là một cái bị Trương Dương sắc phong sân thần. Nhưng chính hắn đến, Trương Dương phân phó một tiếng, hắn bây giờ lời nói cũng sẽ không nói. Nô quận cũng không trì hoãn, cấp tốc mở ra một chiếc hộc khác, bên trong để đó chính là một quả siêu phàm cấp quả của thế giới thực, cái này quả của thế giới thực là không có cách nào hình thành thế giới thực mạnh vỡ, bất qua ở một ít thời điểm tác dụng sẽ rất lớn, tỉ như lúc này nơi đây. Ngoại trừ cái này quả của thế giới thực, trong hộc còn có một ngụm cỡ nhỏ giếng cổ, chính là nhiếp tiểu thiên giếng nguyên thủy bản, là dùng đến câu thông rơi vào trong thế giới này hình chiếu thế giới. Cuối cùng là một thanh rất xấu, rất già, rất dở trừ thủ, nhưng đây cũng là từ thời gian nhà xưởng bên trong tạo ra, sử dụng về sau có hiệu quả thần kỳ. Lúc này, nô quận lấy trước lên thời gian này truy thủ, đối với mình cổ tay liền là một đao, màu vàng máu tươi tiểu Hà chạy ra đến, nhỏ vào nhiếp tiểu thiên giếng. Sau đó cỡ nhỏ nhiếp tiểu thiên giếng cấp tốc huyết trường, cuối cùng đạt tới có 10 triệu phạm vi. Đến tận đây, nô quận mới lại đem viên kia siêu phàm cấp quả của thế giới thực ném vào nhiếp tiểu thiên giếng, trong ngay mắt, cái này miệng giếng cổ liền bị thế giới thực hóa. Nói cách khác, từ giờ khắc này Nhất Tiểu Thiến Diếng liền có tư cách tiến vào dòng sông thời gian. Nhưng cái này cũng không hề là toàn bộ kế hoạch hạch tâm, cái này hạch tâm, nhường Nhất Tiểu Thiến Giếng nhập cổ phần trùng tộc lệnh xây thôn. Ông, một vệt ánh sáng sáng lên, trực tiếp vùi đầu vào cỡ nhỏ trùng tộc lệnh xây thôn bên trong. Cái này một cái trước mắt, cái kia trùng tộc lệnh xây thôn bên trong một loại nào đó cảnh báo trang bị cấp tốc phát động, đáng tiếc, cái này chung quy chỉ là cấp thấp nhất trùng tộc lệnh xây thôn, trong nháy mắt liền bị khủng lồ tài chính cho cưỡng ép nhập cổ phần, cưỡng ép cải chế, cưỡng ép sửa lại hạch tâm tài sản. Đem những cái kia mọc ra kim giác đốc chiến trùng tộc thi thể kéo tới, nhất định phải nhanh giải mã quyền hạn của bọn nó, như thế mới có thể đem chân tướng ẩn giấu đi. Trương Dương không ngừng chỉ huy, đồng thời khiến người khác thu thập tất cả trùng tộc thi thể, đây đều là tài phụ a, có thể cùng nhau để vào tân sinh lệnh xây thôn bên trong. Còn có thể kiên trì bao lâu? Không có vấn đề, Sư Tôn, ta cùng cố thường, thế nhưng là nguyên anh cảnh linh tu. Đây là hợp chúng ta 8 người lực lượng xây dựng linh vực, đừng nói những cái kia côn trùng, liền là đối diện kim đang nói người tu tiên cũng không có khả năng phát giác. Đao Ưu An uỷ Trương Dương nói: Nàng cùng khúc thương mới là hành động lần này chân chính người phụ trách, không phải là bởi vì thực lực mạnh nhất, mà là các nàng hai người ở quan tưởng vẽ dưỡng hồn phù sau đó, tiến triển cực nhanh, trực tiếp đột phá nguyên anh cảnh linh tu, cấp độ này chính là ở phương thế giới này bên trong cũng có chút hiếm thấy. Như thế liền tốt. Trương Dương triệt để yên tâm, làm nhà đầu tư thiên thần, Business Essential, cảm giác rất tốt. Chương 378, Kim Giáp Vương Trùng. Chương 378, Kim Giáp Vương Trùng tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Vẹn vẹn vài phút sau đó, một khối giản dị tự nhiên cục gạch liền xuất thế. Họa La nói, là một khối hoàn toàn mới lệnh xây thôn, đẳng cấp chưa chắc có rất cao, nhưng đối với Trương Dương tới nói, nhưng nắm giữ hai đại ưu thế. Một, hạch tâm cổ phần khống chế 95%. Thứ hai, có siêu cường tính bí mật, chỉ cần không phải trực tiếp gặp được vô hạn chủng tộc thủy tổ, cơ bản liền sẽ không bại lộ, bởi vì trong này còn dung hợp những cái tiên đốc chiến chủng tộc quyền hạn. "Tốt, rút lui đi." Trương Dương một cái ý niệm trong đầu hiện lên, 3 giây sau đó, hắn chủ thể liền một lần nữa kích hoạt lên tử vong truyền bồn đen, đường cũng trở về, mang theo trên Trương Dương cùng hắn thủ hạ 12 cái u linh đan đao. Còn có đào yêu, khúc thương, nô quận tám người, nhoáng một cái liền biến mất dưới đất chiến trường. Không sai, Trương Dương Phí như thế lớn khổ tâm, cũng không phải vì cho những này nhân tộc người tu tiên giải vây. Một giây sau, tử vong thuyền buồm đen lần nữa thoáng hiện ở Trương Dương chủng tộc căn cứ, cái đồ chơi này dễ dùng cực kỳ, so vận mệnh tiên kiếm xuyên qua muốn bí mật hơn. Phiên thái duy nhất địa phương liền là trước hết chuẩn xác xác định vị trí mới được. Không giống vận mệnh tiên kiếm, chỉ cần có thể chuẩn xác miêu tả ra xuyên qua tọa độ, liền có thể chui qua lại. Trương hành xuống một giai đoạn kế hoạch. Đao yêu, khúc thương, Nô quận tám người trực tiếp dẫn nốt tiến vào Trương Dương chủng tộc căn cứ, bọn hắn bây giờ không thích hợp lộ diện, chỉ ít ở Trương Dương chủng tộc căn cứ không có phát triển trước đó là như vậy. Trương Dương lúc này liền đem hoàn toàn mới chủng tộc lệnh xây thôn đặt ở chủng tộc trong căn cứ, chỉ thấy từng đạo ánh sáng im ắng thôn vẽ dung hợp, 10 phút sau, tòa này trùng tộc căn cứ cũng chính thức bị thu nhận, mà cái này cũng liền mang ý nghĩa Trương Dương cái này chủng gian chính thức đánh vào vô hạn trong chủng tộc bộ. Kế hoạch chủng tộc số 1 lệnh xây thôn, gieo xuống siêu cấp thế giới thực trái cây, đi vào vô hạn chủng tộc khò gen hạn, chỉnh hợp tài nguyên hình thức Từng hàng tin tức phi tốc hiện lên, cuối cùng dừng lại tại chương dương tầm mắt phía trên. Trùng tộc lệnh xây thôn, Chân doanh, vô hạn chủng tộc, vẹn vẹn khóa lại người có thể thấy được. Nắm giữ đặc tính 1, vô hạn chủng tộc gen quyền hà kho, phổ thông. Đã mở ra đến cấp 15, nhiều nhất có thể chiêu mộ 15 loại khác biệt hình thức chủng tộc phổ thông chiến đấu đơn vị. Nắm giữ đặc tính 2, vô hạn chủng tộc gen quyền hà cơ, đặc thủ, đã mở ra đến cấp 6, nhiều nhất có thể chiêu mộ 8 loại khác biệt hình thức chủng tộc đặc thủ chiến đấu đơn vị. Nắm giữ đặc tính 3, Thật giếng cổ thần Hợp hợp siêu phẩm cấp thế giới thực trái cây nhiếp tiểu thiên lên giếng, sử dụng về sau, có thể bảo đảm tất cả chiêu mộ đi ra chủng tộc phổ thông đặc thù chiến đấu đơn vị vô hạn trung thành, mà sẽ không nhận vô hạn chủng tộc thủy tổ ảnh hưởng. Nắm giữ đặc tính 4, dị ngộng. Do Nguyên Anh cảnh linh tu chủ trì, cho mỗi cái chủng tộc đơn vị trong linh hồn bày ra một tầng ngộng trong ngộng lưỡi phòng hộ, bảo đảm mức thấp nhất suy yếu phe thần bí địch nhân ảnh hưởng. Trước mắt tổng tư sản, cam bóng ánh một quả, tử tinh 140 tám hồng tinh 2350 tám lục tinh 4900 quả, lam tinh 19837 quả. Trước mắt tổng binh lực, nóng nảy trùng mâu 40, lôi điện trùng mâu 4, u linh downo 30, sắt giáp trùng nô 80. Nô quận sư minh, chuẩn bị sẵn sàng không có. Đào Yêu Hồ, giờ phút này bọn hắn 8 người liền đứng tại trước kia dung hợp thế giới thực trái cây bên giếng cổ một bên, cái này miệu giếng cổ bây giờ thế nhưng là vô cùng trân quý, bởi vì nó là nhận lấy dòng sông thời gian tán thành, mặc kệ từ cái gì góc độ nhìn, độ ưu tiên cấp bậc đều vô cùng cao. Chương Dương kế hoạch liền là nhường nô quận cái này nắm giữ sơn thần thể chất giá hỏa biến thành trùng thần. Tiến tới thay thế chủng tộc đơn vị trong huyết mạch đối với chủng tộc thủy tổ kính sợ. Như thế một cái đổi trắng thay đen kế hoạch, không có thế giới thực trái cây làm nền bệ, không khác nào người si nói mộng. Chuẩn bị xong, nô quận hít sâu một hơi, nhìn xem đứng xếp hàng đoàn từng cái đi tới giữ tận côn trùng lớn, vẫn cảm thấy hết sức hoảng hốt, cợt mở, đây chính là lao tử nhóm tín đồ thứ nhất. Những thứ này chủng tộc binh sĩ kỳ thật vẫn là rất có lý, nhưng ở trương dương cái này thủ lĩnh giới sự chỉ huy, vẫn là ngoan ngoãn đi đến giếng cổ trước, thành thành thật thật bị nô quận cái này giếng cổ thần cho chúc phúc, cắt tóc. Cuối cùng ở đầu của bọn nó trên lưu lại một cái giếng chữ dấu ấn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bên cạnh Đào Yêu, khúc thương đám người thì là bảy ra linh vực, vì đám côn trùng này lần lượt biên chế linh vực ngộng trong ngậm, đây chính là hai bảo hiểm ý tứ. Không phải không như thế, đám côn trùng này lại như thế nào có thể đối với mình đồng tộc vung vẩy lên đồ đao đầu. Mà cùng lúc đó, Trương Dương cũng tại chiêu mộ mới trùng tộc đơn vị, bắt nguồn từ lần này thiên sứ đầu tư, hắn hết thể có thể chiêu mộ 23 cái trùng tộc binh chủng. Trong đó phổ thông binh chủng có, câu dẫn trùng cấp 1, thiết tuyến trùng cấp 2, tiểu cầu trùng cấp 6. Đường lang trùng cấp 4, Thiết tuyến phi trùng cấp 6, Thiết tuyến mô trùng cấp 8, Dị hình ký sinh trùng cấp 10, Công binh trùng cấp 10, Thu thập trùng cấp 12, Lưới lao trùng mâu cấp 13, Ảnh lao trùng mâu cấp 14, Điều trị trùng cấp 14, Ảnh hình tiểu cầu trùng cấp 15, Lần theo tử mâu trùng cấp 15, Thiết giáp đường lang trùng cấp 15. Đặc thù binh trùng có: Thiết giáp dão nô cấp 1, nóng nảy trùng mâu cấp 1, u linh dão nô cấp 2, lôi điện trùng mâu cấp 2, trọng giáp dão nô cấp 3, hàn băng trùng mâu cấp 5, độc chiến trùng cấp 5, kim vương trùng cấp 6. Cái này 23 cái trùng tộc binh trùng Trên cơ bản liền có thể ôm đồm một trận thông thường cấp chiến đấu, tỉ như trước đó dưới đất đánh vào nhân tộc phòng thủ tường sắt thời điểm, cơ bản cũng là cái này 23 loại chủng tộc đơn vị, sau đó lại có thể dựa vào số lượng đột phá mười mấy tên cấp kim đan tu sĩ nhân tộc phòng thủ tường sắt. Chương Dương bây giờ tính toán quá lớn, như vậy hợp lý binh chủng phối hợp liền là nhất định. Đầu tiên, bởi vì thế giới thực giếng cổ tồn tại, liền chú định hắn không thể tùy tiện rời đi mặt trận, cho nên hắn trước hết chuẩn bị đánh tốt phòng ngự chiến. Tiếp theo, vô hạn chủng tộc bên kia tạm thời còn không cần lo lắng, nhưng phe thần bí quân đội bạn lại là cần trọng điểm chiếu cố. Cuối cùng, hắn cũng không cầu có thể ở cái thế giới này lấy tới bao lớn chỗ tốt, mấu chốt là có thể tiếp tục thấm vào vô hạn chủng tộc hạch tâm. Cho nên, phe thần bí quân đội bạn là trọng điểm, như vậy ưu tiên chiêu mộ nóng nảy trùng mẫu, lôi điện trùng mẫu, hàn băng trùng mẫu cái này 3 loại, đây nhất định là có thể tránh trận tổn thương đến phe thần bí quân đội bạn, mà lại cái này ba cái đặc thù binh chủng dùng để đánh phòng ngự chiến cũng là cực tốt, có thể coi như pháo đài di động đến lấy dùng, liền là chiêu mộ giá cả quá đắt đỏ à? Thế là Trương Dương liền chiêu mộ 10 con hàn băng trùng mẫu, 20 con lôi điện trùng mẫu Nóng này trùng mẫu còn có 40 con, tạm thời không cần tiêu mộ. Nơi này cao quý nhất liền là Hàn Băng trùng mẫu, cần một quả tử tinh mới có thể chiêu mộ, nhưng là sức chiến đấu cũng thật hung tàn, không sai biệt lắm tương đương với một cái kim đan cảnh tu sĩ. Trước đó dưới đất trong chiến đấu, những cái kia trùng tộc trong đơn vị mới có hai cái Hàn Băng trùng mẫu. Cái đồ chơi này chỉ là tuổi thọ liền có 15 năm. Bất quá so với Kim Giáp vương trùng, Hàn Băng trùng mẫu mới thật sự là tiên nghi, cái này Kim Giáp vương trùng là tất cả binh trùng bên trong một cái duy nhất thực lực đạt tới nguyên anh cảnh chủng tộc đơn vị, thuộc về vương cấp. Trước đó là bị Thương Nhung cùng Lý Quách Hoè bọn hắn liên thủ giật sát, kém một chút liền bị nó cho chạy trốn. Chiêu mộ một cái giá lớn là một khỏa cam bóng ánh. Trương Dương do dự nửa ngày, vẫn là quyết định đem nó chiêu mộ đi ra, cái này chính là hắn đại sát khí. Một khỏa cam bóng ánh ném xuống, rất nhanh một đầu kim giáp vương trùng liền bị chiêu mộ đi ra, người này khoảng chừng dài 50m, xe tải lớn như vậy, toàn thân bao trùm lấy nặng nghề giáp đặc màu vàng rực trụ, sinh ra 800 chân, những nơi đi qua như là tạ mạnh mẽ tới, hết thảy có ba cái kỹ năng hai cái thiên phú. Xuyên Sơn, Độn Địa, Trùng giáp vàng, tái sinh, HP cao tới 600.000 điểm, tuổi thọ là 300 năm. Hung tàn vô cùng a. Đầu này kim giáp vương trùng vừa xuất hiện, liền ý đồ phản kháng Trương Dương thống trị, bởi vì song phương ở vô hạn trong chủng tộc địa vị căn bản chính là trên trời dưới đất. Nhưng rất đáng tiếc, Đào yêu chạy tới, một đạo linh vực liền đem cái này kim giáp vương trùng đặt đi vào, một hơi cho nó bệnh 12 nói mộng trong ngộng, lại từ giếng cổ thần Ngô quận tự mình phong ấn, cuối cùng giải quyết. Chương 378.5, theo như nhu cầu. Chương 379, theo như nhu cầu tiểu thuyết. Điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Và anh, Tiếng sâm tại giã, như thể rồng ngâm. Chương Dương khoanh chân ngồi ở gần 10.000m thanh minh trên đỉnh núi, nhìn xem mây mù bốc lên, ánh chớp bay lượng, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Trận này hấp thụ trọn vẹn 9 năm mưa to, rốt cục ở hôm nay lúc này chút xuống, hàng tỷ linh khí chạy xiết giữa thiên địa, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không ngừng. Từ đó, thanh minh rơi cuối cùng đi vào quỹ đạo, mặc dù nói như vậy sẽ khá miễn cưỡng, nhưng trên thực tế đã muốn so đại đa số người thật tốt hơn nhiều. Giờ phút này, Dương trong tay bóng nhiên ánh sáng đen lóe lên. Một đạo lớn trừng bàn tay màu đen buồn hệ ra đây là hoàn toàn thuộc về hắn chi bảo cho cái tiên khí đều không đổi tử vong thuyền buồn đen trong lòng sơ lửa động cái kia trùng tộc tiểu hào cùng với đạo yêu khúc thương bọn người ở tại cái kia phương thế giới tình huống liền đã rõ ràng trong lòng tình huống ngoại ý muốn tốt việc này nhàn cờ thật là khiến hắn kinh ngạc vui mừng akhẽ hô một hơi Trương Dương lại đem hắn chuẩn bị một lần nữa suy tư một lần liền vây tay một cái đem vận mệnh lệnh xây thôn đưa đến trong tay nhìn xem trên đó biếnảo vận mệnh ký thước hắn liền lo lắng nói ta có thể lần nữa xác nhận một lần vận mệnh đầu mối chính xây thôn nhiệm vụ Nhưng ta muốn đổi lấy điều kiện là ta muốn lần nữa bồi dưỡng một khoảng thế giới thực hành giống phẩm chất ít nhất phải cập hoang mãng trở lên mà lại là ta 100% độc chiếm Trương Dương nói xong vận mệnh lệnh xây thôn im hơi lặng tiếng sau một lát mấy hàng tin tức chậm chạp ở trước mặt hắn lấy mây mù phương thức hiện ra vận mệnh xây thôn nhiệm vụ chính tuyến được mời mở ra nhiệm vụ miêu tả ở thứ ba danh sách có một gốc cổ xưa thần mục, hắn thần mục tâm chẳng biết lúc nào bị đánh cắp chịu ảnh hưởng này có ba đầu cồn trùng trộm đi ba đạo thiên cơ bí mật nhất viết vô hạn nhị viết tác động tam viết cơ cấu Này ba trùng bây giờ đã thành khí hậu, mời tùy ý chu sát một trong số đó. Nhiệm vụ ban thưởng, đồng ý bồi dưỡng một quả thế giới thực hẳn giống, phẩm chất chí ít cập hoang mãng trở lên. Không có khả năng. Ta yêu cầu đổi nhiệm vụ, cái này quá khó khăn. Trương Dương cả giận nói, đổi lại trước đó, hắn không sai biệt lắm liền muốn tin, nhưng là bây giờ hắn chủng tộc tiểu hào chính trực thuộc ở vô hạn chủng tộc thủy tổ dưới chướng dày vào đâu, coi như hắn không thể xác định cái này vô hạn chủng tộc cùng vận mệnh lệnh xây thôn nói tới vô hạn côn trùng có phải hay không một thể, nhưng nhiệm vụ này cũng quá khó khăn. Vô hạn chủng tộc thủy tổ tuyệt đối là thiên cấp. Nhưng hắn đi chu sát thiên thần cấp tồn tại, ta thảm ngươi tổ tông A Vận Mệnh. Lúc trước hắn xác nhận cái kia truy kích và tiêu diệt rắn ôn dịch nhiệm vụ kỳ thật liền hết sức hố, không phải hắn còn có mấy phần vật khí, đến bây giờ đều không cách nào hoàn thành. Nói đến, Trương Dương cũng là không có cách, Vận Mệnh cùng Tử Vong hai cái này cổ đông nắm giữ lệnh xây thôn cổ quyền tỷ lệ rất lớn, hắn mặc dù một đường dày vò, trước mắt cũng bèn bèn nắm giữ một cái thanh minh giới mạnh vỡ, cộng thêm chủng tộc tiểu hảo như thế cái độc chiếm hoạch tâm tài nguyên. Hắn muốn thôi phát bội dưỡng được viên thứ hai thế giới thực hạt giống. Nhất định phải được mệnh chuyển động cùng Tử vong hai cái này cổ đông đồng ý, hoặc là liền được điểm cổ quyền, việc này là tuyệt đối không được. Nhưng Tử vong cùng vận mệnh hai cái này cổ đông đem tay chân vươn vào thanh minh giới, cái tiêu nghĩ lại cho ra ngoài, coi như quá khó khăn. Chính vì vậy, Trương Dương mới muốn cùng vận mệnh cổ đông làm giao dịch, lấy xác nhận vận mệnh xây thôn nhiệm vụ làm một cái giá lớn, hy vọng có thể đổi lấy một chút chỗ trống. Lúc này, lại có mấy đi tin tức lấy mây mù phương thức hiện ra. Vận mệnh xây thôn nhiệm vụ chính tuyến được mời mở ra. Nhiệm vụ miêu tả: ở thứ tư danh sách cùng thứ năm danh sách giới hạn bên trong, Có một khoảng kỳ dị chứng lớn bên trong có thiên địa, thai ngén và vật chỉ là bây giờ chịu nào đó một cổ thần ảnh hưởng này chứng lớn có thể sẽ trong tương lai trong một khoảng thời gian ra tốc tiến vào thứ 5 danh sách lại không cách nào can thiệp mời tận khả năng lắng lại sự kiện này mang tới ảnh hưởng cụ thể tin tức mời tư vấn vận mệnh người đại diện lao tứ nhiệm vụ sự kiện thứ ba nhiệm vụ ban thưởng đồng ý bồi dưỡng một khoảng thế giới thực hành giống phẩm chất trí ít cập hoang mãng trở lên cho nên nói nhiệm vụ này là cần ta tiến về phía trước thứ năm danh sách Trương Dương suy nghĩ một chút dựa theo lúc trước hắn nắm giữ tin tức Thứ năm trong danh sách sẽ không tồn tại cổ thần, trừ phi là chết hay là bị cầm tù. Suy nghĩ thêm đến lần này, là muốn cùng vị kia lão tứ liên hệ, hắn lập tức có một chút lòng tin, không được liền huyết tế em họ. A, nói đùa, đều là nhà mình thân thích, hắn còn không có như vậy tang bệ. Nhưng bất kể nói thế nào, có hai cái đại khí vận quân thân dự phòng em họ, hắn cảm thấy nhiệm vụ này ngược lại là có thể tiếp nhận, không thể quá hà khắc rồi nha, dù sao hắn là muốn thôi phát bồi dưỡng cấp hoang mãng thế giới thực hạt giống, bực này cùng với tái tạo một cái thanh minh giới. Tốt, ta đồng ý. Chương Dương suy nghĩ khẽ động Một phương thế giới tử cẩn liền tự động hình thành, bây giờ hắn có thanh minh giới, đối mặt vận mệnh cổ đông thời điểm cũng rốt cục không cần quá luống cuống, mọi người có thể công bằng công chính làm giao dịch. Ông. Một phương vận mệnh ấn cũng trong nháy mắt hình thành, hai phương ấn hướng về phía trong hư không cấp tốc thành hình văn thư trùng xuống, nhiệm vụ tự động tạo ra. Làm xong vận mệnh cổ đông, Trương Dương vốn đang dự định giải quyết tử vong cổ đông, thế nhưng là thời khắc sống còn hắn vẫn là sợ. Tử vong cổ đông nhưng thật ra là so vận mệnh cổ đông càng đáng tin cậy, nó tuyên bố tử vong xây thôn nhiệm vụ sẽ không quá ra ngoài hạ, nhưng là một khi nhiệm vụ tạo ra nhất định phải hoàn thành. Cho nên, Tạng An Di, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là đến một đợt tránh ngo sấm lớn. Đúng vậy, muốn giàu, đi đường ban đêm, hắn trùng tộc Tiểu Hào đã cho hắn đánh tốt cơ sở, như vậy tiếp xuống, liền là lợi dụng tử vong thuyền buồm đen lén qua xuyên qua năng lực, trong thời gian ngắn nhất đem bên trong tiên kiếm môn đệ tử tinh anh truyền tống đến cái kia tiên hiệp thế giới, mượn nhờ chủng tộc Tiểu Hào, trước hết giết phe thân bí, lại giết chủng tộc, tóm lại trước tiên đem chuyện làm lại nói. Nhưng ở này trước đó, hắn còn muốn làm một chuyện, đó chính là lên cấp điểm thần cảnh kiếm tu. Đồng thời tận khả năng để cho mình linh hồn tu đạt đến nguyên ánh cảnh, hắn xem như Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư, cũng không thể nhường đệ tử cho làm hạ thấp đi. Cái này bay là tả suy nghĩ như giờ phút này trên trời rơi xuống mưa to, rất nhanh liền quét sạch sành xanh, mà Trương Dương trên đỉnh đầu, một đạo tử khí giữa trời rơi xuống, đây chính là thanh minh giới bản nguyên lực lượng. Nói đến, Trương Dương bây giờ cái này tu hành tựa như là ở phú nhị đại ở lập nghiệp dễ dàng, chỉ cần hắn nghĩ, hắn tùy thời có thể chứng đạo đại thừa kim tiên, sao sau lưng của hắn có là cả một cái, a, một cái mảnh vỡ thế giới thực. Cho nên Tiêu cái gì nhiệt huyết sôi trào, vượt mọi khó khăn gian khổ đơn đả độc đấu là không thể nào, kinh doanh làm ruộng mới là vương đạo. Và anh, Nhất nghiệp diệt, vạn niệm sinh. Trương Dương Linh Hải bên trong, từng đóa từng đóa kim liên tự mình nở rộ, thiên địa linh khí quần quận không dứt, tu vi của hắn còn có kiếm tu chín đại thiên mạch đều là lấy cực nhanh tốc độ đang gia tăng. Cuối cùng vẫn là Trương Dương chính mình kẹt lại loại tăng trưởng này tốc độ, thằng nói đùa, đây là tại bại gia tử a. Cứ như vậy, không đến 3 phút, Trương Dương thành công từ nguyên anh cảnh đột phá tới điểm thần cảnh, liền cái tâm ma đồ không có. Sau đó Hắn liền triệu tập 99 tên Thiên Kiếm tông xuất sắc nhất môn nhân đệ tử, bao quát cái kia tiên cấp quái dị đệ tử một nhất trác. Tự mình dẫn đội nhảy lên tử vong thuyền buồn đen, một khác không ngừng lại rẽ tới. Cướp bóc, phát tài a. Chương 379, nguyên rủa vùng quê. Chương 380, nguyên rủa vùng quê tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Trước mắt là một mảnh đồng cỏ xanh lá, kéo dài hơi gió từ dãy núi một đầu thổi tới cái này một đầu, sang loáng dưới ánh mặt trời, nồng lục bóng mờ giống gợn sóng không có cuối cùng. Nhưng cái này nhìn như bình hòa một màn, lại dấu cực lớn kinh khủng. Sư tôn, chính là chỗ này, một đầu không biết mượn dụ vật, chỉ ít chu diệt 100 vạn người, các người bây giờ thấy được những thứ này tràn đầy cỏ dại, liền là những cái kia người chết tóc cùng tuyệt vọng linh hồn, hoàn toàn bị trói buộc tại đây khối trên mặt đất, vĩnh viên không thể siêu sinh. Dã núi cuối cùng, Trương Dương mang theo hắn 107 tên tiên kiếm tông đệ tử, đang chuẩn bị phát động xâm lấn trận đầu chiến đấu, hắn không có đi tìm chính mình chủng tộc tiểu hào, bởi vì không cần thiết, giữa song phương tựa như là suy nghĩ lẫn nhau hoán đổi. Bất quá, vì hành động lần này, Trương Dương vẫn là từ chủng tộc tiểu hào bên kia điều tập 20 con lần hình tiểu cẩu chủng. 20 con lần theo tử mẫu trùng, 500 con thiết tuyến trùng. Đây đều là vì trinh sát dùng, nhất là ẩn hình tiểu cầu trùng, có thể trực tiếp xâm nhập nguyên rủa mục tiêu bên cạnh, làm một ít nhân loại không cách nào làm được chuyện. Thực lực của người này như thế nào?" Trương Dương hỏi, mục nhất chắc là tiêu chuẩn phe thần bí tạo vật, quỷ dị đến không cách nào cụ thể để hình dung, cho nên cũng chỉ có hắn thích hợp nhất hiểu rõ địch nhân. "Từ lệ tử góc độ tới nói, nó không giết chết được ta, nhưng ta cũng không giết chết nó, mà khác ta nhiều lắm là có thể tại mảnh này đồng cỏ xanh lá biên giới đi lại, nếu là xâm nhập quá sâu, chỉ sợ cũng sẽ bị vây khốn." Mặt khác sư Tôn có cái khái niệm ta nhất định phải cho ngài hồi báo một chút đó chính là cùng loại chúng ta loại này là không có tử vong loại thuyết pháp này cũng không cách nào dùng tử vong để hình dung hoặc phán đoán cho nên ngài hỏi nó thực lực như thế nào nhưng thật ra là không chính xác một nhất các quyển chuyển nhắc nhở thứ này tựa như là rắn rắnôn dịch chỉ cần có môi giới liền có thể vô hạn quyết trường mà khác chỉ cần cùng nó khai chiến liền tất nhiên sẽ dẫn tới hắn phía sau thần bí tồn tại Trương Dương ở đầu hắn cũng rõ ràng trước đó hắnùng tộc tiểu hào diện đi một cái dịch trạm quá gì Đạt được chỉ là một khối bị ô nhiễm viên ngọc, ở trong chứa một giọt thần bí máu tươi, cái này kỳ thật đã nói lên vấn đề. Nhưng là, hắn nếu dám đến sấm lớn, liền tự nhiên có lòng tin tuyệt đối. Vung tay lên, 50 con thiết tuyến trùng liền nhanh trong chui vào cái này cực lớn màu xanh lá bình nguyên, nơi này khoảng chừng phạm vi hơn 500 km, bốn phía núi vây quanh, hẳn là nhân tộc một tòa thành lớn, đáng tiếc, thiết tuyến trùng là không nhận thần bí nguyên duệ lực lượng ảnh hưởng, cho nên theo bọn nó tiến lên, Dương cũng liền thu được hưởng tầm mắt. Đó lấy, hắn lại thả ra 20 con hình tiểu cầu trùng. Nơi này mặc dù bị lực lượng thần bí xâm nhập, nhưng khẳng định còn bảo lưu một chút rất trọng yếu manh mối, chỉ cần tìm được những đầu mối này, như vậy chiến đấu kế tiếp liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Đây chính là nắm giữ trùng tộc tiểu hào ưu thế cực lớn. Khoảng chừng một giờ sau, thiết tuyến trùng toàn quân bị diệt, nhưng ẩn hình tiểu cầu trùng nhưng trốn về đến năm con, hơn nữa còn mang về ba kiện mọc đầy cổ khí vật phẩm. Kim Đan cảnh trở xuống linh tu lui ra phía sau, đào yêu, Khúc thương, bố trí linh vực. Trương Dương vừa nhìn thấy ba cái kia vật phẩm, lập tức như lâm địch, đừng nhìn bọn nó bị tiểu cẩu trùng ngậm lên miệng có gì. Nhưng là chỉ cần bị nhân tộc đụng chạm đến, thậm chí chỉ cần là nhìn thấy, đều sẽ nhận lớn lao ô nhiễm. Nhất là cái này ba cái vật phẩm, là tiểu cầu trùng từ ô nhiễm nghiêm trọng nhất khu vực ngậm trở lại, mà lại rõ ràng xúc động địch nhân cảnh báo, đúng là sững sờ sinh sinh dùng cổ trại chết chết một năm con ẩn hình tiểu cầu trùng. Nếu như không phải vô hạn trùng tộc miễn trừ loại này thân bí nguyên rủa, sợ là 1 triệu chỉ tiểu cầu trùng cũng phải chết ở bên trong. Ông, ánh sang trắng rũ lên, tiếp tục thật giống như nhỏ nhặt, đào yêu dên lên một tiếng, khóe mắt chảy ra hai đầu huyết lệ, mà khúc thương cấp tốc tiếp nhận, cũng là chịu cực lớn đánh vào dáng vẻ. Lô mũi chạy xuống hai đầu tiểu xa máu bất quá hai người liên thủ cuối cùng là bố trí tốt linh vực đem cái này ba kiện vật phẩm ý hiếp xuống đến thấp nhất trong quá trình này ẩn hình tiểu cầu trùng không có cách nào hỗ trợ mục nhất chắc cũng không cách nào hỗ trợ bọn nó đều có thể không hề ảnh hưởng cầm lấy cái kia ba kiện vật phẩm nhưng không cách nào ngăn cản ô nhiễm với tán bay kiếm trận Trương Dương lần nữa ra lệnh triệu bạch đi 5 người tiểu đội cấp tốc tiến lên lấy mũ trọng kiếm trận đem ô nhiễm tiếp tục phong ấn đến tận đây tất cả mọi người mới có thể khoảng cách gần xem cái kia ba kiện vật phẩm một cái là Quốc vẻ ngoài con rất hoàn hảo Liên Lam Mộc đẩy màu xanh lá qua gửi. Một cái là dao thay, cũng rất hoàn hảo. Một cái là xích chó, bởi vì một mặt còn gắt gao buộc lên một con chó xương cốt, nếu đây là vật bình thường, xương kia đã sớm tan thành từng mảnh, nhưng giờ phút này chó xương cốt vẫn duy trì hoàn hảo. Trương Dương nghiêm túc nhìn mấy lần, nhưng không được yếu lĩnh, nhưng hắn còn có phương diện này chuyên ra. Sư Tôn, đây là rất trọng yếu ba kiện nguyên rủa vật, mà lại hết sức hạch tâm, liền cùng loại với ta chưa thành hình trước đường núi, tiểu đỉnh cùng cái bản, mà lại cái này ba kiện nguyên vật rất có thể lẫn nhau có chỗ liên hệ, nói đến, đến rồi. Mục nhất chắc không đầu không đôi nói một câu nói, sau đó tất cả mọi người bao quát Trương Dương ở bên trong đều là lông tơ dựng lên, đây là cảm giác hết sức nguy hiểm. Tất cả mọi người đừng đi nhìn, đóng kín lập tức. Trương Dương quát lên một tiếng lớn, cả người đã bay tới không trung, tay áo lớn bồng bền, phía sau là 19.0000 lưỡi kiếm khí che khuất bầu trời nổi lên. Hắn bây giờ là điểm thần cảnh kiếm tu, đồng thời còn là nguyên anh cảnh linh tu, cho nên đối với thần bí nguyện dược bên cạnh lực lượng kháng tính rất lớn. Lúc này hắn ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia xanh mướt mận trên vùng quê, đi tới một cái người làm ruộng chỉ là một cái người làm ruộng, hắn giống như không hề có cảm giác, cứ như vậy phân tán đi tới, thỉnh thoảng nhìn về phía dưới chân thực vật, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thỏa mãn. Cái này đầy đủ cho ra đồ mối, nhất là liên hệ cái kia ba kiện hạch tâm nguyên rủa vật, quốc, dao phay, xích chó, lại thêm một cái người làm ruộng, chính là tiêu chuẩn bắt đầu hình thức. Vị tiên trường này có thể từng gặp nhà ta A Hoàng. Cái kia người làm ruộng đi tới đồng cỏ xanh lá cuối cùng, liền dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Dương, có chút thật thà hỏi, chỉ là loại này chất phác, lại là mang theo một loại không hiểu trả Trương Dương như mày, bởi vì hắn phát hiện mục nhất chắc vậy mà trở nên rất khẩn trương dáng vẻ. "A, ta tìm tới ta a hoàng." Lúc này cái kia người làm ruộng tiếp tục thật thà hô hào, sau đó dùng tay chỉ tay Khương Nhung, thời khắc này, xem như Trương Dương thủ hạ sức chiến đấu mạnh nhất nguyên anh cảnh kiếm tu, cho dù là ở phong ấn lục thức dưới tình huống, vẫn là không bị khống chế ngẩng đầu, ngồi xổm trên mặt đất gọi một tiếng, "Gâu gâu gâu." Trương Dương có thể nhìn thấy Khương Nhung trong mắt hoàng sợ cùng cầu cứu biểu lộ, nhưng là Khương Nhung lại là không cách nào khống chế thân thể của mình, vậy mà tay chân chấm đất, không ngừng "Gâu gâu gâu." Hai con lỗ hay không bị khống chế xảy ra trên người cũng mọc đầy lông chó vạn kiếm tiếngbí nhất Trương Dương vây tay một cái trên bầu trời 19,00 lưỡi kiếm khí hóa làm ánh sáng lấp lánh hướng về phía cái kia người làm ruộng liền đánh xuống cái kia người làm ruộng tránh cũng không tránh liền là thật thà nhìn xem khỏe miệng quét ra thật dài với anh cái này đầy đủ đem một tòa núi lớn san thành bình địa một chiều vậy mà tại tiến vào cái kia đồng cỏ xanh lá phạm vi bên trong bị yếu hóa bị chết sạn cuối cùng cái kia người làm ruộng chỉ là giống như bị rõ nhẹ thổi một cái lông tóc không tồn hao gì chơi vui chơi thật vui Tiên nhân ra ra, lại thả mấy cái pháo bông đi. Cái kia người làm ruộng nhẹ chân, vui sướng vô cùng. Trương Dương sắc mặt rất khó coi, Khương Nhung còn tại gâu gâu gâu gọi. Một Nhất chắc muốn xuống tới, nhưng lại bị Trương Dương cho ngăn lại. "Ngươi rất nhuố bức đúng không? Ngươi đây là lợi dụng không gian biến hóa tránh ra ta vạn kiếm quý nhất, cũng không đại biểu ngươi thật có thể không nhìn, cho nên, ngươi làm ta bắt ngươi không có cách nào." Trương Dương dỗng nhiên mỉm cười, phe thần bí lực lượng đương nhiên hết sức quỷ dị, nhưng lại quỷ dị cũng không thể nào làm được không nhìn điểm thần cảnh một kích to lực, cho nên chỉ có thể là một nguyên nhân. Cái này người làm ruộng nhìn xem là ở nơi đó, nhưng trên thực tế cũng không ở tại chỗ, cái kia một đạo uy lực cực lớn vạn kiếm quy nhất là rơi vào nơi khác. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Trương Dương thật đúng là cầm người này không có cách, nhưng là 20 con lần theo tử mẫu trùng bị cấp tốc thả ra, Trương Dương thì hai mắt nhắm lại, phía sau lại một lần nữa hiện ra 19.0000 lưỡi kiếm khí, mà cái kia người làm ruộng trên mặt nụ cười thật thà rốt cục không thấy, sau đó bóng dáng cũng dần dần biến mất. Theo sát lấy, toàn bộ mấy trăm km hai màu xanh lá trên bình nguyên, vô số lũ mạch điện cuồng sinh trưởng. Trong khoảng thời gian ngắn liền có mấy chục cao lên, như là một tòa cực lớn rừng rậm. Đồng thời một loại nồng lục sắc xương mù bắt đầu tràn ngập, từng cỗ xương trắng từ trong sương mù lao ra, mà bị linh vực phong ấn lại quốc, giao phay cùng xích chó cũng bắt đầu điên cuồng run rẩy. Đối với đây hết thảy, Trương Dương hoàn toàn không thèm để ý, hắn chỉ còn chờ lần theo tử mẫu trùng cho hắn truyền lại trở lại tin tức. Bởi vì lần theo tử mẫu trùng là không nhận thần bí nguyên rủa ảnh hưởng, cho nên nhất định có thể tìm tới cái kia nguyên người làm ruộng thể, cũng tức cái này đồng cỏ hiểm. Vẹn vẹn hơn 10 giây sau đó, Trương Dương bỗng nhiên hét dài một tiếng, sau lưng bạn kiếm hóa thành pho thiên cái địa sao băng, phá không mà lên, lần theo cái nào đó phương vị, ầm vang rơi xuống. Một giây sau đó, chính biến thành một cái con chó vàng khương nhung trở lại thân người. Hết thể hết thể huyền tượng biến mất, pho thiên cái địa đồng cỏ xanh lá không thấy, sương mù dày đặc không thấy, cái này cực lớn trên bình nguyên lộ ra một tòa mọc đậy có gỉ thành phố, trong thành thị bày khắp mọc đậy có gỉ hải cốt, thật có một triệu lớn. Đáng chết. Trương Dương sắc mặt âm trầm, tâm niệm vừa động, trùng tộc tiểu Hào bên kia lại lần nữa triệu mộ ra 50 con ẩn hình chó con. 50 con lần theo tử mẫu trùng, hai loại côn trùng ngoại ý muốn dùng tốt. Không thì lần này căn bản đừng nghĩ hoành sát cái này nguyên rủa người làm ruộng. Không cần quét dọn chiến trường, đi tới một chỗ. Trương Dương trầm giọng nói, hắn đánh giết cái này cấp bậc rất cao nguyên rủa người làm ruộng, thu hoạch khẳng định rất lớn, nhưng nếu để cho chủng tộc tiểu hào đến quét dọn chiến trường, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tóm lại, hắn liền là nhường trùng tộc giúp đỡ sát thần bí bên cạnh nguyên rủa vật, sau đó tộc tiểu hào đến lợi ích thực tế, không ngừng khuyết trường quy mô, song vương liên thủ, sẵn a. Sau một lát, Một cái trùng tộc quân đội trùng trùng điệp điệp đánh tới, cầm đầu một đầu, chính là trọn vẹn dài 50 mét kim giáp vương trùng, Trương Dương tiểu hào Uling Downlow ngồi ở phía trên, rất là vinh váo tự đắc, không, là hai mắt tỏa ánh sáng a. Một khoả ca bóng ánh, tuyệt đối là một khoả cam bóng ánh, là cái kia nguyên rủa người làm ruộng chết về sau rơi xuống, mà lại tòa này nhân tộc thành phố rõ ràng còn có càng nhiều bảo tàng, đồ tốt đồ tốt. Ra lệnh một tiếng, 100 con cấp 10 công binh trùng liền nhảy tới, bọn nó sẽ tự động đem xâm lược đoạt được các loại vật tư chế biến thành thích hợp trùng tộc sử dụng tinh thể. Cho nên lần này thật là kiếm lợi lớn. Chương 380, không có một mảng cỏ. Chương 381, không có một ngọn cỏ tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Phân tâm nhị dụng loại năng lực này, đối với Trương Dương sớm đã không coi vào đâu. Cho nên ở hắn chủ thể có thể đi thu hoạch diên sắt những cái kia bị trước thời hạn đánh dấu tốt phe thần bí mục tiêu lúc, hắn chủng tộc tiểu hào cũng có thể hài lòng vô cùng quét dọn chiến trường, hưởng thụ một chút mùa thu hoạch vui sướng. Đương nhiên, chuyện nghiêm trình Trương Dương là sẽ không quên. Dưới tay hắn 100 con công binh chủng, 100 con ẩn tiểu cầu trùng bằng nhanh nhất tốc độ càn quét chiến trường, tình cảnh úy vi quan. Ân, hình dung như thế nào đâu, liền là so châu chấu triều cường còn muốn hung mãnh gấp một vạn lần cái chủng loại kia. Cái gì tảng đá kết cốt, tường thành phong úp, hài cốt u hồn trực tiếp bị cắt chém xoắn nát, cuối cùng hình thành một cái màu đen đất đá trôi, trùng trùng điệp điệp, khí thế bằng bạc. 100 con công binh trùng những nơi đi qua, mặt đất trực tiếp bị san bằng 30m, hoàn toàn không có còn thừa. Quá kinh khủng, Trương Dương đều nhìn ngây ngợi, hắn thật sự là không nghĩ tới vô hạn trùng tộc cấp đoạt năng lực sẽ như vậy xuất sắc. Thế là không nói hai lời, Trương Dương lập tức lại triệu mộ 200 con công binh trùng, 200 con tiểu cầu trùng. Trong đó tiểu cầu trùng giống máy xúc, có trách nhiệm trọng điểm đột phá, đồng thời trước thời hạn tìm tới có giá trị nhất vật phẩm. Công binh trùng thì là giống máy đuổi đất, đẩy liền không có gì cả. Mà tại đây màu đen đất đá trôi trào lên thời điểm, Trương Dương tiểu hảo cũng đồng thời thu đến cấp đoạt tin tức. Người ngay tại cấp đoạt nhân tộc tu tiên văn minh phê tích, mời lựa chọn cấp đoạt phân loại. A, toàn bộ chuyển đổi thành tinh thể năng lượng, trùng tộc thông dụng tiền tệ, chuyển đổi tốc độ nhanh nhất, cấp đoạt tiến độ cùng phân giải luyện hóa tiến độ 1. B, một nửa chuyển hóa làm tinh thể năng lượng, một nửa chuyển đổi thành pháp tắc mảnh chuyển đổi tốc độ chậm chạp cấp bậc tiến độ cùng phân giải luyện hóa tiến độ 1.2. C, một nửa chuyển đổi thành tinh thể năng lượng, một nửa thu thập vì văn minh mạnh vỡ, chuyển đổi tốc độ chấm nhất, cấp bậc tiến độ cùng phân giải luyện hóa tiến độ 1, 1.3. Trương Dương đương nhiên là tuyển A, mặc dù hắn biết tòa này phế tích trong thành thị sẽ có rất nhiều đồ vật, nhưng lần này hành động mấu chốt nhất điểm liền là binh quý thần tốc. Phe thần bí quân đội bạn không có khả năng không có phản ứng. Đến lúc đó bị bắt tại trận liền lúng túng. Theo Trương Dương làm ra quyết định, tự màu đen đất đá trôi bên trong liền có từng quả tinh thể năng lượng bay ra ngoài. Lúc đầu số lượng còn rất thưa thớt. Nhưng rất nhanh liền càng ngày càng nhiều, siêu xiu xiu như là xuống mưa đá. Bất quá trong này nhiều nhất vẫn là cấp thấp lang tinh, xen lẫn chút ít lục tinh, ngẫu nhiên chợt lóe lên hồng tinh. Đây đều là nhân tộc phế tích trong thành thị các loại tài nguyên, trực tiếp bị công binh chủng cho chiết xuất luyện hóa. Từ điểm đó tới nói, nhân tộc thật không có cách nào cùng vô hạn chủng tộc sánh vai được a, liền cấp đoạt đều như thế khó huyễn. Chương Dương tính kế một cái, bình quân mỗi phút 1000 trở lên lang tinh, 100 trở lên lục tinh, 10 trở lên hồng tinh. Thật phát tài. Đương nhiên cái này cũng từ mặt bên nghiệm chứng nhân tộc văn minh nhất là tu tiên văn minh là cỡ nào giàu có. Chờ một chút, việc này không đúng lắm. Bất quá khi phút thứ ba, một quả sạc sỡ lóe mắt cam bóng ánh từ màu đen đất đá trôi bên trong bay ra về sau, Trương Dương rốt cục ý thức được cái này phế thành cũng quá mập. Cái kia chiếm lĩnh nơi đây phe thần bí thế lực vậy mà không am hiểu quét dọn chiến trường. Hiển nhiên đây là không thể nào. Coi như phe thần bí không có vô hạn trùng tộc loại này nghịch thiên cướp đoạt thiên phú, hẳn là cũng không kém. Như vậy, tòa này phế tích trong thành thị thế mà còn có thể thu thập ra cam bóng ánh, đây là đang làm gì? Súng thẳng cú sao? Đáp án là Vô cùng có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Trương Dương chủ thể bên kia lập tức liền có cảm ứng. Lập tức từ bỏ vốn là kế hoạch, tất cả mọi người quay đầu. Chuẩn bị chiến đấu. Chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Bên này Trương Dương chủng tộc tiểu hảo cũng tại điên quần báo động trước, điều động toàn bộ chủng tộc đơn vị tiến vào trạng thái chiến đấu. Cũng liền ở thời điểm này, Trương Dương nghe được chó tiếng kêu, tựa hồ rất xa xôi, nhưng khi thanh âm chuyển tới sau đó, hết thể cũng thay đổi. Màu đen đất đá trôi không biết tại sao liền ngừng lại, nghỉ ngơi, một lần nữa biến thành phế thải, hoang vùng quê cũng cấp tốc trải lên màu xanh lá. Một cái con chó vàng ngồi ở trên đầu thành, duy trì kéo. Phân tư thế, ánh mắt u buồn lại tăng thương. Thời gian giống như bị dừng lại vào đúng lúc này, 100 cái tiểu cầu trùng cùng 100 cái công binh trùng giống như là biến thành pho tượng, cắt ra cùng Trương Dương liên hệ, trở thành cái này phế thành một bộ phận. Cho ta một cái không giết ngươi lý do, tỉ như là cái gì để ngươi gan to bằng trời cùng nhân tộc hợp tác. Cái kia chó vàng mở miệng, thanh âm lấy đặc biệt chập trần truyền vào Kim Giác Vương trung đầu. Nó thế mà nhận lầm trùng. Trương Dương không khỏi may mắn hắn lúc đầu lựa chọn một cái u Linh Downo làm thân thể. Giết. Kim Giáp Vương trùng ở Trương Dương không chế phát xuống ra một cái rất chóc tín hiệu, ngay tại lúc đó, 10 con hàn băng trùng mẫu, 50 con lôi điện trùng mẫu, 100 con nóng nảy trùng mẫu liền dẫn đầu phát động công kích. Trương Dương cái này tiểu hào rất trọng yếu, cho nên rất sợ chết, toàn bộ trùng tộc quân đội đều mang đầu. Ầm ầm. Răng rắc. Ho ho. Hỏa cầu, sấm sét, bao tuyết khóa chặt đầu kia chó vàng liền đập xuống, đương nhiên quá trình này cũng sẽ không thiếu tử mẫu trùng tiến hành chiến thuật dẫn dắt khóa chặt. Sau đó, Trương Dương không ngoài dự đoán phát hiện những công kích này cũng không có quá lớn hiệu quả. Bởi vì đầu này chó vàng so trước đó cái kia nguyên rủa người làm ruộng lợi hại hơn nhiều. Nhưng càng họng bết chuyện còn tại đằng sau, bởi vì đầu kia chó vàng đột nhiên nghe răng nghiến miệng, một mặt hung tướng. Lại dám đánh nhiều chủ nhân chữa thương, coi như các ngươi là nhận hợp đồng bảo hộ vô hạn côn trùng, các ngươi cũng phải đi chết. Gâu gâu. Cái kia chó vàng gọi hai tiếng, liền từ trong miệng phun ra một tấm lệnh bài cùng một thứ. Mà có cái đồ chơi này, cái kia chó vàng thật giống như mở khóa một loại nào đó hạn chế, chỉ thấy nó chỉ là vung lên móng đuốt, một cái cấp 15 hàn băng trùng mẫu liền bị xé thành mảnh nhỏ. Ngay tại lúc đó bất luận cái gì tiếp cận cái này chó vàng chủng tộc đơn vị cũng bắt đầu điên cuồng mục nát, biến dị, thậm chí là tự sát. Không hề nghi ngờ, tấm lệnh bài kia có thể nhằm vào vô hạn chủng tộc cùng phe thần bí liên hợp tiến hành khắc chế. "Ta tập hợp, ta tập hợp." Trương Dương hết sức sợ hãi, càng sợ hãi liền càng hưng phấn, hắn ra lệnh tất cả chủng tộc đơn vị xông đi lên, bây giờ chỉ cần ngăn cản cái này chó vàng là được rồi, bởi vì muốn tốt cho hắn giống như là đụng đại vận. Cái này chó vàng chẳng lẽ cho là hắn Trương Dương chủ thể đã một đi không trở lại. "Ha, ha, ha, ha. Trong đáy mắt ngoại trừ đầu kia kim giáp vương trùng, Trương Dương thủ hạ tinh nhuệ chủng tộc không sai biệt lắm chết sạch, chỉ còn một đám tạp ngư che trở lấy Trương Dương tiểu hảo. Thế nhưng vào thời khắc này, chân trời một đạo như lửa kinh hồng xé rách cái này hỗn độn bầu trời, trong nháy mắt vượt ngang mấy trăm dặm, không đợi cái kia chó vàng kịp phản ứng, vô tận kiếm ảnh hóa thành 990 cự trọng sơn nhạc, một đòn liền đem cái kia chó vàng tiêu diệt. Theo sát lấy, 107 đạo kiếm quang cũng trùng trùng điệp điệp không mà đến. Những thứ này tiên kiếm tông đệ tử tác dụng tại lúc này bậy ra. Thiên điểu kiếm trận, Sơn hà kiếm trận, Bôn lưu kiếm trận. Hoang giáo kiếm trận, Khôn linh chi trận, từng đạo khổng lồ kiếm trận trong nháy mắt thành hình, trực tiếp bao trùm phạm vi mấy trăm dặm, mặc kệ cái con chó vàng chủ nhân dấu ở nơi nào, nó đều trốn không thoát. Rào sát. Trương Dương ra lệnh một tiếng, toàn bộ phế thành bên trong liền biến thành máy trộn bê tông, mấy ngàn mấy chục ngàn đạo kiếm khí ngang dọc xé rách rào sát, mà lại mỗi một khắc đều ở gấp đôi gấp bội gia tăng. Ngao. Một đạo gào thét vang lên, trong kiếm trận một quả, hai viên, ba cái đầu cái bóng gầm thét muốn lao ra, đồng thời một loại độ cao ố nhễu mượn rủa lượng hướng về bốn phía nhanh chóng tràn. A! Mộc Nhất Trác kêu thảm một tiếng, liền hai mắt trắng dã, tay chân chạy không, rơi xuống, hắn là phụ trách hỗ trợ, ai nghĩ đến lúc này hắn thân là cái gì, đúng là cái thứ nhất nhận ảnh hưởng to lớn. Mắt thấy Mộc Nhất Trác hạ xuống, trong chớp mắt thậm chí hình người đều duy trì không được, Trương Dương thậm chí cũng không kịp cứu viện, một cái miệng khổng lồ dõng nhiên phun ra nuốt vào, liền đem Mộc Nhất Trác ăn xuống dưới, không rõ sống chết. Theo sát lấy, chịu ảnh hưởng liền là Đào Yêu, khúc thương trở thả ra linh vực kết trận, bất quá tại lúc này Trương Dương trong tay, nhưng nhiều hơn hai đầu đèn nháy sáng xích, hướng về phía phía dưới quang ra. Vậy sẽ phải tránh thoát xuất kiếm trận cực lớn đầu lâu vậy mà gào thét một tiếng rút trở về. Thế nhưng cứ như vậy, bởi vì Trương Dương hiện tại không có Tử vong xây thôn nhiệm vụ trong người, ném ra mỏ neo của Tử vong cũng không có đủ đem mục tiêu lôi kéo trở về cho Tàn Nghĩa Trang năng lực. Sư tôn, kiếm trận của chúng ta có chút duy trì không được, bên trong đến cùng là dạng gì tất cả mọi người? Lúc này, Khương Nhung cũng lo lắng hồ, nguyên bản bọn hắn vẫn là hết sức tự tin, một cái điểm thần cảnh kiếm tu, dẫn đầu 32 tên nguyên anh cảnh kiếm tu, còn lại toàn bộ vì kim đang cảnh kiếm tu, lại trước thời hạn bố trí xong kiếm trận có thể nói là chiếm cứ thiên thời điệu lợi nhân hòa, nhưng ở giờ phút này giao thủ một cái, vậy mà không cách nào trấn áp. Quả nó là cái gì, hôm nay đều phải chết. Trương Dương cuồng nộ, hắn đã cảm ứng được có cái nào đó rộng lớn tự cực lớn không biết tồn tại đem ánh mắt rời đi tới, mà lại loại kia đáng sợ lực lượng thần bí cũng sắp giáng lầm, hiển nhiên hắn mới cao điệu như vậy ngự kiếm phi hành là kinh động đến thế giới này bên trong cái nào đó xâm lấn đại lao. Thế nhưng là, thì tính sao? Hắn mất vất vả và bày ra lâu như vậy, sao có thể không thu hoạch được gì liền xám xịt chạy trốn? Cho ta chấn. Trương Dương hét to bên trong một đạo 10.0000 10, fm núi cao loáng thoáng nổi lên, lại là hắn vào đúng lúc này vận dụng thanh minh giới lực lượng, có thanh minh giới lực lượng tham gia, vậy hắn thì không phải là điểm thần cảnh kiếm tu thực lực, đó là đến gần vô hạn tại bản thần. Hắn là điên thật rồi, bởi vì như thế vượt danh sách vận dụng thanh minh giới lực lượng đối với thanh minh giới bản thân là có cực lớn tổn thương. Nếu như hắn lay không được đầy đủ chỗ tốt, liền lần này, đầy đủ hắn táng ra bại sản. Ầm ầm. Cái này toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động, bởi vì đây là một cái thế giới thực đối với một cái khác thế giới thực đang đối mặt đụng cũng chính là Trương Dương như thế chân trần nhân tài sẽ như vậy lưu manh. Trọng yếu nhất chính là, cái này tiên hiệp thế giới thực bây giờ chính gặp phải kinh khủng ngoại địch xâm lấn, nếu không, ha ha. Nhưng là, Trương Dương cũng chính là nguyên do như thế mới muốn mạo hiểm như vậy. Lúc này, theo Thanh Minh giới hoạch tâm trấn áp xuống, cái kia phía dưới trong kiếm trận không biết tồn tại rốt cục trung thực, yên tĩnh, đều không cần kiếm trận đi đánh giết, trực tiếp liền hồn phi phách tán. Mà khi cái này không biết tồn tại chết đi trong nháy mắt, Trương Dương rốt cục cảm ứng được cái nào đó đồ vật, đó là một cái bị phế thành cho che lại, dấu diếm. Không có nửa điểm khí tức lộ ra ngoài thiên địa linh mạch. Chết không được, nguyên lai like đây là phe thần bí có vô hạn chủng tộc giấu đi chỗ tốt, mà lại là chỗ cực tốt, liền đầu này thiên địa linh mạch đều không khác mấy tương đương với Trương Dương lúc trước khối kia tiên hiệp lệnh xây thôn tài sản cố định. Cố Pha Ân, Độ Nga Lâm, hai đạo vô cùng kinh khủng khí tức bỗng nhiên giáng lâm, hóa thành một trái một phải hai con bàn tay khổng lồ, hướng phía Thanh Minh núi bắt tới, thiên thần cấp đại lao rốt cục giận mà ra tay. Bất quá vào giờ phút này Trương Dương căn bản không sợ, trực tiếp nhường Thanh Minh núi đem đầu này linh mạch đóng gói mang đi. Sau đó đưa tới tử vong thuyền buồn đen, sương sở sinh sinh ở hai đại thiên thần trong khóa chặt vui sướng chạy trốn. Bởi vì tử vong thuyền buồn đen đẳng cấp cũng không yếu. Chương 381, cấp xử thi. Chương 382, cấp xử thi tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Ra sân không đến nửa ngày, sau đó nhặt xong bức liền chạy, ngâm lại liền kích pít. Trương Dương đứng tại Thanh Minh núi đỉnh, hướng về phía bầu trời cười ha ha, rất đắc ý, có thể không đắc ý sao? Một cái mặt trời mọc sản xuất nguyên anh cấp linh khí đạt tới 100 đơn giản siêu cấp linh mạch. Trịnh thể giá trị đã đạt tới 100,0000 đơn vị vũ trụ phát tắc. Ở đem như thế một cái siêu cấp linh mạch ổn thỏa sắp đặt ở thanh minh giới bên trong về sau, Trương Dương liền mở ra lệnh xây thôn hậu trường máy sửa chữa. Bây giờ ở hắn vạn phần cố gắng 9 năm sau đó, hắn cuối cùng thoát khỏi nghèo rất mùng tơi trạng thái. Ta muốn xem nguyên thủy thuộc tính." Trương Dương nói một câu, trong nháy mắt, đại biểu cho vận mệnh cổ đông màu tím bàn khối, còn có đại biểu tử vong lực lượng màu đen bản khối, còn có chính hắn màu trắng bản khối không giữ quy tắc đồng thời cùng một chỗ, hình thành một cái chìa khóa, nhẹ nhàng một cái xoay tròn. Tất cả chân thực thuộc tính liền hiện ra đến. Vận mệnh, tím, tự vong, đen, tiên hiệp, trắng, lệnh xây thôn. Tính chất, ngụy thần khí. Nguyên thủy người sở hữu, thần trời đêm, nguyên thủy quyền khống chế cổ phần 100%, chú thích, vĩnh viễn hiệu quả, cho nên mời cầu nguyện không nên bị hắn bắt lấy. Đương nhiên bây giờ người đã có tư cách ở thần trời đêm không có phát hiện trước người thong dong chạy trốn. Trước mắt chủ thể người nắm giữ, Trương Dương, quyền khống chế cổ phần 68%, thông qua ác liệt, xinh đẹp, thủ đoạn bắt cóc ma đến, đã nắm giữ nhất định hạch tâm sức cạnh tranh sẽ không tùy tiện bị tồn tại càng cường đại hơn ác ý bơm tiền. Trước mắt người đầu tư 1, vị trí mệnh vận tàn Hồn, quyền khống chế cổ phần 16%, chú thích, đây là một cái tương đối thân mật nhà đầu tư Thiên Thần, Bizino Sến Trồ, nhưng vẫn cần hoàn thành vận mệnh bên cạnh liên quan xây thôn nhiệm vụ, đây không phải nghĩa vụ, nhưng người đầu tư dù sao vẫn cần chia hoa hồng, không thì liền sẽ trợ mặt, trước mắt đã kích hoạt vận mệnh xây thôn nhiệm vụ, chưa hoàn thành. Trước mắt người đầu tư 2, chúa thể của Cho Tàn, không phải cơ thể sống, đại biểu cho Tàn nghĩa Trang quy tắc, quyền khống chế cổ phần 15%, chú thích Đó cũng không phải một cái phổ biến nhà đầu tư thiên thần, Business Angelo, cũng không phải cưỡng ép bơm tiền, chỉ là bởi vì vận mệnh Hải chiều chấp chơn, vốn vào một bộ phận cho Tần Nghĩa Trang quy Tắc, vì vậy, chỉ cần hoàn thành đuổi bắt cho Tần Nghĩa Trang Đào phạm, liền có thể dần dần thu hồi quyền khống chế cổ phần, nói rõ, bắt lấy Giang Ôn. Dịch chỉ là một trận kiểm tra, nên người đầu tư chính trở mong người biểu diễn. Trước mắt người đầu tư ba, Mộ Tiểu An, quyền khống chế cổ phần 1%, chú thích, đây là cưỡng ép tặng cho đi ra cổ quyền đang xây thôn làm trong hệ thống nắm giữ cùng trước hai vị người đầu tư ngang hàng quyền phụ quyết, đối phương đầu nhập tài chính hình thức là: huyết tế, 3100. Lại chú thích, tuyệt đối không nên bị hắn biết. Trước mắt còn thừa đầu tư vị, thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn 3, a vòng đầu tư bỏ vốn 5, b vòng đầu tư bỏ vốn 10. Trước mắt tổng tư sản, 123 vạn đơn vị vũ trụ pháp tắc. Tiền đánh cược, vũ trụ pháp tắc vì lục đại danh sách duy nhất đi lại tiền tệ hình thức. Cơ Cóclek xem cụ thể tài sản danh sách. Cổ phần tài sản danh sách, theo người đầu tư tỉ lệ phân chia. 1. Lệnh xây thôn chủ thể thần khí giá trị 800,00 đơn vị vũ trụ phát tác 2 vận mệnh mô bản bao quát vận mệnh tiên kiếm vận mệnh lục đại đặc sắc các loại kiến trúc giá trị 100,00 đơn vị vũ trụ phát tác 3 tử vong mô bản bao quát mỏ neo của tử vong chế tạo phương pháp tử vong cổ pháp tác dốt vào các loại giá trị 100,00 đơn vị vũ trụ phát tác cá nhân hoạch tâm tài sản danh sách 1. Thanh Minh giới bao quát thiên kiếm tông cùngêu traii mặtạt pháp thế giới cùng với thiên địa linh mạch giá trị 150.000 đơn vị vũ trụ phát tác hai thần bị em họ Giá trị 9000 đơn vị vũ trụ phát tắc. 3. Cái bàn, quái dị, giá trị 1000 đơn vị vũ trụ phát tắc, trọng thương. 4. Trung tộc tiểu hào giá trị 12000 đơn vị vũ trụ phát tắc, tiềm lực ưu tú, vận mệnh cùng tử vong hai cái thiên sứ cổ đồng, cô ý đối với hắn tiến hành hạt giống vòng đầu tư. 5. kiếm tu chương dương, giá trị 23000 đơn vị vũ trụ phát tắc, bởi vì hiểu rõ quá nhiều lục đại danh sách tối cao tầng thứ bí mật, lại nắm giữ cung điện khổng lồ cổ ngữ. Trước mắt có thể di động dùng công cộng trong sổ sách tài chính, không Trước mắt có thể di động dùng cá nhân trong sổ sách tài chính, 29000 đơn vị vũ trụ phát tắc. Trước mắt tất cả đặc thù vật phẩm, Tử vong truyền buồn đen, tính chất, thần khí mạnh vỡ, tập hợp đủ 9 mặt Tử vong truyền buồn đen thì có thể hợp thành không biết thần khí, cũng có thể dùng đến chế tạo Tử vong chi chu. Trước mắt tất cả quyền hạn đặc biệt, vận mệnh điểm số 1, có thể dùng để mua sắm vận mệnh chìa khóa, vận mệnh hướng dẫn cùng vận mệnh vần sáng. Trước mắt tiêu hao danh sách, mỗi thôi động một lần vận mệnh tiên kiếm tiến hành danh sách bên trong qua lại, cần thanh toán 100 đơn vị vũ trụ pháp tắc, danh sách bên ngoài xuyên qua. Mỗi lần cần thanh toán 1000 đơn vị vũ trụ phát tác, Trước mắt có thể lợi nhuận hạn ngục, thiên địa linh mạch, mỗi ngày có thể tự động tạo ra 100 đơn vị nguyên anh cấp thiên địa linh khí, đại khái tương đương 10 đơn vị tiên hiệp pháp tắc hoặc là 1 đơn vị vũ trụ phát tác. Đây chính là Trương Dương bây giờ lực lượng, hắn đã góp nhặt đầy đủ lực lượng, lập tức có thể lại kích hoạt tiếp theo khả thế giới thực hằng giống. Đây là toang mệnh chuyển động cổ đông nơi đó giao dịch đến quyền hạn. Lúc này Trương Dương tâm niệm vừa động, thân ảnh của hắn liền đã xuất hiện ở bên ngoài 3000 dặm, đây là thanh minh giới chi chủ đặc quyền. Lần này ta hy vọng có thể trồng ra một cái cấp sử thi thế giới thực trái cây." Trương Dương nghiêm túc nói, lúc trước hắn trồng ra chỉ là cấp phàm mãng, cuối cùng chỉ có thể xem như thế giới thực mình vỡ, tuổi thọ 500.0005, căn bản không đáng chú ý. Chân chính thế giới thực cũng phải cần cấp sử thi thế giới thực trái cây, thậm chí cấp truyền thuyết thế giới thực trái cây tương dùng, cái này không sai biệt lắm là một cái tiếp cận cánh cửa. Một khi thành công, hắn mới có tư cách nói Trương Mỗ người cũng là thứ tư trong danh sách nhân sĩ thành công. Bất quá, cấp sử thi thế giới thực trái cây tuổi thọ có 5 triệu năm, trồng trọt điều kiện nhưng cũng hà khắc vô cùng. Trương Dương chỉ có thể nói hết sức, dù sao cái này lục đại danh sách, chư thiên ở giới, không biết bao nhiêu người đang đánh thế giới thực trái cây chủ ý, không phải ai nghĩ loại liền có thể loại, hoặc là coi như thành công gieo xuống, cũng không phải tùy tiện liền có thể đột phá cấp sử thi, cấp hoang mãn quả của thế giới thực có thể dùng vũ trụ pháp tắc đi trong trước, nhưng cấp sử thi thế giới thực trái cây yêu cầu tiêu chuẩn là chỉ ít một triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc làm cơ sở, chỉ ít một tiện chứa tùy ý thập đại cổ pháp tắc một trong thần khí, đúng, không phải bình thường trên ý nghĩa thần khí, dù sao cái đồ chơi này khái niệm rất đa nguyên hóa. Người thường chỗ lý giải thần khí, liền tuyệt đối không phù hợp đầu này, nhất định phải cùng loại Trương Dương lệnh xây thôn như thế, mới tính đạt yêu cầu. Nhưng Trương Dương lệnh xây thôn trước mắt vẫn là ngụy tiền tố đâu. Cuối cùng, cấp xử thi thế giới thực trái cây muốn hoàn mỹ thành thục, còn cân lượng lớn thần huyết đến đổ vào, không sai biệt lắm một cái thiên thần số lượng đi, tóm lại, sự thật liền là như thế tàn khốc, mỗi một cái hoàn chỉnh thế giới thực sinh ra quá trình, đều nương theo lấy mấy cái thiên thần riêng rỉ, bao quát riêng phần mình văn mình tan thành mây khói, tích máu thành biển. Đương nhiên, trở lên những thứ này mục tiêu khoảng cách Trương Dương còn quá xa xôi. Hắn cho là hắn cần chỉ ít 3,00005 thời gian tới làm chuẩn bị. Đưa tay phải ra, vô thanh vô tức, một quả xanh tươi ướt át mầm nhỏ từ trong đất bùn chui ra, Trương Dương mỉm cười, dòng giá 10 cái màu xanh luồng khí xoáy liền từ trên trời giáng xuống, mỗi cái luồng khí xoáy bên trong là 1,0000 đơn vị vũ trụ pháp tắc, vậy cũng xem như đại thủ bút. Cái kia mầm nhỏ cũng rất giống hang không đáy, từng ngụm nuốt mất, phút chốc liền có cao hơn 3 mét, cành lá tươi tốt, thẳng tắp thẳng tắp, hiển thị rõ thần dị. Trương Dương cũng không đau lòng, lại vẫy tay, lại làm 10 cái màu xanh luồng khí xuống đây là không giả được. Bây giờ đầu nhập bao nhiêu sẽ quyết định tương lai quả của thế giới thực phẩm chất. Chương 383, ngộng yểm trùng. Chương 383, ngộng yểm trùng tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Ở Trương Dương chủ thể bồi dưỡng thế giới thực trái cây thời điểm, hắn chủng tộc tiểu hào chính lơm lớm lo sợ cùng đợi thiên phạt giáng lâm. Bởi vì, vô hạn trùng tộc cùng phe thần bí liên quân rốt cục không nể mặt mũi. Bất quá hẳn là cùng Trương Dương chủ thể dùng thanh minh giới tiêu diệt cái kia không biết tồn tại không có quan hệ, thuần túy là bởi vì Vô hạn chủng tộc đại lao phát hiện chính mình quân đội bạn vậy mà tư tàng một cái siêu cấp linh mạch, đương nhiên khả năng còn có cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn. Tóm lại, lẫn nhau miễn trừ tổn thương quân đội bạn vầng sáng biến mất. Hắn ở một đường trốn về chủng tộc căn cứ trong quá trình, liền lây nhiễm 12 loại người rửa, bị truyền nhiễm 9 loại độc tố, những thứ này phe thần bí quân đội bạn một khi động thủ, thật đúng là đủ muốn chết. Hắn cơ hồ là kéo lấy thi thể chạy trở về, đi lúc uy phong lẫm lâm chủng tộc bộ đội, trở lại sau đó liền toàn quân tấn công, bao quát chính hắn cố kêu linh đạo thân thể. Bây giờ Trương Dương linh hồn liền sống nhờ ở một cái trên thiết tuyến trùng, rút lấy bảy chờ đợi vô hạn trùng tộc phản kích, hay là kinh khủng bên cạnh tiên công. Hắn đã ôm hẳn phải chết dự định, dù sao cái này sóng cũng không lỗ, liền là có chút tiếng muối. Ở vào dưới mặt đất sâu 300m trùng tộc trong căn cứ, đột nhiên vang lên quỷ dị nhấm nuốt âm thanh, một lớp bụi xác xương mù chảy vào, nguyên bản do cứng rắn nham thạch làm thành trên mạch tường bắt đầu xuất hiện màu đen lông tơ. Loang thoáng bóng ánh sáng bên trong, tựa hồ có một cái đường lang trùng ở nhẹ nhàng nhẹ múa, bất quá ở 1 phút đồng hồ trước đó, nó vẫn là một cỗ thi thể. Chẳng lẽ là muốn biến thành cương thi côn trùng, vẫn là quỷ hồn côn trùng, côn trùng có quỷ hồn sao? Trương Dương mang theo ý nghĩ như vậy, cấp tốc vứt bỏ giờ phút này chiếc thiết tuyến trùng thân thể, bởi vì thân thể này cũng bắt đầu toàn thân cao thấp sinh trưởng ra thật dày lông đen. Hắn đến thừa nhận, phe thần bí lực lượng thật rất lợi hại. Chiêu mộ một cái thiết tuyến trùng. Trương Dương bằng nhanh nhất tốc độ đổi một bộ mới thiết tuyến trùng thân thể, "Ân, đây là trải qua hắn vài chục lần kiểm tra được đi ra, bản về đối với thần bí ô nhiễm lực lượng đối kháng, mặc kệ là đặc thù trùng tộc đơn vị, vẫn là phổ thông trùng tộc đơn vị, cũng không sánh bằng thiết Bây giờ, toàn bộ trùng tộc căn cứ đều phiêu đáng phe thần bí ô nhiễm lực lượng, chủng dương duy nhất còn có thể vận dụng liền là chiếc kia thế giới thực giếng cổ, hắn chủng tộc lệnh xây thôn liền đặt ở trong giếng cổ, dựa vào điểm ấy, hắn mới có thể kéo dài hơi tàn xuống tới. Có thể hắn cũng không biết còn có thể trèo chống bao lâu. Ở giếng cổ lớn cỡ bàn tay một tấc vương bên ngoài, từng cái từng cái bị lực lượng thần bí ô nhiễm chủng tộc hết thể khởi tử hóa sinh, phát sinh không biết biến đến gì, bọn nó đang không ngừng nếm thử tiến công. Chờ một chút, chờ một chút. Trương Dương sốt ruột nghĩ đến, kỳ thật hắn có thể chiêu mộ lôi điện trùng mẫu hay là hàn băng trùng mẫu tới đối phó những thứ này vong linh côn trùng, bất quá xuất hiện ở chủng tộc căn cư trên cùng một cái yêu dị con mắt nhường hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc trước hắn còn chiêu mộ qua một đầu hàn băng trùng mẫu, nhưng bị cái kia con mắt quét qua, đầu kia hàn băng trùng mẫu liền hóa thành đen nhánh thể lỏng, trực tiếp đem chủng tộc căn cư ăn mòn ra một cái cực lớn lỗ thủng. Mà lại trong lúc vô hình tựa hồ có một cái tay thấm cái này đen nhánh thể lỏng, lại từ những vị trí khác vẽ lên một con mắt. Cái này mẹ nó, không hề nghi ngờ, càng cao cấp hơn chủng tộc đơn vị Liên Cương có thể trở thành đối phương hỏa lực chi viện, cho nên không thể vô hạn tặng đầu người. Rốt cục, ở cái thứ ba yêu dị con mắt bị vẽ ra đến thời điểm, vô hạn chủng tộc phản kích rốt cục đến, dĩ nhiên không phải đến cứu vớt Trương Dương, mà là hắn chủng tộc lệnh xây thôn bên trong xuất hiện một chút biến hóa. Ngay tại đổi mới ma kháng một, không nhiễm vã. Ngay tại đổi mới nguyên rủa ô nhiễm miễn trừ miếng vã. Ngay tại đổi mới vô hạn chủng tộc gen quyền hạn kho mới nhất quyền hạn. Căn cứ vào ngươi thời khắc này quyền hạn, ngươi có tư cách thu hoạch được một cái hoàn toàn mới ma kháng chủng tộc mô bản, cùng một phần kiểm tra bản tộc gen. Ngươi thu hoạch được binh chủ mới, mộng chủng mới, ngọc diễm trùng, cần phổ thông quyền hạn cấp 15, quyền hạn đặc biệt cấp 3, 10 khỏa hồng tinh chưa mộ, cứ lật xem cụ thể thuộc tính. Ngươi thu hoạch được mới gen, đã dung hợp đến gen quyền hạ cơ, từ đó về sau, mỗi chiêu mộ một tên trùng tộc đơn vị, đều đem tự động thu hoạch 35% ma kháng gen. Ngọc diễm trùng, thuần túy linh hồn thể, cấp 15, nắm giữ cực cao ma kháng, đối với phần lớn nguyên rủa ô nhiễm miễn trừ, đồng thời có thể thông qua thời gian đến từ khỏi bệnh hoặc loại bỏ. Phương thức công kích, không thể chủ động công kích có thực thể phe thần bí mục tiêu nhưng có thể xóa đi phe thần bí lưu lại ô nhiệm dấu ấn hoặc là khí tức. Hô, quả là thế. Trương Dương rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn liền nói đi, quân đội bạn cái gì, liền là giữ lại đêm đó bữa ăn, xem ra phe thần bí cùng vô hạn chủng tộc nội đấu kỳ thật đã sớm bắt đầu. Trư mộ, ngộng hiểm trùng ba con. Trương Dương lập tức lựa chọn Trư mộ, bởi vì chủng tộc trong căn cứ ba con quỷ dị con mắt cho hắn áp lực quá lớn, mà dựa theo ngộng hiểm trùng nói rõ, lại là vừa vặn vận để khắc chế loại này nhãn. Trên thực tế cũng chính là như thế. Ba con giống như biển rộng con cái trong suốt ngộng yểm trùng con một chiêu quên đi ra. Liền diễn phần mình lựa chọn một cái yêu nhãn tiến hành leo xóa đi, mà lại bởi vì bọn nó đều là linh hồn thể trạng thái, còn sẽ không bị thực thể công kích đến. Mới ngắn ngủi vài phút, cái kia ba con yêu dị yêu nhãn liền trở thành nhạt rất nhiều. Trương Dương mừng rỡ, vội vàng dung hợp cái kia mới ma kháng gen, một hơi chiêu mộ ra 20 con dú linh downo, 50 con trọng giáp downo liền bắt đầu cấp tốc dọn dẹp đã che kín trong cả trụ ép vong linh côn trùng. Mà đánh ma kháng miếng vá, kháng ô nhiễm miếng vá, lại dung hợp mới gen đám trùng liền rốt không giống trước đó yếu ớt như vậy, sơ ý một chút liền bị ô nhiễm biến đến dị. Đợi đến ba con yêu nhãn toàn bộ bị ngộp hiểm trùng xóa đi lao đi, trong căn cứ vong linh côn trùng cũng triệt để bị tiêu diệt. Bất quá Trương Dương cũng không dám buông lòng chủ quan, trước chữa trị tổn hại căn cứ, sau đó liền tùy tiện ở căn cứ bên trong, căn bản không dám thò đầu ra, bởi vì giờ khắc này phe thần bí cùng vô hạn trùng tộc trong lúc đó đánh thẳng đến hỗn loạn vô cùng, hắn cái này thân thể nhỏ bé, thế lực nhỏ ra ngoài liền là cái chết. Mà lại có chuyện hắn một mực ôm lấy cảnh giác, đó chính là nhân tộc đầu, nguyên bản bị vô hạn trùng tộc cùng phe thần bí liên quân đánh cho liên tục bại lui, chất vật không chịu nổi nhân tộc đâu. Trương Dương luôn cảm thấy Phe thần bí quân đội bạn cùng vô hạn chủng tộc sở dĩ lại đột nhiên toàn diện khai chiến, tất nhiên có một cái cấp độ càng sâu nguyên nhân. Ta xem một chút náo nhiệt, ăn dưa liền tốt. Trương Dương lựa chọn phương pháp ổn thỏa nhất. Bất quá ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được chủ thể, sau đó một ít chuyện tư liệu liền nhanh chóng cùng hướng tới. Ta tập hợp, vận mệnh tiên sứ 33, còn có tử vong thiên sứ 33 phải cho ta cái này chủng tộc lệnh xây thôn bâm tiền. Không thể chơi vào không thể chơi vào, đương nhiên là đồng ý á. Trương Dương căn bản không nghĩ nhiều, nếu chủ thể bên kia đều làm cái này giới thiệu, nghĩ như vậy tới là sẽ không có vấn đề. Mà lại liền tình huống hiện tại, trong tay hắn điểm ấy tài nguyên, dù là bên ngoài liền là đầu gió, hắn cũng không bay lên được a. Nhưng là có hai cái thiên sứ ba ba bơm tiền liền không giống với lúc trước. Đến nơi nói cái gì hạch tâm quyền khống chế cổ phần, quên đi thôi, cái này chủng tộc tiểu hào liền là lấy ra chơi đùa. Rất nhanh, một tím một đen hai đạo quang mang không biết từ đâu xuất một chút hiện, dễ dàng liền bao trùm chủng, chủng tộc lệnh xây thôn, toàn bộ quá trình Trương Dương liền là xem náo nhiệt, bởi vì khối này chủng tộc lệnh xây thôn đẳng cấp quá thấp, mà bơm tiền thiên sứ 33 đẳng cấp quá cao. Ngắn ngủi 3 phút Chợn này quỷ dị bơm tiền liền kết thúc, một khối hoàn toàn mới chủng tộc lệnh xây thôn hiện lên ở Trương Dương trước mặt. Chương 384, điện ảnh đâu? Chương 384, điện ảnh đâu tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Vận mệnh tử vong vô hạn lệnh xây thôn. Tính chất: Ngụy tiên khí. Nguyên thủy người nắm giữ, vô hạn chi trùng, thiên thần, nguyên thủy quyền khống chế cổ phần 100%, chú thích: Vĩnh viễn hiệu quả, không cần lo lắng bị nó bắt lấy, bởi vì ngươi không cần biết nguyên nhân. Trước mắt lệnh xây thôn chủ thể người nam dữ kiêm người quản lý, Trường Dương tiểu hảo. Quyền khống chế cổ phần 5%, người cần phải cảm thấy thỏa mãn. Trước mắt chủ yếu cổ phần khống chế cổ đông, vị trí mệnh vận tàn Hồn, quyền khống chế cổ phần 51. Trước mắt chủ yếu người đầu tư, chúa tể của cho tàn, quyền khống chế cổ phần 35. Trước mắt chủ yếu người đầu tư, Thanh Minh giới chi chủ, Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư, người làm ruộng, Nữ dân Trương Dương, quyền khống chế cổ phần 9%, chú thích, quá vô sỉ. Bởi vì một ít nguyên nhân, nên lệnh xây thôn không cách nào ra tăng đầu tư vị. Trước mắt tổng tư sản, 2070000 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Trước mắt đã kích hoạt vô hạn xây thôn nhiệm vụ chính tuyến, mời lệnh xây thôn người nắm giữ kiêm người quản lý cố gắng hoàn thành, nếu vô pháp hoàn thành này vòng xây thôn nhiệm vụ chính tuyến, sẽ khấu trừ 1% quyền khống chế cổ phần, như thành công hoàn thành này vòng xây thôn nhiệm vụ chính tuyến, ba vị cổ đông đem cho đặc thù ban thưởng. Tình hữu nghị nhắc nhở, thân là lệnh xây thôn trọng yếu cổ đông, vận mệnh cổ đông đem miễn phí cho lệnh xây thôn người nắm giữ kiêm người quản lý một kiện vận mệnh la bàn, pháp khí cấp, vận mệnh nhà xưởng sản xuất, tất nhiên thuộc tính phẩm. Tình hữu nghị nhắc nhở, thân là lệnh xây thôn trọng yếu cổ đông Tử vong cổ đông đem miễn phí cho lệnh xây thôn người nắm giữ kiêm người quản lý một kiện tử vong áo choàng, pháp khí cấp, cho tàn xuất phẩm, tất nhiên thuộc tính phẩm. Tình hữu nghị nhắc nhở, thân là lệnh xây thôn trọng yếu cổ đông, ngư dân Trương Dương đem miễn phí cho lệnh xây thôn người nắm giữ kiêm người quản lý một lần huyết tế thần bí em họ cơ hội, ngư dân xuất phẩm, tất nhiên siêu thần. Vô hạn xây thôn nhiệm vụ mở ra đến ngược, 60, 50, 40, 30, 0. Ta tập hợp. Chương Dương chỉ kịp chối thủng má một tiếng, toàn bộ tiểu hào linh hồn liền bị hút vào vô hạn lệnh xây thôn bên trong. Sau đó một đạo vạn vèo ánh sáng đen hiện lên, tại chỗ lại không vết tích, liền bốn có chủng tộc căn cứ kiến trúc đều hoàn toàn bị ánh sáng đen quét qua liền biến mất, phản phất thế giới này chưa từng tồn tại một cái như thế chủng tộc. Làm Trương Dương lần nữa nằm trong tay suy nghĩ của hắn quyền tự chủ, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, "Ừm, nói như thế nào đây, hắn tại quá khứ trong khoảng thời gian này vào xem thích hứng vô hạn chủng tộc thân thể, cho nên chợt vừa về tới một bộ nhân tộc trưởng thành khỏe mạnh nam tính trong thân thể, loại kia cảm khái không đủ vì ngoại nhân nói." Bất quá Trương Dương có thể khẳng định, đây không phải chính hắn thân thể. Liền coi hắn chuẩn bị khống chế bộ thân thể này tỉnh lại thời điểm, hắn liền nghe được một cái cười hì hì thanh âm. Lần này ngẫu nhiên tuyển ra đến người mới tố chất cũng không tệ à, bắt đầu thấy vui, thật đáng mừng. Cái này cái quỷ gì? Trương Dương cố gắng mở to mắt, phát hiện chính mình đang nằm ở một chỗ ẩm ướt đầm lấy bên cạnh, cách đó không xa là quần quần khói đặc, tựa như là mấy đại bị xé bỏ cơ giáp cùng trên xa, còn có thể nghe đến côn trùng loại kia đặc tù hôi thối. Mà ở một bên khác, còn có ba đại hoàn hảo trên xa, hơn 20 cái nam nữ tụ lại ở nơi đó, bất quá Mỗi người trên người đều mặc thoạt nhìn hết sức xa hoa, hết sức ngậm nhưng đoán chừng cũng không có gì quá tác dụng lớn chỗ y phục tác chiến. Đúng, không sai, bọn hắn tất cả đều thanh tỉnh, chỉ có chính hắn vừa mới tỉnh lại, giống như không có cách nào chăng bước. Người mới, tới đây một chút. Một cái trên bờ vai chống đỡ sáu nòng gắt lỉnh súng máy hạng nặng đại hán dâu quay nón thân mật hướng phía Trương Dương vẫy vây tay. Trương Dương chậm chạp một cái, tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong hắn liền thấy trên người mình cũng ăn mặc giống vậy xa hoa nhưng không có tác dụng gì y phục tác chiến, cùng với một khối màu đen đồng hồ. Cái này màu đen đồng hồ tựa như là từ trên thân người chết lột bỏ đến, còn mang theo huyết thương thì nát, phía trên các loại vết cắt, nhưng cái này đồng hồ chất lượng tựa hồ không sai. Một bên suy tư, Trương Dương liền chậm rãi đi qua, làm đến gần cái kia hơn 20 năm nữ hình thành vòng tròn về sau, hết sức lột lột, một đạo lồng ánh sáng màu trắng liền đem bọn hắn súm lại cùng một chỗ, sau đó còn không đợi đám người quá sợ hãi, một cái máy móc tiểu thanh âm liền tự động vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến 1: Sống sót, đồng thời kiên trì sinh tồn 48h. Nhiệm vụ chính tuyến 2: Tìm tới tùy một cái phim nhân vật trong tỉ bản. Đồng thời thu hoạch được hắn hảo cảm. Nhiệm vụ chính tuyến 3, gia nhập kịch bản cuối cùng quyết chiến đồng thời kiên trì sinh tồn 48h. Đây cũng là cái quỷ gì? Sây thôn nhiệm vụ. Trương Dương vô cùng rất ngạc nhiên, lại nhìn những người khác cũng rất ít nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ cũng đương nhiên dáng vẻ, thế là hắn cũng cấp tốc đương nhiên. Đồng thời trong lòng của hắn lẩm nhẩm lệnh sây thôn, quả nhiên một đoàn hát hỏa bao phủ lệnh sây thôn ngay tại trong đầu hiện ra, cùng cái kiếm màu đen đồng hồ không có nửa điểm xung đột. Sau đó ở chỗ này hiện lên vận mệnh la bàn, từ vòng áo choàng cái này hai quyển pháp khí, cùng với một cái tựa như phụ lục cùng một thứ Bất quá hắn không có tìm được vô hạn lệnh xây thôn đầu mối chính xây thôn nhiệm vụ, là ngẫu nhiên phát động vẫn là cần ngạch định điều kiện. Trương Dương không có đi suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia chống đỡ 6 nòng gắt lỉnh đại hán đã phát động tạm thời xin gia nhập tổ đội. Chư vị, chiến xa chỉ có 3 chiếc, cho nên đừng nghĩ có thể suy nghĩ khác người chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ, phương pháp ổn thỏa nhất liền là hợp tác, đương nhiên, nếu như trong các ngươi có ai như cũng nguyện ý đơn thương độc mã, vậy chúng ta cũng sẽ không cứng cầu. Trương Dương tiện tay ngay tại màu đen trên đồng hồ điểm đồng ý, hắn bây giờ còn không mò ra lộ. Đi theo bọn này tựa hồ là quân đội bạn người không thể nghi ngờ chính xác nhất. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đồng ý tổ đội, có 3 người liền lựa chọn đặc lập độc hành, mục đích của bọn hắn cũng rất rõ ràng, đó chính là muốn chữa trị một đài ngay tại bốc khói cực lớn cơ giáp, đây chính là cái việc cần kỹ thuật. Đi, chúng ta đến lập tức rời đi nơi này, cái này đáng chết trong đầm lầy không biết sẽ cất giấu thứ quỷ gì. Đại Hán kia cùng hắn đồng bạn nhảy lên trên xa, cấp tốc khởi động, Trương Dương cũng xen lẫn ở trong đó ngồi lên một đài trên xe, những người này đều rất tỉnh táo dáng vẻ, tựa hồ cũng làm xong tự giới thiệu, cái này khiến Trương Dương hết sức xấu hổ. Cũng may khối kia màu đen đồng hồ bên trong có hắn cần thiết một chút tin tức. Tỷ Như, đây là một bộ phim thế giới, tên gọi xâm lấn một, đại khái ý là quái thú xâm lấn địa cầu, kết quả bị chính phủ các nước treo lên đánh, chẳng những đem quái thú toàn bộ tiêu diệt, thậm chí còn trái lại xâm lấn quái thú quấy quán, sau đó địa cầu xâm lấn quân đội đổ bộ lúc gặp phải quái thú mãnh liệt phản công, không sai biệt lắm chính là như vậy. Bọn hắn những người này tạm thời bất luận nơi phát ra, nhưng trước mắt thân phận đều là địa cầu liên bang đổ bộ binh sĩ, bởi vì lọt vào thổ dân tập kích cùng đại bộ đội mất đi liên hệ. Cho nên Cái này có thể hiểu được trước đó cái kia khô cần ba cái nhiệm vụ chính tuyến, sống sót, đồng thời tìm tới tổ chức, sau đó tham dự bộ phim này bên trong cuối cùng quyết chiến. Nghe vào rất đơn giản, trên thực tế cũng thật rất đơn giản, cho nên Trương Dương hoài nghi phía dưới có thể khai quật nhiệm vụ chi nhánh sẽ phi thường nhiều. Và anh, Trương Dương vừa nghĩ đến nơi này, ngay tại cao tốc chạy chiến xa đột nhiên bị một nguồn sức mạnh cho lật ngược lăn lộn mấy vòng, trời đất quay cuồng bên trong, một tiếng chói hai kim loại sẽ rách tiếng vang lên, dòng giá ba cái to lớn kim loại địa thứ đột nhập thùng xe, lập tức tử thương thảm trọng. Cái kia chiến xa người điều khiển vào lúc này đã như giống như con khỉ thoát ra ngoài, có thể một giây sau liền nghe được một tiếng tiếng súng nổ lớn, hắn bị nổ đầu ám sát. Đó căn bản không phải thổ dân quái vật, bọn hắn đây là bị quân đội bạn tập kích. Trương Dương trong đầu toát ra một cái quỷ dị suy nghĩ, cùng một thời gian phủ thêm tử vong áo choàng, cái đồ chơi này không thể gần thân, nhưng có thể ngụy trang thành một bộ rất sống động thi thể. Chương 385, vận mệnh la bàn. Chương 385, vận mệnh la bàn tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Phút, những thứ này không biết sống chết chuẩn. Giống như vĩnh viễn cũng giết không hết. Một đôi giày tắc chiến xuất hiện ở trương dương trước mặt, nặng nghề có lực, có thể tưởng tượng chủ nhân là bực nào vai hùng. "Đội trưởng, chết 7 cái, bất quá bị hai chiếc chiến xa cho chạy trốn, mặc khác, giết một cái chuột bự, còn lại đều là con chuột con, chúng ta muốn hay không tiếp tục đuổi xuống dưới?" "Được rồi, chúng ta còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, tình báo mới nhất, ta nói một chút, chiến khu thứ tư một cái danh hiệu con quoa gia hỏa cũng trà trộn vào bộ phim này bên trong, nhưng cho đến trước mắt chúng ta còn không biết hắn tại đây trong phim ảnh vai trò là cái gì nhân vật." Cho nên phía trên để chúng ta cẩn thận điều tra ngoại trừ nam nữ nhân vật chính, trọng yếu vai phụ bên ngoài tất cả người qua đường giáp nhân vật. Không thể nào đội trưởng, bộ này xâm lấn trong phim ảnh người qua đường giáp nhân vật sợ là có mấy trăm ngàn cái, chúng ta tra xong sao, sao? Có người kinh hô. Ngưu Xuân, cũng không phải chỉ có chúng ta đang tra, mà các Kameza bên kia cũng tại tra, dù sao mặc kệ là cái này qua nước cũng tốt, vẫn là những thứ này nghĩ đục nước béo cò chuột cũng tốt, mục đích cuối cùng nhất đều là muốn đi vào Kameza trong ống kính, chỉ có tiến vào ống kính thế giới, bọn hắn mới có thể gây chuyện. Nhưng là nhớ lấy Chúng ta không thể tiến vào ống kính thế giới, hoặc là bất đắc dĩ tiến vào cũng muốn bay đầu đánh báo cáo, miễn cho gây nên không liên hệ phiền phước. Những kẻ tập kích này rất nhanh liền rời đi, tại chỗ lưu lại 7 bộ giữ tận thi thể, rất nhanh, mùi máu tươi liền đưa tới trong thế giới này thổ dân, một loại mọc ra cánh từ vai, không thể bay chỉ có thể lướt đi, lại còn có ở trong đầm lấy bơi lội độc vật. Chỉ là đột nhiên, một bộ đầu đều bị đẻ bẹp, bụng cũng bị xuyên thủng một cái lôi thủng lớn thi thể cứ như vậy xuống lại, không phải Trương Dương còn có ai. Tử vong áo giả chết năng lực thật sự là quá xuất sắc ca. Cho nên vừa rồi cái kia đội kẻ tập kích nhưng thật ra là thứ 5 danh sách thợ săn giết virus, ta là đến thứ 5 danh sách. Trương Dương như có điều suy nghĩ, sau đó liền nghĩ đến một chuyện khác, vận mệnh cổ đông đơn độc tuyên bố vận mệnh xây thôn nhiệm vụ, đại khái là ở thứ 4 danh sách cùng thứ 5 danh sách khu vực biên giới, có một khoản trứng lớn, chứng lớn bên trong thai ngén sinh mệnh, bây giờ cái này chứng lớn chính hướng phía thứ 5 danh sách rơi xuống. Luôn không khả năng, ta bây giờ vị trí liền là cái đó chứng lớn thế giới a. Trương Dương cảm thấy khả năng rất lớn. Cái này hết sức phù hợp, hắn đem hai chuyện tập hợp cùng một chỗ làm phong cách, thẳng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bất quá bây giờ, mặc kệ là vận mệnh xây thôn nhiệm vụ, vẫn là vô hạn xây thôn nhiệm vụ, đều không có phát động, cho nên hắn là tự do đi phóng túng đâu vẫn là tự mình phát dục. Biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, trước biết rõ ràng tình huống đi. Trương Dương vừa nghĩ, một bên xem trên người mình vũ khí, đây đều là mang theo rõ ràng địa cầu đặc sắc, một loại nào đó hỏa dược vũ khí, bất quá cùng hắn trong trí nhớ súng ống khác biệt. Đây là một cái toàn bộ nặng chỉ ít 30 kg mập mạp súng trường, chiều dài liền có 2m. Có hai loại họng súng đường, một loại đường kính nhỏ, có thể mỗi giây mấy trăm phát, một loại miệng lớn, chỉ có thể 5 phát liên tục. Viên đạn lớn nhỏ đều gần sánh bằng cánh tay trẻ con lớn. Không hề nghi ngờ, loại này cùng kèm súng ống là lấy thế giới này hoàn cảnh nghiên cứu ra đến, điểm ấy không khó suy đoán, liền nhìn thế giới này khắp nơi đều là đầm lầy, bộ binh phát huy chỗ chống phi thường nhỏ, cho nên mới cao hơn độ ý lại cơ giới hóa, mà nếu như tại trên chiến xa sử dụng loại này cùng kèm tứ bất tượng vũ khí, cũng là không là vấn đề. Sau đó Trương Dương lại tìm tòi chiến xa, đem những người khác trên người đạn dược đều lấy xuống trang bị lên. Hắn đến nắm chặt thời gian rời đi, bởi vì bên ngoài thổ dân vật nhỏ đã càng ngày càng nhiều, hơn nữa nóng lòng thử một chút nghi công kích hắn. Lan đi. Trương Dương một tay nắm lấy hai con súng trường giống cây gậy mánh liệt quét, hắn đến cảm tạ bộ thân thể này thực lực thế mà không tệ, một thân man lực. Thế nhưng là, hắn sau đó phải đi đâu? Trương Dương nhìn bốn phía, chỉ thấy đầm lầy khắp nơi, sương mù bao phủ, căn bản không phân rõ đông nam tây bắc. Có lẽ, ta có thể thử một chút khối kia vận mệnh la bàn. Nghĩ như vậy, Trương Dương liền đem nó lấy ra, thứ này chỉ có bàn tay lớn nhỏ, mở ra sau khi Bên trong là một cái, cái gương nhỏ trong gương một mảnh trang xóa cái gì cũng không có bên cạnh là dây cốt trên đó viết một ở Trương Dương thử đem cái kia dây cốt vặn một vòng về sau chuyện kỳ dị phát sinh tấm gương kêu bên trong bắt đầu xuất hiện một cái điểm đỏ lại đang theo cho hắn ở di chuyển nhanh chóng ta tập hợp cái quỷ gì Trương Dương vội vàng thu hồi vận mệnh la bàn vừa mới nhắc lên mập mạp xuống trường ở hắn mặt bên trong đầm lầy liền sông tới một cái tựa như cá sấu người bởi vì chẳng những là người này hai cái đuổi rất cường trắng cũng bởi vì đối phương hai cái móng vốt bên trong nắm lấy vũ khí thình hành Trương Dương vội vàng khai hỏa, hết sức may mắn loại này mập mạp súng trường rất dễ dàng thao tác, hết sức may mắn mục tiêu cách hắn chỉ có cách xa mấy mét, cho nên hắn căn bản không cần lo lắng đánh không đến. Năm phát miệng lớn viên đạn qua đi, cái kia ngạc ngư nhân đã là da chó bong, thân thể đều bị đánh nát, cơ bản mỗi một viên đạn đều có thể tạo thành trậu rửa mặt lớn như vậy lỗ thủng. Nói cách khác, cái đồ chơi này một phát súng liền có thể đánh chết. Thế mà phát huy thất thường. Trương Dương khiêm tốn một cái, lập tức liền thích loại uy lực này cực lớn vũ khí. Bất quá lúc này, xuất hiện hai loại biến hóa. Một loại là màu đen đồng hồ Bên trên có một tia sáng hướng về phía cái kia ngạc thi thể người cá bắn phá một cái. Một loại khác thì là vận mệnh trên la bàn có một đạo bạch quang kết nối với ngạc thi thể người cá. Cho nên đây là tại tranh đoạt chiến lợi phẩm a, ai, không có cách, trên người hệ thống nhiều lắm. Trương Dương cười ha ha một tiếng, chọn lựa đầu tiên vận mệnh la bàn, trong nháy mắt, một đoàn màu xám đổ vật bị câu đi ra, rơi xuống vận mệnh la bàn bên trong, rất nhanh vận mệnh trên la bàn dây cốt con số thì biến thành 3, ý là có thể vận trên 3 vòng dây cốt. Trương Dương lập tức lại vận 3 vòng dây cốt, hắn muốn nhìn một chút bốn phía còn có hay không ngạc lưu nhân. Cái đồ chơi này không lợi hại lắm, nhưng ẩn nút bản lĩnh lại là muốn chết. Kenkadi. -ken Theo dây cốt tốt nhất, vận mệnh la bàn trong gương quả nhiên xuất hiện càng lớn diện tích chính xác vi, mà ở ngay phía trên, khoảng chừng 1.0000m bên ngoài, có 3 cái điểm đỏ chính nhanh chóng mà đến. Những phương hướng khác thì không có điểm đỏ. Trương Dương nhìn chằm chằm vận mệnh la bàn, mãi cho đến 3 cái kia điểm đỏ xuất hiện ở chính mình ngoài trăm thước, mới hoàn toàn yên tâm, xem ra vận mệnh nhà xưởng xuất phẩm, thật đúng là tính phẩm. Chỉ cần khóa chặt điểm đỏ, trừ phi rời đi vận mệnh la bàn chính xác phabi, không thì liền sẽ một mực biểu hiện Lúc này Trương Dương chứa điểm nhân như không có việc gì đáng vẻ, ba thanh mập mạp xuống trường tùy ý đặt ở phương hướng khác nhau, thẳng đến cái kia ba con ẩn nút tới ngạc ngư nhân đột nhiên nổ lên nổi lên, hắn mới lấy tốc độ nhanh hơn khai hỏa. Thình thịch phành, ba phát qua đi, chiến đấu kết thúc. Trương Dương rất hài lòng, có vận mệnh la bàn, hắn hoàn toàn có thể đại sát tứ phương a. Lần này hắn y nguyên lựa chọn dùng mệnh vận la bàn hấp thu chiến lợi phẩm, ba con ngạc ngư nhân, cống hiến 9 vòng dây cốt, nhưng những Trương Dương không nghĩ tới chính là, 9 vòng dây cốt vậy mà có thể tích lũy thành một cái càng cao tầng dây cốt. Cái này dây cốt liền rõ ràng hết sức thần bí hương vị. Chương 386, may mắn năm. Chương 386, may mắn năm tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Trương Dương tuyệt đối không thừa nhận là chính hắn tiện tay, hắn dùng cái kia chín vòng dây cốt đổi một lần đặc thù dây cốt. Sau đó hắn liền vặn. Lần này vận mệnh trên la bàn không tiếp tục xuất hiện công kích điểm đỏ, mà là một cái màu vàng quẩn trụ, khá quen, sau đó Trương Dương mới hiểu được, cái này không phải liền là trong trò chơi nhiệm vụ quyển trùng nha. Hắn đóng lại vận mệnh la bàn, lại mở ra vận mệnh la bàn. Cái này màu vàng quyển trục vẫn luôn ở, thế là hắn dứt khoát lại tiện tay một lần. Cảnh. Màu vàng quyển trục biến mất. Người ngay tại sử dụng vận mệnh lục soát, đã quét hình đến một cái yếu đối vận mệnh ngọn lửa, khoảng cách dập tắt còn có 1 giờ 015 phút, phải chăng nếm thử cứu vớt. Cảnh cáo, vận mệnh la bàn lục soát công năng mỗi mở ra một lần cần làm lạnh 15 ngày. Chu Dương giật giật khóe miệng, lúc này hắn nơi nào còn có lựa chọn khác. Bất quá, mục tiêu địa điểm cách hắn có chút ít xa à, đường thẳng khoảng cách 4.5 km, cân nhắc đến đây là sương mù bao phủ đầm lầy mang, như vậy quay tới quay lui. Tổng chỉ còn có nhiều như vậy ngạc ngư nhân lúc nào cũng có thể sẽ phát động đánh lén, sợ là hắn sẽ có 200% tỷ lệ chết trên đường. Xem ra, ta chỉ có thể lấy ra ta sau cùng vương bài thủ đoạn." Trương Dương tự lẩm bẩm, sau một khắc hắn kích hoạt lên huyết tế thần bí em họ cái này một đặc thù thiên phú. Trong nháy mắt, giống như có một tầng hào quang nhỏ yếu bao phủ lại Trương Dương, đồng thời hắn cũng thu được tin tức nhắc nhở. Thu hoạch được tạm thời bị động thiên phú, may mắn năm, tiếp tục thời gian 10 phút. Ngưu như vậy, Trương Dương hết sức kinh ngạc, sau đó ném đi hai đầu vướng vĩ mập mạp xuống trường. Hắn liền ra tốc chạy mục tiêu địa điểm phong đi, phía trước căn bản không có đường, có chỉ là màu nâu xám cỏ dại cùng sương mù dày đặc, nhưng hắn không sợ hại à, nếu như ở may mắn năm trạng thái còn muốn bị ngạc ngư nhân cho đánh lén đánh chết, vậy hắn liền nhận mệnh. Đạp đạp đạp. Trương Dương giẫm lên bùn não, việc nghĩa chẳng từ nan chạy như điên, liền đường vòng đều bất đi, liền làm một cái tuyến tiến lên, dưới chân cỏ dại, hồ nước, nguy hiểm, hết thảy không thèm để ý. Ân, chính xác một đường thông suốt. Trương Dương trên đường đều nhìn thấy vài đầu ngạc ngư nhân rồi, kết quả đối phương sững sốt không có phát hiện hắn. Quá sung sướng cũng không biết tiểu biểu đệ có thể hay không chết. Hẳn là không thể nào, cái này đều huyết tế 4 lần, đằng sau còn có 96 lần đâu, nghĩ như vậy, Trương Dương đều cảm thấy mình có phải hay không quá phận hoa ha ha ha. 10 phút, không dài không ngắn. Nhưng đây quả thật là thần kỳ 10 phút, Trương Dương cho tới bây giờ cũng không biết huyết tế em họ sẽ có hiệu quả như vậy, đến mức hắn nhịn không được còn muốn một lần nữa. Ai, không thể nào, đây chính là nhà mình thân thích. Phía trước, một đại nặng nề vụng về cơ giáp nghiêng ở trong đầm lầy, tựa như là đã mất đi độc lực. Trương Dương thận trọng lượn quanh tiến lên, không có phát hiện thi thể Không có phát hiện mùi máu tanh, thậm chí chiến đấu vết tích đều không có, hết thể hết thảy đều ở cho thấy, đại cơ giáp này thuộc về không phải chiến đấu giảm quân số. Không được núp núp, nói ra thân phận của người cùng chiến đấu số hiệu. Một cái xảy ra bất ngờ thanh âm thật đem Trương Dương giật nảy mình, quay đầu một nhìn, chỉ thấy ở cách đó không xa màu nâu xám trong bụi cỏ dại toát ra đôi mắt nhỏ. À, nguyên lai là người mập mạp, hơn nữa còn là một cái khỏe mạnh, nhảy nhót tưng bừng mập mạp. Trương Dương nhìn đối phương vài lần, liền đã xác định đối phương hẳn là người chính mình muốn tìm. Vẫn mệng ngọn lửa sao? Hắn đối với cái này ngược lại không lạ lẫm. Ở vận mệnh nhà xưởng bên trong đều là công khai ghi giá, vận mệnh mảnh vỡ IT, vận mệnh ngọn lửa IT, vận mệnh đường con IT, vận mệnh chi nhánh IT, vận mệnh đầu mối chính. Cho nên, nếu cái tên mập mạp này có thể bị đánh giá là vận mệnh ngọn lửa, đã nói lên hắn cùng phim xâm lấn có nhất định quan hệ, không chừng là nhân vật trong kịch bản. Ta gọi Trương Dương, thứ bảy quân viễn trinh thuộc hạ thứ 5 chiến xa đại đội binh nhì, chiến đấu số hiệu là ZH09276, người là ai? Trương Dương hờ hở nói, có quan hệ với thân phận của hắn, modem đồng hồ đều cho cung cấp Thậm chí còn trùng hợp vô cùng cho hắn làm cái chương Dương tên, nhưng nghĩ đến đây quả thật là trùng hợp. Ta gọi Đỗ Duy, thứ 7 quân viễn trinh thuộc hạ thứ 3 đại đội cơ giáp thường úy, chiến đấu số hiệu là ZH197230, huynh đệ, chỉ một mình ngươi. Đây không phải nói nhảm sao, ngươi cũng một người a. Không, ta còn có một đại hậu cần cơ giáp. Mập mạp từ trong nước bùn đứng lên, có chút kiêu ngạo chỉ hướng bộ kia chính chậm chạp chìm xuống hậu cần cơ giáp. Trương Dương đến môi, vừa muốn nói gì, đồng nhiên sử sốt một chút, bởi vì ở mới Tay trái màu đen đồng hồ cùng vô hạn lệnh xây thôn vậy mà đồng thời phát ra tin tức. Màu đen đồng hồ, phát hiện một tên phim kịch bản người qua đường, giáp, mời trong tương lai 48h bên trong bảo hộ an toàn của hắn đồng thời đem nó hộ thống chí hữu quân bộ trong đội, ban thưởng 500 điểm điểm cống hiến. Vô hạn lệnh xây thôn, phát hiện một tên mang theo có vận mệnh ngọn lửa kịch bản người qua đường, giáp, mời trong tương lai 48h bên trong đem nó thăng cấp đến vận mệnh đường con cấp bậc, ban thưởng một lần kích thích vận mệnh dây cơ hội, không nhìn thời gian củ độ. Cái màu đen đồng hồ tuyên bố tin tức chương dương cũng liền thu sơ giản lược xem xét. Căn bản không cần để ý tới dù sao hắn bây giờ là cho vô hạn lệnh xây thôn làm công đâu nghe vào trộm không đáng tin tintậy bất quá cũng chưa hẳn không có cơ hội thì như nói đem đài này hậu cần cơ giáp từ trong nước bùn lôi ra đến cơ giáp này còn có thể khởi động sao? hoặc là như vậy cao đại thượng đồ vật làm sao có thể bị bùn nhau đường cho choy khốn Trương Dương lại hỏi từ trước đó mỗi cái binh sĩ tiêu chuẩn thấp nhất mập mạp xuống trường đến xem cái này trong phim ảnh địa cầu quân viễn Trinh cây khoa học kỹ thuật vẫn còn rất cao đã như vậy không có lý do một đại hậu cần cơ giáp sẽ như vậy đồ ăn đi Dù là đây là chỉ có thể phụ trợ hậu cần cơ giáp, còn có thể khởi động, nhưng có một nơi bị tạc hỏng rồi, cho nên không cách nào đi lại, chẳng qua nếu như ta có thể có thời gian 12 tiếng, ta liền có thể đem nó chữa trị, dù sao ta là một cái máy móc công chính sư, thế nhưng là, ta cũng biết đó là không có khả năng. Mập mạp đỗ Duy thở dài, hắn có thể nghĩ đến biện pháp đều đã nghĩ đến. Cái này đích xác là cái nan đề. Trương Dương cũng đau đầu, chủ yếu là vô hạn lệnh xây thôn từ khi bị cưỡng chế bơm tiền về sau, hắn liền không có cách nào chiêu mộ chủng tộc đơn vị, không thì nhiều bất việc mà lại mập mạp cái này trọng tải, giợi đi cơ giáp, lại không có may mắn 5 thần khí, hắn có thể tại cái này nguy cơ tứ phía trong thế giới sống đến sáng sớm ngày mai sau. Trên thực tế Trương Dương cũng làm không được, cho nên vô luận như thế nào, phải đem bộ kia hậu cần cấp cơ giáp lấy ra mới là mấu chốt. Chủ thể, kêu gọi chủ thể, nghe thấy sao? Nghe thấy xin trả lời, ta bây giờ cần chi viện. Trương Dương trong đầu liên tục kêu gọi mấy lần, cuối cùng liền chính hắn đều cảm thấy quá không thú vị, còn có thể hay không càng tàn phế một chút. Đi thôi, mập mạp, nơi đây không thích hợp ở lâu. Dưới nãy lòng thở dài một cái, Trương Dương liền làm ra quyết định, đài này hậu cần cơ giáp là mở không đi, như vậy không bằng thay cái mạch suy nghĩ. Mập mạp đối Duy hết sức xoắn xuýt, bất quá hắn cũng rất lý trí, cuối cùng đang thu thập một fan sau liền theo Trương Dương rời đi nơi này. Sau đó khoảng chừng sau nửa giờ, một cái giống vậy ăn mặc địa cầu quân viên trinh y phục tác chiến nam giới ngẫu nhiên từ nơi này đi ngang qua. "Yêu, Huyền Vũ T9 hậu cần chi viện hình cơ động bọc thép a, đây chính là cái bảo bối, một cái đại đội cơ giáp mới chỉ có năm này, cái nào đầu nốc điều khiển, thế mà cho rớt xuống hố." Nam giới ha ha cười. Hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó gỡ xuống vắc trên lưng thùng dụng cụ, liền kiểm tra tu sửa đều không cần, trực tiếp tiến vào trong nước bùn một trận mơn mê, sau mười mấy phút, đại cơ giáp này hành minh liền leo ra vũng bùn, có chút linh xảo dáng vẻ. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, thân ở bên ngoài mấy cây số, chính gặp phải ba đầu ngạc ngư nhân vây công chương dương đột nhiên thu đến tin tức. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chương 387, thứ hai đoàn vận mệnh ngọn lửa. Chương 387, thứ hai đoàn vận mệnh ngọn lửa tiểu thuyết, điên lệnh xây thôn tác giả, lượi chim. Cốc, cốc, cốc. Mấy trăm phát đạn hát nước bắn phá ra ngoài, đánh ở hai đầu ngạc ngư nhân trên người, đinh đương vang rổi, cái này ra cũng quá tăng thêm chút. Dòng Dạ đem 500 phát cực lớn băng đạn đánh hụt, đối diện hai đầu ngạc ngư nhân mới lung la lung lay chết mất. Ta tập hợp. Trương Dương mắng một câu, không để ý tới lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, liền nhanh chóng cho súng trường càng đổi băng đạn, mập mạp, chúng ta còn có bao nhiêu đạn dự? 32. 25 cực lớn băng đạn còn có 10 cái, đạn xuyên giáp 120 phát, huynh đệ, dùng ít đi chút a. Mập mạp đố duy giờ phút này có một cái cực lớn chiến thuật cấp 4 bao. Đây là bọn hắn trước đó từ bộ kia hậu cần chi viện cấp cơ động trên trang giáp mang đi. Bất quá đoạn đường này đi tới, bởi vì thiếu đi may mắn năm cái này một thần khí vương sáng, hai người bọn họ không chỉ một lần rơi vào hiểm cảnh, những cái kia ngạc ngư nhân thật giống như linh cẩu, giết không dư thừa giết. Nếu như không phải Trương Dương một đường đều dùng ngạc ngư nhân thi thể hối đoái vận mệnh trên la bàn dây cốt số vòng, sau đó đều có thể trước thời hạn phát hiện tiềm hành tới ngạc ngư nhân, hai người bọn họ đại khái đã sớm biến thành phong phú bữa tối. Cái rắm, ngươi cho rằng ta không muốn tiết kiệm viên đạn a, ta cũng không phải thần tương thủ. Có thể đánh chết những thứ này ngạc ngư nhân cũng không tệ rồi." Trương Dương thuận miệng nói, liền khởi động vận mệnh la bàn thu hoạch dây cốt số vòng, đoạn đường này đến, Khấu Trừ đã sử dụng dây cốt số vòng, trước mắt hắn còn góp nhặt tám cái dây cốt số vòng, À thuận tiện còn có một cái bởi vì hoàn thành nhiệm vụ lấy được sử dụng một lần thần bí dây cốt cơ hội. Nhưng đây thật là không hiểu đấu, hắn mang theo Mập Mạp Đỗ Duy mới đi ra khỏi đến hơn nửa giờ, nhiệm vụ làm sao lại hoàn thành rồi? Nhìn mắt giống vậy đang nhanh chóng lấp đạn Mập Mạp, người này kỳ thật cũng không yếu, vừa rồi hết thể có 5 đòn ngạc ngư nhân tập kích, Trương Dương giết chết ba cái mập mạp liền xử lý hai cái hơn nữa trọng yếu nhất chính là cái này không ảnh hưởng chiến lợi phẩm thu lấy Và, dù sao đã không phải là lần thứ nhất chia tay Trương Dương trực tiếp kích thích cái này một cái thần bí dây dâygót trong máy mắt vận mệnh trên la bàn lại lần nữa hiện ra một cái màu vàng của trụ cùng trước đó giống nhau như lúc bất quá tin tức tốt là cách bọn họ chỉ có một 8 km lại cơ là... tin tức hiện ra người ngay tại sử dụng vận mệnh lục soát đã quét hình đến một cái hoàn chỉnh lại độc lập vận mệnh ngọ lửa khoảng cách dập tắt còn có 10:0 15 phút phải chăng nếm thử cứu vớt chú thị lần này lục soát quyền hạn do nhiệm vụ đo được. Đi. Mập Mạp. Trương Dương nói một tiếng, liền khóa chặt phương hướng tiến lên, mà Mập Mạp đối Duy cũng không dài dòng, theo sát phía sau, hắn nhìn qua rất mập mạp, trên thực tế tương đương cường tráng, hơn nữa vô cùng linh hoạt, hoàn toàn là mập mạp giới phản đồ. Mà lại đoạn đường này đến, Trương Dương mỗi lần có thể trước thời hạn một bước phát hiện ngạc ngư nhân đánh lén, cái này khiến Mập Mạp đối Duy đối với cái này tâm phục khẩu phục, rất rõ ràng cái gì càng quan trọng hơn. Chạy vội ra khoảng chừng khoảng 100 Trương Dương rất bình tĩnh nhéo một cái phổ thông dây cáp, vận mệnh la bàn phía trên thanh quang phụ hiện. Như sấm đạc hướng về phía chu vi quét qua, lại là không có bất kỳ cái gì điểm đỏ. Đối với cái này Trương Dương không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn chỉ là ở lại sông về trước hơn 200m về sau, lại lần nữa nhéo một cái phổ thông dây cót, loại này phổ thông báo động trước phạm vi đại khái là ở đường kính 300m khoảng giữa, hắn đây cũng là bóp lấy khoảng cách cùng nhỏ nhất an toàn bán kinh đến. Mập mạng, ở ta ngay phía trước khoảng chừng 16-5m chỗ, có một đầu ngạc ngư nhân lần nút, phía bên trái chết đi 3 độ, cách xa nhau khoảng 10m là con thứ hai Cảnh sa sôi chí ít mười mấy đầu ngạc ngư nhân hiện lên hình quạt bọc đánh tới, ta cảm thấy chúng ta tựa hồ là tiến vào ngạc ngư nhân hao ổ, có lẽ bây giờ còn kịp viết di ngôn." Trương Dương thấp giọng nói, thuật tiện còn nhìn mắt huyết tê em họ thời gian củ độ, "Ai, chọn vẹn 48h đâu. Ta cái này còn có hai viên trọng lực lựu đạn, ngươi điều đánh lén hình thức, ta đến che chở." Mập mạp Đỗ Duy hoàn toàn như trước đây rất tỉnh táo, bởi vì đây đã là hắn dọc theo con đường này lần thứ 9 viết di ngôn. Cho nên đây là sợ ta quá khẩn trương cho nên thổi cái cười lạnh đến điều hòa bầu không khí, "Tốt đi, ngươi thắng." mập mạp náo hang tự mình bổ sung. Hai người đều không có ngừng, bước chân nặng nề khoáy động hôi thối bùn náo, phát ra ba ba thanh âm thẳng liền là ở ngoài sáng mắt Trương Gan nói cho tất cả săn bắn người, "Mau tới à, nơi này có hai cái ngốc bê, khẽ cắn rất giòn, cái chủng loại kia." Cùng cụt, Tựa như là đồng hồ bỏ túi cải lên cái nắp, thanh âm rất nhẹ, Trương Dương lại một lần nữa kích thích dây quất, ở vận mệnh la bàn chỉ ra điểm đỏ tức thời vị trí trong nháy mắt, hắn ở chạy nhanh thân thể một cái hoạt bộ, quy một chân trên đất, cái thanh điều xạ kích hình thức trường liền vững vàng đè vào trên vai. Kỳ thật thanh này có thể xưng hắc hoa kỹ súng trường sức giật rất nhỏ, nhưng Trương Dương dù sao không có chơi qua, toàn dựa vào bộ thân thể này bản năng ở xạ kích, cho nên tự nhiên yêu cầu ổn. "Poành, poành." Loạt ngạt nhưng không kịch liệt tiếng súng vang lên, hai đầu ẩn nút ở phía trước Ngạc Ngư Nhân bị đánh giết, cái này cũng mang ý nghĩa phục kích chiến lập tức đem chuyển biến làm trận công kiên, đây là Ngạc Ngư Nhân, cái kia không lớn đầu quyết định. "Xa xa xa." Bốn phương tám hướng mười mấy đầu Ngạc Ngư Nhân cấp tốc thân, giống cá ở đầm lầy trên chạy nhanh, vảy ra bùn nhão liền là bọn nó tiếng vô tay mà lại kề sát mặt đất tư thế cũng càng khó bị trúng vào chỗ yếu. Trọng lực lựu đạn. Mập mạp đối Duy gọi một tiếng, một cái đen đu cực bị hắn toàn lực vung ra gần 80m, không có tiếng nổ, cái kia đen đu cục cấp tốc giải thể, giống như xuống một trận màu đen bao tuyết, một loại đặc thù mảnh kim loại bao phủ hơn 20mm khu vực, vừa lúc bao phủ lại ba đầu ngạc ngư nhân. Cái kia ba đầu ngạc ngư nhân vẹn vẹn, vẹn vùng vẫy một giây đồng hồ, sau đó ngay tại trọng lực biến hóa xuống mất khống chế, bay lên, lộ ra bụng của bọn nó chỗ hiểm. Trương Dương cấp tốc nổ súng, đem cái này ba đầu ngạc ngư nhân đánh giết, sau đó càng đổi bằng đạn Lúc này Mập Mạp Đỗ Duy đã lần nữa ném mạnh ra viên thứ hai trọng lực lựu đạn, đem ba đầu ngạc ngư nhân cho vây khốn, đúng, liền là vây khốn, bởi vì cái này trọng lực trận lại có thể duy trì hơn 10 giây. Trong lòng âm thầm ngạc nhiên đồng thời, Trương Dương cũng một người một súng, lần nữa làm bạo ba đầu ngạc ngư nhân. Bất quá lúc này còn thừa lại ngạc ngư nhân đã vọt tới hơn 40m, bọn nó thay đổi bò hình thức, trắng kiện cái đôi ngồi trên mặt đất đột nhiên một đập, chi dưới liền đứng thẳng, không lưng liền phát động xung phong, cái này xung phong tốc độ là tương đương nhanh, đã tiếp cận 100m/s, vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần bị gần người đó chính là cái chết. Cho nên Trương Dương cùng Mập Mạp Đỗ Duy không nói hai lời, trực tiếp hoán đổi tóc xạ hình thức, điên cuồng bắt cò, hình thành hai mặt kim loại chạy, ở không đến 3 giây trong thời gian, đem 500 phát cực lớn băng đạn bên trong tất cả viên đạn đánh hết. Xem ra chúng ta tạm thời là không cần viết di thư. Nhưng tốt nhất vẫn là ở tất cả viên đạn đều đánh hết trước đó viết xong. Trương Dương cùng Mập Mạp Đỗ Duy liếc nhau, cười ha ha. Chỉ thoáng lưu lại, hai người tiếp tục tiến lên, lần này, phía trước xuất hiện ngạc ngư nhân ngoài ý muốn ít ở khoảng cách mục tiêu địa điểm còn có hơn 500m thời điểm. Trương Dương hai người đều nghe được tiếng súng, là từ phía trước chuyển đến. Là quân đội bạn. Mập mạp đối Duy Cao hứng không được, quá tốt rồi, lại nhiều một cái một khối viết gì thư bạn học. Chưa hẳn đâu. Trương Dương thầm nghĩ, bởi vì hắn nghe được sáu nòng gật lình cơm thét, đây cũng không phải là địa cầu quân viện trinh bố trí, bất quá, chỉ cần là người là được a. Chương 388, ha ha, nhập đội. Chương 388, ha ha, nhập đội tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Một trận gió thổi tới, sương mù ở lấy cực nhanh tốc độ ở tiêu tán. Tựa như cả trên trời mây đen đều mỏng rất nhiều, ngẩng đầu đi xem, LM sẽ có một loại ảo giác, mặt trời liền muốn đi ra. Đáng tiếc ảo giác vĩnh viễn là ảo giác, nếu như cái này phim xâm lấn nói liền là cái đó sắp rơi vào thứ năm danh sách chứng lớn thế giới, như vậy là mãi mãi cũng sẽ không có mặt trời. Giữa trưa, nhanh, đây là cơ hội của chúng ta. Trương Dương còn tại càng thái, mập mạp Đỗ Duy đã hô to gọi nhỏ hô lên, thậm chí phía trước súng máy hạng nặng thanh âm cũng đã dừng lại, giống như tất cả mọi người tạm dừng muốn ăn cơm trưa. Hai người chậm rãi từng bước chạy về phía trước. Rất mau nhìn đến một đài lật nghiêng bánh xích bộ trên xe, cùng với thi thể khắp nơi, đa số đều là ngạc lưu nhân, sợ không phải có mấy trăm con, nhưng chân chính làm hai người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình chính là một đầu phản phất bá vương long, tờ z, quái thú to lớn thi thể. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy hai cái người sống, hơn nữa còn là quen biết, bởi vì bọn hắn đều mang theo màu đen đồng hồ. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, vận mệnh ngọn lửa nhỏ sẽ ở hai người kia bên trong. Ta gọi Trương Dương, đây là Đỗ Duy, hai vị giữa chưa tốt. Cách thật xa, Trương Dương liền lớn tiếng chào hỏi, đồng thời âm thầm đề phòng. Bất quá hắn gọi cái này một cuống họng sau đó, một cái niên kỷ khá lớn nam giới vậy mà lộ ra nụ cười quá dị, sau đó phốc phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã xuống đất khí tuyệt, bởi vì hắn phía sau lưng nhiều một đoạn ngạc ngư nhân mong đuốt. Còn lại người kia cũng không lên tiếng, càng không để ý tới Trương Dương hai người, liền đặt mông ngồi xuống, hồng hộp thở gấp, sau đó không quan tâm bắt đầu băng bó vết thương, đồng thời trong miệng còn nhồi vào thức ăn, mới không đầy 3 phút, liền thu thập gọn gàng, nếu như không phải trên người hắn ngay tại dỉ ra máu tươi còn có trên mặt mũi vẻ mệt mỏi, thật đúng là dễ dàng để cho người ta hoài nghi mình con mắt. Câu đố tổ bên trong không có cùng loại mặt trời mặt trang loại này thiên thể, cho nên mỗi ngày chỉ có khoảng chừng 15 phút thời gian sẽ không xuất hiện sương mù, không có sương mù, liền sẽ không có quái vật đánh lén, đây là chúng ta duy nhất cơ hội sống sót. Cần xuống câu nói này, đối phương xoay người rời đi, căn bản là lười nhác lẫn nhau quên biết, bất quá người này cái chủng loại kia khí chất chủ yếu nhất là băng bó vết thương độ thuần thục nhường trương dương cùng Đỗ Duy có chút sợ hai thánh phục, cho nên cũng không nói nhảm liền đi theo. Đỗ Duy còn muốn bổ sung điểm đạn dược, kết quả đám người này thế mà toàn bộ đánh hết, cái này khiến hắn hết sức phiền muộn. Đương nhiên Trương Dương sẽ không vui vẻ nói cho hắn biết, cái này thi thể đầy đất, bao quát thi thể của con người, thế mà đều có thể cho vận mệnh la bản cung cấp một lần dây cốt số vòng, cho nên hắn bây giờ góp nhặt dây cốt số vòng đã cao tới tháng 3-5-7-9 cái, ăn thẳng một đêm trận dầu, liền xong điểm này. Hắn liền cho rằng đến đúng, đây là phúc của hắn đã ta. Người kêu bước chân rất nhanh, dù là trên người hắn chí ít có mười mấy nơi vết thương, Trương Dương cùng Đỗ Duy đều phải liều mạng mới đổi kịp. Mà lại, người này tựa hồ đối với cái này đầm lầy hết sức quen thuộc, mang theo hai người quanh đi trở lại, liền Trương Dương đều sắp bị chuyển choáng thời điểm. Bọn hắn rốt cuộc đuổi tại phút thứ 15 đi tới một tòa chiếm diện tích rất rộng đồi núi trước, cái này trên đồi núi thông suốt mở một cái cực lớn lỗ hổng, tiến tới tạo thành một chỗ thiên nhiên sân động. Bất quá, nơi này đã bị người trước thời hạn một bước chiếm lĩnh. Hoa hoa chít chít. Một đoàn nếp xanh người, ân, đích thật là ngoại hình lớn lên giống nếp xanh sinh vật lao ra, bọn nó trên người đều mặc hết sức vừa người đồng phục, cầm trong tay một loại nào đó cùng loại súng tiếp vũ khí, chỉ vào ba người bọn họ, hoa hoa chít chít nói không ngừng. Lúc này, phía trước cái kia lạnh lùng ra hỏa quay đầu nhìn lướt qua liền dùng trong tay màu đen đồng hồ ở một tên hết xanh trong tay người dụng cụ vạch một cái, chỉ nghe đích một tiếng, nhưng cái kia hết xanh nhân sĩ binh lập tức cung kính vô cùng tránh ra đường đi, nhưng tiếp tục lại đem Trương Dương cùng Đỗ Duy cho cả lại. Mắt nhìn thấy dẫn đường tên kia nhanh chóng chui vào sân động, Trương Dương cũng lập tức dùng màu đen đồng hồ ở cái kia trên dụng cụ vẽ một cái, trong nháy mắt, hắn liền thu được một loạt tin tức. Đánh giết cá sấu thủ lĩnh dã nhân 5 cái, thu hoạch được oa nhân tộc danh vọng 50. Đánh giết cá sấu dã nhân trưởng lão 4 cái, thu hoạch được oa nhân tộc danh vọng 16. Đánh giết cá dã nhân binh sĩ 25 cái, Thu hoạch được oa nhân tộc danh vọng 25. Người trước mắt cùng oa nhân tộc danh vọng là 91100 trung lập, không bị cho phép tiến vào người nhái lạnh quốc gia. Đậu xanh. Trương Dương trận mắt há hốc mồm, còn có như thế thao tác, bất quá lúc này, một cái đến từ vô hạn lệnh xây thôn tin tức im lặng thổi qua. Nhiệm vụ đã hoàn thành, thu hoạch được vận mệnh ngọn lửa, ban thưởng đã cấp cho. Trương Dương kinh ngạc hơn, hắn bây giờ liền cái kia lạnh lùng ra hỏa tên cũng không biết, liền là cùng đi theo một đường, kết quả là hoàn thành nhiệm vụ, còn có so đây càng dễ dàng nha. Quả nhiên cố gắng liền sẽ cho không một mực cho không một mực thoải mái a. Đi, Mập Mạp, chúng ta trở về tiếp tục săn giết những cái kia ngạc lưu nhân, quy tắc của nơi này là giết đủ ngạc lưu nhân, đưa đầu tới gặp, liền có thể tiến vào. Anh, các ngươi, trên tay các ngươi vật kia từ đầu tới. Mập Mạp đối duy ở từ trong lúc hiếm sợ khôi phục lại về sau, cái thứ nhất liền nghĩ đến vấn đề này, cái này khiến Trương Dương không có cách nào giải thích, theo lý thuyết Mập Mạp là, nhưng bây giờ như thế một làm, giống như lộn xộn như vậy. Nhà ta, trước đó cái kia một đống tử thi nơi đó. Trương Dương nhếch cười một tiếng, nói láo há mồm liền tới. Dù sao hắn y phục tác chiến lại không có phá mất, cho nên màu đen đồng hồ không cách nào bị nhìn thấy. Tập hợp, vẫn là huynh đệ ngươi nhiều đầu óc. Mập mạp Đỗ Duy cũng chịu phục, hắn còn tưởng rằng liền tự mình là quan sát nhập vi nhân vật chính đâu, không nghĩ tới thế mà hơi kém một chút. Ngươi yên tâm, ta cần phải có thể đem ngươi mang vào, chỉ cần đầy đủ ngạc ngư nhân đầu. Trương Dương cười hì hì nói, bây giờ sương mù một lần nữa giáng lâm, Mập mạp Đỗ Duy muốn trở về nghiệm chứng một chút cũng không thể. Tiếp xuống, hai bọn họ liền thật vây quanh tòa kia đồi núi không ngừng săn giết ngạc ngư nhân. Bọn gia hỏa này không hổ là bị hết xanh người cho khinh bỉ là dã nhân, tốc 5 tốc 3, không có chút nào kỷ luật có thể nói, xương mù vốn là bọn nó ẩn nấp thiên phú, nhưng Trương Dương trong tay có vận mệnh la bản, cho nên cái này rất không khỏi quá đơn giản, nếu như trong tay bọn họ đạn dược đầy đủ. Cuối cùng, Trương Dương hai người chỉ tập hợp đủ một năm con ngạc ngư nhân, sau đó mỗi người riêng phần mình cắt một chút ngạc ngư nhân đầu, hào hứng trở về đi, dù sao thử một chút thôi, không được lại nghĩ biện pháp. Nhưng là nhường Trương Dương ngoài ý muốn chính là, hai người bọn họ đàng đàng sát khí bắt những thứ này ngạc ngư nhân đầu trở về. Đúng là đưa tới những cái kia hết xanh nhân sĩ binh vô cùng cao kinh ý, cho nên, từ đầu tới đuôi, hắn suất liên tục bày ra màu đen đồng hồ cơ hội đều không có, liền cho những thứ này hết xanh người mời đi vào, hơn nữa còn chi kỷ đưa lên các loại sáng lấp lánh lệ vật nhỏ. Cái này đã ngộ giống như so trước đó cái tiêu lạnh lùng ra hỏa còn tốt hơn, mập mạp đô duy đã xem không hiểu, sau đó len lén hỏi Trương Dương một câu. Đây là da bê sao? Vừa rồi tên kia, ít nhất là giết hơn 100 ngạc ngư nhân. Chưa hẳn. Trương Dương khẽ lắt đầu, đại khái đã đoán ra chân tướng Cái này oa nhân vương quốc cũng không phải màu đen đồng hồ đại biểu thế lực thuộc hạ. Cho nên màu đen đồng hồ thành viên muốn tiến vào oa nhân vương quốc, nhất định phải dựa theo trước đó ước định giá cả đến tiến hành, cho nên liền có danh vọng giá trị thiết lập. Nhưng nếu như không phải màu đen đồng hồ thế lực người, kỳ thật cũng có thể trực tiếp dùng ngạc ngư nhân đầu đi đổi một cái đi vào tư cách. Cái này kêu là nhập đội. Mà cái này nhập đội chân chính bằng giá, có lẽ chỉ cần một khỏa phổ thông ngạc ngư nhân binh sĩ đầu lâu là đủ rồi. Vậy phần tại sao màu đen đồng hồ người đi vào liền cần chí ít 100 điểm danh vọng, cái này chỉ có thể nói ha, ha. Ta đoán Đây cũng là Hoa Nhân Vương quốc Tiệt Đế, để chúng ta đi trước kiến thức một chút những cái này truyền thuyết bên trong người ngoài hành tinh đi. Chương 389, một cái bắt đùi Chương 389, một cái bắt đuổi tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Ai có thể nghĩ tới bên ngoài chỉ là bình bình thường thường sơn núi nhỏ, bên trong nhưng có khắc càn khôn, không, dùng cái từ này hình dung quá khiêm nhường, bởi vì phía dưới lại là một thế giới khác. Dọc theo địa hình đi xuống, chẳng những không có càng ngày càng lờ mở cảm giác thần bí, ngược lại là càng ngày càng sáng tỏ, thậm chí hoàn cảnh cũng càng ngày càng tốt nhất là làm xuyên qua một cái cực lớn cùng loại tàu điện ngầm đường hành lang về sau, trước mắt xuất hiện một màn này cơ hồ khiến Trương Dương cùng mập mạp Đỗ Duy cảm thấy xuyên qua đến trên địa cầu xã hội văn minh, nếu như không phải đầy đường xấu xí hết xanh người. Trương Dương cùng David hai người thẳng không kịp nhìn, mở rộng tầm mắt, bởi vì những thứ này hết xanh người khoa học kỹ thuật đã phát triển ra đến có quỹ đạo đoàn tàu, trên trời máy bay, giống như so địa cầu còn tân tiến hơn một chút. Hai vị kẻ ngoại lai, like, mời ở chỗ này đăng ký một cái. Một người mặc lẹo lẹo ngoài hết xanh người đi tới, rất lễ phép mà nói, mà lại nói nói lại là một ngụm lưu loát địa cầu ngôn ngữ. Đối với cái này Trương Dương hai người đã là không cảm thấy kinh ngạc, nhất là làm đối phương lấy ra thật dày một xấp tài liệu, trên đó viết địa va hai tộc liên quan tới nhân viên lui tới cùng ngoại giao công việc liên quan hiệp nghị cùng mấy loại đột nhiên phát sinh tình huống xử lý phương pháp thời điểm. Đăng ký hoàn tất, nhân viên một bản thật dày chú ý hạn mục, Trương Dương hai người liền tiến vào hết xanh người thành phố, mà lúc này đây, mập mạp đối Duy bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nói, còn nhớ rõ ta cái kia hai viên trọng lực liệu đã sao? Bên trong dùng vật liệu khả năng liền đến từ nơi này. Tài liệu gì? Trương Dương hiếu kỳ hỏi, loại kia trọng lực lưu đạn uy lực không lớn. Nhưng hình thành trọng lực trận rất không tệ. Đỗ Duy cũng không trả lời, chỉ là tiếp tục nói, ta vốn chỉ là một cái máy móc công trình sư, không có tư cách tham dự những cái kia tuyệt mật đồ vật, nhưng ta có một cái hảo hữu, nghe hắn nói qua một câu, lần này địa cầu quân viễn trinh một khi thành công, đem triệt để sửa địa cầu nguồn năng lượng kết cấu, cái kia hai viên trọng lực lưu đạn liền là hắn cho ta, mà ngươi nhìn, hết xanh người nơi này những cái kia máy bay, có phải hay không hết sức cổ quái, ta dám đánh cược, dùng ta một tên mập. Công trình sư linh hồn thể, đây chính là địa cầu quân viễn chinh muốn lấy được loại kia nguồn năng lượng mới. Chúng ta có thể muốn phát tải. Mập mạp Đỗ Duy một câu cuối cùng thấp giọng, vô cùng hưng phấn. Bởi vì nếu như hắn suy đoán hết thẻ chính xác, như vậy thì nói rõ, loại kia đối với địa cầu tới nói là nguồn năng lượng mới vật chất, ở hết xanh người trong thành thị là có thể tùy ý mua sắm, thật giống như người nguyên thủy đi tới xã hội hiện đại điên cuồng mua sắm tin. Cái này muốn trở về địa cầu, tùy tiện liền có thể lăn lộn trăm 100 triệu 10.0000 phú ông tới làm làm a. Trương Dương không nói chuyện, nhưng hắn màu đen đồng hồ nhưng cấp ra một cái tức thời đổi mới nhiệm vụ tin tức. "Siêu di nhiệm vụ chính tuyến tin bố. A, thu hoạch được oa nhân hữu nghị." Danh vọng quan hệ chí ít vì tôn kính. B, tiếp nhận oa nhân thuê, cùng địa cầu quân viễn trinh liên quan tới nguồn năng lượng mới tiến hành đàm phán giao dịch. C, lựa chọn, lựa chọn ngươi cho rằng là chính nghĩa một phương. Nói rõ, nhiệm vụ chính tuyến là 3 giai đoạn, mỗi hoàn thành một cái giai đoạn, ban thưởng 1000 đơn vị nguồn năng lượng mới khoáng thạch, lại thất bại không trừng phạt. Đối với nhiệm vụ này, Trương Dương chỉ ha ha một câu, liền đánh giá đều không nghĩ, bởi vì địa cầu quân viễn chinh bên kia là đứng đấy thứ 5 danh sách thợ săn giết virus, mà thợ săn giết virus lại là đem màu đen đồng hồ hình người cho là chuột. Bây giờ bọn giá hỏa này rất thông minh, biết địa cầu nhất định phải cùng ít xanh người hợp tác, cho nên đây là trước thời hạn chạy tới bố cục. Bất quá, Trương Dương cũng không hứng thú cùng thứ năm danh sách thợ săn giết vị rút hợp tác, chính hắn có mục đích khác, không thì cầm một khối vận mệnh la bàn chạy lung tung làm cái gì? Vận mệnh là hư vô mà mịt, nhưng một khi có dấu vết mà lần theo, nắm giữ vận mệnh có lẽ không có khả năng, nhưng thông mệnh chuyển động cổ đông nơi đó cầm lại nhất định mức quyền khống chế cổ phần, lại là không, có vấn đề. Trương Dương quan sát qua, phàm là mỗi lần vận mệnh cổ đông làm chủ thời điểm, hoặc là tuyên bố vận mệnh xây tổn nhiệm vụ thời điểm, đều sẽ đem mục tiêu đặt ở thứ 5 danh sách, bao quát lần này cái gọi là vô hạn xây thôn nhiệm vụ. Như vậy là vận mệnh cổ đông đối với thứ 5 danh sách có tình cảm sao? Dĩ nhiên không phải, nguyên nhân là vận mệnh cổ đông đang chăm chú một người. Trương Dương cũng không có quên lúc trước ở cho tàn nghĩa trang hắn gặp được Dã tộc tộc trưởng cùng trưởng lao sau chuyện xảy ra, bọn hắn vì cổ thần trưởng ca truyền thừa kéo dài, trực tiếp nhường Trương Dương huyết tế chính mình, sau đó bọn hắn tìm tới Trương Dương thân thích, hắn em họ Mộ Thiếu An xem như người thừa kế. Trương Dương cảm thấy, hắn vì cái gì có thể không ngừng hy sinh vị này xuôi xẻo em họ đến thu hoạch may mắn năm? cũng là bởi vì duyên cớ này. Cho nên hiện tại hắn có 100% lý do tin tưởng, vận mệnh cổ đông liền là muốn dùng các loại phương thức bồi dưỡng hắn em họ Mộ thiêu An, mà cái này loại phương thức đoán chừng liền bao gồm vận mệnh của hắn xây thôn nhiệm vụ. Đến nỗi chân tướng có phải hay không như thế, và một cái thần bí dây cốt chẳng phải sẽ biết. Thanh minh giới, Trương dương bây giờ thường ngày liền là tu hành, nhập định, nhìn chính mình tiểu hào biểu diễn. Chính hắn tiểu hào bởi vì linh hồn quá yếu nguyên nhân, là không thể phát giác chủ thể liên hệ, nhưng là chủ thể bên này thì không, giống ở bên kia kinh nghiệm hết thảy. Chỗ nhìn châu nghe suy nghĩ đều sẽ không rõ chi tiết truyền lại trở lại, ở trong đó thậm chí bao gồm tiểu học đều không thể chú ý tới một chút cạnh góc chi tiết. Trương Dương giống như là đang chơi xuyên vào kiểu vờ trò chơi, không ngừng chiếu lại, không ngừng phỏng đoán, mỗi một chi tiết nhỏ đều xâm nhập suy tư, cuối cùng mới có thể ra kết luận. Vận mệnh đánh cờ bay, giống như ngựa thần lướt gió tung mây, không để lại dấu vết, nhưng ta có thể không xem qua chặng đường, chỉ hỏi kết quả, chung quy đến cùng, nó chỉ là một cái vận mệnh tàn hồn, cũng không biết ta đã biết truyền thừa của nó người là ai. Cho nên, mập mạp Đỗ Duy bộ kia hậu cần cấp cơ động bếp Hơn phân nửa là rơi xuống ta vị kia tiểu biểu đệ tay, mà phía sau chuyện không cần đi đóng, vận mệnh la bản sẽ từng bước một chỉ dẫn ta tiểu hào hoàn thành các loại phụ trợ nhiệm vụ, tiến tới trực tiếp hoặc gián tiếp trợ giúp ta vị kia tiểu biểu đệ. Trương Dương lầm bầm lầu bầu nói, vẻ mặt bên trong sơ lược tỉnh mịch. Bởi vì hắn liền xem như trước thời hạn biết chân tướng lại như thế nào. Tiểu biểu đệ quyết khởi đã không ai có thể ngăn cản, vận mệnh tan hồn thời khắc này bố cục, nhiều nhất cũng chính là dệt hoa trên lấm, bởi vì còn có càng nhiều vận mệnh chủ thể truyền thừa đã tại trong coi u minh quá chặt, tương lai đại lao đều có thể, đây là chú mà lại từ hắn cùng tiểu biểu đệ tiếp xúc mấy lần đến xem, tiểu tử này đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác, ý chí kiên quyết không thể tưởng tượng, cũng không giống như hết án lại nằm chính mình. Như vậy, ta muốn hay không cân nhắc ôm một cái đuổi thử một chút." Trương Dương nói xong, chính mình cũng cười, dù sao hắn bây giờ vốn liếng đã không nhỏ, 500.0005 tuổi thọ, chúa tể mở giới, còn muốn như thế nào nữa? Cái này chẳng phải là chúng ta thanh sắc khuyến mã, tiêu giao cản dỡ sinh hoạt, chỉ cần sau đó đem quyền khống chế cổ phần thu hồi lại. Phục, không <cười> hề có điểm báo trước, Chương Dương liền trước mắt biến thành màu đen. Liền nôn mấy ngụm máu tươi, giống như bị người dùng đại truy hung hăng đập hai lần. Cái quỷ gì? Ai dám đánh ta? Trương Dương kinh sợ vô cùng, bởi vì hắn bây giờ đang ở Thanh Minh giới, hơn nữa ngồi ở Thanh Minh giới Hạch Tâm Thanh Minh trên núi, không thể an toàn hơn, kết quả lại bị tập kích, đây là cái đạo lý gì? Bất quá còn chưa chờ hắn tìm ra hung thủ, trước mắt thổi qua mấy đầu tin tức nhường hắn mơ hồ. Vận mệnh Tàn hồn hướng ngươi cưỡng chế bán ra 10 trăm quyền khống chế cổ phần. Chúa thể của cho Tàn hướng ngươi cưỡng chế bán ra 10 trăm quyền khống chế cổ phần. Bởi vì cho tàn tử vong pháp tắc không đủ để duy trì thanh minh giới vật chuyển, thanh minh giới sẽ tại trong 3 ngày bị bài xích ra cho tàn nghĩa trang, tiến vào thứ tư danh sách. Tình Hữu Nghị nhắc nhở, bởi vì ngươi thanh minh giới thuộc về dòng sông thời gian trụ cột trên thế giới thực, vì vậy gặp phải Thiên Đạo đại kiếp công kích, trước mắt thanh minh giới tuổi thọ giảm bất là 450,0005. Tình Hữu Nghị nhắc nhở, bởi vì ngươi cùng thanh minh giới khóa lại, thanh minh giới trỗ gặp phải công kích cũng sẽ chuyển ở trên thân thể ngươi. Thiên Đạo đại kiếp. Một cái danh từ nhảy ra, nhưng Chương Dương trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, đúng vậy a. Hắn nguyên bản không nên xem nhẹ cái từ này, trước đó hắn trùng tộc tiểu Hào liền là ở một cái Tao Nộ Thiên Địa Đại Kiếp Tiên Hiệp trong thế giới dậy vào kia mà. Nhưng là lúc kia hắn tự cho là chính mình thanh minh giới là trốn ở cho tàn trong một viên, không có khả năng bị tác động đến, bây giờ suy nghĩ một chút mới phát giác được thật sự là ngây thơ. Mà lại, này Thiên Đạo Đại Kiếp, giống như liền vận mệnh cổ đông cùng tử vong cổ đông đều giống như muốn nhượng bộ lui binh. Không thì làm sao có thể ở thời điểm này cưỡng chế bán ra quyền khống chế cổ phần, mà không phải mua vào đến. Vừa nghĩ đến đây, một cái rất lớn mặt suy nghĩ ở trướng dương trong đầu dâng lên. Hẳn là Vận mệnh tàn hồn các loại tiêu kiểu quỷ liếm ta cái kia tiểu biểu đệ mộ Thiếu An, ngoại trừ truyền thừa bên ngoài, cũng là vì có thể trong tương lai thiên đạo đại kiếp càn quét phía dưới tìm một cái đùi hoặc là kẻ chết thay, không, khẳng định là đùi, kẻ chết thay không cần thiết như thế quỷ liếm. Trong lúc nhất thời, Trương Dương trên mặt biểu lộ hết sức xuất sắc, hắn tự nhiên cũng là ngụ ôm bắt đùi, thế nhưng là, huyết tế em họ là thật thơm a. Chương 390, Tiểu Hào, ngươi tự tuyệt kinh mạch đi. Chương 390, Tiểu Hạo, ngươi tự tuyệt kinh mạch đi tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim Tương Dương lại phun một ngụm máu tươi, trong thân thể thương thế ở tăng thêm, điều này nói rõ Thiên đạo đại kiếp dư ba vẫn còn tiếp tục, bất quá huy lực đã giảm bất rất nhiều. Tập hợp, ta như thế nào quên chuyện này. Hắn lúc này đã đối với thương thế chết lặng, hắn là nhớ tới đến, vận mệnh cổ đông cùng tử vong cổ đông là cưỡng chế bán ra quyền khống chế cổ phần, như vậy hiện tại quyền khống chế cổ phần là về tới trên người mình, cho nên thiên đạo đại kiếp công kích cũng nhiều nhất rơi xuống trên người mình. Nhưng là, hắn còn chưa trả tiền đâu. Hay là bởi vì thiên đạo đại kiếp tới quá đột hai vị kia thiên sứ cổ đông còn chưa kịp lấy tiền. Đây là một cái rất có triển vọng trên lệnh thời gian. Không sai, hắn bây giờ mặc dù hết sức bi thảm, thế nhưng là hắn nhưng thu hồi 20% quyền khống chế cổ phần, cũng chính là hắn vào đúng lúc này nắm giữ vận mệnh Tử vong tiên hiệp lệnh xây thôn kỵ hậu trường máy sửa chữa 89% quyền khống chế cổ phần. Thiên ác nhà xưởng, mở ra. Vận mệnh nhà xưởng, mở ra. Sinh tử nhà xưởng, mở ra. Chu Dương một hơi mở ra tam đại nhà xưởng, lúc này, hắn có quyền hạn làm như thế, nhưng nếu là đợi đến Thiên đạo đại kiếp đi qua, vận mệnh cổ đông cùng Tử vong cổ đông trở lại yêu cầu tiền tài thời điểm, Một cộng lông cũng sẽ không để lại cho hắn. Hợp thành vận mệnh cán cân, chế tác mỏ neo của tử vong. Trương Dương trầm giọng nói, đây là hắn cho rằng thích hợp nhất đạo cụ, cũng là hắn bị vận mệnh tàn hồn cùng chúa tể của cho Tanac ý bơm tiền sau lấy được số lượng không nhiều chỗ tốt. Lúc trước hắn vẫn luôn có ở dự trữ cất giữ cho tàn đùi, thu thập điểm thiện ác, đây là chế tạo vận mệnh cán cân, cuối cùng chế tác thành mỏ neo của tử vong hoạch tâm vật liệu. Cho nên thời gian không dài, đang tiêu hao không sai biệt lắm 10.0000 đơn vị vũ trụ pháp tắc dưới tình huống, sinh tử nhà xưởng bên trong phun ra ba đạo mỏ neo của tử vong. Trương Dương khẽ vươn tay, cái này ba đạo mỏ neo của tử vong giống như cánh ve quấn quanh ở trên cánh tay của hắn, cái đồ chơi này tại không có bị kích phát trước đó, ngoại hình rất rõ ràng tần tu khí, mang theo cũng rất tiện lợi, sử dụng cũng không có rất khó khăn mặt trận yêu cầu, kiếm tu chín thiên mạch một trong tử mạch kiếm hoàn thập tăng trọng. Nhưng là cái đồ chơi này uy lực rất lớn. Mỏ neo của tử vong, ngụy. Phẩm chất: Tiên khí cấp, hàng dùng một lần. Nói rõ, cho tàn nghĩa trang sản xuất, lấy cho tàn bụi cùng vận mệnh cán cân chế tạo, đối với mục tiêu sử dụng, có thể cân nhắc mục tiêu quá khứ trong sinh mệnh ác. Mặc kệ là đại thiện, đại ác hoặc là bình thường, mỏ neo của tử vong đều có thể là mục tiêu cưỡng chế rơi vào 10 giây đến 30 giây khác nhau mê mang trạng thái, đồng thời có nhất định tỷ lệ là mục tiêu xuất hiện vĩnh viễn sám hối hiệu quả, tiền đánh cược, nhìn chơi thần không có hiệu quả, đối nghịch có đặc thù đạo cụ mục tiêu không có hiệu quả. Không sai, đây không phải lúc trước dùng để truy kích và tiêu diệt rắn ôn dịch mỏ neo của tử vong, nhưng coi như thế, coi như chỉ có một lần tính sử dụng hiệu quả, nhưng đặt ở trương dương trong tay, cũng là một cái đại sát khí. Cầm tới cái này ba đạo mỏ neo của tử vong, không có nửa điểm chần chừ. Trương Dương quay người liền đi vận mệnh lệnh xây thôn hạch tâm, ở nơi đó, vận mệnh tiên kiếm đang lẳng lặng lơ lửng, giờ phút này thiên đạo đại kiếp vẫn ở tàn phá bờ bãi, cho nên vận mệnh tiên kiếm cũng tạm thời bị long đong, không cách nào giống trước đó như thế, trên trời dưới đất, lục đại danh sách, chư thiên vạn vật ở thích xuyên qua. Mà lúc này, cái kia vận mệnh tàn hồn một nửa, cần phải liền giấu ở vận mệnh này trong tiên kiếm đi, đến nỗi một nửa kia, tất nhiên là giấu ở vận mệnh la bàn bên trong đi quỷ liếm tiểu biểu để đi, nếu không chỉ là pháp khí cấp vận mệnh la bàn cũng không có như vậy bỏ. Trương Dương trên mặt lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Hắn chứa cháu trai lâu như vậy, dù sao cũng nên thu chút lợi tức. Ta lấy mệnh chuyển động tử vong tiên hiệp lệnh xây thôn hạch tâm người khống chế, thanh minh giới chi chủ danh nghĩa, cho ta bóc ra. Và anh, Vận mệnh tiên kiếm trong nháy mắt quang hoa đại phóng, nhưng Trương Dương không nói hai lời, trực tiếp liền là một đạo mỏ neo của tử vong mặc lên đi. Vận mệnh Tàn hồn kiếp trước rất cường đại, là cổ thần cấp tồn tại, nhưng hôm nay ngoài có thiên đạo đại kiếp, nó căn bản không dám chọ đầu ra, nội tại thì là thiếu một nửa tầng hồn, ở giữa nhất vẫn là Trương Dương, cái này lấy thế đè người cẩu tặc. Đây chính là hoàn toàn đánh vào Vận mệnh Tàn hồn bảy cấp trên. Dù là còn có một nguồn vận mệnh tiên kiếm, cũng bị mỏ neo của tử vong cho chói buộc lại. "Tiểu tử, làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện." Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tin tức hiện lên ở Trương Dương trước mắt, nhưng hắn căn bản không hề bị lay động, sống còn lợi ích trước mặt, liền xem như thân em họ hắn đều như thường huyết tế, huống chi chỉ là vận mệnh tàn hồn. "Giang Cẩm." Trương Dương miệng ra cung điện khổng lồ ngôn ngữ của ma, phía sau hiện ra vô số kiếm ảnh, cuối cùng hội tụ thành một tòa thông thiên triệt địa núi cao, chính là thanh minh giới toàn bộ lực lượng đều tập trung ở đây. "Giết." Trương Dương chỉ tay, Sau cùng một chút vận mệnh tàn hồn biến thành cho bụi, bất quá một cái giá lớn cũng không phải không có, dù sao đây là tại Thiên đạo trong đại kiếp, dù là đã là chậm lại, nhưng hắn hành hạ như thế, chẳng khác nào là ở liệm trên nhảy ba lê, chết được càng nhanh. Trực tiếp tiêu trừ thanh minh giới 100,0005 vạn nguyên. Chu Dương máu tươi lại một ngụm tiếp một ngụm không cần tiền phun ra ngoài. Thế nhưng là hắn vẫn nghĩ ngửa mặt lên trời cười to, bởi vì đáng giá. Vận mệnh tàn hồn cưỡng chế bơm tiền cuối cùng 6 quyền khống chế cổ phần cầm về, hiện tại hắn hạch tâm quyền khống chế cổ phần là 95%. Đương nhiên Hắn cũng không muốn giày vò sau cùng 5% từ bỏ cũng không cầm về được hắn liền lặng lặng nhìn biến hóa vận mệnh tử vong tiên hiệp lệnh xây thôn biến thành tử vong tiên hiệp lệnh xây thôn lúc đại nhà xưởng một cái đều không có lưu lại bất quá Trương dương nhưng thu hoạch ngoài ý liệu 5 cái vận mệnh điểm số tính đến trước đó có một cái liền là 6 cái đây mới thật sự là bà bối Mỏ neo của tử vong tiêu hao hết một cái lại đem vận mệnh tiên kiếm cho lưu lại nhưng phẩm chất đã hạ xuống đến ngụy tiên khí cấp độ đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao vận mệnh tiên kiếm khóa lại vận mệnh lệnh xây thôn cả hai vui buồn tương quan mà khác, vận mệnh tiên kiếm nguyên lai có 4 cái đặc tính, cố hóa, xuyên qua, pháp tác cân bằng, chân tướng mắt. Bây giờ liền chỉ còn lại có một loại, pháp tác cân bằng. Đương nhiên, xem như ngự kiếm căn cơ vẫn còn, Trương Dương tùy thời có thể cùng thôi động kiếm này ngao du thiên địa. Không sai biệt lắm ba ngày qua đi, thiên đạo đại kiếp lần này bộ phát cuối cùng kết thúc, mà Trương Dương thanh minh giới không ngoài dự liệu liền bị cho Tàn Nghĩa Trang bài xích đi ra. Sau đó, trên cánh tay của hắn mỏ neo của tử vong tự mình biến mất một đạo, đây cũng là cho Tàn Nghĩa Trang ở thu hồi bán ra cái kia 10% quyền khống chế cổ phần tài chính. Từ điểm đó tới nói, cho Tàn Nghĩa trang cái này cổ đông thật sự là lương tâm. Nhưng rất nhanh Trương Dương liền thay đổi chủ ý. Tử vong xây thôn nhiệm vụ chính thức tuyên bố, hoàn thành ban thưởng, có thể thu hồi còn thừa 5 quyền khống chế cổ phần, sau khi thất bại cướp đoạt tử vong truyền buồm đen quyền khống chế. Nhiệm vụ miêu tả: Phát hiện một tên cho Tàn Nghĩa trang đạo phạm, danh sách tọa độ như sau, xin đem hắn triệt để truy sát. Nhiệm vụ thời hạn: 100 năm. Ngoá. Trương Dương to, nhưng cũng không thể làm gì, đây chính là hắn cuối cùng một khối nút điểm, chỉ cần làm xong, hắn liền thật tự do bất quá tự do liền đại biểu an toàn sao? Hắn thanh minh giới bây giờ thế nhưng là thoát ly cho tàn nghĩa trang bảo hộ, chính thức đặt vào dòng sông thời gian trụ cột, nói cách khác, người khác có thể phát hiện hắn, sau đó xâm lược thế giới của hắn, mà hắn ngoại trừ để cho mình trở nên mạnh hơn, lại là liền một chút giảm sóc chốt đều không có. Nhưng ở này trước đó, hắn còn cần xong một cái cực kỳ trọng yếu chuyện. Tiểu hào, ngươi tự tuyệt kinh mạch đi. Chương 391, người du đã nơi đóng quân. Chương 391, người du đã nơi đóng quân tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Chương Dương không tính người thông minh nhưng cũng có thể đi một bước nhìn mấy bước. Hắn đem chính mình tiểu hào thả ra trước đó, nhất là bị vận mệnh tử vong bơm tiền trùng tộc lệnh xây thôn về sau, hắn liền cho tiểu hào an bài một chút ứng biến xáo lộ. Nếu như tình thế lại biến, đã đến không phải kết thúc nhiệm vụ trước mặt trình độ, mật ngữ là tự lực cánh sinh. Nếu như tình thế kíp biến, liền quân đội bạn đều không đáng tin cậy nhất định phải cẩn thận thoát ly thời điểm, mật ngữ là gieo gió gặt báo. Nếu như tình thế đã không thể vãn hồi, quân đội bạn đã biến thành địch nhân thậm chí uy hiếp được bản thể cần lập tức tự sát thời điểm, mật ngữ là tiêu giao tự tại. Nếu như tình thế mặc dù chuyển biến xấu đến không thể vãn hồi, nhưng vẫn có thể cứu rút, cần tự mưu đường ra thời điểm, Mật ngữ là tự tuyệt kinh mạch, nhưng nhất định phải ghi nhớ, nếu có tiết lộ bản thể bí mật một khác, mời tự sát. Hết xanh người thành phố dưới đất bên trong, Trương Dương ở thu đến bản thể gửi tới một đoạn tin tức sau liền cười cười, cũng không kinh ngạc, kết quả này cùng hắn trước đó phán đoán đại khái kém mấy trăm km, nhưng chỉnh thể phương hướng là sẽ không sai. Lấy ra vận mệnh la bàn, Trương Dương rất bình tĩnh đem cái đồ chơi này ném vào thùng rác, sau đó tại hạ một cái rác thùng chôn ném xuống tử vong áo choàng. Mặc dù nói có chút đáng tiếc, nhưng nếu chủ thể bên kia đều cho ra cần tự mưu đường ra mặt ngữ, vậy liền mang ý nghĩa bất luận cái gì quân đội bạn đều đã mất đi có thể tín nhiệm cơ sở, bao quát hết em họ cái thiên phú này, đương nhiên, cái thiên phú này ném không xong, bất quá hắn cũng không có ý định tiếp tục sử dụng, như vậy hiện tại việc khẩn cấp trước mắt. Trương Dương nhìn mắt bên người mập mạp, nếu như vận mệnh tàn hồn cũng không thể tin tưởng, người này phải chăng có thể tin. Lao đố, sau đó nhưng có tính toán gì a? Có à nơi này cần phải có thể liên hệ với địa cầu chúng ta quân viễn chính đi, ta muốn mau sớm về đơn vị. Mập mạp Đỗ Duy không chút do dự nói, "Mà đây mới là một cái bình thường quân viễn trinh binh sĩ ý nghĩ, Trương Dương cảm thấy hắn đều nhanh bại lộ. Nhưng là còn muốn lo trước khỏi họa, chúng ta tốt nhất đi trước mua sắm chút vũ khí." Trương Dương chỉ chỉ nơi xa, hắn ở mới vận dụng màu đen đồng hồ lực lượng, quả nhiên thuận lợi tìm tới màu đen đồng hồ tại cái này thành phố cứ điểm. Đến nỗi làm như thế sẽ có hậu quả gì, hắn là không cần quan tâm, hắn chỉ là một cái tiểu hào, mà lại rất có thể sẽ lọt vào đã từng quân đội bạn truy sát, xin hỏi hắn dưới loại tình huống này nên làm cái gì? Nhưng có cái gì đầu đuôi, vẫn là giao cho chủ thể tương lai giải quyết đi. Xuyên qua một cái độc đáo đặc sắc đường đi, lại vượt qua một cái hẻm nhỏ, phía trước rộng rãi sáng sủa, là một chỗ vứt bỏ quảng trường, trên quảng trường xây dựng 10 cái cũ nát lều vải, cùng con liệt tộc nhân thành phố phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng đối với Trương Dương cùng Đỗ Duy tới nói, liền rất thân thiết, đây rõ ràng là người địa cầu phong cách nha. Nhưng quảng trường cửa vào còn có hai nam nhân thủ vệ, nhìn thấy Trương Dương hai người, chỉ là ánh mắt quét qua, liền rơi xuống Đỗ Duy trên mặt, "Xin lỗi, hắn không thể tiến vào nơi đóng quân." "Vì cái gì?" Đỗ Duy hết sức không nghĩ ra, dựa vào cái gì, tất cả mọi người là người địa cầu đều là quân phiên trinh. Lao đố, an tâm chớ vội, qua đi giải thích cho ngươi, ngươi trước chờ đã." Trương Dương vội vàng cười ha hả, làm yên lòng Đỗ Duy, ngay tại cái kia hai nam nhân nhìn chăm chú hết sức cẩn thận đi tới đi. Xem ra, cái này giấy thông hành là cùng cái kia màu đen đồng hồ có liên quan. Trên thực tế cũng đúng là như thế, mới một bước vào nơi đóng quân, lập tức liền có mấy cái tin tức hiện ra. Hoàng Nên tiến vào người du đãng cấp hai nơi đóng quân, người trước mắt tích lũy công lao là không, quyền hạn là không, hoàn thành nhiệm vụ là không, còn thừa tài sản là không, căn cứ người du đãng nơi đóng quân quy tắc, Người có thể ở chỗ này lưu lại đến lần tiếp theo cưỡng chế nhiệm vụ mở ra mỗi ngày đêm ngủ lại phí tổn là 1 mai dù đáng kim tệ mời lựa chọn nghỉ ngơi liều vải khác biệt liều vải đại biểu đẳng cấp khác nhau quyền hạn màu xám liều vải là 50 người tòa là miễn phí liều vải màu trắng liều vải là 20 người tòa 1 mai dù đang kim tệ màu lam liều vải là 10 người tòa 2 mai dù đáng kim tệ màu xanh lá liều vải là 5 người tòa 4 mai dù đáng kim tệ màu đỏ liều vải là 2 người tòa 8 mai dù đáng kim tệ màu vàng liều vải là quá rượu có thể bàn giao nhiệm vụ xác nhận nhiệm vụ chi nhánh cũng tiến hành các loại giao dịch thú vị Trương Dương nói liền trở về đầu liếc nhìn ngoài sân rộng đỗ duy, kết quả hơi biến sắc bởi vì hắn từ nơi này hướng ra phía ngoài nhìn lại nơi nào còn có cái gì hoa nhân thành phố chỉ còn bao la vùng quê mà lại cái này tuyệt đối không phải huyết tượng nói cách khác làm ta bước vào cái này nơi đóng quân trong nháy mắt không gian liền phát sinh biến hóa ta đã rời đi cái kia sâm lấn phim thế giới cái này người du đáng tổ chức quả thật thần thông quảng đại xứng đáng vi rút tên Trương Dương cảm khái nghĩ nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra hắn đánh bạc quả nhiên thành công còn nó cái gì virus rút trước trốn tới liền lạc tốt nhất Đến nơi Đô Duy, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Bất quá Trương Dương cũng không biết, khi hắn bước vào cái kia trong sân rộng, từ Đỗ Duy thị ra nhìn, liền là đi vào một tòa màu xám lêu vải. Đại khái qua vài giây đồng hồ, Đỗ Duy hai mắt một trận mê mang, sau đó trở nên vô cùng cổ quái, quay đầu liền đi. Ở Trương Dương trước đó ném đi tử vong áo choàng cùng vận mệnh la bàn trong thùng rác tìm tới cái này hai kiện vật phẩm. Sau đó, Đỗ Duy liền lấy một loại kỳ dị khan rộng âm điệu hướng về phía không khí mà miệng. Phát hiện vị rút tung tích, hừ hừ thực, thực người du dãng, chính vị tại số 9 oa tộc thành phố, đề nghị xét đặc Chó gà không tha. Cùng một thời gian, Trương Dương cũng không có tiến vào màu xám chướng đồng nghỉ ngơi, mà là trực tiếp đi trung ương nhất màu vàng lều vải, vừa mới đi vào, hoàn cảnh lần nữa biến đổi, cái này lại là một cái thứ nguyên không gian. Hoàn toàn không có huyên náo, chen trúc, thậm chí đều không nhìn thấy mấy người. Trương Dương cũng không có giống một cái người mới tới như thế bốn phía quan sát, đi thẳng tới quán rượu quầy hàng. Ta muốn bán ra một chút trang bị, còn có hối đoái con đế tộc nhân tiền tệ. Trong quầy, là một cái mái tóc màu đỏ, có mũi mụn hồng ông lão, say rượu chưa tỉnh dáng vẻ. Trương Dương cũng không đợi đối phương mở miệng, Ba ba ba liền đem trên lưng mập mạp xuống trường, còn đưa lại viên đạn kẹp, cùng với tất cả con liệt tộc nhân tiền tệ đều mang tới. Liền ăn cơm giá hỏa cũng không cần. Thú vị. Muối Mụn Hồng ông lão cười cười, trực tiếp bày xuất 20 khối nửa cái lớn trên bàn tay kim tệ, kim tệ bên trên có một cái cưới ngựa người, hẳn là người du đang kim tệ. Thành giao. Trương Dương một bả nhấc lên, xoay người rời đi, đi thẳng ra cái này nơi đóng quân cũng không có quay đầu, chỉ là ở bước ra nơi đóng quân một cái chớp mắt, hắn mới mỉm cười, các vị bảo trọng, rất xin lỗi cho các vị mang đến vận rồi. Phía trước không gian biến nào chính là cái kia mảnh hoang dã, sau lưng vẫn là cái kia nơi đóng quân, nơi đóng quân hướng cửa vào có hai nam nhân trông coi. Hai vị, có thể báo cho đây là địa phương nào? Diện đã ngạt thở hơn dã. A, cảm ơn. Trương Dương chưa từng nghe qua, cho nên hắn quay người lần nữa đi vào nơi đóng quân, quay đầu một nhìn, nơi đóng quân bên ngoài hoàn cảnh lại thay đổi, là một chỗ rừng sắt thép. Thế là hắn lại lần nữa cất bước đi ra. Tiếp tục lại lui trở lại, hết thải 6 lần, đến tận đây hắn mới dừng lại, hơi hưng phấn. Ven. Ta thiệt Chương 392, khó đối phó giặc cướp. Chương 392, có đối phó giặc cướp tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Hai vị, nhưng có nhiệm vụ gì tuyên bố? Trương Dương hướng canh giữ ở người Du Đãng nơi đóng quân cửa vào hai nam nhân hỏi, giờ phút này hai người bọn họ ăn mặc cổ xưa dắp ra, cầm đau kiếm, một bộ dáng vẻ lừa biếng, không biết do tình hình còn tưởng rằng liền là thế giới này thổ dân đâu. Nhưng đây chính là người Du Đãng nơi đóng quân lớn nhất đặc sắc. Trước đó cái kia xây ở hiện đại trong thành phố người Du Đãng nơi đóng quân, thế nhưng là một nhà sa hoa hiu nhàn luôn. Không có, xem như cấp một người Du Đãng Ngươi còn chưa có tư cách ở cái thế giới này xác nhận nhiệm vụ, cho nên ngươi tùy tiện quay lại là tốt, nhưng không nên rời đi mấy gì ẩn bến cảng qua xa, không thì ngộ nhỡ có đột nhiên phát sinh tình huống, nơi đóng quân sẽ ngẫu nhiên nổi mới, Ân, ta nói ngẫu nhiên nổi mới là tại khác biệt thế giới, mà không phải ở một cái thế giới không cùng vị trí, đương nhiên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, nơi đóng quân là sẽ không bỏ lại ngươi. Một tên nơi đóng quân thủ vệ hết sức kiên nhẫn cho Trương Dương giảng giải, thông qua đối phương đeo huy Trương có thể biết, đây là một cái cấp năm người dũng dạn. Rất thú vị. Trương Dương lễ phép nói lời cảm tạ. Sau đó liền chuẩn bị du lãm một cái cái này kỳ dị dị thế giới văn minh, nhưng hắn mới đi ra khỏi không đến 100m, trên cổ tay trái màu đen đồng hồ đột nhiên trở nên lửa nóng, đồng thời lẽ lên màu đỏ cảnh báo. Hắn vội vàng quay đầu, liền thấy cái kia hai tên nơi đóng quân thủ vệ cũng là giật nảy cả mình, giống vậy không biết xảy ra chuyện gì. Nơi đóng quân lọt vào công kích, tất cả người du đãng lập tức trở về nơi đóng quân, toàn bộ rời đi, nhắc lại một lần, lập tức. Cái tin này ở Trương Dương trước mắt đổi mới, hắn cố ý sững sốt một chút, liền thấy cái kia hai tên nơi đóng quân thủ vệ đã như thiểm điện chui trở về nơi đóng quân. Lờ lượn, cái này bến cảng chung quanh cũng có mấy đạo bóng người điên cuồng chạy đến, xông vào trong doanh địa. Mà Trương Dương thì là trốn đến một tòa kiến trúc đằng sau, hắn không phải là không muốn rời đi, mà là lo lắng cửa thành mục cháy, hỏa tới cá trong hào, ân, hắn là cửa thành, người du đãn nơi đóng quân là cá trong chậu, quan hệ là không sai. Trên thực tế, vẹn vẹn trong vòng một phút, tòa kia thiết lập ở mấy gì ẩn bến cảng phụ cận nơi đóng quân liền hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở tại chỗ, toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì thổ dân phát giác, dù là vừa vặn đi qua từ nơi này cũng giống vậy. Chập chập Xem ra ta lần này là ổn. Trương Dương cười đến như cái hồ ly, nhưng một giây sau, chỉ nghe bầu trời một tiếng vang thật lớn, tại nguyên bản người du đã nơi đóng quân vị trí chỗ, một cái vết nước không gian nứt toác ra, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một chiếc máy bay chiến đấu nổ vang mà qua, đều không dùng đạn dược, trực tiếp dùng cánh vạch một cái, một đạo bạch quang giống như như sao rơi rơi xuống. Sau một khắc vết nước không gian biến mất, cái kia ý đồ chạy trốn người du đã nơi đóng quân lần nữa bị đánh trở về. Nhưng là vết thương trống chất, càng có rất nhiều người du đã đang liều mạng chiến đấu, cùng mặt khác một đám thực lực người cường đại hơn tại chiến đấu. Thành phảng có người bị đánh giết, có người bị bắt làm tù binh, thấy Trương Dương tê cả ra đầu, người Du đã một phương chú định bị diệt không thể nghi ngờ. "Nicola, làm cái gì vậy a, động tinh to lớn như thế. Ta không phải liền là ném đi hai cái rác rồi mà?" "Cái gì thù cái gì oán?" Trương Dương trong lòng thật sợ. Sau đó hắn muốn chạy trốn, trốn được càng xa càng tốt, bất quá đã từng nắm giữ tình báo cùng tri thức nói cho hắn biết, lúc này làm nhiều hơn sai, làm ít vẫn là sai, bởi vì đây là trên địa bàn của người ta. "Cho nên, em họ a, xin lỗi." Trương Dương không nói hai lời, liên mở ra độc nhất tiên phú, huyết tế em họ, năm 100. Chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, tiếp theo là một đạo bạch quang bao phủ, hắn thuận lợi lấy được may mắn 5-10 phút bờ UFF. Sau đó hắn liền làm một sự kiện, thừa dịp mấy cái người làm ruộng đánh xe ngựa trải qua lúc, trực tiếp tiến vào cái kia căng phòng trong xe. "Ân, đây là một cái lối thủng vô số hành vi, nhưng có may mắn năm ba phủ, thời khắc này ánh mắt mọi người đều tránh đi Trương Dương trải qua con đường." 10 phút sau, hắn rời đi mấy gì ẩn thành, lúc này chỉ cần hắn không làm loạn động, những nông phu kia cũng sẽ không phát giác. Đương nhiên Trương Dương cũng không biết Người du đang trong nơi chú quân chiến đấu đã sớm ở 8 phút trước đó liền kết thúc. Để lại người sống, hỏi bọn họ một chút, cái này gọi Trương Dương tiểu tử đi nơi nào? Một thủ lĩnh bộ giáng nam giới trầm giọng hô, hắn tựa hồ vừa mới nhận được tin tức. Bất quá, hắn lời vừa mới giúp, hắn một cái thủ hạ có lẽ là bởi vì không nghe rõ, hay là thu tay lại không kịp, một búa liền đem một tên trước đó cùng Trương Dương đối mặt nơi đóng quân thủ vệ cho đánh chết, đến nỗi một cái khác nơi đóng quân thủ vệ thì đã chết từ lâu. Một đám người áp giải tù binh lần lượt phân biệt, kết quả khi nhìn đến Trương Dương hình ảnh về sau, cả đám đều lắc đầu chưa thấy qua, thật chưa thấy qua, mà thấy qua người không phải chết rồi, liền là chạy trốn. Phút. Đây chính là treo thưởng đạt tới 10000 điểm MST điểm tích lũy vi rút Lên Châu A, cũng không thể thả chạy. Tây, ngươi lập tức đi gặp MỆ gì ẨN kỵ sĩ đoàn vị kia đại đoàn trưởng, rõ giờ, ngươi lập tức đi gặp nơi này Lên Châu Hẹo Phản, để bọn hắn hỗ trợ phong tỏa cửa thành. Được rồi, cần phải không còn kịp rồi. Etdala, ngươi đi thỉnh cầu viện trình số liệu chi viện, ta muốn trong vòng 10 phút, ra vào MỆ GI ẨN thành tất cả số liệu báo an toàn tin tức. Lão đại, giống như có chút độ khó 1 phút đồng hồ trước đó, chúng ta thứ 6 chiến khu viện chỉnh kho số liệu phát sinh tin tức hỗn loạn, tạm thời đứng máy. Đứng máy? Người đang cho ta nói đùa, đây chính là 4 gene Nga. Ta cũng không rõ ràng, nghe nói là cùng một đại ám kim cấp cơ động bọc thép có quan hệ, nó ở số liệu chuyển trong quá trình bỗng nhiên phát sinh biến cố, tạo thành một cái tạm thời số liệu lô đen, đoán chừng lần này tạo thành tổn thất chí ít lấy mấy triệu mà tính. Ám kim, cỏ. Vị địa thủ linh mắng một tiếng, vô cùng không cam tâm, cái này đều chuyện gì a? Trong lúc nhất thời Hắn muốn tóm lấy cái kia vị rút lánh chúa lĩnh thưởng vàng tâm tư đều phai nhạt. Ánh nắng tươi sáng, cỏ xanh nhân nhân. Đầu gỗ bánh xe lăn thanh âm cũng biến thành vô cùng êm hai. 15 cái quần áo tả tươi người làm ruộng cầm cọ xiên, dao phay, dịu, vội vàng hai chiếc xe ngựa thận trọng đi lại trên thương đạo, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể gây nên bọn hắn cảnh giác. Bởi vì đầu này thương đạo trên giặc cướp nhiều lắm, bọn hắn tựa như là nên chết bọn chết, hút máu con ruồi, tốt năm tốt ba, xưa nay không dám đối với trong thành các lão gia độc thủ. Phi. Trương Dương đều sắp bị sốc này lắc lư phải ngủ thời điểm. Một mảnh rừng cây rậm rạp xuất hiện ở thương đạo một bên, phạm vi không lớn, cũng liền vài dặm phạm vi dáng vẻ, tới gần thương đạo địa phương, còn dựng lên một cái cực lớn đài hành hình, phía trên treo một bộ đả độ cao mục nát thi thể, ong ong ong con rồi giống một đoàn mây đen. Đài hành hình trên cùng, còn đứng hai con ăn no rồi qua đen, ngay tại hài lòng trải vớt chính mình lưng vũ, chim sinh nguyên lai cũng, cũng có thể như thế thoải mái. Nơi này là một chỗ không sai nhệ xe địa điểm, Trương Dương phân tích, ngay tại hắn tìm cơ hội thời điểm, một quả cục đá phát ra tiếng xé gió, đem trong đội xe một cái người làm ruộng đánh cho máu chảy đầy mặt, ngao ơ ngao giờ chân gọi. Cục diện trong nháy mắt hối loạn, người làm ruộng nhóm tựa như là bị hoảng sợ Nikon, vây quanh xe ngựa nhảy A gọi A, vài lần suýt chút nữa ngộ thương dấu ở trên xe chương dương.